Chương 384, Phong Thủy Bảo Điệp, chương 384, Phong Thủy Bảo địa. Năm nay hội nhận bảng xếp hạng người giàu ban bố thời điểm, Trần Quý Lương vừa mới ngồi lên về nước máy bay. Trung Quốc nhà giàu nhất vẫn như cũ là lão hoàng. Lý Ngạn Hồng cùng Sử Vũ Trụ, đại biểu internet ngành nghề xuất chiến, bị hội nhận bảng xếp hạng người giàu đặt song song vị thứ 20 vị. Mã Hóa Đằng Ca cùng Đinh Tam Thạch, càng là bị toàn bộ đến thứ 32, thứ 40 vị. Trần Quý Lương thứ 301 vị. Nói thật, có chút xem không hiểu hội nhận thế nào thống kê. Đầu tháng 11, Trần Quý Lương mang theo Chu Thủy Bình, hướng thế vi tiến về thành đô khảo sát. Bọn hắn trước khi lên đường mấy ngày, Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu cũng công bố, theo hồ nhuận bảng xếp hạng người giàu xếp hạng khác biệt từ lớn. Forbes bảng Trung Quốc nhà giàu nhất, biến thành người tứ xuyên lưu vĩnh hành. Mà Lý Ngạn Hồng cùng Mã Hóa Đằng Ca, song song tại Forbes bảng giết tiến vào 10 vị trí đầu. Trần Quý Lương xếp tại thứ 255 vị. Đám dân mạng đối so hai phần bảng xếp hạng người giàu đơn, kịch liệt tranh luận đến tột cùng ai mới là Trung Quốc nhà giàu nhất. Trần Quý Lương không biết hai tiền càng nhiều, hắn chỉ biết là lão hoàng sắp tiến vào. Máy bay tại Thành Đô rơi xuống đất, khu công nghệ cao trực tiếp phái người đến nhận điện thoại. Một xe liền đem Trần Quý Lương cho kéo qua đi sợ hắn nửa đường chạy tới theo song lưu nói chuyện hợp tác. bọn hắn được can bài tiến vào một nhà mới xây khách sạn và buổi tối trương chủ nhiệm tự mình tới thiết tiến quản đái. ngay kế tiếp trương chủ nhiệm dẫn bọn hắn đi sủ gòn trung tâm điện toàn đám mây công trường còn đang kiến thiết ở trong sủ gòn hạng mục người phụ trách vương kiếm ba nhiệt tình tiếp đái bọn hắn cũng nói bóng nói gió. trần quý lương cười nói vương tiên sinh yên tâm chúng ta trung tâm điện toàn đám mây là mặt hướng thị trường tiến hành thương nghiệp phục vụ không theo các ngươi đoạt mối làm ăn ha ha ta liền tùy tiện hỏi một chút vương kiếm ba cười ha hả lừa gạt đi qua xu còn làm cái này trung tâm điện toán đám mây, đem phục vụ tại thành đô điện tử chính vụ hệ thống, làm chính là phía chính phủ suy nghĩ, không sầu tìm không thấy thị trường, kiếm buồn không lô mua bán. trương chủ nhiệm ở bên cạnh nói lấy vui lời nói, các ngươi hai nhà một cái đối công, một cái đối tư, chờ sau này xây xong, không chỉ là thành đô xong bích, càng là toàn bộ tây bộ công nghệ đám mây xong bích. chu nhuận bình nói, ngươi cái này công trường, diện tích có chút ít ta. vương kiếm ba giải thích nói, đây là đồng thời, đầu tháng tư năm năm không triệu nguyên, hai kỳ không xây ở nơi này. chu nhuận bình hỏi, trương chủ nhiệm nói hai kỳ tuyên chỉ còn không có định ra đến, khả năng sẽ càng phía nam một chút. Bên kia thổ địa không có cẩn trương như vậy, đâu chỉ càng phía nam một chút, hai kỳ trực tiếp cho làm đến song lưu. Nhưng đồng thời cùng tổng bộ lại tại khu công nghệ cao, vẫn như cũ thuộc về khu công nghệ cao xí nghiệp. Chu Thụy Bình thấp giọng nói, như thế cái tiết kiệm tiền biện pháp tốt. Hứa Thế Vĩ nói, ta cảm thấy đồng thời cùng đến tiếp sau, vẫn là nối thành một mảnh tốt nhất. Ba người đi theo trương chủ nhiệm, Vương Kiếm Ba, tại trên công trường bốn phía toàn bộ, hỏi thăm các loại kiến trúc dùng để làm cái gì. Ngay sau đó, trương chủ nhiệm lại dẫn bọn hắn đi nhìn đất ra, tại xe con du ngoạn trên đường. Trương Chủ nhiệm nói, nếu như quý công ty trung tâm điện toàn đám mây lựa chọn rơi xuống đất chúng ta khu công nghệ cao, tại đồng thời kiến thiết hoàn thành trước đó quy mô nhỏ nghiên cứu và phát triển đoàn đội có thể trước và ở vườn sản nghiệp. Chúng ta đã thành lập xong được làm việc cùng rừng chân công trình, một năm dưới bên trong tiền thuê toàn bộ miễn. Trần Quý Lương cười nói, Trương Chủ nhiệm thật sự là vì sĩ nghiệp suy nghĩ a. Trương Chủ nhiệm nói chuyện luôn luôn dễ nghe như vậy, cắm tốt cây nô đồng mới có thể dẫn tới Kim Vượng Hoàng. Trần Tổng sĩ nghiệp liền là Kim Vượng Hoàng. Xe con dọc theo thì ẩn mê đại đạo đi về phía nam nhìn xem hai bên những cái kia công trường và bình địa, Trần Quý Lương không ngừng hỏi thăm dùng để làm gì. Nay một mảng lớn, toàn ở xây dựng rầm rộ, khắp nơi đều là bụi đất tung bay công trường. Trương Chủ nhiệm thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu kia là nào đó nào đó công ty, kia lại là nào đó nào đó đơn vị. Cái bên này tất cả đều đã phá rỡ hoàn tất, có đã đang kiến thiết bên trong, có vừa đem thổ địa vương vứt đi ra. Càng phía nam còn đang nói phá rỡ, nơi đó thuộc về khu công nghệ cao Nam Vườn khu vực biên giới. Trần Quý Lương chỉ vào tương lai tài chính thành quận, bên kia thổ địa, xác định lấy ra làm cái gì sao? Tạm thời còn không có, Trần tổng coi trọng. Trương Chủ nhiệm hỏi. Trần Quý Lương nói, phong thủy rất tốt. Trương chủ nhiệm cười ha ha một tiếng. Hứa Thế Vĩ hỏi, có khu vực phụ cận quy hoạch đồ sao? Trương chủ nhiệm lấy ra một tờ địa đồ, đây là toàn bộ khu công nghệ cao Nam vườn quy hoạch cùng kiến thiết đồ. Chu Thụy Bình cùng Hứa Thế Vĩ mở ra địa đồ, chủ yếu xem xét địa lực, chi na tệ lệ cồn cùng, cùng công nghệ cao xí nghiệp phân bố địa điểm. Nhìn một hồi, bọn hắn gần như đồng thời gật đầu, quả thật không tệ. Trương chủ nhiệm đối tài xế nói, lái qua. Nơi đây tương lai thuộc về tài chính thành quận, xuyên thuộc ngân hàng tổng bộ đều muốn chuyển tới, còn có thành đô nơi giao dịch cao Úc, thành đô ngân thái trung tâm các loại đơn vị. Có thể nói, nơi này chính là toàn bộ Tây Nam vùng tài chính trung tâm. Nhưng lúc này chính phủ quy hoạch bố trí, tài chính trung tâm là phía đông đường cái làm chủ trụ, cũng không có lựa chọn ở chỗ này tiến hành khai phá phát triển. Tây tiếp Tians Media đại đạo, phía đông sát bên phủ sông, phù sông, phụ cận còn có rừng núi nhỏ. Sơn thủy hữu tình, giao thông tiện lợi, cực kỳ tốt khu vực, bây giờ bị Trần Quý Lương coi trọng. Mấy người leo lên rừng núi nhỏ, Trần Quý Lương móc ra kính viễn vọng quan sát, chúng ta hiện tại đứng địa phương, sau này có thể làm thành xanh hóa công viên sát bên công viên cùng phụ sông có thể khai phá phát triển thành nơi ở khu dân cư giải quyết nhân viên vấn đề trọ ở trung tâm điện toàn đám mây liền xây ở trung gian trương chủ nhiệm cười nói trần tổng suy tính được quả nhiên lâu dài chu toàn nơi ở khu dân cư trần tổng cũng muốn cầm tự xây trần quý lương nói ta không làm bất động sản trương chủ nhiệm nói hiện tại bất động sản mặc dù không thời sắc nhưng chỉ cần trần tổng đem trung tâm điện toàn đám mây dựng lên chờ kinh tế tình thế hơi chút có chuyển biến tốt khẳng định có bất động sản buôn bán nguyện ý tới lấy địa trước mắt không có phòng mong đợi nguyện ý cầm vùng đất mới ra cũng có thể nói bọn hắn không có tiền đi cầm đất Bất động sản xí nghiệp cầm chủ yếu dựa vào ngân hàng cho vay, nhưng bây giờ ngân hàng căn bản không cho vay tiền. Trần Quý lương hỏi, nếu như ta đem trung tâm điện toán đám mây xây ở nơi này, có thể đạt được những cái nào chính sách ưu đãi nâng đỡ? Trương Chủ nhiệm nói, vừa mới bắt đầu thu thuế, có thể ba miễn hai giảm phân nữa. Sau đó còn có thể xin Tây Bộ Đại Khai Phát chính sách nâng đỡ, theo 15% thuế suất chương thu xí nghiệp thuế thu nhập. Trần tổng trung tâm điện toán đám mây, mặc dù không phù hợp trận phía sau khôi phục nâng đỡ chính sách, lấy không được hoàn toàn miễn thuế ưu đãi, nhưng có thể xin kỹ đổi tiền lợi tức tài chính, cầm chi phí chúng ta cũng có thể cho đến lớn nhất ưu đãi mới thành lập cao cấp cùng mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp còn có một lần tính nghiên cứu và phát triển phí tồn phụ cấp nếu như sau này phụ cận bất động sản khai phá phát triển không đủ chúng ta khu công nghệ cao sẽ bỏ vốn tu kiến người mới nhà trọ dùng hơi thấp tiền thuê cho thuê nơi này nhân viên ở lại đặc biệt cao cấp người mới chúng ta trực tiếp ban thưởng một bộ nhà trọ cũng giải quyết hài tử vấn đề đi học mà lại khẳng định là trường tốt phổ thông nhân viên vấn đề đi học chúng ta sẽ cân nhắc xây một chỗ tiểu học một chỗ trung học chỉ cần trần tổng đầu tư đạt tới kích thước nhất định dùng điện toán đám mây loại này công nghệ cao hạng mục còn có thể trực tiếp theo chính phủ thành phố đàm luận càng ưu đãi chính sách. Cái này ta không làm chủ được, nhưng có thể giúp ngươi xin." Trần Quý Lương, Chu Thủy Bình, Hứa Thế Vy ba người nghe được phi thường hài lòng, cái này nâng đỡ cường độ đã đủ lớn. Bao nhiêu đầu tư quy mô có thể theo chính phủ thành phố đàm luận?" Trần Quý Lương lại hỏi. "Su gọn trung tâm điện toán đám mây. Tổng đầu tư 350 triệu, liền là theo trong thành phố một chuyện một nghị, trưng chủ nhiệm hướng Trần Quý Lương nháy mắt mấy cái, bọn hắn đồng thời công trình chỉ đầu tháng tư năm năm không triệu nguyên." Trần Quý Lương nói, "Vậy ta tổng đầu tư 1 tỷ, trong vòng 5 năm thực hiện. Đồng thời công trình 100 triệu Trương chủ nhiệm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, ta lập tức hướng trong thành phố xin một chuyện một nghị. Hai ngày về sau, Trần Quý Lương liền tiếp vào trong thành phố thông tri, theo hắn ước thời gian đàm luận càng lớn cường độ chính sách năm nữa. Trước sau nói chuyện đại khái mười ngày, dùng Cải Trắng giá cho hắn phê 100 mẫu đất, trong thành phố cảm thấy những cái kia không tính cái gì, Trần Quý Lương lại cảm thấy tất cả đều là vàng khu vực. Các lãnh đạo sợ hắn chạy, không kịp chờ đợi muốn trước ký kết, mà lại cải trắng giá cho tiền đề, là Trần Quý Lương đem đồng thời công trình 100 triệu tài chính, đánh vào thành đô ngân hàng nào đó tài khoản tiền nào với ấy. Trần Quý Lương cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng ý ký tên cầm hiệp nghị cùng đầu tư hợp đồng, song phương ăn nhịp với nhau. Thành đô phát triển chiến lược là chế tạo tây bộ tin tức cao điểm, trung tâm điện toàn đám mây. Thuộc về tin tức cao điểm bên trên cao điểm, Càng Hùng Chi, Trần Quý Lương hứa hẹn năm trong năm đầu tư 1 tỷ. Loại này cao cấp cùng mới khoa học kỹ thuật đầu tư, tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó lộ ra đầy đủ chân quý. Lãnh đạo thành phố đem trong tứ xuyên xuyên bên ngoài một đống truyền thông mời đi theo, thậm chí đem Trần Quý Lương quê quán tòa báo phóng viên cũng mời đến. Ký kết nghi thức này thấy, mấy chụp nhà truyền thông tụ tập. Liên tỉnh lý lãnh đạo đều tới một vị, đủ thấy chính phủ đối khoản này đầu tư coi trọng trình độ. Xin sì thưa mẹ tọt cõi Lý đây, Lý phóng viên Trần Phong. Lúc trước đã từng chạy tới trường Trung học số 2 phỏng vấn. Cái thứ nhất đối Trần Quý Lương tiến hành toàn diện xâm nhập đưa tin. Giờ này khắc này, Trần Phong an vị tại ký kết nghi thức hiện trường. Hắn là chạy xã hội tin tức, hôm nay hẳn là chính phủ tin tức, tài chính và kinh tế tin tức phóng viên đến mới đúng. Nhưng hắn theo Trần Quý Lương quan hệ không tệ, cho nên hôm nay cũng nhận mời. Lão Trần, ngươi thật theo hắn cực kỳ quen. Chuyên chạy chính phủ tin tức phóng viên Vu khang hỏi. Trần Phong nói, có số di động của hắn ở trong điện thoại tán gẫu qua mấy lần. Hắn này người rất nhớ tình cũ, ta lúc đầu tin tức để hắn danh mãn khắp tứ xuyên, hắn mỗi lần trò chuyện đều rất nhiệt tình gọi ta phong ca. Vưu Khang không biết đồng thời công trình chỉ có 100 triệu đầu tư, Liễu Lư nói, đồ chó hoang, thật có tiền A, vừa ra tay liền là đầu tư 1 tỷ. Hồ nhuận bảng xếp hạng người giàu khẳng định có vấn đề, căn bản coi như không được phú hào tài sản. Sắc thực phi thường lợi hại a, Trần Phong tổn thức càng cái, ta lúc đầu chạy tới Long Đô phỏng vấn hiệu trưởng của hắn cùng giáo viên, hay là bởi vì hắn muốn bị tự đi danh giáo. Ai có thể ngờ tới năm đó học sinh cấp 3, thời gian mấy năm liền phát triển thành dạng này rồi. Vư Khang nói, có người thuộc về thế tài hắn cũng không phải cái gì đời thứ hai, không có người dạy hắn làm thế nào suy nghĩ, cũng không có cái gì mạng giao thiệp quan hệ. có thể người ta cầm tiền thù lao mở công ty, đều có thể đem sự nghiệp làm lớn. mà lại hai nhà công ty tất cả đều phát triển được như thế lớn. tới, tới, các lãnh đạo đến rồi. ký kết nghi thức rất nhanh bắt đầu, trong tỉnh vị lãnh đạo kia dẫn đầu phát biểu. trước trình bày toàn tỉnh phát triển cao cấp cùng mới khoa học kỹ thuật chiến lược cùng quyết tâm liệt kê từng cái trong tỉnh đã khai triển các loại hàng ngũ đã rơi xuống đất toàn cầu nổi danh sĩ nghiệp. lại tâm tình điện toán đám mây kỹ thuật tầm quan trọng, lại đại biểu trong tỉnh trọng điểm chú ý cái này hàng ngũ. Cuối cùng hoang nhen trong ngoài nước xí nghiệp đều đến đầu tư. Tiếp theo là lãnh đạo thành phố phát biểu, khu công nghệ cao lãnh đạo phát biểu. Cuối cùng đến phiên Trần Quý Lương, hắn đối mặt mấy chục nhà ký giả truyền thông nói, cảm ơn các cấp lãnh đạo quan tâm cùng ủng hộ, có thể về đến cố hương đầu tư, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh lại kích động. Thành đô mấy năm này phát triển được rất nhanh, nhất là cao cấp cùng mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đã đuổi sát Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cùng Thâm Quyến cùng loại thành phố lớn. Công nghệ đám mây là toàn cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu tuyến đầu lĩnh vực, ta hy vọng bản thân cũng có thể vì Trung Quốc công nghệ cao phát triển cống hiến một phần lực lượng. Giang giác, giang giác. Hiện trường máy ảnh cửa chớp âm thanh vọng lại không ngừng, mà tại bên ngoài hội trường mặt, một người trẻ tuổi chính ngồi xổm ở bên đường. Hắn cuối cùng đem bản thân ạ niềm phim lăn đánh, đánh, đánh cái quả dưa hấu làm xong, lúc đầu muốn đi Bắc Kinh tìm Trần Quý Lương kéo đầu tư, không nghĩ tới báo chí bỗng nhiên đưa tin Trần Quý Lương đến Thành Đô. Hắn tranh thủ thời gian mua vé xe lửa giết tới. Chương 385, ta tại nói thật, các ngươi lại cho là ta đang khoác lác bước. chương 385, ta tại nói thật, các ngươi lại cho là ta đang khoác lác bực. 20 mẫu đất sắc thực quá ít, đã đổi thành cầm 100 mẫu đất. Hậu ký nguyên bộ công trình hoàn thiện, còn biết đi Cảng Nam bộ một chút cầm đệ. Hiện trường các lãnh đạo, đại bộ phận cũng không biết công nghệ đám mây có thể dùng để làm gì, nhưng cũng có thể thử ngại bọn hắn coi trọng cái này kỹ thuật. Trên thực tế, lúc này nhiều như vậy Trung Quốc sĩ nghiệp gia, cũng liền giải rác mấy người cho rằng công nghệ đám mây cực kỳ trọng yếu. Cho dù đến 2 năm về sau, Internet các đại lao tham gia ít lãnh tụ phong hội lúc, Lý Ngạn Hồng còn tại công khai miệng ai điện toàn đám mây là bình mới trang rượu cũng mà mã hóa đẳng ca lại cho rằng công nghệ đám mây quá mức xa xôi không thực tế. Bất quá, mã hóa đằng ca mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trở về liền triệu tập kèn sèn quản lý cấp cao họp, năm đó liền lặng lẽ đã được duyệt làm công nghệ đám mây nghiên cứu và phát triển. Huawei cũng là vào năm ấy, chính thức công bố điện toán đám mây chiến lược. Mà Lý Ngạn Hồng đâu? Hắn sở dĩ nói bình mới trang rượu cũng là bởi vì bãi đủ năm 2008 liền có thành quả, trước mặt kỹ thuật cơ sở nghiên cứu thậm chí có thể truy tố đến năm 2003. Chỉ bất quá, Lý Ngạn Hồng cũng không quá đồng ý mây khái niệm, cảm thấy cái này thuyết pháp quá lụy lượn, cho đến hướng phe thứ ba cởi mở mới đổi tên gọi bãi đục lũ. Cái đồ chơi này quá trọng yếu, cho dù Trần Quý Lương không hiểu kỹ thuật, cũng biết điện toán đám mây tương lai sẽ ảnh hưởng đến chính vụ, tài chính, chế tạo, chữa bệnh, giáo dục, giao thông. Từng cái lĩnh vực Sớm nền móng tiền khổng lồ hướng vào trong, một khi chinh phục kỹ thuật nan quan, liền có thể đặt vững ngành nghề tiêu chuẩn, quả cầu tuyết giống nhau hình thành độc quyền hàng rào. Đồng thời khóa lại các ngành nghề kỹ thuật số hóa truyền hình lưu cầu, thuận thụ thị trường tiểu bộ phát tăng trưởng tiền lãi. Thời gian 5 năm đầu tư 1 tỷ, không chỉ nói là cho các lãnh đạo nghe, cũng là nói cho trong nước hàng đầu người mới nghe. Như thế lượng lớn tài chính, sẽ giống một viên cường đại nam châm, hấp dẫn trong nước mũi nhọn kỹ thuật người mới gia nhập. Đương nhiên, Trần Quý Lương đầy miệng chạy xe lựa năng lực, vẫn là vạn vạn so ra kém người ta rất mà. Rắc ma sang năm nói như thế nào? Hắn nói Á Lý bảy bạ làm điện toán đám mây nghiên cứu và phát triển, hàng năm đều muốn quăng vào đi một tỷ. Chứ đừng quan tâm cái này thuyết pháp có bao nhiêu nói nhảm, liền hỏi ngươi mánh lưới có đủ hay không đủ, đối cao cấp người mới có không có lực hấp dẫn. Trần tổng, theo ta được biết, mây khái niệm là Google ca nói lên. Ngươi đối cái này kỹ thuật có cái gì viễn cảnh chờ mong? Một cái phóng viên hiện trường đặt câu hỏi. Trần Quý Lương nói, ta cho rằng điện toán đám mây chỉ là vừa mới bắt đầu, 10 năm về sau sẽ tại điện toán đám mây trên cơ sở, giống tiểu thuyết khoa huyễn trong như thế khai phá phát triển trí tuệ nhân tạo. Hắn biết phóng viên theo các lãnh đạo giống nhau. Đại bộ phận đều đối với cái này không có chút nào khái niệm, thậm chí là gần đây mới biết được có cái đồ chơi này. Cho nên, cùng phân tích nói rõ điện toán đám mây tầm quan trọng, không như trực tiếp đem trí tuệ nhân tạo kéo ra tới. Nếu không ngươi để cái gì cũng đều không hiểu phóng viên như thế nào đưa tin. Quả nhiên, trí tuệ nhân tạo bốn chữ vừa ra, hiện trường phóng viên liền như bị điên. Còn không biết nên như thế nào đặt câu hỏi phóng viên, giờ phút này nhao nhao nhấc tay muốn phát biểu. Lại có một vị phóng viên được tuyển chọn, Trần Tổng cảm thấy 10 năm về sau liền có thể xuất hiện trí tuệ nhân tạo sao? Loại này trí tuệ nhân tạo tiên tiến tới trình độ nào? Nó cụ thể có thể dùng để làm gì? Trần Quý Lương nói, chỉ là sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Lấy một thí dụ, nếu như được trang bị tại trên ô tô, nó có thể thực hiện lái tự động. Nhất là tại đặc thù cảng cảnh phía dưới, tỉ như bến cảng, toàn bộ bến cảng toàn bộ thực hiện trí năng hóa, một cái công nhân đều không cần, hàng hóa chuyên chở, vận hàng, dỡ hàng toàn bộ tự động hóa thao tác. Hiện tại mỏ Than thường xuyên xảy ra chuyện cho nên, về sau trực tiếp để trí tuệ nhân tạo đi đào than đá. Các phóng viên nghe được hai mắt phát sáng, đừng quan tâm có phải hay không nói nhảm, cái đồ chơi này báo cáo ra tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Các lãnh đạo cũng nghe nhiều hứng thú, nhưng cơ bản không thể nào tin được. Chu Thụy Bình cùng Hứa Thế Vi đã trợn mắt hốt mồm, bọn hắn giờ phút này nghĩ thầm, không thể là ông chủ à, quả nhiên so với chúng ta sẽ lừa dối. Em đẹp ký kết nghi thức, đặt này theo mọi người dạng khoa học viễn tưởng chuyện xưa đâu. Lại có phóng viên hỏi, kia là 10 năm về sau, 5 năm về sau đâu? Trần Quý Lương tiếp tục nói, hiện tại cũng nói internet, ta cho rằng điện toán đám mây có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vật mạng lưới liên lạc, tức vạn vật lẫn nhau liên. Điện thoại di động của ngươi, ngươi ô tô, trong nhà người tủ lạnh, đèn điện, điều hòa nhiệt độ, tivi, thậm chí là cửa phòng cùng màn cửa. Tất cả đều có thể internet liên tiếp, dùng một đài điện thoại liền có thể tiến hành thao tác. Nếu như nghiên cứu ra bộ mặt cùng giọng nói phân biệt hệ thống, vào cửa trực tiếp xoát mặt liền mở ra, không cần phiền toái như vậy móc chìa khóa. Về nhà trực tiếp dùng miệng hô một tiếng, đèn điện, màn cửa, TV bản thân liền mở ra. Thời gian 5 năm có thể làm đến loại trình độ này. Một cái phóng viên sợ hãi thán nói. Trần Quý Lương nói, 5 năm không đủ liền 6 năm, 6 năm không đủ liền 7 năm, trong vòng 10 năm nhất định có thể thành công. Toàn bộ phóng viên vân đắc câu, Trần Quý Lương đều đang nói chuyện khoa học viễn tưởng tương lai, các phóng viên nghe được là như si như say. Ừm cơ hội không có người tin tưởng. Bọn hắn đem tin tức tiêu đề đều nghĩ kỹ, 5 năm nện 1 tỷ cực tương lai, Trần Quý Lương là khoa học cường nhân vẫn là tại mơ mộng ảo huyền. Trần Quý Lương tới lần cuối một câu, 5 năm 1 tỷ đầu nhập, chỉ là ban sơ kỳ đầu tư. Tương lai còn sẽ có 5 tỷ, 10 tỷ nện vào đi. Các lãnh đạo nhao nhao gáy mắt, bọn hắn gặp nhiều lừa đảo, thế nào cảm giác Trần Quý Lương cũng có chút cái mùi kia. Bất quá, các lãnh đạo không cắt đứa hắn đẩy miệng chạy xe lửa, bởi vì Trần Quý Lương quá hiểu báo chí học. Lần trước sủ gọn trung tâm điện toàn đám mây, ký kết nghi thức, toàn bộ hành trình đều chỉ là vô vị một hỏi một đáp các phóng viên nửa hiểu được không, thậm chí không có chút nào hiểu, hỏi ra các loại ngoài nghề vấn đề. Su Gòn đang trả lời lúc cũng chỉ làm từng bước kể một ít cố định kế hoạch. Lúc ấy mấy trục nhà truyền thông báo cáo ra, căn bản cũng không có gây nên xã hội chú ý. Hiện tại không giống nhau, có thể để Trần Quý Lương có thể sức lực lừa dối, tuyệt bức có thể đạt được khổng lồ chủ đề độ. Có chủ đề độ, thành đô đối cao cấp cùng mới sản nghiệp nâng đỡ chính sách, liền có thể gây nên càng nhiều trong giới nhân sĩ chú mù, hấp dẫn càng nhiều cao cấp cùng mới sĩ nghiệp cùng cao cấp người mới. Ngươi thức kết thúc về sau, trong tỉnh vị lãnh đạo kia theo Trần Quý Lương nắm tay, Trần Lão bản khẩu tài thật tốt nếu như không có làm ăn, đến chính phủ tuyên truyền miệng cũng khẳng định là một thành tột tay. Trần Quý Lương cảm khái, ta đều là đang giảng lời nói thật, không có nửa điểm đáng khoác lác. Chúng ta sẽ dựa theo con đường này đến cố gắng phát triển. Lãnh đạo nói, ta tin tưởng ngươi nói đều là lời nói thật, khoa học sáng tạo mới nên giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Người tin mới là lạ. Các lãnh đạo khác cũng tới nắm tay, mọi người và các phóng viên cùng đi dùng cơm. Trần Quý Lương theo rất nhiều lãnh đạo ăn uống linh đình, uống đã nửa say lại đi tiếp thu truyền thông bài tin tức. Mấy chục nhà truyền thông không thể nào cho hết bài tin tức chỉ chọn lựa báo thanh niên Trung Quốc, Nhật báo tứ xuyên thị hữu mẹ tỏ tỏ lý daily cùng lấy sần nổ business daily mặt khác xuyên thuộc đài truyền hình dùng camera đoán trận mặt phỏng vấn mấy phút. Đài truyền hình trong màn ảnh, Trần Quý Lương hồng quang đầy mặt, tựa hồ nguyên nhân đầu tư mà lộ ra đặc biệt hứng phấn, kỳ thật thuần túy liền là giữa chưa theo các lãnh đạo hướng nhiều quá. Mấy nhà báo chí đoán chừng thương lượng một chút, bọn hắn bài tin tức thiên về điểm không giống nhau, nhưng đều nói tới dự đoán khủng hoảng kinh tế. Phóng viên, lâm giáo sư tại đảm nhiệm thế giới ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng trước đó, viết một thiên luận văn dự đoán khủng hoảng kinh tế. Chân tổng là luận văn hai làm, còn bị ghi chú rõ đối luận văn có đặc thủ công hiến. Ngươi là làm sao đoán được buộc phát khủng hoảng kinh tế? Trần Quý Lương, năm ngoái ta chủ bị tung ra thị trường dòng giá một năm, bây giờ dở cạo giai đoạn vừa vặn gặp được tung ra thị trường địa ngục kỳ, cho nên ta cẩn thận quan sát phân tích nước Mỹ kịp toàn cầu kinh tế tình thế. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, ta cảm thấy nước Mỹ lần vay vấn đề đã thói quen khó sửa, mà lại toàn cầu đông đảo cơ quan tài chính đều liên lụy đi vào. Một khi dẫn bạo, tất nhiên là thế giới tính khủng hoảng kinh tế. Phóng viên, này theo Lâm giáo sư tại luận văn trong phân tích góc độ không giống nhau. Trần Quý Lương, ta chỉ là dùng phi thường thô thiện ánh mắt đến phỏng đoán, mà Lâm giáo sư luận văn lại là từ toàn cầu kinh tế kết cấu tính mất cân bằng đến luật thuật. Hắn xem chính là toàn cục, mạnh như thác đổ. Ta xem chính là cục bộ, nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Phóng viên, mạnh như thác đổ cùng nhìn lá dụng biết mùa thu đến, cái này trình bày cực kỳ đặc sắc. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến cần phi thường nhạy cảm phưu giác. Hiện tại các ngành các nghề đều không khởi sắc, nhưng SNS trang web cùng game online lại tại kiểu bộ phát phát triển. Người khi đó lựa chọn làm SNS trang web cùng game online, cũng là dự đoán được hai cái này ngành nghề có tiềm độ sao? Trần Quý Lương, ta là tin tưởng chúng ta chính phủ sẽ đại lực độ nhanh chóng đầu tư thông tin tương quan xây dựng cơ bản cho nên dân mạng số lượng tất nhiên tăng vọt, dân mạng số lượng tăng vọt, game online người chơi có thể không tăng trưởng sao? Còn có liền là web 2.0, ta vẫn cho rằng nó là internet phát triển khuynh hướng tất nhiên. Năng máy nhiều như vậy người hắt suy, ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc không nghi. Phóng viên, vì cái gì nói web 2.0 là khuynh hướng tất nhiên? Trần Quý Lương, chúng ta có thể đưa ánh mắt phóng xa một chút, phóng tới trước tần đến nay cổ đại. Vừa mới bắt đầu tại trên thứ gì viết chữ, giáp xương, trung đỉnh, sách giản, vải vóc, những vật này có quý, có nặng, có lại quý lại nặng. Cho nên, tri thức, giáo dục. Văn tự đều nắm giữ tại một nhóm nhỏ người trong tay. Phóng viên, cái này góc độ phi thường mới lạ. Mời nói tiếp. Trần Quý Lương, về sau coi trang giấy, thế là xuất hiện văn cử, tri thức, văn tự, giáo dục bắt đầu dưới nặng. Cho đến đời Tống, trang giấy trở nên phổ cập, văn học thể loại có thể đi theo chuyển biến. Đời Tống lời văn cùng khúc trở nên lưu hành, đây đều là càng lớn chúng hóa văn học cùng nghệ thuật. Đến đời Minh, trang giấy càng tiện nghi, in ấn thuật cũng càng tiến tiến. Thế là có tiểu thuyết. Phóng viên, có thể tính tổng hợp bút một chút không? Trần Quý Lương, ha ha. Ta là nói trước kia máy tính cùng phí internet đều cực kỳ quý, tựa như tiên tần đến nay giáp cốt văn, văn trung đỉnh, chưa tử trăm nhà giống nhau, là chỉ có số ít người dùng đến lên đồ vật. Nó tất nhiên có quyền uy truyền bá thụ tính, tựa như năm 2000 sơ ép một tổ. Sau đó đến thơ ca, lời bài hát và nhạc cùng tiểu thuyết, thì giống bây giờ SNS trang web, rèn rèn cùm đều có thể sáng tác, rèn rèn cùm đều có thể truyền bá. Phóng viên, phi thường có đạo lý, học sử có thể sáng suốt. Trần Quý Lương, kỳ thật điệu nhạc nghề nghề, sớm liền trải qua loại này phát triển lựu trình, vừa mới bắt đầu máy ghi âm quý. Công ty đĩa nhạc nhất định phải tài sản cố định đầu nhập. Về sau ghi âm cùng diễn tấu điện tử hóa, cơ trung tiểu công ty đĩa nhạc liền xuất hiện. Tiến thêm một bước phát triển, liền là cá nhân công ty đĩa nhạc, thậm chí cả internet âm nhạc. Cá nhân công ty đĩa nhạc cùng internet âm nhạc xuất hiện, không liền là đĩa nhạc lĩnh vực lời bài hát và nhạc tiểu thuyết, không liền là internet cộng đồng trong SNS trang nào sao. Đây là cùng loại phát triển cộng đồng bản chất, từ quyền uy đến bình dân, từ môn hộ đến cá nhân. Phóng viên, khó trách Trần tổng dự đoán chuẩn như vậy, là bởi vì có thể bắt lấy sự vật phát triển bản chất. Trần Quý Lương, kỳ thật thương mại điện tử phát triển tấn mãnh. Ta cũng sớm liền liệu đến, đồng dạng nhờ vào quốc gia cơ sở kiến thiết. Nhưng hạ lụy bảy ba bọn hắn trước vào cuộc, ta nghĩ lại rất hướng vào trong phi thường khó khăn, cho nên chỉ có thể bị ép từ bỏ. Phóng viên, hiện tại thương mại điện tử cũng là đầu tư nhiệt độ, các công ty lớn đều tại tiến quân thương mại điện tử. Người coi trọng nhất nhà ai? Trần Quý Lương, bà hảo cùng cường. Bọn hắn phân biệt đại biểu thương mại điện tử bên trong đó hai loại phát triển hình thức. Phóng viên, có thể kỹ càng phân tích một chút sao? Trần Quý Lương, không thể. Phóng viên, vì cái gì? Trần Quý Lương, trừ phi bọn hắn dùng tiền mời ta làm phân tích. Phóng viên, ha ha. Ngươi cực kỳ tự tin. Trần Quý Lương, không có tự tin cũng đừng làm ăn. Trần Quý Lương một mực làm đến giữa chiều, đều tỉnh rượu mới kết thúc mấy nhà truyền thông bài tin tức. Hắn trực tiếp từ dưới đất nhà để xe, ngồi xe tiến về Song Lưu đổi máy bay. Ký kết hiện trường bên ngoài người trẻ tuổi, từ buổi sáng một mực ngồi xổm trại vào tối, giữa trưa tại ven đường ăn một cái hộp cơm. Cho đến trạng vạng tối mới chạy tới nghe ngóng, nhưng nhân viên công tác không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Cứ như vậy ngồi xổm 2 ngày, hắn mới chạy tới quán net kiểm tra tin tức, từ Trần Quý Lương xã giao tài khoản động thái, biết Trần Quý Lương cũng sớm đã hồi kinh. Thế là Hắn lại vội vàng mua vé máy bay đuổi theo. Chương 386, dùng phép biện chứng duy vật làm xí nghiệp, chương 386, dùng phép biện chứng duy vật làm xí nghiệp. Cái này tuổi trẻ sủi cảo đặc biệt thích uống súp gà trò tâm hồn. Từ hắn đánh, đánh cái quả dưa hấu tỏ ý cảm ơn danh sách liền có thể nhìn ra, bên trong có không ít buôn bán súp gà trò tâm hồn đại sư. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, một người trẻ tuổi từ trước tại nhà nhiều năm, trong lúc đó phụ thân còn sinh bệnh qua đời, chỉ có thể dựa vào mẹ ruột hưu bổng sinh hoạt. Nếu như không uống nhiều một chút súp gà trò tâm hồn, hắn lại thế nào kiên trì sống dưới Ngươi tốt, xin hỏi Trần tổng ở đây sao? Sủi cảo có chút nhăn nhó hỏi Lệ tân. Đinh Bối Lệ hỏi lại, ngươi có hẹn trước không? Sủi cảo nói, ta cho Trần tổng im với phát qua biểu kiện, nhưng tạm thời còn chưa hồi phục. Đinh Bối Lệ xuất ra sổ đăng ký, ngươi trước lấp cái bảng biểu, viết rõ ràng bản thân thông tin cá nhân cùng phương thức liên lạc, cùng ngươi tìm Trần tổng nguyên nhân cùng mục đích, ta sẽ giúp ngươi đưa lên. Nha. Sủi cảo vội vàng nằm xuống điền tin tức, chờ hắn viết xong, Đinh Bối Lệ liền đem sổ đăng ký thu lại. Sủi cảo hỏi, không phải muốn giúp ta đệ trình sao? Đinh Bối Lệ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ta mỗi ngày sẽ thống nhất đưa trước đi, có chuyên gia tập hợp những tin tức này, người trở về chờ xem. Tạ ơn. Sủi cảo lại ngồi thang máy tiến về bì tỷ đạn sở, tình huống giống nhau, tại bì tỷ đạn sở lễ tân lại lặp lại một lần. Sủi cảo hơi có chút thất vọng, hắn cho rằng tới liền có thể gặp người, ai biết còn phải lại chậm rãi chờ tin tức, phát cho trần quý lương email cũng không gặp hồi phục. rời đi văn phòng, sủi cảo tại đầu đường chẳng có mục đích du đãng, hắn bỗng nhiên không biết mình cần phải làm gì, không có việc gì phía dưới, sủi cảo đứng tại ven đường tiệm bán báo xem báo chí, tiết kiệm tiền, không mua, liền chạm chỗ ấy miễn phí xem. Báo Thanh Niên Trung Quốc trực tiếp cho Trần Quý Lương tới cái toàn bộ bản bài tin tức, tin tức tiêu đề gọi Trần Quý Lương thành công bí quyết xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, dùng phép biện chứng duy vật làm xí nghiệp. Thiên Văn chương này canh gà bao no, sủi cảo đọc xong cực kỳ bị rung động, canh gà uống đến đều nhanh đã cách. Khó trách người ta có thể đem công ty làm lớn, nguyên lai like sớm liền thăm dò xong việc vật phát triển bản chất, từ vừa mới bắt đầu liền biết web 2.0 là khuyên hướng tất nhiên. Không chỉ là sủi cảo giờ phút này trên internet cũng đang thảo luận. Trần Quý Lương có rất nhiều fan trung thực, trước tiên phát kia mấy thiên bài tin tức. Ta cảm thấy hắn liền là vận khí tốt, vừa lúc thành công trò chơi trực tuyến cùng SNS trang web, lại phụng phía sau ra cắt lượng một trận phân tích, mặc lên một tầng phép biện chứng duy vật ra. Đặt này giảm bạo ngành nghề người đỡ đầu đâu? SLC ngươi liền ghen ghét ra Trần Quý Lương dùng tiền thủ lao khởi đầu hai nhà công ty, phân biệt làm trò chơi trực tuyến cùng SNS trang web, kết quả năm nay hai cái này ngành nghề tất cả đều tiểu bộ phát tăng trưởng. Ngươi theo ta nói toàn bộ thành công rồi. Ngươi cho ta lượm một cái thử nhìn một chút. Nói đến dễ nghe như vậy, còn không phải sao Facebook? Trong nước những cái kia làm internet, một cái hiểu sáng tạo mới đều không có. Tất cả đều tại đạo Văn nước Mỹ đồng hành. Xem một chút đi, năm nay Trần Quý Lương lại tại sao Apple cùng Google K. Hắn đầu tư làm smartphone là sao Apple, đầu tư làm điện toán đám mây thì là sao Google K cùng IBM. Người Mỹ là cha người. Facebook cực kỳ nhiều chức năng, thế nhưng là so hẹn nợ họ vừa, rèn rèn con càng phía sau để ra. Ai sao ai còn không nhất định đâu. Ha ha, Facebook ta du học lúc dùng qua. Nói thật, người sử dụng thể nghiệm thật không như hẹn nợ họ vừa, nếu như đến Trung Quốc sớm đã bị hẹn nợ họ vừa đánh ngã. Yếu đất hỏi một câu, điện toán đám mây đến cùng là cái gì a? Ta thế nào xem tin tức cảm giác không đáng tin tại đâu, còn kéo cái gì trí tuệ nhân tạo, theo nghe khoa học viễn tưởng chuyện xưa giống nhau. Ngươi đừng nghe Trần Quý Lương đồ ba hoa, đồ khoác lác bước, hắn liền là đang kể chuyện cũ, điện toán đám mây không có như thế mơ hồ. Còn có hắn nói bộ kia trí năng ở không, người ta nước Mỹ cũng sớm đã có. Tới tới tới, ngươi nói nước Mỹ ai có như thế trí năng nhà ở hệ thống, hiện tại cái gọi là trí năng ở không liên la một bộ cố định chương trình cộng thêm điều khiển. Theo Trần Quý Lương miêu tả trí năng ở không có thể giống nhau sao? Dù sao ta không cùng nhau tin, thổi đến cực kỳ quá đáng trên internet thảo luận phi thường nhiệt liệt, trong hiện thực cũng có người nhìn báo chí theo bằng hữu tội ngũ bức. Trần Quý Lương tuyên truyền mục đích đã đạt đến. Nếu như thành thành thật thật giải thích điện toán đám mây công dụng, căn bản không thể nào đạt tới loại hiệu quả này. Thậm chí còn có gì hủ con người sử dụng đặt câu hỏi, Trần Quý Lương tiên đoán trí tuệ nhân tạo, thật có thể thông qua điện toán đám mây tại 10 năm sau thực hiện sao? Tốt mấy vị máy tính cá nhân kỹ thuật đại lưu, viết mấy ngàn chữ trưởng văn tiến hành phân tích. Kết luận là cực kỳ khó thực hiện. Coi như có thể thực hiện, cũng không phải 10 năm có thể làm ra đến, Trần Quý Lương thổi ngũ bức thành phần chiếm đa số đang thảo luận cùng tiếng chất vấn bên trong, rất nhiều khoa chính quy sinh viên mới tốt nghiệp cùng thạc sĩ sinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ bắt đầu chú ý trần quý lương tại thành đô điện toán đám mây hạng mục. bọn hắn dự định tốt nghiệp đi qua thử một chút, nhất là đại học tứ xuyên cùng điện tử đại học khoa học và công nghệ cách trần quý lương trung tâm điện toán đám mây gần vô cùng, không vẹn vẹn hai trường học học sinh đang chăm chú, thậm chí người hướng dẫn đều chủ động nghe ngóng tình huống, hỏi là phải chăng có cơ hội theo cái này hạng mục hợp tác, chủ đề độ cùng tài chính đều có người mới tự nhiên mà vậy bị hấp dẫn tới. Trần Tông A, ngươi vô thanh vô tức tại thành đô làm to như thế hạng mục cũng không tới dự trường xây cái nghiên cứu và phát triển trung tâm. Thành Đô an định, chúng ta có thể ăn canh nha. Bị ngoại phóng đến Giang Tây Vung Khải gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương đành phải kiên nhẫn giải thích, "Vương lão sư, thật sự là không có ý tứ. Thành Đô khu công nghệ cao đã có cao cấp cùng mới sản nghiệp tụ quần, cái gì nguyên bộ công trình đều cực kỳ thuận tiện, cho nên ta mới lựa chọn tại Thành Đô rơi xuống đất. Sau này nếu như có cái gì hạng mục, nhất định ưu tiên cân nhắc người bên kia." "Vậy nhưng nói sao a?" Vương Khải ngược lại theo Trần Quý Lương tán gẫu nhà rồi. Kỳ thật ông Khải cũng biết, Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học dự trường phân vườn nội tỉnh chiến lệnh, nơi khác xí nghiệp gần như không có khả năng đem hạng mục bỏ qua. Hắn cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, thuần túy là gõ cổ vũ, thử thời vận, vạn nhất ngày nào thật có hạng mục đưa tới cửa đâu, cũng không cần quá trọng lượng cấp, rơi xuống đất một cái nhỏ hạng mục là được. Chỉ cần có hạng mục, hắn liền có chiến tích, sau này tốt thao tác lên chức về tổng bộ. Hắn đã tại làm nơi đó nhỏ hạng mục, nhưng đều là một chút theo gió hạng mục, nói thật nghĩ làm cực kỳ khó. Tài chính, người mới, hoàn cảnh cùng thời cơ đều quá kém. Theo ông Khải cho chuyện xong, biên kỉnh Tùng lại gọi điện thoại tới. Biên Kình Tùng trực tiếp hỏi: "Ngươi 5 năm đầu tư 1 tỷ, là tại Nói Xông, vẫn là đi thật?" "Thật." Trần Quý Lương nói. Biên Kình Tùng cười nói: "Thành Đô bên này chủ đầu tư bất động sản đều cảm thấy ngươi tại Nói Xông, không ai dám đi cầm xây khu dân cư. Kỳ thật mọi người đều biết, nơi đó sau này khẳng định phát triển. Nhưng phổ thông chủ đầu tư bất động sản tài chính khẩn Trương, bọn hắn đợi không được quá lâu, nhất định phải tranh thủ thời gian xây nhà, tranh thủ thời gian về khoản. Nếu như một chỗ muốn 5, 6 năm về sau mới có nhi khí, đối chủ đầu tư bất động sản mà nói món ăn cũng đã lạnh." Cũng liền lý do leo loại này, ỷ vào tài chính thực lực hùng hậu dám cầm để đó không dùng hơn 10 năm cùng loại tăng giá trị. Trần Quý Lương nói, biên thúc thúc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta tại phóng viên vẫn đáp lúc nói tất cả đều là nói thật. Tất cả đều là nói thật. Biên Kình Tùng tinh ngạc nói, Trần Quý Lương nói, đúng, bao quát những cái kia nghe cực kỳ khoa học viễn tưởng. Ta cầm nhiều như vậy, sẽ không toàn bộ dùng để xây phòng máy. Tới gần rừng núi nhỏ cùng phụ sông khu vực, đem quy hoạch vì khu hành chính, nghiên cứu và phát triển khu cùng hưu nhà khu. Ngươi tại những địa phương kia cầm xây lâu là được rồi. Nhất là gần sông địa phương, nhà có tầm nhìn ra sông rất được nên. Dựa vào rừng núi nhỏ cũng không sai, nơi đó sẽ bị chính phủ tu kiến thành công viên. Biên Bình Tùng cũng cảm giác những cái kia khoa học viễn tưởng chuyện xưa không đáng tin cậy, nhưng hắn lại cảm thấy Trần Quý Lương cái này người đáng tin cậy. Biên Bình Tùng không có cân nhắc bao lâu, liền nói, "Ta đem dọc theo sông khu vực cầm xuống xây lâu." Trần Quý Lương nói, "Lựa chọn rất tốt. Chỉ cần ta kia trung tâm điện toán đám mây, dựng lên trời hơi có chút thành tích, càng phía nam cùng phía bắc mặt đất, liền sẽ chuyển đến tương quan xí nghiệp. Ngươi dọc theo sông cầm xây phòng ở, mục tiêu khách hàng là đại lượng công nghệ cao người mới." "Ta rõ ràng ngươi ý tứ," Biên Bình Tùng nói. Cư xá bờ sông ta sẽ biến thành cao cấp khu dân cư, lấy thêm một mảnh đất trông biến thành phổ thông khu dân cư. Mục tiêu khách hàng là các công ty lớn tầng dưới chốt nhân viên. Tiếp xuống mấy năm, ta không làm mặt khách hàng mù, chuyên môn làm người bên kia địa sản. Trần Quý Lương nói, sang năm cầm đều còn cực kỳ an toàn, nhưng tuyệt đối không nên kéo tới năm sau. Ta đoán chừng sang năm về sau, mây khái niệm sẽ trở thành đầu tư nóng thổ, một đống lớn tương quan xí nghiệp sẽ chuyển tới. Cho đến lúc đó, không biết có bao nhiêu chủ đầu tư bất động sản nhìn chằm chằm trung tâm điện toàn đám mây, xung quanh điện. Biên Kình Tùng cười nói, nếu như ngươi dự đoán chuẩn xác chờ tại đem thị đều đưa đến ta bên miệng. Công ty của ngươi bây giờ trở về khoản tình huống thế nào?" Trần Quý Lương thuận miệng hỏi. Biên Kính Tung nói, "Cũng không tệ lắm. May mắn ta mấy năm này đầu tư cẩn thận, chấp nợ suất một mực không cao, hiện tại chỉ còn 3 cái khu dân cư phòng ở không có bán xong. Mọi người đều tại hạ giá bán hạ giá, ta cũng đi theo hạ giá chứ sao. Mẹ nó, này tháng thành đô xuất ra 6 khối đầu giá, bên trong đó 3 khối mặt đất đều lử phách. Hiện tại từng cái sợ muốn chết, hơi không chú ý liền mất xích tài chính đức gãy. Ta lấy trước kia chút chủ đầu tư bất động sản bằng hữu, đoán chừng có 2 3 cái sẽ bị lạm phá sản. Không tám năm khủng hoảng kinh tế trước đó, Cả nước có đại lượng không biết tên cỡ trung tiểu chủ đầu tư bất động sản. Lần này khủng hoảng kinh tế, đem dẫn đến địa sản ngành nghề một lần nữa xáo trộn. Nhỏ chủ đầu tư bất động sản nhóm đại lượng phá sản sập tiệm. Ngành nghề tài nguyên cùng thị trường số định mức sẽ càng ngày càng tập trung. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương xem tin tức. Hồ Dung dịch lịch mới vừa ra lò Trung Quốc nhà giàu nhất lão hoàng, tại nhà giàu nhất trên bảo tọa cái mông đều còn ngồi chưa nóng liền bị bắt. Bị bắt tội danh là thao túng giá cổ phiếu. Vụ án này muốn thẩm cực kỳ lâu, hai năm về sau mới chính thức tuyên án. Tội danh còn có phi pháp kinh doanh, nội tình giao dịch, tiết lộ nội tình tin tức, đơn vị đốt lõi tội. Tù có thời hạn 14 năm, tịch thu 200 triệu tài sản, cũng phạt tiền 6 cái trăm triệu. Tin tức gần đây, loại trừ La Hoàng bị bắt, còn có Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông cao tầng thay đổi nhân sự. Trần Quý Lương làm bộ không nhìn thấy, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Tựa hồ hắn hơn nửa năm không có theo Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan đánh qua bất cẩm. Trần tổng, mấy ngày gần đây nhất có cái a niềm phim ngắn tại trên mạng cực kỳ lửa. Cái này phim ngắn đạo diễn từ nửa tháng trước bắt đầu, mỗi ngày cho ngươi phát một phong email. Trợ lý Lưu Thái Hoàng đến đây báo cáo. Trần Quý Lương hiện tại có mấy cái email, khác biệt hồng thư có khác biệt chức năng. Thư ký của hắn cùng trợ lý cũng gia tăng đến 6 cái, biệt cùng đem sở sỉ ẹn sợ các 3 cái, phân công quản lý khác biệt sự vụ. Trần Quý Lương ấn mở trang web video, nhìn thấy phim ngắn tiêu đề liền cười. "Đánh, đánh cái quả dưa hấu đại danh đỉnh đỉnh a." Liên kết ạ nỉm phim ngắn siêu chất lượng, cao, ngươi cực kỳ khó tin tưởng, đây là một người trẻ tuổi ngồi xổm ở trong nhà, từ năm 2004 liền bắt đầu một mình tay xoa đi ra. Chí ít cũng phải có cái đoàn đội mới được." Trần Quý Lương nói, theo hắn liên lạc một chút. Chương 387, à nỉm sản nghiệp có thể trước thời gian bố cục, chương 387, à nỉm sản nghiệp có thể trước thời gian bố cục. Sủi cảo được đưa tới phòng khách, hắn cho rằng bên trong chỉ có Trần Quý Lương, ai biết đẩy cửa hướng vào trong lại phát hiện một đống người, mà lại những người kia tại vây xem hắn. Nay để Sủi cảo có chút bức dứt bất an, làm đến theo tam đường hội thẩm giống nhau. Mời ngồi, Trần Quý Lương cười giới thiệu, đây đều là công ty của ta Mỹ Thuật, cùng ta dưới cờ ạ niệm công ty thành viên, bọn hắn đối ngươi cảm thấy phi thường tò mò. Trần Tổng Tốt, mọi người tốt. Sủi cảo ân cần thăm hỏi một tiếng liền ngồi xuống. Pha dưới ạ niệm CEO Vương Trần Vũ hỏi, anh em, đánh, đánh cái quả dưa hấu thật là ngươi một cá nhân làm ra. Sủi cảo trong lòng có chút tự hào gật đầu nói, "Ừm, ta một cái nhớ làm." Quá mẹ hắn như bức. Vương Trần Vũ sợ hãi thán nói, "Hứa Phong ngâm hỏi, ngươi dùng cái gì phần mềm?" Sủi Cảo trả lời nói, "May a, chỉ dùng May a." Thần dụ Kỷ Nguyên đạt đại dẹt tỏ thái nguy cả kinh nói, "Sủi Cảo tiếp tục gật đầu, "Ừm, một mình ngươi trong nhà làm." "Đúng, làm bao lâu?" "3 ba năm 08 tháng." Bọn này chạy tới vây xem ra hỏa, ngươi một lời ta một câu, không ngừng đưa ra vấn đề, càng hỏi càng kinh ngạc, càng hỏi càng mê hoặc. Hỏi cuối cùng, đều theo xem quái vật nhìn chằm chằm Sủi Cảo không có cách đánh đánh cái quả dưa hấu mấy ngày nay đã phát hỏa sủi cảo đương nhiên không có tiền làm quảng bá phim hắn tiện tay thượng chuyển đến mấy cái ạ niềm cùng trang web video thuần dựa vào dân mạng nước máy danh tiếng liền nhanh chóng quét sạch toàn bộ mạng lưới sang năm còn biết quét sạch các liên hoan phim lớn trước sau cầm xuống hơn 30 cái trong ngoài nước giải thưởng trần quý lương cười nói tốt các ngươi tất cả giải tán đi quay đầu tổ cái bảy chậm rãi trò chuyện hứa phong ngâm hỏi ngươi tài khoản g g bao nhiêu ta thành lập xong được bảy kéo ngươi hướng vào trong có hệ này họ ủa tài khoản cũng được ta xây cái hứng thú bảy tổ lại kéo ngươi Sủi Cảo vội vàng viết xuống bản thân tài khoản cờ cờ cùng hẹn hỏi nổi ai đi. Mọi người rất nhanh tán đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trần Quý Lương hỏi, "Ngươi email ta xem, ta cực kỳ vui lòng giúp ngươi mở sở Tieu Dio. Ta đầu tư 5 triệu, chiếm sở Tieu Dio 70% cổ phần, còn lại 30% đều là ngươi." "Cho ta nhiều như vậy?" Sủi Cảo kinh ngạc nói. Hắn đã là cảm thấy đầu tư quá nhiều, cũng thấy Trần Quý Lương cho hắn cổ phần quá nhiều. Trần Quý Lương nói, "Chỉ bằng đánh, đánh cái quả dưa hấu ngươi liền đáng giá cái này giá. Bất quá ngươi quản lý kinh doanh năng lực thế nào?" Sủi Cảo nói, "Không biết ta không có để ý qua sự tình. Trần Quý Lương hỏi, nếu như không tới tìm ta, ngươi định tìm ai hợp tác? Sủi Cảo nghĩ nghĩ, Thành Đô có một cái gọi là Lưu Văn Trương giáo sư mỹ thuật, hắn trước kia tại Tây Hoa Đại học, Thành Đô Đại học dạy qua sách. Trước mắt tại một nhà ạ niềm công ty làm chấp hành giám đốc, tại Thành Đô ạ niềm vòng tròn bên trong cực kỳ nổi danh. Ta theo hắn công ty nhân viên tại trên mạng tán gẫu qua, nói cái này người thật giống như cực kỳ lợi hại bộ dáng. Ngươi có thể đi tìm hắn, đem hắn cũng kéo vào được. Trần Quý Lương nói, cũng đừng làm cái gì phòng làm việc, trực tiếp mở một nhà công ty, ta cũng cho hắn một chút cổ phần. Hắn phụ trách công ty quản lý kinh doanh, ngươi phụ trách công ty sáng tác. "Tốt, ta đi tìm hắn." Sủi Cảo nói. Trần Quý Lương nói, "Nếu như hắn cảm thấy 5 triệu đầu tư quá ít, ta cũng có thể lại nhiều đầu tư một điểm." Sủi Cảo trong cuộc đời có hai cái quý nhân. Một cái liền là Lưu Văn Trương, giúp hắn tổ kiến sở Tiêu Dio, cũng kéo tới một đống áp tơ sạch xỉng hạng mục, bình ổn vượt qua hàng Nội địa ạn niềm gian nan nhất mấy năm. Về sau lại đảm nhiệm Na Cha Xi Ji nhà sản xuất. Một cái khác gọi là Dịch Sảo, Hotcoco Lộ Zoom đi tụt người thành lập kiêm CEO. Dịch Sảo lúc này còn đang học đại học, bởi vì đánh đánh cái quả dưa hấu trở thành sủi cảo fan hâm mộ. Về sau Dịch Sảo đạt được tài chính nghĩ làm hạng mục lớn, lập tức chạy đi tìm đến sủi cảo nói, đem trong tay tờ xác sim đều dừng hết, đem tiền lui về. Chúng ta hoa 3 năm năm làm một mô lớn. Thế là liền có Nà Cha, sủi cảo cùng Lưu Văn Trương đều giải quyết không được sự tình, toàn bộ nhờ Dịch Sảo xuất thủ giải quyết. Nhất là nguyên nhân Nà Cha chế tác chu kỳ quá dài, các phía đầu tư tất cả đều nháo muốn rút vô lúc, như không phải Dịch Sảo ra mặt du thuyết độ xuất sớm xong đời, đạt được trần quý lương hứa hẹn, sủi cảo lập tức bay trở về thành đô. Tại Phong Chi Cốc gã nỉm bên ngoài công ty ngồi chờ tốt mấy ngày cuối cùng đem Lưu Văn Trương cho ngồi xuống. Ngươi là đánh, đánh cái quả dưa hấu đạo diễn. Thành đô ản im vòng này nửa tháng đến, tất cả đều đang thảo luận ngươi kia bộ phim ngắn. Lưu Văn Trương gặp gỡ Sủi Cảo Phi thường kích động. Sủi Cảo nói, Trần Quý Lương Trần tổng đáp ứng cho ta đầu tư mở công ty. Lưu Lão sư nếu như nguyện ý đến, Trần tổng nói để ngươi làm giám đốc, còn cho ngươi một chút công ty cổ phần. Lưu Văn Trương một mặt mộc bức. Trần Quý Lương đầu tư, mời mình làm giám đốc. Trước mắt hắn là Phong Chi Cốc cả niềm chấp hành giám đốc, làm ra một bộ ma là siêu nhân vẫn rất kiếm tiền. Nhưng hắn chỉ có công ty ném một cái ném cổ phần căn bản không được chia bao nhiêu lợi nhuận, thu nhập chủ yếu vẫn là dùng tiền lương làm chủ. Sủi Cảo lấy điện thoại cầm tay ra, Trần Tổng nói: "Nếu như ngươi có nghi vấn gì, trực tiếp cho hắn cứ gọi điện thoại giao lưu." "Được." Hai người tìm một cái trà lâu, Lưu Văn Trương vừa tọa hạ liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại. "Trần Tổng ngươi tốt, ta là Lưu Văn Trương." "Lưu lão sư ngươi tốt, ngươi thật dự định đầu tư thúc đẩy hỏa công ty. Ta tại Bắc Kinh đã có một nhà. Lúc đầu không có quyết định kia mở nhà thứ hai, nhưng đánh, đánh cái quả dưa hấu quá để người kinh diễm. Ta cảm thấy nếu như không đầu tư, đã là bản thân tổn thất, cũng là Trung Quốc gạn niềm sự nghiệp tổn thất." trên tổng Quả nhiên là người tính tình thẳng thắn. 6 triệu nguyên đầu tư, giữ dụ, sủi cáo, 30 cổ phần, cho ngươi 10% cổ phần. Cho ngươi thêm khu công nghệ cao trương chủ nhiệm điện thoại, ngươi có thể đi liên hệ hắn, đem công ty mở tại khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao hiện tại có một đống công ty game, nhu cầu cấp bách Nguyên Bộ Án Niệm công ty vào ở, các ngươi có thể hưởng thụ một loạt chính sách ưu đãi. Tốt, ta đáp ứng. Các ngươi tạm thời vẫn là dùng làm tờ xả xỉ làm chủ. Nếu như nghĩ làm án niệm phim ngắn, tài chính rượi vào bản thân đi kiếm. Ngày nào nghĩ làm phim điện ảnh mà lại đem kịch bản quyết định, tài chính không có thể đủ tới tìm ta ta sẽ không lại bơm tiền pha loãng các người cổ phần, mà là dùng đầu tư phim hình thức xuất tiền. Trần tổng rộng thoáng, không thẹn là đại lão bản. Các người tìm thời gian bay tới Bắc Kinh ký kết ta. Ta hiện tại công ty còn có chuyện không làm xong, đến nơi đến trốn. Đoán chừng muốn một mực làm đến Tết Xuân phía trước mới có thể từ chức. Tết Xuân qua đi, ta liền bay đến Bắc Kinh ký kết. Được, ta chờ các người. Kết thúc trò chuyện, Lưu Văn Trương thở phào một hơi. Sủi Cảo không kịp chờ đợi hỏi, đàm phán thành công. Người cũng nghe được còn hỏi. Lưu Văn Chương cười nói, Lưu Văn Chương cảm giác bạn Tân lúc tới vật chuyện có Trần Quý Lương cái này đại lao bản làm dựa vào núi, lại có sủi cào cái này ạn niềm như nhân toạ chấn, công ty sau này còn không phải nhất phi trùng thiên a. càng hứng chi, hắn còn có thể dựa vào Trần Quý Lương quan hệ đi kết bạn khu công nghệ cao trương chủ nhiệm, đem công ty ngụ lại khu công nghệ cao hưởng thụ chính sách ưu đãi. Quen biết trương chủ nhiệm, bản thân công ty lại có thực lực, có thể liên tục không ngừng đi đón chính phủ tớ xả xỉn hạng mục. Lưu Văn Trương đối bản thân cũng rất có lòng tin, chỉ cần hắn có thể nhận biết trương chủ nhiệm, liền sẽ không để những cái kia chính phủ tớ xả xỉn hạng mục chạy đi. Lưu Văn Chương nói ra bản thân ý nghĩ, chúng ta hiện tại cũng là quan can tư lệnh tiếp xuống hẳn là trước tổ kiến đoàn đội. Tương lai 2-3 năm, chúng ta dùng làm tờ sả sỉm ạ ân làm chủ, đem đoàn đội cho rèn luyện đi ra lại nói, tiếp xuống lại làm 1-2 bộ phim ngắn, rèn luyện đoàn đội làm phim ạ ân năng lực. Sau đó chúng ta liền có thể sung kích phim điện ảnh, làm chân chính có thể tại dạ chiếu phim chiếu lên ạ ân Tốt tốt tốt, cái này quy hoạch cực kỳ có chư pháp. Sủi Cảo liên tục gật đầu. Phá rơi ạ ân vương Trần Vũ đám người kia, tất cả đều xuất từ danh giáo, từng cái lòng dạ quá cao, luôn luôn muốn, muốn một bước lên trời. Lưu Văn Chương cùng Sủi Cảo liên khác biệt, một cái trà trộn nhiều năm, sớm liền từng chịu đựng xã hội lãnh đập một cái chịu được tịt mịch, có thể một mình tại nhà làm mấy năm hạ niệm. hai người bọn họ cộng tác bắt đầu mở công ty, căn bản liền không vội vã làm chuỗi dạp chiếu phim hạ niệm, mà là lựa chọn làm gì chắc đó chậm rãi phát triển, vẹn vẹn tài chính tích lũy, kỹ thuật dự trữ cùng rèn luyện đoàn đội, bọn hắn liền định chí ít hoa thời gian 5 năm. đặc biệt đáng tin cậy, đặc biệt không đáng tin cậy Vương Trần Vũ tìm tới Trần Quý Lương nói, chúng ta định đem tiểu yêu quái hạ Thiên làm thành cùng tên chuỗi dạp chiếu phim phim hạ niệm, tranh thủ qua sang năm kỳ nghỉ hẹn ngăn chiếu lên. Trần Quý Lương cũng không ngăn đón, tài chính đủ sao? Vương Trần Vũ nói, miếng gưỡng đủ rồi cũng không phải làm ba d mà lại hai năm này chúng ta một mực thành thành thật thật làm tơ sạp xịn. lạ vạ cũng đã theo một chút đài truyền hình và đàm vẫn là kiếm lời không ít tiền. lạ vạ thứ hai quý còn làm không? Trần quý lương hỏi. Vương Trần Vũ nói khẳng định muốn làm a. lạ vạ đệ nhất quý vừa mới làm xong bán cho các tivi lớn tại ngày quốc tế thiếu nhi trong mắt truyền ra. Theo Hàn Quốc nguyên bản so sánh pha rơi ạ nỉm lạ vạ Trần quý lương chỉ cung cấp đại khái giản khung cùng khôi hài mạch suy nghĩ đến mức cụ thể chi tiết tất cả đều là Vương Trần Vũ chính bọn hắn cấu tứ chuyện xưa hoàn toàn bản thổ hóa phát sinh điểm tại Bắc Kinh còn có bao cắt cùng loại nội dung chính. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, nói, chúng ta vẫn là thiếu khuyết ngành nghề tài nguyên, mà lại lại là phim hoạt hình, coi như làm được cũng sắp xếp phiến tỷ lệ rất thấp. Như vậy đi, ta xem có thể hay không tìm đài truyền hình trung ương Trung Quốc cùng tập đoàn điện ảnh Trung Quốc đầu tư, có bọn hắn đầu tư tham dự, sắp xếp phiến liền dễ dàng hơn nhiều. Chủ ý này tốt, ông chủ Lý Vũ. Vương Trần Vũ lập tức rút ngựa. Trần Quý Lương nói, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nhất là đài truyền hình trung ương Trung Quốc, bởi vì Dương giáo sư sự tình, ta theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc huyên náo có chút không vui sướng. Vương Trần Vũ nói, thực sự không được, liền không mang đài truyền hình trung ương Trung Quốc chơi, chúng ta theo tập đoàn điện ảnh Trung Quốc hợp tác chính là thử trước một chút xem đi. Trần Quý Lương đối phòng bán vé không ôm kỳ vọng, Đem tiểu yêu quái Hạ Tiên làm thành chuỗi dạp chiếu phim ả niềm, cho dù quảng bá phim thủ đoạn nghịch tiên quên lui, cũng có thể tại năm 2025 kiếm lớn phòng bán vé. Nhưng tương tự đồ vật đặt ở năm 2009 liền không nhất định, cái này thời điểm phim thị trường đối phim ả niềm độ chấp nhận không cao, nhất là chuỗi dạp chiếu phim phi thường kỳ thị phim ả niềm. Ừm, cũng không đúng, cung ép đã ngay tại Trung Quốc bán được không sai chỉ cần ăn nhịn chất lượng tốt, vẫn là có thể liều một phen. Mạng giao thiệp tác dụng, liên thể hiện tại loại thời điểm này. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra cho Phùng Tiểu Cương gọi điện thoại, đạo diễn Phùng, có thời gian ăn một bữa cơm sao? Phùng Tiểu Cương đại khái đoán được Trần Quý Lương có việc, nhưng cũng một lời đáp ứng, Trần tổng Ước cơm, gọi lên liền đến. Trần Quý Lương muốn thông qua Phùng Tiểu Cương, nhận thức một chút tập đoàn điện ảnh Trung Quốc lãnh đạo đảm luận đầu tư. Chương 388, Hàn Tam gia, chương 388, Hàn Tam gia. Mời khách địa phương tại Ngô Đồng phòng ăn, Phùng Tiểu Cương đề cử. Giá cả vừa phải, không khí thư giãn thế kỷ sẽ không lộ ra đặc biệt thương vụ, thích hợp đàm luận văn hóa nghệ thuật đầu tư. Hàn Tam Gia cực kỳ nhiệt tình, đương xung quanh thứ bảy liền đến phó ước. Chủ tịch Hàn, cựu ngưỡng đại danh. Trần Quý Lương gặp mặt liền nói ba thủ tiếng địa phương. Cái đồ chơi này người bình thường nói ra vô dụng, nhưng nếu như song phương đều có nhất định địa vị xã hội, như vậy thì có thể dựa vào đồng hương quan hệ cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Hàn Tam Gia quả nhiên biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình. Ta đối Trần tổng cũng là cựu ngưỡng đại danh a rất lâu không có nói phương ngữ quê hương, ngươi nghe ta nói còn tiêu chuẩn không? Trần Quý Lương cười nói, dù sao không có ta khẩu âm nặng. Hàn Tam Gia cười ha ha, các ngươi bên kia khẩu âm. Khắp tứ xuyên đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta nghe xong ngươi nói chuyện, liền nhớ lại năm đó Vương Bạc Dương, hắn cái kia khẩu âm theo ngươi giống nhau như lúc. Phong Tiểu Cương cũng tới một câu tiếng địa phương, ta cái này xuyên lời nói tiêu không tiêu chuẩn sao? Hàn Tam gia nói, tiêu chuẩn cái rắm. Ngươi liền có thể lừa gạt một chút tình ngoài người, hương vị kia quá tạm, còn mang theo tiếng Bắc Kinh nội tỉnh. Ba người vào chỗ, bắt đầu giảng tiếng phổ thông. Trần Quý Lương chọn một bàn tử xuyên đồ ăn, lục tục ngoe ngoe bưng lên. Phong Tiểu Cương làm người trung gian, phụ trách làm bầu không khí, Trần tổng, ta kia danh giới sinh tử ngươi xem sao? nhìn, đặc hiệu đập đến cực kỳ động, có chiến tranh mạng lớn hương vị. Trần Quý Lương nhặt lời, hưu ít nói. Phùng Tiểu Cương lập tức cười lên, Hàn Tam Gia, ngươi nghe được không có? Trần tổng không thích danh giới sinh tử lại không tốt ý tứ phê bình, chỉ chọn lựa đặc hiệu đến nói sự tình. Hàn Tam Gia nói, danh giới sinh tử Trần tổng đều cảm thấy có tí vết, ta đầu tư xích bích còn không phải bị chửi mẹ a? Kỳ thật đập đến rất tốt, rất thích hợp đại chúng giải trí. Trần Quý Lương đã đối xích bích không có gì ảo tượng, chỉ nhớ rõ Hàn nà cứ lì vạn câu kia lời kịch, manh manh, đứng lên. Phùng Tiểu Cương lúc đầu chỉ là muốn sống vọt bầu không khí, đem thoại để nhanh chóng dẫn tới phim phía trên nhưng giờ phút này hắn thu hồi tiểu dung, trương trạc đang hoan hỏi, trần tổng cảm thấy danh giới sinh tử có vấn đề gì? trần quý lương nói đập đến cực kỳ đồng, không có vấn đề gì. Ngài lời này liền nghĩ một đằng nói một nẻo, phùng tiểu cương là thật muốn hỏi rõ ràng, nơi này không có người ngoài, trần tổng cứ việc nói lời nói thật, ta địa ảnh, thiệt ở tổng kết kinh nghiệm, nhất là thích nghe người làm công tác văn hóa đánh giá, ta đối phim cũng không hiểu, danh giới sinh tử thật sự trụ rất tốt. trần quý lương đã mời phùng tiểu cương hỗ trợ, liền không khả năng đang dùng cơm thời điểm đánh người mặt. nhưng trần quý lương càng như vậy nói, liền càng đại biểu bộ phim này có vấn đề, phùng tiểu cương nghe được lòng ngứa ấy ngài cứ việc nói thẳng đi, ta cam đoan không mang bất kỳ tâm tình gì. Trần Quý Lương phi thường nguyện chuyển nói, kỳ thật đạo diễn Phùng đang đóng phim thời điểm, có thể mời một cái cố vấn quân sự. Ta xin a. Phùng Tiểu Cương nói, a. Trần Quý Lương đặc biệt kinh ngạc. Phùng Tiểu Cương hỏi, là lạ ở chỗ nào? Trần Quý Lương nói, ta quân tại Trường Trinh trước kia, liền có phong phú du kích kinh nghiệm, chia binh nghiệm hộ rút lui càng là chuyện thường ngày. Mỗi lần đều là trước triệu tập trung cao cấp cán bộ họ, nói rõ từng cái bộ đội nhiệm vụ sự tất yếu. Những cán bộ này lại trở lại họ, hội nghị một mực mở đến nhất cơ sở. Thậm chí binh lính bình thường đều biết bản thân muốn làm cái gì, cùng vì cái gì nhất định phải làm như vậy. Tất cả đánh lén nhiệm hộ nhiệm vụ, đầu tiên muốn cân nhắc tin tức liên lạc không sướng vấn đề. Bình thường mệnh lệnh đều là thủ vững nơi nào đó bao lâu hoặc ngăn cản địch nhân ngày nào tới trước nơi nào đó. Sẽ không có càng nhiều càng cụ thể mệnh lệnh, chỉ cần phụ trách nhiệm hộ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tự hành làm ra đến tiếp sau quyết sách. Không thể nào chờ cái gì kèn tập hợp. Danh rồi sinh tử chuyện xưa, hẳn là sẽ không phát sinh ở ta quân." Phong Tiểu Cương nói, nhưng đây là căn cứ chân thực sự kiện cải biên. Trần Quý Lương nói, kia vấn đề nằm ở chỗ cải biên bên trên, biên kịch không hiểu ta quân phong cách chiến đấu. Vị kia phim cô vẫn quân sự, cũng không phải ta quân xuất thân a." Phùng Tiểu Cương trầm mặc. Danh giới sinh tử cố vẫn quân sự tựa như là người Hàn Quốc. Bộ phim này nói như thế nào đây, từ quan niệm đến chi tiết, đều tại chửi bới bôi đen ta quân. Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, kỳ thật ta cũng không hiểu, nói mò. Ta cho đạo diễn phùng rót đầy. Uống rượu. Phùng Tiểu Cương hướng Hàn Tam gia nâng chén, mọi người cùng nhau đụng phải một chén. Nhiều khi, Trần Quý Lương không muốn nói lời nói dối. Phong Tiểu Cương đã nhất thiết phải nghe, Trần Quý Lương liền giảng nói thật cho hắn nghe rồi, nếu như nghe trong lòng không thoải mái thích thế nào điện. Hàn Tam gia nghe hai người đối thoại, cảm giác đặc biệt có ý tứ. Tại Hàn Tam gia trong mắt, Trần Quý Lương còn có mấy phần lang đầu thanh hương vị, có thể ở trước mặt nói lần này đắc tội với người không giống như là một cái thành thục khéo đưa đẩy thương gia. Rèn rèn cùm đều khéo đưa đẩy, nhưng chỉ cần không phải nhắm vào mình, rèn rèn cùm đều thích người khác không khéo đưa đẩy. Hàn Tam gia giờ phút này liền thật thích Trần Quý Lương nói chuyện phong cách, bởi vì theo Trần Quý Lương loại này người liên hệ không phí đầu óc. Bất lo Hà Tam gia chủ động nói sang chuyện khác, ta trước mấy ngày xem báo chí, nghe nói Trần tổng tại thành đô đầu tư 1 tỷ xây cái gì mây cái gì trung tâm, khoa học kỹ thuật miêu tả rất rung động, trung tâm điện toán đám mây. Trần Quý Lương nói, một khi công nghệ đám mây lấy được đột phá, đối toàn bộ phim ngành nghề đều có ảnh hưởng cực lớn. Thứ này còn theo phim có liên quan. Phùng Tiểu Cương kinh ngạc nói, không lại nghi chuyện lúc trước. Trần Quý Lương nói, thứ nhất, nó có thể để kỹ xảo điện ảnh chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống. Thứ hai, có thể ủng hộ toàn cầu đoàn đội thời gian thực dị địa hợp tác. Thứ ba, ưu hóa phim hạng mục quản lý tiến hành hài lượng số liệu tập trung chứa đựng cung phân tích tương lai cỡ trung tiểu sở tiêu diêu cùng độc lập nhà sản xuất đều có thể lợi dụng công nghệ đám mây đạt được cấp thế giới tính toán tài nguyên cùng hợp tác nền tảng những này chỉ là phim chế tác bên trên tiện lợi ngoài ra còn có giai đoạn trước điều tra nghiên cứu thị trường phân tích cùng chuỗi giảm chiếu phim quản lý cùng tuyên truyền phát hành toàn diện đều có thể vận dụng đến công nghệ đám mây Hàng Tam gia đưa tay đi móc thuốc lá Phùng Tiểu Cương vội vàng thuốc lá đưa tới thuận tiện còn đem cái bật lửa đưa đến trước mặt đồng thời lại cho Trần Quý lương tàn một điều thuốc liền phảng phất hắn có ba cái tay giống nhau Hàn Tam gia Thuôn Vân Thủ Vũ nói Ta mặc dù không hiểu rõ loại kỹ thuật này, nhưng ngươi nói giống như ảnh hưởng phi thường lớn. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc có thể sớm bố cục sao? Trần Quý Lương nói, Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc không cần sớm bố cục, tùy thời lưu ý công nghệ đám mây phát triển chính là. Công nghệ đám mây hiện tại còn ở vào nghiên cứu và phát triển giai đoạn, trước mắt chỉ có thể ở ít công ty bộ phận tiêu dụng, sau này sẽ từ từ chạm đến mặt khác lĩnh vực. Khác biệt lĩnh vực, cần làm khác biệt ứng dụng khai phá phát triển. Hàn Tam Gia cảm khái nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, có chút để người không kiểm nhìn. Trần Quý Lương cười nói, kỳ thật công nghệ đám mây phát triển tới trình độ nhất định, còn có thể dùng để nhanh chóng giá thành thấp chữa trị giả phiến, trung ương vài thập niên trước là phim, cũng có thể từ trong kho hàng lật ra đến toàn bộ biến thành HD. Còn có thể có loại kỹ thuật này. Hàn Tam gia cả kinh nói. Trần Quý Lương nói, đoán chừng thời gian 10 năm liền có thể làm đến. Phong Tiểu Cương nâng chén nói, phi thường lợi hại. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra, phát ra tiểu yêu quái hạ thiên, chủ tịch Hàn nhìn qua này, bộ ảnh niệm phim làm sao? Hàn Tam gia không có nhìn qua, tiếp nhận điện thoại bên cạnh trò chuyện vừa nhìn, rất nhanh liền cười nói, phim này có chút ý tứ, thích hợp người trưởng thành cũng thích hợp tiểu hải tử. Trần Quý Lương nói, ta dự định làm thành chuỗi giảm chiếu phim ả niềm. Chủ tịch Hàn có hứng thú hay không đầu tư? Có thể đầu tư a, cũng coi như là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Hàn Tam gia lập tức đáp ứng. Sớm tại năm 2006, trung ương liền truyền đạt thôi động ả niềm sản nghiệp phát triển ý kiến. Lập tức từ bộ văn hóa dẫn đầu, 10 bộ và ủy ban tạo thành hợp tác liên bộ nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hoạt hình và truyện tranh các bên liên quan cùng tham gia hội nghị, thiết lập trung ương tài chính nâng đỡ ả niềm sản nghiệp phát triển chuyên hạng tài chính. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc tập đoàn thuộc về đội tuyển quốc gia, tự nhiên tích cực hưởng ứng hiệu triệu. Không quản Hàn Tam Gia là không coi trọng a niệm. Dù sao tập đoàn điện ảnh Trung Quốc hàng năm đều muốn đầu tư một hai bộ phim a niệm, kiếm tiền hay không không quan trọng, nhất định phải cho thấy bản thân thái độ. Nếu như có thể làm ra thành tích vậy thì càng tốt. Đầu tư tiểu yêu quái Hạ Thiên đối với Hàn Tam Gia đến nói thuộc về công và tư tiện cho cả hai. đã có thể hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, lại cùng Trần Quý Lương thành lập liên hệ. Một khi phòng bán vé bắt đầu, hắn còn có tương ứng chiến tích, có thể cho lãnh đạo cấp trên tranh mặt mũi. Đến mức bị vùi dập giữa chợ, nhào liên nhào chứ sao? Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc đầu tư a niệm, đã nhào hai ba bộ, lại nhào cũng phải tiếp tục đầu tư. Này thuộc về chính trị nhiệm vụ." Hàn Tam gia nghĩ nghĩ, "Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc có thể đầu tư 5 triệu, ta sẽ giúp ngươi kéo tới 2 triệu ạ niềm nâng đỡ tài chính. Có chủ tịch Hàn cùng tập đoàn điện ảnh Trung Quốc ủng hộ, này bộ phim ạ niềm nhất định có thể bán chạy." Ta kính chủ tịch Hàn một chén." Trần Quý Lương nâng chén nói. "Phùng Tiểu Cương tham gia náo nhiệt nói, hay là cũng cho ta một vai? Ta có thể làm phối âm diễn viên." Trần Quý Lương cười ha ha nói, "Được đấy a, hoan nên đạo diễn phụ nhà nhập liên minh." Hàn Tam Giang nói, "Nếu như ngươi nghĩ làm lớn điểm, ta có thể giúp ngươi mời thành lòng, quốc tế chương chương tử di bọn hắn đến phối âm." Trần Quý Lương nói, Chủ tịch Hàn Tâm ý ta nhận, nhưng tạm thời không có cái kia cần thiết. bọn hắn đều thuộc về quốc tế Minh Tinh Điện Ảnh, âm thanh nhận ra độ phi thường cao. Mà Tiểu Yêu Quái Hạ Thiên thể hiện gốc nông dân tinh thần, theo quốc tế Minh Tinh Điện Ảnh định vị có chút xung đột. Phùng Tiểu Cương tự dêu nói, lời này không sai. Ta liền là gốc nông dân phi thường thích hợp bộ phim này. Trần Quý Lương cười ha ha. Chủ yếu là Phùng Tiểu Cương nghe theo đề nghị của hắn, tại hẹn đợi hội ở tài khoản phát động trạng thái lúc, ảnh chụp thường xuyên là hẻm lão đại gia hình tượng, phát biểu cũng một mực rất tiếp địa khí, theo dân mạng có thể hòa mình, cho nên internet hình tượng đặc biệt tốt. Phùng Tiểu Cương nếm đến ngon ngọt, càng ngày càng mê luyến loại này thiết kế nhân vật, còn thường xuyên cố ý giúp đỡ nông dân công nhân cùng loại yếu thế quần thể nói chuyện. Gia hỏa này đặc biệt thông minh, đã thăm dò dân mạng thế gì. Trương Quốc lập liền hơi có chút đầu mối, internet thiết kế nhân vật là người làm công tác văn hóa, còn kéo tới hỏa thân đăng ký hẹn lời họa rửa tài khoản, cùng một chỗ làm các loại tương tác, biểu hiện ra thư pháp hội họa tác phẩm, ngẫu nhiên hơi một chút thư tịch, đổ cổ cái gì. Phùng Tiểu Cương dương dương đắc ý nói, ta hẹn lời họa tài khoản, hiện tại có hơn chín vạn fan hâm mộ chú ý, đoán chừng Tết Xuân trước kia liền có thể phá một triệu. Tuy tiện phát cái ăn mì trộn tương chiến động thái một ngày thời gian liền mấy trăm hơn ngàn đầu bình luận. Lần trước danh giới sinh tử buổi ra mắt, ta tại hẹn lời họ Ưu phát cái động thái, có tốt mấy ngàn fan hâm mộ đến cướp phiếu tham gia. Cái này được đấy à? Đối tuyên truyền phim rất có ích lợi. Hàn Tam Gia tán thanh nói. Trần Quý Lương chợt nhớ tới vấn đề. Chủ tịch Hàn, sang năm là thành lập đất nước 60 tròn năm, tập đoàn điện ảnh Trung Quốc hẳn là muốn đập phim kỷ niệm A. Có thể hay không để cho ta khách mời một vai? Không cần quá nhiều lời kịch, có thể lộ một chút mặt là được. Hàn Tam Gia nói, đã đã được duyệt, gọi đại nghiệp kiến quốc Tuyết Xuân về sau liền khởi động máy. Ta tận lực giúp ngươi cân đối một vai. Việc này ngược lại càng để Hàn Tam gia đau đầu, bởi vì nghĩ cầm nhân vật quá nhiều người, mà lại đại bộ phận đều là không cạ tỉa biểu diễn. Phùng Tiểu Cương nói, ta cũng nghĩ diễn, ta đặc biệt thích hợp diễn nhân vật phản diện. Hàn Tam gia nói, ta tận lực cân đối. Trần Quý Lương cười nói, đạo diễn Phùng diễn đúng nguyệt xanh không sai. Phùng Tiểu Cương chợt vỗ bắp đùi lớn, đúng a. Ta tại tuyệt đỉnh công phu trong diễn qua bao hội lao đại, phương diện này có kinh nghiệm. Hàn Tam gia trợ khóc trợ cười. Chương 389, Tiểu Lâu La đã thành đại lão, chương 389, Tiểu Lâu La đã thành đại lão. Ông chủ, trò chơi ngành nghề niên hội thư mời phạt tới năm nay quy cách cực kỳ cao, cao bao nhiêu? Hội nghị địa điểm tại Nhân dân Đại hội đường, ách, thôi ta, trung ương đối trò chơi sản nghiệp là càng ngày càng nặng xem. Năm trước tại Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lễ đường tổ chức niên hội, năm nay trực tiếp biến thành Nhân dân Đại hội đường. Trần Quý Lương xử lý xong trong tay sự vụ ngày thường, để Dương Hạo lái xe tiến đến điện thoại nghiên cứu và phát triển trung tâm toàn bộ. Trước mắt công trường đã chuẩn bị cho tốt chủ thể kiến trúc, nhưng còn tại kéo dây điện, các mạng, ống nước vân vân. Lâm thời nghiên cứu và phát triển nơi trốn, phân biệt thuê mổ tỏi dậu lạ cùng ba trường học phòng thí nghiệm kìm thiết bị còn mua một nhóm màu tỏ dầu lạ rút lui điểm lúc xử lý hai tay thiết bị mỗi tháng đều có một ít tân tiến độ nhưng khoảng cách nhìn thấy hồng mông điện thoại di động máy móc xây dựng còn rất sớm thị sát nửa ngày về đến nhà gặp biên quan nguyện chuẩn bị cả bán thức ăn ngon trần quý lương cười nói hôm nay thế mà tự mình nấu cơm không cố gắng chuẩn bị kiểm tra rồi biên quan nguyện nhàn nhã nằm ở trên ghế salon xem tivi còn có một tháng liền thi viết ta đã học không sai biệt lắm tiếp xuống hẳn là buông lòng tâm tình xem ra ngươi mười phần chất chín trần quý lương chủ động đi giúp nàng xới cơm Biên quan Nguyệt ném đi gối ôm đứng lên, đáp ý dối người nói, may mắn nhạc cụ dân gian nghiên cứu không thi toán học, nếu không ta nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Trần Quý Lương cảm khái, ta cũng nên tăng tốc viết luận văn tốc độ. Chủ yếu là không ở tại trường học, vẫn không muốn chạm món đồ kia, tên gọi quá cờ mờ nhờ hay bản thân bể bội nhiều việc làm việc. Nhưng thật ra luận văn tư liệu càng siêu tập càng nhiều, tất cả đều sửa sang lại thu nhận sử dụng tại máy tính cặp văn kiện ở bên trong. Hai người tọa hạ cùng nhau ăn cơm, chẳng có mục đích thường ngày nói chuyện hiếm. đều còn không có đem cơm ăn xong, Hà Tam Gia liền tự mình gọi điện thoại đến, nhân vật của ngươi cân đối tốt, diện ám sát văn nhất đa đặc vụ liên một cái ống kính, không có lời kịch, đứng tại trong ngõ nhỏ rơi súng. Trần Quý Lương biết rõ còn cố hỏi, ai diễn Văn Nhất Đa con trai? Không có cái này nhân vật. Hàn Tam Gia nói, Trần Quý Lương nói, sao có thể không có đâu? Văn Nhất Đa trưởng tử lo an toàn, một mực tự mình hộ tống hắn đi tới đi lui. Văn Nhất Đa bị ám sát thời điểm, con trai thay hắn ngăn cản nam phát súng, tiệm hộ Văn Nhất Đa chạy trốn, như vậy rơi xuống tàn tật suốt đời. người ta hậu nhân đều còn sống đâu? giống như liền ở tại Bắc Kinh. Hàn Tam Gia đành phải giải thích, trong phim ảnh nhân vật quá nhiều, chúng ta không thể nào chú đáo, nội dung chính phương diện sẽ bỏ qua việc nhỏ không đáng kể đập một đứa con trai cản thường, Văn Nhất đa bị đuổi giết ống kính, kỳ thật không cần ra tăng phim khoảng thời gian. Ta đến diễn con trai thế nào?" Trần Quý Lương đề nghị. Hàn Tam gia nói, "Ta suy tính một chút." Trần Quý Lương cười nói, "Ha ha, ta là ngoài nghề, không hiểu phim." Chủ tịch Hàn không cần cân nhắc ta không thành thục đề nghị. Kết thúc trò chuyện, Hàn Tam gia tiếp tục xem kịch bản, không ngừng tại một ít nhân vật bên cạnh ghi chú rõ diễn viên. Đại bộ phận nhân vật liền danh tự đều không có, tỉ như phóng viên giáp, phóng viên ớt, binh sĩ giáp, binh sĩ giáp. Trong phim ảnh chiến dịch hoài hải thắng lợi về sau, một đám nữ binh vừa múa vừa hát tất cả đều là nổi danh minh tinh nữ đóng vai kết quả nhảy nửa ngày không có người lộ mặt hàng Tam gia một bên an bài nhân vật một bên cho các diễn viên gọi điện thoại có thể xác định liền họa cái vòng còn có một số thứ yếu hoặc người qua đường nhân vật hàng Tam gia tạm thời trở lại chống chỗ bởi vì đạo diễn cùng sản xuất liền có mấy cái mọi người đều muốn đi trong phim ảnh nhét người hắn không thể đem nhân vật toàn bộ an bài đấy bận rộn nửa ngày hàng Tam gia lật về Văn Nhất Đa bị ám sát kia đoạn cẩn thận nghĩ nghĩ hàng Tam gia nâng bút viết gia tăng Văn Nhất Đa trưởng tử thay cha cản thương nội dung chính hắn không cần cân nhắc Trần Quý Lương ý kiến nhưng nếu như có con trai thay cha cản thương một đoạn này xác thực có thể đập đến càng cảm động dù sao đều là ám sát kịch, đơn giản thêm cái vai trò mà thôi ông kính khoảng thời gian sẽ không bởi vậy cải biến Trần Quý Lương cần biểu diễn nội dung chính như sau hắn hộ tống phụ thân Văn Nhất Đa về nhà hành tẩu tại hắc ám trong ngõ nhỏ hắn nhìn thấy đặc vụ rơi súng lập tức ngăn tại Văn Nhất Đa phía trước kinh hoàng hô to phụ thân đi mau Văn Nhất Đa bị loạn súng bắn chết mà hắn trọng thương ngã xuống đất hôn mê phần diễn vẫn là được bản thân tranh thủ a nay không liền từ ám sát Văn Nhất Đa đặc vụ biến thành Văn Nhất Đa con trai sao hơn nữa còn có bốn chữ lời kịch ta mảy dập mắt o xem xét liền là chính diện nhân vật, diễn tạm ngư đặc vụ thực sự quá nhân tài không được trọng dụng. Nói thật, đại nghiệp kiến quốc kịch bản quá đuổi đến, căn bản liền đến không kịp rèn luyện các loại chi tiết. Coi như rút bỏ cân đối đông đảo diễn viên khó xử. Nếu như hoàn toàn dựa theo sự thật lịch sử đến viết kịch bản, cực kỳ nhiều nội dung chính đều có thể đập đến càng đặc sắc. Bởi vì lịch sử vốn là cực kỳ có hỷ kịch tính. Năm 2008 mặc dù có internet, nhưng tư liệu không phải trên mạng vừa tìm liền có, cần chạy tới hồ sơ quán chậm rãi tìm đọc. sáng tác thời gian không đủ, biên kịch không có cái kia thời gian dỗi. Người muốn điện ảnh, biên quan nguyệt kinh ngạc nói. Trần Quý Lương để điện thoại di động xuống, phi thường lợi hại ở mầm nói, phim tên gọi Đại nghiệp kiến quốc chúc mừng thành lập đất nước 60 tròn năm phim kỷ niệm. Thật nhiều minh tinh đều chỉ có thể ở bên trong đóng vai phụ, ta cũng sống cầu thả đến một cái diễn viên quần chúng nhân vật. Biên quan nguyệt buồn cười nói, ngươi muốn thật nghĩ như vậy diễn, dứt khoát bản thân đầu tư một bộ, trực tiếp diễn nhân vật nam chính được rồi. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ta cũng không phải rác ma, tiền nhiều hơn tiêu đến hoảng. Trần Quý Lương giải thích nói, khách mời không giống nhau, tại mình thích trong phim ảnh khách mời, mọi người thấy sẽ có vui mừng bất ngờ. Nếu như trực tiếp đương nhân vật nam chính, ta diễn kỹ lại không tốt vui mừng bất ngờ liền biến thành làm kinh sợ dù sao ngươi cũng có đạo lý biên quan nguyệt nhìn xem trên bàn ta không nghĩ rửa chén làm sao bây giờ trần quý lương nói ta tẩy chứ sao về sau vẫn là mời cái nấu cơm gì a biên quan nguyệt nói ta không quen thuộc nói nàng liền đứng lên thu thập bắt đũa ép buộc bản thân đi cầm chén tẩy trần quý lương theo đi lên hỗ trợ bị biên quan nguyệt cho hành giả phòng bếp hắn nhìn thấy cửa trước chỗ đặt vào mấy cái chuyện phát nhanh thế là cầm lấy dao dọc giấy đi mở ra phát hiện bên trong lại là tình thú trang phục mẹ nó biên quan nguyệt cái tia trị họ bên ngoại là muốn tại con đường này bên trên càng chạy càng xa a lúc trước nói xong làm trang phục trẻ em sản phẩm khác biệt quả thực có chút lớn muốn hay không cho nàng mẹo làm ít cái gì sở hại đôi mạng chủ mẹ kế váy đâu Cùng loại có rảnh lại nói trần quý lương cơ lấy kia mấy bộ tình thú phục ném trong máy giặt quần áo hô chuyển phát nhanh ta giúp ngươi thẩy à đừng lộn xộn ta quần áo biên quan nguyệt một bên rửa chén một bên đỏ mặt hô trong nhà có cái bồn tắm lớn mùa đông vừa vặn mỹ mỹ ngâm trong bồn tắm trần quý lương đem bồn tắm lớn vòi nước mở ra chạy về phòng bếp cười hì hì nói ta đem nước nóng cất kỹ cùng nhau tắm tắm viên đường ta mới không cùng ngươi cùng nhau tắm Biên quan nguyện trong lúc nói chuyện, đã tăng tốc giữa chén tiến độ. Trần Quý Lương ngồi tại buồn tắm lớn bên cạnh chơi điện thoại, thuận tiện nhìn chằm chằm vòi nước đường đổ đầy. Hắn bên trên chính là cổng rồng Com, dùng di động xem thông tin. Hẻn nổi họ ưa sai dành cho điện thoại di động chủ yếu làm xã giao, không có cổng rồng Com loại này, điện thoại web vật tổ thông tin đầy đủ. Đỗng nhiên hắn thu được phùng tiểu cương SMS, "Trần tổng, phim mới hiệp Dữu ạ giờ thẻ hoàn sắp chiếu lên, giúp ta phát động thái tuyên truyền một chút chứ sao?" Vô cùng cảm kích. Trần Quý Lương cảm thấy phim này không có gì ma bệnh, thế là về thư phòng bật máy tính lên, phát hiệp Dữu ạ giờ thẻ hoàn tuyên truyền tin tức. Một phút về sau, Phùng Tiểu Cương lại phát tới SMS, huynh đệ nhiều cảm ơn. Hôm nào đưa ăn cơm. Trần Quý Lương đặt chỗ này lẫn nhau gửi nhắn tin đâu? Trong phòng tắm chuyển đến biên quan Nguyệt hô tiếng, à, buồn tắm lớn đều tràn ra đến, đến rồi. Ha ha, Trần Quý Lương hết sức vui mừng, ném đi điện thoại tiến lên phòng tắm. Biên quan Nguyệt gặp hắn cười đùa tí từng bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến, khờ bao. Trần Quý Lương không chỉ không giúp nàng leo nhà, ngược lại từ phía sau ôm lấy nàng, cố ý quấy nhiều nói, ngươi rất lâu không có la tà khờ bao hết. Ngươi liền là khờ bao. Biên quan Nguyệt cười nói, Trần Quý Lương nói, khờ bao muốn nghe ngươi hát hí khúc. Biên quan Nguyệt khí đã tiêu tan, trước tiên đem trên đất nước làm cho sạch sẽ. Không muốn, ta muốn ôm ngươi trong bồn tắm nghe kịch. Trần Quý Lương đem nàng hướng trong bồn tắm đẩy. Biên quan Nguyệt kinh hô, đừng đẩy ta hướng vào trong. A, ta còn không có cởi quần áo. Điện thoại tại túi lão trong, muốn nước vào. Khoảng cách lao phu lão thê còn sớm đây, mỗi lần đều có thể đếm thử mới mẹ nội dung. Lần này đem Biên quan Nguyệt lấy tới thoải mái thời điểm, Trần Quý Lương hỏi nàng có thể hay không theo Đào Tuyết cùng một chỗ hạ tì. Biên quan Nguyệt đỏ mặt nói có thể, Trần Quý Lương hỏi có thể cái gì, Biên quan Nguyệt nói có thể ba người. Đáng tiếc, sau đó nàng liền không nhận chứng. Mỗi năm một lần trò chơi ngành nghề niên hội chính thức đến. Từ khi phía chính phủ cao quy cách lẫn vào về sau, cái đồ chơi này hàng năm đều muốn làm hai lần. Một lần tại tháng 12 cử hành, trong vòng vẹn vẹn nửa ngày, có đại lượng lãnh đạo có mặt, tổ chức địa điểm càng ngày càng phi thường lợi hại. Bầu không khí nghiêm túc, quá trình cực kỳ đuổi, mở hầu xong, lĩnh song thưởng liền nhanh chóng tán đi. Hai lần lần hai năm tháng một cử hành, muốn làm tốt mấy ngày, các nơi thay phiên tổ chức, chỉ có bộ công nghiệp và công nghệ thông tin cùng địa phương lãnh đạo có mặt. Đây mới thật sự là trò chơi ngành nghề niên hội. Trần Quý Lương thông qua kiểm ăn chỗ, lần thứ nhất bản thân đi vào nhân dân đại hội đường. Hắn xem cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Có lẽ là trước kia thời gian quá đuổi, lần này chỉ tuyển 3 cái sĩ nghiệp ra, lên đài đại biểu trò chơi ngành nghề làm diễn thuyết. Chân chính trò chơi phong hội diễn đàn diễn thuyết, còn phải chờ đến tháng sau đi cầm đảo bên kia làm. Hôm nay 3 vị diễn thuyết người, theo thứ tự là Trần Thiên Tiểu, Đinh Tam Thạch, Trần Quý Lương. Không kéo như thế rất nhiều, trực tiếp theo trò chơi thị trường số định mức đến. Kẻ chín Lý Mỹ Tình CEO Trần Tiểu Vi biểu tình thất lạc, thân là luật tốt hộ cở giáp nhà phân phối được ủy quyền, nàng thế mà không có pháp đơn độc lên đại biểu diễn. Đều do Chu Tuấn đem lãnh đạo các đội Có thể nếu như Chu Tuấn không theo phía chính phủ vạch mặt, theo chính Limit tịt như thế nào lại đổi một cái mới CEO. Sử Vũ trụ ngồi ở phía dưới, đối chỉ Vũ Phong cùng Đào Thành cương nói, kỷ nguyên tương lai năm nay thật mẹ hắn phi thường lợi hại. Tri Vũ Phong nói, ai có thể liệu đến. Nghe nói hiện tại kỷ nguyên tương lai doanh thu tháng đã ổn tại 200 triệu trở lên. Sử Vũ trụ nói, muốn để cho ta đến vận doanh, ta mỗi tháng chí ít có thể vận doanh đến 300 triệu. Hắn không giống nhau, hắn một mực cực kỳ ổn. Đào Thành cương nói, Sử Vũ trụ nói, quá cầu ổn. Hai hơn 40 vạn người mát chỉ số online, ta tưởng tượng nghĩ đều muốn chạy nước miếng. Hành trình còn không có phá một triệu hai ngàn đâu, liên kỷ nguyên tương lai một nửa đều không có. Tri Vũ Phong nói, đồng loại hai dê chiến đấu trò chơi trực tuyến, hiện tại có hơn 10 khoản đi, thế mà đều không làm lên tới. Các ngươi muốn hay không cũng làm một cái. Làm. Ta sang năm liền làm, đem hắn sinh ý đạt tới. Sử Vũ trụ nửa đùa nửa thật nói, năm đó chỉ có thể ở dưới đài nghe người diễn thuyết tiểu lâu la, hiện tại đã dứt tiến vào nghiệp giới phía trước ba. Hơn nữa còn còn trẻ như vậy, dưới đài vô số đồng hành, giờ phút này đều có chút thốn thức, nghĩ đến làm sao theo Trần Quý Lương cấp thị trường phân bánh gà tổ chương 390, các lao bản quán ăn đêm sinh hoạt, chương 390, các lao bản quán ăn đêm sinh hoạt. Sản nghiệp niên hội kết thúc, trò chơi xưởng lớn các lao tổng, từng cái đều nhận một đống cúp. Thậm chí liền Đại học Bắc Kinh mềm hơi học viện, đều được bầu thành năm 2008 độ Trung Quốc cạn niềm trò chơi người mới bồi dưỡng tiên tiến đơn vị. Tương tự lấy được thưởng đơn vị, địa phương chính phủ, vườn sản nghiệp khu, tổng cộng có 230 cái. Toàn bộ giải thưởng bình song, cuối cùng huy chương phát ra ngoài hơn mấy trăm. Trần Quý Lương ôm một đống cúp, cảm giác chính mình là đến như hàng. Ai, trước kia liền nghĩ có thể cầm một hai cái giải thưởng. Tốt thừa cơ làm tuyên truyền mở rộng lực ảnh hưởng, nóng trong ban tổ chức có thể nhiều phát mấy cái cút. Hiện tại cầm thưởng cầm tới nương tay, lại cho rằng giải thưởng quá tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng cút hàm kim lượng. Người có đôi khi liền là hèn như vậy. Cái mông quyết định đầu, đem cút toàn bộ ném trên xe, ngày mai kéo về công ty cung cấp. Trần Quý Lương đi theo một đám các lao tổng đi ăn cơm. Rất nhiều các bộ và ủy ban trung ương các lãnh đạo tất cả đều đi, chỉ có bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cục trưởng khấu lưu lại, tiếp nhận ban tổ chức, cga mời tham gia bữa tiệc. Cục trưởng khấu, cga chủ tịch Trần Thiên Kiểu, Đinh Tam Thạch, Trần Quý Lương, Mã Hóa Đằng Ca. Trương Điều Dương, Cầu Bá Quân, Trần Tiểu Vi, Sử Vũ Trụ, Đào Thanh Cương, Trì Vũ Phong, bọn hắn 12 người ngồi tại chủ bàn. Cái bàn rất lớn. Mặt khác trò chơi công ty ông chủ ngồi mặt khác bàn. Vừa mới bắt đầu mọi người đều chứng chạng đàng hoàng, nói đều là chàng diện lời khách sáo, uống nhiều hai chén liền tùy ý bắt đầu. Còn chưa bắt đầu khai thuốc dưỡng sinh Trần Tiên Tiểu, móc ra một hộp thuốc là đến, trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Mẹ nó, đầy bàn dân hút thuốc. Thậm chí Trần Tiểu Vy đều đốt một cây, cũng không biết nàng là bình thường cũng đánh, vẫn là Lâm Tràng phát huy lấy độc chỉ độc. Ma hóa đẳng ca tại trường hợp công khai không nói nhiều. Để đúa xuống lặng lặng hút thuốc lá, con mắt quan sát đến những người khác, vẻn thai một mực cẩn thận lắng nghe. Đinh Tam Thạch, Cầu Bá Quân, Trương Chiêu Dương cùng Sử Vũ Trụ nhất sinh động, cười toe toét trò chuyện bảy, tám năm trước chuyện cũ. Trần Thiên Kiều nghiêng người cách tòa hỏi Trần Quý Lương, người cái kia trung tâm điện toàn đám mây, lúc nào có thể xây thành? Sang năm á chủ tịch Trần cũng nghĩ làm. Trần Quý Lương hỏi. Trần Thiên Kiều nói, ta làm một cái sáng tạo tân viện, nghiên cứu một chút cơ sở tính đồ vật. Điện toán đám mây ta cũng nghĩ làm, để để ta ngay tại từ người. Lúc nào có thể trao đổi một chút, lẫn nhau lấy thỉnh kinh. Trần Quý Lương cười nói, có thể Chủ tịch Trần An bài thời gian chính là hai người bọn họ đối thoại, ma hóa đẳng ca nghe được rõ ràng, cũng không biết phải chăng là muốn trở về nghe nóng tương quan kỹ thuật. Cầu Bá Quân nói đùa, Tiểu Trần Tổng, ngươi có thể không chính đáng a không rên một tiếng đào đi ta một viên đại tướng, đây chính là V. D. S. Chủ tịch kiến trúc sư Trần Quý Lương nói, cảm ơn kỉnh dịp giúp ta bồi dưỡng người mới. Cầu Bá Quân vũ nhẹ cái bản, mọi người đều phân xử thử, này nói là người lời nói sao? Quá khinh người, tất cả mọi người cười lên. Cầu Bá Quân bị đào người mặc dù không thoải mái, nhưng còn không co đến ghi hận Trần Quý Lương tình trạng là chính hắn đem kiển sịp điện toán đám mây phòng thí nghiệm chặt, mới khiến cho hứa Thế Vĩ sinh ra đi ăn máng khác chi tâm. Coi như không đi ăn máng khác đến Lâm Sở Censer, cũng sẽ chạy tới những công ty khác. Trương Chiêu Dương bỗng nhiên đến một câu, "Tiểu Trần tổng ngày nào chỉnh ra sở smartphone khí người, nhớ ký bán ta một cái." Ha ha ha. Mọi người lập tức lại cười bắt đầu, đều nhớ tới Trần Quý Lương giảng khoa học viễn tưởng chuyện xưa. Trương Chiêu Dương hô tiểu Trần tổng cũng không phải hoàn toàn bởi vì hắn nhẹ nhàng. Trên bàn có một vị tuổi tác càng lớn Trần tiên tiểu, Trần Quý Lương tự nhiên mà vậy liền biến thành tiểu Trần tổng. Trần Quý Lương cũng không khách khí Không mặn không nhạt đáp lại nói, lần sau Trung Quốc lại tổ chức Thế vận hội Olympic, ta khẳng định là số một kỹ thuật nhà tài trợ, dùng công nghệ đám mây đến ủng hộ Thế vận hội Olympic từng cái quá trình. Trương Chiêu Dương phảng phất bị phát động từ mấu chốt, lập tức mặt mày hớn hở nói, nói lên Thế vận hội Olympic. Mọi người cười không nói, ai cũng không nguyện tiếp lời. Gần hai năm qua, Trương Chiêu Dương há miệng ngậm miệng Thế vận hội Olympic, mọi người lô thai đều nghe rả rét. Thối khoe khoang. Cơm ăn đến một nửa, Trương Chiêu Dương đối Đinh Tam thành nói, "Lão Đinh, đêm nay đi quán ăn đêm như thế nào? Ta hiểu rõ một nhà quán bar, gọi Banana, địa chỉ ngay tại kẻ bên này." Hơn 3000 mét vòng siêu lớn sân nhảy, DJ đại từ không trung sâu xuống tới. Tặc mẹ hắn phong cách. Thật. Đinh Tam Thạch có chút tâm động. Trương Chiêu Dương nói, "Ngươi nếu là muốn đi làm DJ, ta lập tức cho ông chủ gọi điện thoại, để bọn hắn bên kia trước chuẩn bị kỹ càng." Đinh Tam Thạch chợt vỗ bắp đùi lớn, "Vậy khẳng định đi a." Cái thằng này lập tức đứng lên, hướng phía toàn trường hô to, "Đêm nay ai muốn đi quán Ba Hạp tỷ?" Trương Chiêu Dương tính tiền, "Để ta làm DJ." Trương Chiêu Dương hỏi, "Làm sao lại thành ta giấy tính tiền?" Đinh Tam Thạch nói, "Ngươi đề nghị khẳng định là ngươi tính tiền a, ngươi không vẹn vẹn muốn tính tiền, còn muốn phụ trách an bài mọi thứ?" Trì Vũ Phong điều xử xấu nói, chỉ có mượn tử còn chưa đủ, cho Trần nữ sĩ an bài mấy cái xoái ca. Tướng mạo phải giống như Hồ ca, dáng người phải giống như bơi lội vận động viên. Trần Tiểu Vi nói đùa, thật có thể tìm tới đẹp trai như vậy ca, ta khẳng định đi a. Tìm xem tìm, nhanh cho Trần nữ sĩ tìm xoái ca. Một đám đại lao ra bắt đầu ồn ào. Trương Chiêu Dương vẫn thật là bắt đầu gọi điện thoại, để bằng hữu giới thiệu mấy cái người mẫu năm tới. Trần Quý Lương cười nói, Trương tổng đây là đại biểu chúng ta ít minh nghệ, đánh vào Bắc Kinh ngành giải trí làm nội ứng rồi. Trương Chiêu Dương nói, chút lòng thành. Bắc Kinh những minh tinh ca, không quan tâm ca hát vẫn là diễn kịch, ta trên cơ bản đều biết. mọi người ổn lấy điểm a, hiện tại đừng uống quá nhiều rượu, chờ một lúc đi quán ba còn có một trận. tăng chỗ thời điểm, có 30, 40 người đáp ứng cùng đi quán ăn đêm. cục trưởng khấu cùng cờ g i a chủ tịch từ chối nhã nhặn mọi người mời, bọn hắn bận tâm ảnh hưởng, không thuận tiện đi loại kia trường hợp. nếu như là phòng con tốt, trường hợp công khai biểu diễn quá bắt mắt, một mực không làm sao nói chuyện mạ hóa đẳng ca, thế mà cũng đi theo. giỏi diễn kịch, vừa tới cửa quán ba, đã có một người nam mô hình chờ lấy. nghiêm chỉnh mặt phẳng người mẫu, mơ ước có thể làm diễn viên, không phải chuyên môn làm kiêm chức loại kia. Mà mẹ nó, này mẹ nó so ta còn đẹp trai. Trần Quý Lương tâm phục khẩu phục. Trần Tiểu Vi trong nháy mắt đỏ mặt, "Ở trách Trương Chiêu Dương, ngươi còn tới thật à? Ta. ta liền nói một chút mà thôi." Ha ha ha ha. Một đám gia súc nghe vậy cười to. Quán ba ông chủ lúc đầu không ở nơi này, chuyên môn lái xe chạy tới, nhiệt tình nên đón công ty đem các lão bản. Có thể tại Bắc Kinh hạch tâm khu vực mở quán ăn đêm, hơn nữa còn có hơn 3000 mét vuông lớn sân nhã, quán ba ông chủ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Trương Chiêu Dương giới thiệu sơ lược, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người được mời vào đi, có một phiến khu vực đã cho bọn hắn đưa ra tới nửa phút không đến, một đám tiếp rượu muội tử xếp hàng xuất hiện. Quán ăn đêm ông chủ đã bắt chuyển qua, để các muội tử không muốn quá phận mời rượu, bọn này khách nhân thích uống bao nhiêu là bao nhiêu. Đinh Tam Thạch không biết lúc nào mất tích. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã thay đổi một bộ da áo, đứng tại đi dây đài từ trần nhà sâu xuống tới. Mà mẹ nó, này hiệu quả được đấy à? Sử Vũ trụ cười nói, không đợi đi dây đài rơi xuống đất, Đinh Tam Thạch ngay tại giữa không trung bắt đầu hô, mọi người tốt, ta là Đinh Tam Thạch. Bình thường tại nợ thì ạ sở gõ cổ, hôm nay đến công thể gõ xi nếu như chờ một lúc tiết tàu đứng máy, mời mọi người đổi mới một chút kiên nhẫn. Đinh Tổng Phi thường lợi hại, Trần Quý Lương phi thường cổ động. Quán ăn đêm trong khách nhân khác, nghe được Đinh Tam Thạch còn không có kịp phản ứng, cho đến nghe được Nệ Tỷ Á Sở hai chữ mới giật họ chú lên. Càng nhiều người vẫn như cũ không có hiểu rõ, nhao nhao nghe ngóng nói, "Này DJ là ai vậy?" Nệ Tỷ Á Sở cũng mở quán ăn đêm. "Ngưu Xuân, đây là Nệ Tỷ Á Sở tổng giám đốc đến rồi." Người bên ngoài lập tức quát. Đinh Tam Thạch thay đổi áo ra làm DJ, phảng phất biến thành người khác, một bên đánh đĩa một bên hô, bài hát này đưa cho tất cả thức đêm lập trình cùng thức đêm vui đùa người, chúng ta điểm giống nhau là còn không sợ đen. Động năm thật nhiều đang uống rượu khách nhân, nghe được là Đinh Tam Thạch làm DJ, đều đặt chén rượu xuống bắt đầu quần ma loạn vũ. Trần Quý Lương bị âm nhạc chấn động đến mảng nhĩ ầm ầm vang. Phụ trách cùng hắn nội tử dáng người thon thả, đến mức cụ thể tướng mạo thì thấy không rõ. Đến một lần kia sáng không tốt, thứ hai phân lót quá dày. Nội tử kéo hắn nói, ta gọi tình tình. Ông chủ xưng hô như thế nào? Họ Trần. Trần Quý Lương nói. Nội tử cũng không nhận ra được hắn đến. Trần Lão bản thật trẻ tuổi a, theo Đinh Lão bản là bằng hữu sao? Trần Quý Lương nói, xem như thế đi. Nội tử bắt đầu rót rượu, lần đầu gặp mặt, ta kính Trần Lão bản một chén. Trần Quý Lương cạn một chén, nhắc nhở: Trước khi đến ta từng uống rượu, không thể lại uống nhiều. Tiếp xuống chậm rãi môi, Ngươi uống bao nhiêu tùy ý. Đêm nay Trương Công Tử tính tiền. Trương Công Tử là ai vậy? Mội Tử hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương cười nói: Trương Chiêu Dương thôi, ngươi đừng nói bản thân không biết hắn. Mội Tử bừng tỉnh đại nộ: Trương Tổng A, hắn thường xuyên đến nơi này. Ngươi nói Trương Công Tử, ta đều không có kịp phản ứng. Uống hai chén. Mội Tử con mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Bên kia soái ca là ai vậy? Nhìn xem tốt quê mặt. Trần Quý Lương cười xấu xa nói: Kẻn xẻn Mã Tổng, đây chính là tốt đẹp thời cơ. Còn không nhanh đi hỏi hắn muốn quý tệ. Mọi tử trừng lớn hai mắt, thật sự là kẹn sèn Mã tổng. Mau đi đi, nói không chừng cho ngươi nạp 200 triệu quý tệ. Trần Quý Lương giật dây nói. Mọi tử vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, đầu dựa vào Trần Quý Lương bả vai, ta không đi, đêm nay ta buổi chính là Trần Lão bản. Vài chén rượu vào trong bụng, Sử Vũ trụ liền lôi kéo trì Vũ phong, đào thành cường cùng ba cái mọi tử đi khiêu vũ. Ngoài ra hơn 20 cái ông chủ, cũng mang theo mọi tử tiến vào sân nhảy. Còn có một số trung đẳng công ty game ông chủ, thừa cơ ngồi vào không có đi khiêu vũ đại lão bên người lôi kéo làm quen. Trần tổng, hai ta uống một chén. Ta kính trần tổng, một cái công ty game ông chủ ngồi lại đây, dễ nói. Trần quý lương uống một hơi cạn sạch. Lão bản kia dựng thẳng lên ngón tay cái, trần tổng hào sảng. Trần quý lương nói, còn muốn cảm ơn diêu tổng chiếu cô xin ý, nếu không ngủ vậy đều làm không bắt đầu. Lão bản kia cười nói, trần tổng ngủ mới chưa càng tiện nghi, cho chúng ta bên trong công ty nhỏ đường sống, hẳn là chúng ta cảm ơn ngài mới đúng. Mọi người đôi bên cùng có lợi. Trần quý lương nói, hai người uống một chén, lại tiếp tục tán gẫu vài câu. Vị lão bản kia liền cáo từ đi tìm cầu bạ quân. Diêu lão bản vừa đi, lại đến một vị lý lão bản. Đèn kéo quân giống như tới 7, 8 cái ông chủ, xem tình tình càng thêm kinh ngạc, lặp đi lặp lại dò xét Trần Quý Lương nghi phân biệt hắn là ai. Ai? Trần tổng vẫn là nổi tiếng không cao à, đều loại thời điểm này còn không có bị mọi tử nhận ra. Mọi tử hiếu kỳ nghe ngóng, Trần tổng là làm cái gì buôn bán? Trần Quý Lương hỏi lại, ngươi cái gì trình độ? Mọi tử nói, ta sinh viên đại học, tan học tới làm kiêm chức. Trần Quý Lương vậy mới không tin đâu, sinh viên đại học hơn phân nửa đăng ký qua rèn rèn công, làm sao có thể không nhận ra bản thân. Thế là lại hỏi, cái nào đại học? Mọi tử nói, ta đại học Hàng Không và Vũ Trụ Bắc Kinh, tiếp viên hàng không chuyên nghiệp thật ta có thể học sinh, lần sau mang đến cho Trần Lão bạn xem. Nguyên lai là tương lai tiếp viên hàng không a, vậy ta hôm nay vận khí tốt. Trần Quý Lương lời nhắc về Trần Đại học hàng không và vũ trụ Bắc Kinh căn bản không có tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Trần Tiểu Vi theo cái kia người mẫu nam trò chuyện cực kỳ vui vẻ, lại sợ tiếp tục trò chuyện cá nhân gây nên hiểu lầm gì đó, thế là đem không có đi khiêu vũ toàn bộ kéo đến cùng một chỗ đổ xúc sắc làm trò chơi. Uống đến rượu hàm thai nóng, Đinh Tam Thạch đã đổi bài hát, vừa rồi này thủ là nước ngoài hiện tại cực kỳ lừa đảo vì trẻ ở ta, tiếp theo thủ đến điểm chính chúng ta đặc sản, chuột yêu gạo gì mi bản, nhìn một chút có thể hay không điện giật các ngươi. Trần Quý Lương uống rượu làm nóng người hoàn tất, cố ý đùa Mã Hóa Đằng Ca, Mã Tổng đi nhảy một bài thôi. Được. Mã Hóa Đằng Ca thế mà đã ứng, bởi vì hắn cũng uống không sai biệt lắm. Bọn hắn mang theo hai cái muội tử đi vào sân nhảy, Trần Tiểu Vi cũng mang theo mẫu nam gia nhập, đặt trong sàn nhảy gật gù đắc ý vận vẹo tứ chi. Bình thường quá mệt mỏi, tới chỗ này xoay ốm léo thật thoải mái. Nhất này chính là Đinh Tam Thạch cùng Trương Chiêu Dương, một cái tại đi dưới trên đài nội điện, một cái hóa thân quán ăn đêm Mùa Vượng. Trần Quý Lương nhìn xem Mã Hóa Đằng Ca hún qua hún lại, cực kỳ nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép một đoạn. Chương 391, mẹ ấy dù điện thoại muốn vấn thế, chương 391, mẹ ấy dù điện thoại muốn vấn thế. Năm nay lễ giáng sinh, Trần Quý Lương chơi quá quá phong phú. Đêm giáng sinh lái xe đi đại học dân tộc Trung Quốc, mang theo lễ vật buổi đạo tuyết xem phim. Tương đối lựa phim ảnh là Yệp Dụ Á Giở Thê Văn cùng Mai Lan Phương Trần Quý Lương quả quyết lựa chọn cái trước. Lễ giáng sinh giữa trưa, hắn lại bồi hứa Phong Ngâm ăn cơm tây, cùng một chỗ bỏ bê công việc chơi nửa cái buổi chiều. Khuya về nhà bồi biên Quan Nguyệt, biên Quan Nguyệt nói muốn nhìn phim, thế là Trần Quý Lương lại nhìn lần thứ 2 Yệp Dụ Á Nói thật, hơi mệt. Đảo mắt liền là Tiết Nguyên Đán. Thời gian bước vào năm 2009, danh sưng vĩnh viễn không xóa tổ tiên bù lọt CN. Tại trận gió lốc này bên trong không thể may mắn thoát khỏi, đem sẽ vợ chuyển rời đến nước Mỹ tiếp tục làm. Bất quá nha, La Thái quân tại đại lục lại làm cái bù lọt CN ý là bị thiến sạch bù lọt CN. Hắn còn âm dương quái khí viết văn, dẫn tới một đoàn trí thức công chúng viết văn phụ họa. Bù lọt CN vừa xây dựng website liền biến thành âm dương sư nơi tập kết hàng. Cố lên, không cần khẩn trương. Trần Quý Lương đem biên quan nguyện đưa đến thi nghiên cứu sinh điểm. Biên quan nguyện một bộ nhẹ nhõm biểu tình, yên tâm đi, ta sớm liền điều chỉnh tốt. Trần Quý Lương nói chờ ta trở về liền chúc mừng một chút. trò chơi sản nghiệp niên hội theo biên quan nguyệt thi nghiên cứu sinh thời gian sung đột nhau. trần quý lương hôm nay còn muốn bay đi cầm đảo. không tham gia không được. giống nhau như lúc danh tự đều là trò chơi sản nghiệp niên hội. một cái là bộ công nghiệp và công nghệ thông tin thuộc hạ đơn vị chủ sự tại nhân dân đại hội đường cử hành ban phát giải thưởng gọi bàn tay vàng thưởng trong vòng nửa ngày. một cái là bản sở chủ sự hàng năm đổi chỗ cử hành ban phát giải thưởng gọi kim vượng hoàng thưởng trong vòng ba ngày. không quản là bộ công nghiệp và công nghệ thông tin vẫn là bản sở ai mặt mũi đều phải cho trần quý lương đều phải tự mình tham gia biên quan nguyện phất tay tạm biệt, quay người đi vào thi nghiên cứu sinh điểm. trần quý lương đối dương thạc nói, đi sân bay. dương thạc đánh lấy tay lái hưng phấn nói, này 2-3 tháng, ta mỗi tháng đều đi một lần nhìn phòng. ngươi đoán được thật chuẩn, giá nhà ở một mực tại nã. ta đều nghĩ chỉ hoan hôn kỳ, đợi thêm mấy tháng mua nhà kết hôn. trần quý lương nói, cần phải mua liền mua đi, kết hôn quan trọng, đừng mua quá xa phòng ở, ngươi đi làm không thuận tiện. quý một chút cũng không quan trọng, tiền đặt còn kém bao nhiêu ta cho ngươi mượn. trong tay ngươi muốn trừ chút tiền, hôn lễ đừng làm được quá keo kiệt. vậy được chờ lần này từ cầm đạo trở về, ta liền mang theo bạn gái đi mua phòng. Dương Thạc vui dạo rượi nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Năm nay 80% Bắc Kinh khu dân cư, giá nhà ở đều đang kéo dài ngã xuống, phổ biến giảm mức độ 20, 30 cá biệt tòa nhà ngã xuống vượt qua 40%. Nhưng ngã không được bao lâu à, tiết xuân trước sau làm bán hạ giá, số lượng giao dịch thành công bắt đầu tăng trở lại. Số lượng giao dịch thành công một hồi thăng, giá nhà ở liền theo thăm dò tính dâng lên. Càng tăng giá càng mua. Dương Thạc nếu như tại tháng 1 mua phòng cưới, ra tay chính là thời cơ tốt, tại Bắc Kinh giá nhà ở điểm thấp nhất, hướng phía trước đẩy 2 năm, đẩy về sau hơn 10 năm điểm thấp nhất đến sân bay, xe con ném ở bãi đỗ xe, Trần Quý Lương mang theo Dương thạc qua kiểm an, sảnh chờ máy bay người thật nhiều, chung điện thoại di động vang lên, Trần Quý Lương tìm nhà quán cà phê ngồi xuống, Hồng Nông điện thoại nghiên cứu và phát triển người phụ trách Chu Quảng Bình gọi điện thoại tới, mẹ ấy rủ tuyên bố cầm tới điện thoại giấy phép, một vòng trước kia liền lấy đến, bọn hắn còn tại trên mạng thả ra điện thoại ảnh chủ, cùng chủ yếu phối trí tham số, là smartphone, Trần Quý Lương hỏi, mẹ ấy rủ điện thoại lúc nào đem bán, Chu Quảng Bình nói, tết nguyên tiêu qua đi, sắp bên lễ tình nhân, chúng ta phải tăng tốc tiến độ a, bất quá càng trọng yếu là cam đoan chất lượng. Trần Quý Lương nói, Chu Quảng Bình nói, chúng ta điện thoại, khả năng còn muốn nghiên cứu và phát triển 7-8 tháng. Nếu như nửa đường xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, thời gian kéo đến một năm cũng có thể. Trần Quý Lương vẫn như cũ là kia tám chữ, tăng tốc nghiên cứu và phát triển, cam bảo chất lượng. Ta tận lực, Chu Quảng Bình áp lực như núi, ta xin cấp phát. Trước đó nghiên cứu và phát triển phí tổn đã dùng gần hết rồi. Trần Quý Lương nói, cho ngươi thêm phát 30 triệu. Tài chính bao no, sử dụng hết lại tới tìm ta. Đi mẹ nhà hắn dự toán. Món đồ kia liền là dùng để đột phá. Chu Quảng Bình nói tục đều tôn ra tới, lão tử tăng giờ làm việc làm cho bọn hắn gấp ba tiền lương cộng thêm kết sụt tiền thưởng, tranh thủ 3 tháng bên trong liền ra máy móc xây dựng. Ai, có không ít người mép tóc đường lại muốn lui về phía sau. Trần Quý Lương để điện thoại di động xuống, bưng lên cà phê uống một ngụm. Hắn hơi nhíu lên lông mày, không quản nếm thử bao nhiêu lần, vẫn là không quen thuộc này mùi khét lẹt. Cùng loại hồng mông điện thoại thông qua sản xuất hàng loạt giáng thảo, hắn sẽ để cho game sợ xỉ ẻn sở làm hai khoản game điện thoại. Một cái gọi là Italy ra, một cái gọi là Nigus. Đến mức bỉ tỷ đằng sơ, thì là dự định đẩy ra cắt sến bản ngoài trát. Nhất định phải là cắt sến bản không thể thu gửi đi giọng nói, không thể giọng nói hoặc video trò chuyện. một khi làm ra loại vật này, tất nhiên bị công ty viễn thông liên hợp rào sát. nói như vậy, mũ ngai lúc trước đẩy ra truyền tin, cũng không thể phát tin tức cho ưu nhị cồn. vẫn là bộ công nghiệp và công nghệ thông tin ra mặt cân đối. mũ ngai, ưu nhị người sử dụng ở giữa mới có thể lẫn nhau phát truyền tin. trần quý lương năm nay dám thử nghiệm đẩy ra hệ trạng, chủ yếu là bởi vì chính sách đang dần dần cải biến. một tuần trước, mũ ngai, ưu nhị china tệ lẽ cũng chính thức đạt được ba d giấy phép. năm nay điên cuồng hơn mở rộng ba d internet, làm hẹp chặt internet điều kiện có. hôm qua. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin tại cuối năm ngoái ra sân khấu quy định có hiệu lực, hủy bỏ điện thoại SMS trong lưới trong lưới khác biệt định giá, mỗi cái tin nhắn ngắn thống nhất thu phí 0.1 nguyên. Hoẹ chặt tin tức mặc dù dùng chính là lưu lượng, theo SMS định giá không có gì quan hệ, nhưng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin mới quy có tầm sâu hàng nữa, tức không được mô mai, hữu nghị cổn cùng loại công ty viễn thông làm lũng đoạn kinh doanh, không được cưỡng ép thiết trí hàng rào đối người sử dụng tạo thành bối rối. Nếu như đội thành năm ngoái, Trần Quý Lương giám can đạm làm điện thoại di động tức thời thông tin phần mềm, coi như chỉ có thể lẫn nhau gửi công văn chữ cũng sẽ bị công ty viễn thông liên hợp giám sát. Ngay cả điện thoại QR đều bị Mobe công ty làm qua, lúc ấy truyền tin muốn sáp nhập, thôn tính điện thoại QR, cho Kèn Sèn bên kia thực hiện áp lực thật lớn. Kèn Sèn chết sống tiếp tục chống đỡ về sau, còn ở công ty nghiên hội trình diễn kịch bản ma sửa đổi phần Bạch Mao nữ. Đại khái nội dung chính là: Hoàng Thế Nhân, truyền tin, muốn mạnh mẽ cưới Hỷ Nhi, điện thoại QR, bị Hỷ Nhi quả quyết từ tuyệt. Hỷ Nhi còn xuất ra các loại đáng tiền vật phẩm, châm chọc khiêu khích đập Hoàng Thế Nhân một mặt. So sánh đến tự công ty viện thông áp lực, các nhãn hiệu điện thoại ở giữa không thể tương tác, mới làm mở rộng hệ chặt nhất gian khổ khiêu chiến bởi vì Trần Quý Lương cái này phải chắc là căn cứ vào hồng mông điện thoại tự phát triển hệ thống khai thác Trần Quý Lương đoạn thời gian trước theo Quách Phong Hàn Huyên một chút Quách Phong lại triệu tập nhân viên kỹ thuật họp thảo luận chủ lưu phương án là căn cứ vào ít mở tờ tờ cùng loại tờ mở tức thời thông tin hiệp nghị tiến hành khai phá phát triển chỉ cần tuân theo giống nhau hiệp nghị quy phạm trên lý luận khác biệt điện thoại hệ thống cũng có thể trao đổi tin tức đương nhiên chỉ là trên lý luận có thể thực tế thao tác khẳng định sẽ ra loạn thất bát tao vấn đề Quách Phong thủ hạ còn có một cái quỷ tài đưa ra phi thường có sáng tạo kỳ hoa mạch suy nghĩ đem hệ chặt tức thời tin tức đóng gói thành email Thông qua S mở tờ tờ gửi đi đến mục tiêu người sử dụng sở thuộc công ty viễn thông hoặc bưu kiện server, lại từ đối phương server phân tích cũng đưa đến đối ứng client. Kể từ đó, đã giải quyết khác biệt điện thoại hệ thống ở giữa tương tác vấn đề, lại đem hệ chặt ngụy trang thành điện thoại bưu kiện đến tiêu trừ mục này, hữu nghị cổn cùng loại công ty viễn thông cảnh giác. Như thế, đại giới là cái gì đây? Người sử dụng thu phát hệ chặt tin tức có nhất định trì hoãn, lại lưu lượng tư thái phí muốn cao hơn nhiều, đại khái cao hơn 30%. Nhất là lưu lượng tư thái phí, năm 20094 là cao, có khả năng trực tiếp quên lui người sử dụng. Cho tới bây giờ Quách Phong bên kia còn tại liền hai bộ phương án tranh luận không nghỉ. Giang co, mọi người đã có khuynh hướng thứ ba bộ phương án, học tập điện thoại cửa cửa làm pháp, tức căn cứ khác biệt điện thoại hệ thống, khai phá phát triển chuyên dụng client chương trình, lại đem những này client liên tiếp đến thống nhất hậu trường sẽ vở tiến hành tin tức trao đổi. Khuyết điểm là tốn thời gian lại phí sức. Trước khai phá phát triển xin bị ẩn OS hệ thống nghẽ chặt client, trước mắt trung quốc sở smartphone thị trường, CB ẩn OS hệ thống mới là chủ lưu, năm 2009 thị phần ước là 75%. Mà hệ điều hành Android chỉ có 0.3%. Apple OS hệ thống liền số liệu đều không có, bởi vì không cách nào bình thường tiếp vào Trung Quốc thông tin internet. Còn muốn khai phá phát triển ứng độ sở mô hệ thống VPN, cái đồ chơi này tại Trung Quốc thị phần ước là 22%. Cùng loại hồng ngông điện thoại sản xuất hàng loạt xét duyệt thông qua, lại khai phá phát triển hồng ngông hệ thống ngụy chặt VPN. Đăng ký thời gian nhanh đến. Dương Thạc nhắc nhở. Trần Quý Lương đứng lên, đi bộ tiến về cửa lên VIP. Hắn xuyên qua VIP thông đạo đi vào trong, vuốt vuốt tìm bi ẩn OS hệ thống smartphone xuất thần. Không sai, hắn hiện tại dùng chính là Nokia smartphone nói thật, nếu như không phải sống lại trở về, Trần Quý Lương rất khó tưởng tượng Nokia sẽ suy bại. Không quản là smartphone, vẫn là điện thoại bàn phím, Nokia điện thoại năm nay tại Trung Quốc đều ở vào trạng thái đỉnh phong, thị trường tỷ lệ chiếm giữ cao đến dọa người, nói nó sẽ song đời đều không ai dám tin tưởng. lên máy bay ngồi xuống, tiếp viên hàng không đặc biệt nhiệt tình, đoán chừng đã nhận ra Trần Quý Lương, thỉnh thoảng trong lúc vô tình đi tới, cùng loại máy bay lên không bình ổn về sau, tiếp viên hàng không lại đi tới hỏi cần gì phục vụ. ta cần nghỉ ngơi, tạ ơn. Trần Quý Lương nhắm mắt lại, vậy liền không quấy rầy Trần Tiên Sinh. Thi viên hàng không mỉm cười rời đi khoang hàm nhất. Ai, vóc người quá tuấn tú không có cách nào. Lần này niên hội tổ chức tại Cẩm Đảo, thành phố du lịch, không khí so Bắc Kinh mùa đông tốt hơn nhiều. Trần Quý Lương kỳ thật muốn mang bạn gái tới, nhưng biên quan Nguyệt hai ngày này thi nghiên cứu sinh, Đào Tuyết cũng muốn thi qua kỳ. Hứa Phong ngâm lại không nguyện ý đến, nói là tự dưng xin phép nghỉ ảnh hưởng không tốt. Game sở C answer nhân viên công tác, sớm 2 ngày đã đến. Bởi vì có thật nhiều trong ngoài nước trò chơi công ty, cũng sẽ tham gia Cẩm Đảo trò chơi niên hội. Nhìn một chút có thể hay không đem trò chơi bán đi a. Mùa hè lúc ấy chi nạ du triển lãng địa tử. Kỷ Nguyên Tương Lai chỉ bán đến châu Âu, Việt Nam, Singapore cùng Malaysia. Châu Âu thị trường hiện tại lắm tốt lắm, bởi vì không có đồng loại người cạnh tranh. ZNF một mực ngay tại chỗ lên giá, đem châu Âu nhà phân phối được ủy quyền nhóm cho làm tiền, hiện tại toàn bộ bỏ rợ theo Hàn Quốc lao đàm phán. Mà Singapore cùng Malaysia, Kỷ Nguyên Tương Lai thì cần muốn theo ZNF võ đài. Tạm thời còn không đánh lại, suy cho cùng ZNF có ra tay trước ưu thế. Đến mức Việt Nam thị trường trực tiếp phát nổ. Việt Nam thị trường game online, một mực là Trung Quốc võ hiệp, tiên hiệp trò chơi thiên hạ. Mà kỷ nguyên tương lai bản thân liền là món thực cẩm, bên trong có một ít võ hiệp, tiên hiệp nguyên tố, lại thuộc về tận thế đề tài mang theo tây nguyên nguyên tố. Lại Việt Nam có được đại lượng máy chơi trò chơi arcade người chơi, lại không có đồng loại hai dê chiến đấu trò chơi trực tuyến. giờ Nf còn không có bán được Việt Nam. đã có chút dính nhau mờ mờ cho chơi trực tuyến Việt Nam người chơi. Đối kỷ nguyên tương lai độ chấp nhận cực cao, hơn một tháng thời gian liền chiếm trước 3% phần trăm Việt Nam thị trường số định mức. Kỹ thuật giao tiếp cùng bản thổ mượn dùng một tháng. kỷ nguyên tương lai cuối tháng mười mới tại Việt Nam online. Trần quý lương vừa tới khách sạn. Phụ trách tiêu thụ bên ngoài Game Sở Sỉ En Sở chuyên viên liền nói, "Nhật Bản nhà phân phối được ủy quyền tới tiếp xúc, nhưng bọn hắn ép giá cực thấp." Trần Quý Lương nói, "Thực sự đàm luận không lên giá liền bán A lần này liền đương thử nghiệm, giết vào Nhật Bản thị trường lại nói." Chương 392, Thế giới hoàn mỹ cũng muốn dùng ngủ tẩy. Chương 392, Thế giới hoàn mỹ cũng muốn dùng ngủ tẩy. Nhật Bản nhà phân phối được ủy quyền liền là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, đem phí ủy quyền ép tới chỉ so với Việt Nam cao 200.000 đô la Mỹ. Nhưng Game Sở Si En Sở tại Nhật Bản thị trường không có mặc khả năng. Lực. Lần trước bị đại diện đến Nhật Bản tam quốc sắt 5 trước liền đã tạm dừng dịch vụ. Để Nhật Bản nhà phân phối được ủy quyền bồi thường không ít. Dù sao trò chơi sản nghiệp nghiên hội còn muốn mở 3 ngày. Trần Quý Lương để tiêu thụ bên ngoài chuyên viên tiếp tục nói. Dù sao dù sao cũng phải bàn lại đi lên mấy vạn đô la Mỹ. Ngày cuối cùng đã định ký kết chính là. Mẹ nó, không liền là trò chơi ra biển sao? Thực sự không được, lao tử liền đi khai thác trung đông thị trường. Hoẹp đệm tương quan kỹ thuật hiện tại càng ngày càng thành thục, là cần phải chiếu cố một chút chúng ta dầu hỏa lão ca nhóm. Trần Quý Lương tại trước khi trùng sinh, là làm sao thực hiện tài phú tự do? Chính là vì trung đông quốc gia làm làm riêng hoẹp đệm đời trước đã thành công sự tình, đời này hắn làm sao có thể bỏ qua? nét dậy gần năm nay đem một cái gọi chính phục đẹp đẽm, đơn giản phiên dịch làm ra ả dập ngữ phiên bản, sơ kỳ không có bao nhiêu bản địa hóa nội dung. Sau đó để Singapore nhà phân phối được ủy quyền, đại diện đến ả dập quốc gia phát hành, nguyện doanh thu thế mà dễ dàng 2 ba ngàn vạn. Ta làm riêng một cái Trung Đông bối cảnh đẹp đẽm, còn không trực tiếp cất cánh. đúng, Nhật Bản cũng ăn cái này. tùy tiện đem đẹp đẽm đổi ra biến thành Nhật Bản chiến quốc bối cảnh, để Nhật Bản người chơi đóng vai nghèo chúng đại danh hậu đại. một bên đánh trận, một bên giúp thẻ các loại phi thường lợi hại nhật bản võ sĩ tự không cần phải nói còn muốn có toàn thế giới từng cái thời đại mỹ nữ nhật bản người chơi thông qua chinh chiến không ngừng mở rộng địa bàn cuối cùng trở thành mạc phụ tướng quân manh tướng như mây mỹ nữ vây quanh giang sơn mỹ nhân cái gì cần có đều có cái nào nhật bản tự chạy gánh vắt được cái đồ chơi này là trải qua hiện thực nghiệm chứng người nghe đều chưa từng nghe qua trung quốc công ty dựa vào làm loại này đổi ra đẹp đẽ tại nhật bản hàn quốc trung đông thậm chí là tại ấn độ thị trường kiếm được đầy bùn đầy bát huynh đệ tới dùng cơm chỗ nào a khách sạn phòng ăn đến rồi Trần Quý Lương tiếp vào Đào Thành Cương điện thoại, lập tức đi thang máy zít đi qua, Sử Vũ Trụ mấy người cũng ở nơi đó dùng cơm. Đào Thành Cương từ khi theo Sử Vũ Trụ nhận biết về sau, bọn hắn quan hệ cá nhân là càng ngày càng mất thiết. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, hai người đều có giang hồ thảo mang khí. Nói cùng chung trí hướng cũng tốt, nói nhu tâm nhu, mã tầm mã cũng được, dù sao có thể chơi đến cùng một chỗ. Mau tới đây, lại bất quá đến đều khai tiệc. Mấy tên hướng Trần Quý Lương ngắt tay. Trần Quý Lương cười đi qua, khoảng cách Bắc Kinh từ biệt, mới trôi qua hơn nửa tháng, lao ca nhóm gần nhất như thế nào a? Cũng liền như thế. Khẳng định không như người tới nhuyễn. Khỏi phải nói nhảm. Ngươi tới chậm, tự phạt ba chén. Mọi người nhao nhao phát biểu. Trần Quý Lương chỉ có thể tự phạt ba chén, trò chuyện một chút hỏi Sử Vũ Trụ, 51. Con muốn làm trò chơi. Con mẹ nó tự xây trò chơi nền tảng. Sử Vũ Trụ nói, ta chỉ là cổ đông, không phụ trách kinh doanh. Đừng đến hỏi ta. Ngươi là đệ nhất đại cổ đông, ta cũng không tin nó làm trò chơi không có người ủng hộ. Trần Quý Lương cười nói, dứt bỏ cờ cờ không gian không đàm luận, 51. Con là hệ nảy hở lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Năm ngoái Sử Vũ Trụ bỏ vốn 51 triệu đô la Mỹ, thu mua 51 có một phần tư cổ phần, dẫn yến tệ ra cái tập đoàn trở thành đệ nhất đại cổ đông. Ngay tại trước mấy ngày, 51, con tuyên bố tiến quân trò chơi trực tuyến ngành nghề, mà lại bước đầu tiên là đẩy ra bài đánh cờ trò chơi nhỏ. Sự vũ trụ cũng không trang, nửa đùa nửa thật nói, 51, con lại làm SNS xã giao trang web, lại làm trò chơi nền tảng, về sau còn biết đẩy ra hiệp game cùng Client Game. Đem chữ của ngươi tiết cùng Game sở C si and sở làm một trận chết. Ha ha, ta chờ ngươi đến làm. Trần Quý Lương tuyệt không sợ. So sánh với hệ nơi họ vừa, Trần Quý Lương hự bộ người cạnh tranh càng nhiều. Lần này mở năm làm sạch internet hành động. Phép thảo nguyên nhân tràn ngập đại lượng phản tác tin tức đã bị chuyên hạng tiểu tổ lệnh cưỡng chế quan bế chỉnh đốn và cải cách. Vương Hân lần nữa lập nghiệp thất bại, cũng không biết ngày nào đổi nghề đi đưa thức ăn ngoài. Loại trừ phép thảo, còn có mặt khác đẩy bù trang web. Tỷ như lại nhảy, người sáng lập trước kia là thủy một thanh hoa phò rủn trọng Trường, dù cụ thủ tịch nhà khoa học. Ngoài ra nói thầm, gờ gờ làm cái gì? Những này đẩy bù trang web, danh tự một cái so một cái kỳ hoa. Gờ gờ là tẹn sen đẩy bù sản phẩm. Mẹ nó, lão tử đem đẩy bù khái niệm làm, một đám người chạy vào cướp thị trường. Xin Sở so, thu, nghệ đi ạ Sở cùng loại cự đầu cũng đều đang chuẩn bị ra trận. Nhất là Kện Sen Quoker, dựa vào hải lượng cỡ cỡ người sử dụng tài nguyên, Huệ Bồ đăng ký người sử dụng đã phá 1 triệu. Sở dĩ phát triển được nhanh như vậy, cũng là bởi vì Trần Quý Lương cố gắng nhiều năm, Huệ Bồ sản phẩm bị càng ngày càng nhiều người biết rõ cũng tiếp nhận. Trần Quý Lương vừa mới bắt đầu làm thời điểm, kia mới gọi một cái đi lại duy gian. Vài chén rượu vào trong bụng, mọi người bắt đầu trò chuyện trò chơi. Cho chuyện một chút, nào thành cương liền chửi bậy, dùn cạ quổng hiện tại khiến cho cực kỳ loạn, đều ảnh hưởng đến quyền ngữ thiên hạ thẻ thời gian chơi game tiêu thụ. Tri Vũ Phong nói: Người công ty kia còn tốt, nhiều con đường tại vận doanh, dùng cạ cọm chiếm số định mức không đến 20%. Mẹ nó, chúng ta công ty trò chơi thẻ nạp, dùng cạ cọm con đường chiếm vượt qua 50. Trần Quý Lương cười hắc hắc nói, đến dùng ta ủ a không nói những cái khác, ta cam đoan bản thân sẽ không bị mực xạo. Tri Vũ Phong nghiêm mặt nói, ta còn thực sự định dùng người ủ vậy làm nạp tiền con đường. Chứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, nếu không thật sự là quá nguy hiểm. Dùng cạ cọm là trung quốc lớn nhất trò chơi công ty phân phối game, phụ trách đại diện Tencent, The 9 Limited, hoàn mỹ cùng loại nhiều nhà công ty thẻ nạp. Năm ngoái bộc phát nội chiến đơn giản để người một lời khó nói hết. Dùn Cạ Quổng CEO bị ban giám đốc cho bãi miễn, mà tân nhậm CEO lại tại nhậm chưa 2-3 tháng về sau, chạy đi tìm ký giả truyền thông tố khổ, nói mình từ đầu đến cuối không cách nào bước vào công ty văn phòng. Bị bãi miễn nguyên CEO ngồi tại văn phòng tổng giám đốc tiếp nhận phỏng vấn, dùn Cạ Quổng hết thảy bình thường, không có vấn đề gì. Cổ đông dưới cơn nóng giận, đem dùn Cạ Quổng cáo lên tòa án, đóng băng 10 triệu nguyên tài sản. Sau đó, lại dừng hết bạn thân khống chế kia bộ phận dùn Cạ Quổng server, cái này thao tác đem tẩn sèn, The 9 Limited, hoàn mỹ cùng loại công ty đều toàn bộ một bước nào đến hiện tại cả nước đều biết nhưng càng quỷ dị chính là dùn cạ cổ phần cấu thành ai cũng nói không rõ ràng nguyên si yêu công bố bản thân có được 70% cổ phần mặt khác cổ đông lại nói chỉ có 20% cổ phần đây là bởi vì dùn cạ cổ cũng không phải là một nhà đứng đắn công ty mà là to to nhỏ nhỏ công ty liên minh mỗi cái gia nhập liên minh công ty đều có độc lập pháp nhân đều có bản thân ban giám đốc cùng cổ đông đại hội dùn cạ con chủ bị lấy muốn tung ra thị trường loại hình thức này không thể nào tiếp tục tồn tại mọi người ngồi thống nhất đến lợi ích phân phối không đồng đều liền đàm phán không thành hiện nay kèn xèn Khe chín lý mỹ tít, hoàn mỹ cùng loại sở lớn, nhau nhau tìm kiếm mặt khác thẻ nạp nhà phân phối được vị quyền, hoặc là dứt khoát tự xây trò chơi nạp tiền miễn tặng, dùng giảm mất đối dùn, cả còn nạp tiền con đường nghỉ lại. Hoàn mỹ thật định dùng ta hữu thể. Trần quý lương trong lòng vui mừng. Tri vũ phong nói, ta lừa ngươi làm gì? Lần này tới cầm đạo, chính là muốn theo ngươi đàm luận chuyện này. Trần quý lương nói, quá tốt, đêm nay chúng ta trò chuyện cá nhân. Sử vũ trụ ngậm lấy điếu thuốc, dương dương đặc y nói, vẫn là ta loại kia cách giải quyết một lần vất vả suốt đời nhã nhã, tại mở rộng hành trình sơ kỳ, ngay tại cả nước các thành thị thành lập công ty con. Một bên ở quán internet quảng bá trực tiếp ngoài thực địa, một bên thành lập quán nghe nạp tiền con đường, thuận tay đem tiệm bán báo nạp tiền con đường đều xây. Tự mình đậu thủ, cơm no áo ấm, không cần xem ai sắc mặt. Người làm ai cũng giống ngươi như thế tài đại khí thua à? Chó chơi còn chưa online liền ném ra đi mấy cái trăm triệu. Tri Vũ Phong tức giận nói. Trần Quý Lương nói, xử tổng sát thực quá ác. Ta kia ủm họ phờ lìn con đường, đã mở rộng dòng dã 3 năm, đều còn không có dần yin tệ giả con đường hoàn thiện. Động một tí hay, ba người mở rộng đoàn đội, cũng liền bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe làm được. Xử vũ trụ nghe càng thêm bất ý hắn cho rằng đây là khích lệ tán thưởng mọi người chửi bậy một trầu dùn cà con, chủ đề lại chuyển hướng mẹp đệm xem cuối game năm ngoái là mẹp đệm đặc biệt kiếm tiền mẹp đệm thị trường số định mức sắp xếp thứ hai ta năm nay cũng dự định làm mẹp đệm đào thành cương moi một ngụ rượu nói chi vũ phong khinh thường nói làm mẹp đệm không có ý nghĩa đào thành cương nói kiếm tiền còn không có ý nghĩa chi vũ phong nói mẹp đệm quá cấp thấp không có rào cản kỹ thuật ai cũng có thể xông vào đục nước béo cỏ sử vũ trụ cười nói hắc hắc ta cũng dự định đi đục nước béo cỏ lão đảo hôm nào chúng ta trò chuyện cá nhân trao đổi một chút làm mẹp đệm ý nghĩ Đào Thành Cương hỏi Trần Quý Lương, game Sở xì ẹn sở đâu? Trần Quý Lương nói, game Sở xì ẹn sở sướng ngay tại làm hẹp đệm. À, những tên kia làm quá kém. Nếu như rút bỏ tăng cố sát website sai bản không đàm luận. Năm ngoái game Sở xì ẹn sở hẹp đệm tổng doanh thu mới hơn 60 triệu nguyên. Thuận lợi nhuận ta đều chẳng muốn xem. Đoán chừng kiếm không có bao nhiêu. Hẹp đệm chi phí quảng bá quá cao. Trần Quý Lương không có nói láo, Hắn một mực không có hỏi đến công ty hẹp đệm nghiệp vụ. Muốn cho hẹp đệm bộ môn nhân viên phát huy tính năng động chủ quan. Kết quả làm không như ý muốn. Kiếm tiền nhưng không nhiều. Năm nay Trần Quý Lương dự định tự mình hỏi đến dạy một chút đám người kia như làm gì dùng hẹp lệm rửa tiền. Đào thành cương cùng xử vũ trụ nếu như làm hẹp lệm, đoán chừng cũng phi thường lợi hại cực kỳ. Trực tiếp đem quyền ngự thiên hạ cùng hành trình bộ kia rửa tiền biện pháp phục chế tại hẹp lệm bên trên. Cũng liền chỉ Vũ Phong tương đối cao lạnh, biết rõ hẹp lệm kiếm tiền đều khinh thường đi làm. Mà mẹ nó, các ngươi tới đây à sớm. Trương Chiêu Dương bỗng nhiên tại phòng ăn hiện thân, Đinh Tam Thạch đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào tới. Quán rượu này gọi cầm đạo sảng gì là khách sạn lớn, tham gia trò chơi sản nghiệp nghiên hội đại biểu, cơ bản đều ở tại nơi đây. Ban tổ chức cán bài. Tri Vũ Phong nói không ghét bỏ cơm thừa canh cặn an vị một bàn, để phục vụ viên lại lên mấy đạo đồ ăn. Đinh Tam Thạch hỏi, trò chuyện cái gì đâu?" Trần Quý Lương nói, trò chuyện rủn cạ cọm kia việc sự tình." Ha ha ha ha, Đinh Tam thạch lập tức cười to, "Rủn cạ cọm thực sự quá kỳ hoa, ta vừa nghĩ tới liền không nhịn được cười." Messi yêu tìm phóng viên tố khổ, nói mình vào không được văn phòng. Bị Bai Miễn Nguyên CEO ngồi tại văn phòng tổng giám đốc tiếp nhận phỏng vấn, nói công ty không có vấn đề hết thảy bình thường. Rất khó tưởng tượng, Verbal cỡ dạng cờ F thế giới hoàn mỹ cùng loại trò chơi, người chơi liền là tổng qua như thế một nhà công ty tại Nạp Tiện. Sử Vũ trụ hỏi, lần này tới cầm đảo không đánh đĩa rồi. Đinh Tam Thạch nói, không đánh. Nào có nhiều lần ra ngoài cũng làm đi dây. Trần Quý Lương đến một câu, nghe nói gần nhất thịt heo tăng giá, nhẹ tỷ ạ sợ nếu như có hứng thú, kỳ thật có thể đầu tư mở trại nuôi heo. Ta bị điên rồi, làm ít chạy tới chăn heo. Đinh Tam Thạch cảm giác không hiểu thấu. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ta cũng thấy rất bệnh tâm thần, đến nay đoán không ra ngươi vì sao muốn đi chăn heo. Chương 393, trăm sở xì ẹn đã là ngành nghề thứ hai. Chương ba trăm sở xì ẹn đã là ngành nghề thứ hai. 393, nghề thứ hai. Trò chơi sảng nghiệp liên hội hiện trường. Bản sở Tôn Phó sở trưởng ngay tại nói chuyện, thao thao bất tuyệt nghe được người buồn ngủ. Nhưng ngay tại trong một chớp mắt, toàn trường tất cả mọi người đều thanh tỉnh, biểu tình trở nên nghiêm túc thậm chí mờ mịt. Căn cứ mới pháp quy yêu cầu, hàng nội địa game online quản lý, đem đổi lập hồ sơ vì phê duyệt. Không quản là nhập khẩu game online, vẫn là hàng nội địa game online, đều phải trải qua phê duyệt mới có thể online vận doanh. Trần Quý Lương yên lặng ngồi tại dưới đài, nghĩ thầm, tới, rốt cuộc đã đến. Trước kia tính cái dám trò chơi bản hảo, đây mới thật sự là trò chơi bản hảo. Ấm đẹp trò chơi sản nghiệp liên hội, bản sở thế mà làm đột nhiên tập kích chơi một màn này. Trước kia trò chơi lập hồ sơ, cơ bản sẽ không bị cai thầm, thậm chí là một bên online một bên lập hồ sơ. Vẫn hành trong quá trình như xảy ra vấn đề, mới có thể bị bản sở yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Sau này trò chơi phê duyệt, thậm bất quá trực tiếp không để mới bơi lên đường, hơn nữa còn mẹ nó xếp hàng chờ lấy. Trò chơi sưởng lớn các đại biểu, đối với cái này biểu thị không quan trọng, dù sao nhà mình trò chơi, không thể nào thật thành thành thật thật xếp hàng hậu thẩm. Coi như xếp hàng, cũng chờ nổi. Ở đây bên trong trò chơi nhỏ công ty ông chủ, lại phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới, từng cái mở mịt luôn cũng như cha mẹ chết. Bọn hắn quá biết có liên quan bộ môn làm việc hiệu suất, không dày vỏ 2 3 tháng, căn bản thẩm không xuống tới. Nửa đường chỗ nào ra chút vấn đề, 3 4 tháng liền đi qua, thậm chí có khả năng kéo nửa năm trở lên. Bên trong trò chơi nhỏ công ty chờ được sao? Dài như vậy phê duyệt thời gian, vô cùng có khả năng đem một nhà xưởng nhỏ cho mai chết. Nhất là những cái kia tác phẩm theo chào lưu chờ trò chơi bản hảo phê xuống tới, phong trào đều đã đi qua. Còn theo cái giám gió. A, này còn giống như không sai. Ít một chút thật giả lẫn lộn tác phẩm theo chào lưu, đối trò chơi sản nghiệp phát triển có tích cực tác dụng. Trần Quý Lương một bên nghe, một bên quay đầu xem xung quanh. Trần Thiên Kiều cùng Mã hóa Đằng ca hôm nay đều không có tới, riêng phần mình phái ra bọn hắn tân nhiệm mệnh CEO, đoán chừng là muốn cho CEO nhiều tại công chúng trường hợp lộ lộ mặt. Sự vũ trụ cũng chạy, đồng dạng lưu lại CEO giữ thể diện. Các lãnh đạo nói chuyện rốt cục kể xong, 10 vị công ty tổng giám đốc hoặc CEO được mời lên đài. Đỉnh cao đối thoại. Kế thế trưng cầu ý kiến công ty giám đốc đảm nhiệm người chủ trì, hỏi thăm khủng hoảng kinh tế đối trò chơi trực tuyến ngành nghề ảnh hưởng. Cục trưởng khấu dẫn đầu phát biểu, khủng hoảng kinh tế đối sự nghiệp lớn ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng đối sự nghiệp nhỏ ảnh hưởng khẳng định sẽ lớn hơn một chút một phương diện khác, khủng hoảng tài chính cho sản nghiệp tài nguyên chỉnh hợp sáng tạo tốt điều kiện, đem tài nguyên ưu hóa chỉnh hợp trước thời hạn. Đây là chuyện tốt định, sản nghiệp thành thục nhất định phải không ngừng chỉnh hợp tài nguyên, mới có thể dùng sản nghiệp càng lớn. Cục trưởng Khấu nói xong, mỉm rồ phồn giao cho hai vị nữ sĩ. Senkuilem tân nhiệm nữ CEO Lý Du nói, khủng hoảng kinh tế tới, mọi người muốn bao đoàn sưởi ấm, tăng cường hợp tác. Chúng ta theo Quỳnh Síp Liên bắt đầu hợp tác, kiếm thế cùng kiếm hiệp tình duyên hai sắp từ Senkuilem cùng Quỳnh Síp liên hợp vận doanh. Hiện trường có không ít ký giả truyền thông, lời vừa nói ra, chúng đều ngạc nhiên. Hoặc là bản thân vận doanh hoặc là giao cho sen kêu đại diện, cảnh sịp đem hai trò chơi lấy ra, theo sen kêu liên hợp kinh doanh là cái quỷ gì, Này mẹ hắn chi phí cùng lợi nhuận làm sao tính toán? Trần Quý Lương quay đầu xem hướng Lý Du cùng cầu Bá Quân, hai nhà bọn họ hợp tác là thuần túy làm ưu thế bổ sung đâu, vẫn là kiếm chỉ nệ tỷ ạ sợ cùng đêm sợ gì ensờ. Đinh Tam Thạch theo Trần Quý Lương phản ứng giống nhau, cũng không tự chủ được hướng kia hai vị nhìn lại. Lý Du cũng không nói nhiều, đã buông xuống mịt Trần Tiểu Vi tiếp lấy phát biểu, nàng cho rằng càng là khó khăn thời kỳ, sáng tạo mới liền càng xuống vọn, khủng hoảng kinh tế vừa vẫn có thể kích phát sáng tạo lượng mới còn nói nước ngoài kinh tế tình thế nghiêm trọng sẽ có càng nhiều nước ngoài trò chơi đánh tới Trung Quốc là cần phải theo bọn hắn hợp tác vẫn là cạnh tranh đâu đây là cần suy nghĩ vấn đề Trần Quý Lương nghĩ thầm khe chín lì mỉ tinh hẳn là suy nghĩ vấn đề là làm như thế nào theo bờ lề sạt gia hạn hợp đồng với óc cổ cờ giặc liền nhanh muốn bị Đinh Tam Thạch chụp nhà Đinh Tam Thạch nhận mỉ rổ phổn phát biểu mập mạp trên mặt tất cả đều là tiêu dung đoán chừng nghệ tỷ ạ sở đã đang cùng bờ lề sạt tiếp xúc hắn kể xong về sau thuận tay đem mỉ rổ phồn đưa cho bên cạnh tẹn xẹn C Lưu Chí Bình liên la tự mình đi nước Mỹ thu mua gì hột vị kia Lưu Chí Bình nói Chúng ta kẻn cản mục tiêu là tại toàn cầu mở ra thị trường. Lá gan có thể lại thả lớn một chút, xem hải ngoại là phải chăng có tài nguyên có thể thu hoạch, nhất là cho trò chơi vận doanh, khai phá phát triển người mới. Toàn cầu khủng hoảng tài chính, nước ngoài công ty thời gian không tốt hơn, chính là ra biển vớt tài nguyên thời điểm tốt. Lời nói này hào phóng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đa số người đều cho rằng Lưu Trí Bình tại nói mạnh miệng, nhưng Trần Quý Lương biết người ta tại nói thật ra. Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Đông Nam Á, kiển cản đều đang lặng lẽ nhập cổ phần công ty Lâm. Lưu Chí Bình đem mịp rổ phồn đưa tới, Trần Quý Lương tiếp nhận nói: Ta biết lưu tiên sinh đang nói cái gì, hai chúng ta nhà còn tại nước Mỹ xung đột nhau. Kèn sen tại đại khí thô, game sở C&S thực sự không tranh nổi. Cho nên tương lai một năm, game sở C&S từ bỏ Bắc Mỹ thị trường, đem mục tiêu nhắm ngay Trung Đông cùng Nhật Hàn. Hả? Toàn trường nhân viên trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, Nhật Hàn rất dễ lý giải, Trung Đông là tình huống như thế nào? Còn có, kèn sen cùng game sở C&S tại Bắc Mỹ xung đột nhau. Đây là có nội tình A. Chỉ có nẹt rời gần giám đốc ngồi tại dưới đài, nghe nói như thế trong lòng siết chặt. Mẹ nó! Chúng ta dự định hướng hạ dập bán webpack lệm, Trần Quý Lương sẽ không cũng chạy tới cùng làm việc sâu a. Trên đài tất cả mọi người đều bản tóm tắt hoàn tất, người chủ trì lại để mấy vấn đề. Rất nhanh đến phiên phóng viên đặt câu hỏi. Một cái phóng viên nói, xin hỏi Trần tổng, Gamer Censer cùng Tencent tại nước Mỹ cạnh tranh cái gì? Trần Quý Lương cười nói, hay là Lưu tiên sinh đến giảng? Lưu Trí Bình nói, chúng ta cạnh sền cùng Trần tổng Gamer Censer, đồng thời coi trọng một nhà nước Mỹ công ty Lem. Trải qua mấy vòng đàm phán, Gamer Censer từ bỏ nhập cổ phần. Xin hỏi là cái nào nhà công ty? Phóng viên truy vấn. Lưu Chí Bình nói giữ bí mật. Trần Quý Lương nói, Kèn Sen nhập cổ phần công ty quá nhiều. Kỳ Nguyên Tương Lai Việt Nam nhà phân phối được ủy quyền, Kèn Sen liền tại bên trong có cổ phần. Hôm nay mọi người đều nói báo đoàn sở ấm, chúng ta theo Kèn Sen xem như sớm hợp tác. Gặp hai người cũng không chịu nói ra cụ thể công ty tên, ở đây tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ. Thậm chí trên đài những cái kia tổng giám đốc đều đang suy nghĩ bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Kèn Sen đã tại dự NF bên trên cắm một hồi, bây giờ một mực tại cẩn thận phòng bị Trần Quý Lương. Kenshen có chuyên gia mỗi ngày chú ý phân tích game sở xỉ Enser độ thái, cơ bản đã đoán được game sở xỉ Enser tại tự phát triển đỏ tại trò chơi. Một khi thị trường điều kiện thành thục, Kenshen vô cùng có khả năng sớm online liên minh huyền thoại. Đến lúc đó, Trần Quý Lương chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn. Cái thứ hai phóng viên lại là hỏi cầu bá quân vì sao muốn theo Shen của game liên hợp vận doanh trò chơi. Cầu bá quân cũng không ngay mặt trả lời mà là nói đùa nói, ta theo Trần Thiên Kiểu là trung học đồng học năm ngoái lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Ta lười nhát vận duyên, đem trò chơi giao cho đồng học cực kỳ yên tâm. Sắp thực trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Mọi người lúc ấy đều trong sàn nhảy hạp đi, hai người các ngươi ngồi ở trong góc nói chuyện riêng, liền bồi rượu muội tử đều bị các ngươi quanh quào một bên. Cậu mờ nhợ, xin cuối đêm cùng kỉnh xịp hợp tác, lại là ngày đó tại quán ăn đêm trong đàm luận hành. Nói xong thỏa thích chơi đùa, các ngươi lại tại bàn công việc. Cái thứ ba phóng viên hỏi Trần Tiểu Vi, xin hỏi Trần Nữ sĩ, vừa có cổ cờ dạm gia hạn hợp đồng sự tình đàm luận xong chưa? Trần Tiểu Vi nói, gia hạn hợp đồng muốn tới tháng 6 năm nay mới định, bởi vì hợp đồng đến kỳ về sau mới thủ, hiện tại còn không xuất ruột. Nếu như không có vết võ cổ cờ dạm, khe chính là không có vết võ cổ cờ dạm khe này nói nhảm văn học, cũng không biết học với ai, nói tương đương không có nói. nàng kéo những ngày nói nhảm, kỳ thật đã bại lộ, theo chín lý mỉ tị theo bờ là dị sạt đàm luận gia hạn hợp đồng, tạm thời còn không có đàm luận thành. Trần Quý Lương xem hướng Đinh Tam Thạch, không có chuyện mù đổ thêm dầu vào lửa nói. Đinh tổng, hay là chúng ta cũng đi theo bờ là dị sạt liên lạc một chút, không chừng có thể đem bộ cờ giáp đoạt tới. Đinh Tam Thạch biểu tình có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh liền cười nói, chủ ý này không sai. Nệ Tì ạ sở vẫn là có thực lực đại diện bộ cơ giáp, lúc trước theo sử vũ trụ cùng một trâu bán não bạch kim lưu vĩ. Hiện tại đã đảm nhiệm dần yến tệ giả cái tập đoàn C yêu hắn cũng tới ồ nào nói, chúng ta dần yến tệ giả cái cũng có thực lực à, mọi người đều có thể cướp một cướp. Ba người ở bên cạnh nói giỡn, Trần Tiểu Vi hoàng ép một cái, chúng ta theo hộ cỡ dập quan hệ hợp tác tốt đẹp, gia hạn hợp đồng sự tình sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Công ty cùng ngành nhóm cũng không cần lại nhớ thương. Không nhớ thương mới quái. Bợn Lận Sắt chậm chạp không theo theo chín lì mì tịt gia hạn hợp đồng, mục đích đơn giản liền là nghị cố tình nó giá, hấp dẫn Trung Quốc mặt khác công ty đến cạnh tranh. Lặng lẽ theo bợn Lận Sắt tiếp xúc, tuyệt đối không chỉ nội ET ạ sợ một nhà. Cái thứ tư phóng viên lại hỏi Trần Quý Lương, "Trần tổng, ngươi nói tiến quân trung đông thị trường là có ý gì?" Trần Quý Lương nói, "Ta cảm thấy bên kia đảo dầu hỏa đều cực kỳ có tiền. Đã có tiền, chơi đùa thời điểm khẳng định không quan tâm mấy phần mấy mau. Đều là thổ hảo a, ta nhanh đi đem bọn hắn tiền tiêu vặt kiếm lời." Trương Chiêu Dương phụ họa, "Người nhóc nhiều tiền mau tới. Phải không?" Trần Quý Lương vô đuổi, "Ha ha, ngài làm sao đem nói thật đi ra rồi. Ha ha ha." Các phóng viên ồn ào cười to, hai vị này tại chỗ nói tướng thanh đâu. Trần Quý Lương chín cặn một sâu. "A phỉ chín thật một giản nói." ta xác thực cực kỳ xem trọng trung đông thị trường, định đem kỷ nguyên tương lai bán đi qua. nét dày gần tổng giám đốc nghe nói như thế, trong lòng nhất thời an ổn không ít, chỉ cần không phải đi trung đông cạnh tranh hẹp gẹm liền tốt. ta trần đại hiệp từ trước đến nay đều là không nói dối, hắn xác thực muốn đem kỷ nguyên tương lai bán đi trung đông, chỉ là tóm tắt chủ công hẹp gẹm thị trường mà thôi. lại có phóng viên hỏi đinh tam thạch, đinh tổng năm ngoái thứ tư quý số liệu thống kê hôm qua đã chính thức ra lò, lâm sở xì ẻn sở trò chơi thị trường số định mức giống như đã vượt qua nửa tỷ hạ sở, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? đinh tam thạch nói, ta chúc mừng trần tổng. Trần Quý Lương nói, may mắn, đêm sở xỉ si hẹn sở sắp thực vượt qua nghệ tỷ hạ sở. Hôm qua chính thức trở thành Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề nhị đương ra, chỉ là tại trò chơi lĩnh vực nghệ tỷ hạ sở nghiệp vụ nhiều đây. Đây chính là Đinh Tam Thạch nóng lòng cướp cơ phó cổ cờ giạt nguyên nhân. Nghệ tỷ hạ sơ hiện tại chỉ có Mộng Nguyễn Tây Du gắng lượng, mặt khác trò chơi doanh thu tiếp tục trượt, mà lại Mộng Nguyễn Tây Du nói đến mát chỉ số online thứ nhất, nhưng Bình Quân Online chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào thứ năm, Bình Quân Online số liệu sẽ không công khai, thuộc về các công ty lớn cơ mật, doanh thu không hề tưởng tượng bên trong như thế cao. Giờ này khắc này, Trung Quốc thủ phụ từ tổng an vị tại dưới này. Mộng Viễn Tây Du có thể thành công, từ thủ phụ cư công chí vĩ, có thể nói là số một công thần. Nhưng hắn đã rời đi nệ tỷ ạ sở 2, 3 năm, hiện tại bản thân mở công ty lên, lôi bố tư còn tại kình thập thời điểm, vì từ thủ phụ cung cấp lập nghiệp tài chính. Trải qua người phóng viên này một nhắc nhở, rất nhiều người rốt cục nhớ tới, Trần Quý Lương đã là nghiệp giới lao nhị. Thật trẻ tuổi anh tuấn lao nhị. Chương 394, ngoẹt lệm điểm cuối cùng là rút thẻ. Chương 394, ngoẹt lệm điểm cuối cùng là rút thẻ. Khách sạn. Cục trưởng gấu hỏi, ngươi muốn đi khu vực trung đông bán trò chơi. Trần Quý Lương gật đầu, có cái này dự định. Cục trưởng gấu nói, độ khó cực kỳ lớn, kỷ nguyên tương lai tại Trung Đông không cách nào qua thầm, bởi vì bên trong có giáo phái cùng tín ngưỡng. Mặc dù là hư cấu đi ra thế giới tương lai giáo phái cùng tín ngưỡng, nhưng cũng khẳng định không cách nào qua thầm. Mà lại Trung Đông lưu hành máy chủ trò chơi cùng dạng kích loại trò chơi, mặt khác loại hình trò chơi biểu hiện cũng không tốt. Dù sao cũng phải đi thử xem. Trần Quý Lương nói, chúc ngươi may mắn đi. Cục trưởng cầu nói, nếu như cần, tại xác nhận nội dung không có vấn đề điều kiện tiên quyết, ta có thể giúp ngươi liên hệ những quốc gia kia chú Trung Quốc quan ngoại giao, lại thông qua bọn hắn liên hệ Trung Đông trò chơi nhà phân phối được quyền. Trần Quý Lương Cao Hường nói: Cảm ơn lãnh đạo ủng hộ. Trần Quý Lương vì sao dám trước mặt mọi người nói mình muốn tiến quân Trung Đông thị trường? Bởi vì hắn đã thông qua quốc tế trưng cầu ý kiến công ty, điều tra Trung Đông các quốc gia trò chơi thị trường hiện trạng. Cờ s tại bên trong Đông Bộ phân quốc gia bị cấm. Liên quan đến bạo lực chỉ là phụ, chủ yếu là người chống khủng đố người Với bố như hay. Vui golf cờ dạp tại Trung Đông đại bộ phận quốc gia bị cấm. Ma pháp, vong linh, tín ngưỡng, căn bản là không có cách thông qua thẩm tra. Gta bị Trung Đông tất cả quốc gia cấm chỉ. Bạo lực, phạm tội, tính ám chỉ, thậm chí kỷ nguyên tương lai loại này màu xanh lá khỏe mạnh trò chơi. Tại Trung Đông cũng không thể qua thẩm, chỉ có thể dục loại dễ dàng nhất thông qua. Thì như tờ rồ hệ vô lùi tỷ hòn xuống sở. Ở loại tình huống này phía dưới, Trần Quý Lương nói mình muốn tiến quân Trung Đông thị trường, những người đồng hành phản ứng đầu tiên không phải theo gió, mà là hoài nghi lại chế rêu Trần Quý Lương đầu hốc nước vào. Quả nhiên, ở sau đó một đoạn thời gian đưa tin bên trong, trò chơi truyền thông nói tới game sở xỉ ẻn sở tiến quân Trung Đông kế hoạch, đều ám chỉ Trần Quý Lương hiện tại có chút bảnh chứng rồi. Trung Đông thuộc về trò chơi trực tuyến đất chúng, không có bất kỳ cái gì quốc gia trò chơi trực tuyến công ty có thể ở nơi đó kiếm được dầu hỏa lão tiền. Tại cục trưởng khấu dẫn tiền dưới. Trần Quý Lương hồi kinh về sau, rất nhanh gặp gỡ UAE đại sứ quán tại Trung Quốc thương vụ tham tán Ahmet Anmạn Sushi. Ahmet bình thường cũng mặc tây phục, đoán chừng là vì lộ ra chính thức, chuyên môn mặc một thân áo choàng đến phó ước. Trần Thiên Sinh, ngươi tốt. Ahmet tiếng Trung cũng không tệ lắm, hắn tại Trung Quốc đã chờ đợi nhiều năm, cực kỳ vinh hạnh có thể cùng ngài sẽ mặt, tham tán Thiên Sinh. Trần Quý Lương nắm tay nói, hai người tọa hạ Hàn Huyên một hồi. Trần Quý Lương hỏi tham hướng Trung Đông bán trò chơi cấm kỵ hạng mục công việc. Hắn trước khi trùng sinh liền biết, nhưng suy cho cùng trên lệnh tốt chục năm, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Ahmet nói, hết thảy theo tôn giáo có liên quan tốt nhất đường xuất hiện, bao quát ma pháp, vu sư cùng loại siêu tự nhiên nguyên tố, không nên xuất hiện heo, rượu, chữ thập cùng loại nguyên tố, không cần sử dụng lục mang tinh ký hiệu, nữ tính nhân vật ăn mặc không thể bại lộ. Trần Quý Lương hỏi, nếu như người chơi đóng vai mấy trăm năm trước sú đăng chống cự quân thập tự trinh xâm lấn đâu? Chữ thập ký hiệu làm nhân vật phản diện tiêu chí có thể ở trong game xuất hiện sao? A Mệt lập tức nhãn tình sáng lên, ngươi muốn làm trung đông nhân vật vì chính diện nhân vật phản kháng quân thập tự trinh sâm lớn trò chơi. Trần Quý Lương nói, chống cự quân thập tự trinh sâm lớn chỉ là trò chơi một bộ phận chủ yếu là người chơi tại khu vực trung đông lẫn nhau tranh bá. Xin chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. ạ mẹ phi thường tích cực, tại chỗ liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Trung đông bản địa không có gì trò chơi tự phát triển năng lực, mà nước ngoài công ty cũng không thể nào dùng trung đông nhân vật vì chủ nhân công. hoàng tử ba tư thì khỏi nói, vương tử đem phụ thân biến thành xa quái, còn bị bách giết chết bản thân phụ thân. mặc dù thay đổi thời không, bản thân ngăn trở đây hết thảy, nhưng vẫn là làm trái cấm hiềm nghi. cho đến ngày nay, trung đông người chơi còn không có thuộc về mình trò chơi. ạ nói một tiếng thật có lỗi, cầm điện thoại liền hướng bên ngoài đi. Huyên Thiên nói Trần Quý Lương nghe không hiểu ngôn ngữ. Đúng vậy, hắn muốn để người chơi đóng vai mấy trăm năm trước xu đăng, chống cự quân thập tự trinh xâm lấn, hỏi phải chăng có thể xuất hiện chữ thập nguyên tố. Cái này công ty cực kỳ lợi hại, tại Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề sắp xếp thứ hai. Đúng, hắn phi thường tôn trọng chúng ta truyền thống, chuyên môn đến hỏi thăm cấm kỵ hạng mục công việc. Tốt, ta lại cẩn thận nghe ngóng. Hơn 10 phút về sau, ạ Mẹ trở về hỏi, "Xin hỏi Trần tiên sinh, ngươi là muốn làm lên họ Ferlin, vẫn là máy chủ trò chơi, vẫn là game online?" Trần Quý Lương nói, "Game online." A Mẹ hỏi, "Đầu tư lớn bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, lần này chỉ là thử nghiệm, đầu tư sẽ không cực kỳ lớn, là hẹp điểm, chỉ là hẹp điểm ba. Ahmet hơi có vẻ thất vọng. Trần Quý Lương nói, ta Cam Đoan là phi thường đặc sắc hẹp điểm, mà lại vì Trung Đông người chơi chế tạo riêng. Lần này nếu như thành công, ta khả năng sẽ căn cứ Trung Đông thị trường, sau này là một cái đầu tư càng lớn trò chơi. Ahmet gật đầu, có thể lý giải. Dùng hiện tại Trung Đông trò chơi thị trường tình huống, xác thực không có công ty dám đầu tư cơ lớn trò chơi. Trần Tiên Sinh có thể lưu lại một cái email, ta quay đầu phát một cái cấm kỵ nội dung liệt biểu cho ngươi. Trần Quý Lương nói, ta còn muốn biết quý quốc các loại ngày lễ truyền thống phong tục, thuận tiện ở trong game làm một loạt chúc mừng hoạt động. À, mẹ cười nói, thế mà còn có ngày lễ truyền thống chúc mừng hoạt động, Trần Tiên Sinh nói đến ta đều muốn chơi trò chơi này. Không có vấn đề, ta sẽ cùng nhau phát cho ngươi. Cảm ơn tham tán tiên sinh ủng hộ. Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay. Chỉ bằng phía chính phủ tin tức, tự nhiên không thể nào làm tốt một trò chơi, đây chỉ là định ra trò chơi đại cương. Phòng ngừa vi phạm lệnh cấm, còn muốn đem chân chính trung đông lão ca kéo vào đoàn đội tiến hành chi tiết sáng tác. Bái phòng song UAE thương vụ tham tán, Trần Quý Lương lại đi bái phòng bà tư, ga đất cùng loại nước thương vụ tham tán. Tới gần kết xuân, Niên hội đêm trước, Lêm Sở Siển Sở tới công ty mấy vị cố vấn. Tạm tiến sĩ, Đại học Bắc Kinh trên tiến sĩ, sắp đảm nhiệm Đại học Bắc Kinh hệ lịch sử giảng sư, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là Trung Đông lịch sử cùng quốc tế quan hệ. Còn tại gà đất làm qua một năm viếng thăm học giả, còn lại mấy cái đều là Trung Đông du học sinh. Nói thật, đầu năm nay Trung Đông du học sinh không dễ tìm. Tỷ như sao đi, năm 2007 mới ban bố quốc vương điều động học sinh lưu lại hoa kế hoạch. Trước mắt chỉ phái phái hai giới, tổng cộng cũng liền hơn 200 cái du học sinh, hơn nữa còn phân bố tại Trung Quốc các trường trung học nổi tiếng. Hôm nay đâu? chủ yếu là mời mọi người đến nhận thức một chút, chúng ta tiết xuân về sau chính thức làm trò chơi. Trần Quý Lương giới thiệu nói, vị này là tạm tiến sĩ, đầu xuân về sau liền nên hô tạm lão sư, hắn đã bị đại học Bắc Kinh mời làm hệ lịch sử giáo viên. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay bên trong, tạm tiến sĩ cười nói, trước kia xưa nay chưa làm qua trò chơi, Trần tổng mời ta tới đảm nhiệm trò chơi cô vấn, nói thật ta còn cảm giác rất ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lại là cùng một chỗ làm trò chơi loại này chuyện thú vị, tin tưởng sau này có thể chung đụng được phi thường hòa hợp. Tiếp xuống, lại giới thiệu những cái kia du học sinh, cũng mời du học sinh nhóm phát biểu. Những này du học sinh tên tiếng Trung, bình thường đều mang hoa chữ, đại bộ phận là tiếng Trung giáo viên hỗ trợ đặt tên. Cái gì Lý Yến Hoa, Trương Nhạc Hoa, Dương Mộ Hoa, theo thành lập đất nước, vệ quốc cảm giác không sai bị lắm. Về sau du học sinh trở nên nhiều hơn, mà lại thích bản thân lấy tên, kia mới gọi chân chính thả bản thân. Thói quen của bọn hắn là theo cổ đại danh nhân cùng tên, thế là cho bản thân chỉnh ra loại này tên tiếng Trung, Tào Tháo, Lý Bạch, Lưu Bị, Ma Siêu. Đưa tiên tạm tiến sĩ cùng du học sinh, Trần Quý Lương triệu tập công ty Hẹp Lệm bộ môn học. Loại trừ Tam Quốc sát web sai bản, hiện hữu Hẹp Lệm hạng mục đến tiếp sau khai phá phát triển toàn bộ dựng hết chỉ để lại vận doanh nhân viên, có thể làm bao lâu là bao lâu, doanh thu quá kém liền trực tiếp đóng server. Trần Quý Lương mở miệng liền chặn hàng ngủ. Phân công quản lý hẹp lệm gọi Tống Dật Dương, đại học Bắc Kinh tốt nghiệp. Game Sở Cì Enser mới thành lập trong lúc đó, hắn liền chạy đến kiêm trước, còn trao hàng qua Tam Quốc Sát thực thể thể bài. Nửa đường rời khỏi qua Game Sở Cì Enser, tốt nghiệp về sau mới chính thức vào vị trí. Tống Dật Dương kiên trì nói, kỳ thật đào đi Tam Quốc Sát web sai bản, công ty mới khoản luật lệm, năm ngoái thuần lợi nhuận cũng có hơn 7 triệu nguyên. Nếu như chỉ tính doanh thu cùng phần lãi gộp, kia liền càng nhiều. Ta không nghĩ phê bình bất luận cái gì người. Suy cho cùng các ngươi đều không có làm mèp lẹm kinh nghiệm, một năm có thể kiếm được lợi nhuận thuần mấy triệu đã không sai. Trần Quý Lương trực tiếp đánh gãy, ta đem các ngươi kéo đến, là muốn dạy các ngươi làm thế nào mèp lệm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tống Giật Dương hỏi, liên lạc kia khoản Trung Đông trò chơi. Trần Quý Lương cười nói, làm sao có thể chỉ làm Trung Đông thị trường? Ta muốn làm cái này mèp lệm, có một loại phần cốt lõi cách chơi không biến, đó chính là rút thẻ, rút thẻ, lại rút thẻ. Đặt ở Trung Đông, nó có thể gọi theo Sutanet giờ -the vẫn. Đặt ở Nhật Bản, nó có thể gọi là Mietsamission. Đặt ở Trung Quốc, nó có thể gọi Tam Quốc phong vân thậm chí có thể làm ra tiên hiệp bản võ hiệp bản tây nguyên bản thương chiến bản đổi ra mà thôi một cái gọi kha phàm ẹp đẽ nhân viên đệ vệ lộ ta hỏi làm sao giúp thẻ trần quý lương giải thích nói liền là thẻ nhân vật người chơi vai trò chúa công cần chiêu mộ quan văn hoặc võ tướng những này văn võ nhân vật tự mang các loại thuộc tính, có thể tăng lên lãnh địa phát triển tốc độ có thể đề cao quân đội sức chiến đấu tấm thẻ đẳng cấp chia làm màu trắng màu xanh lá màu xanh lam màu tím màu cam bắt đầu liền đưa tân thủ gói quà gói quà loại trừ trò chơi tài nguyên còn bổ sung một tấm màu tím thẻ nhân vật bên trong các loại nạp phí hệ thống các ngươi có thể tham khảo quyền ngự thiên hạ. dù sao liền là hấp dẫn người chơi nạp tiền rút thẻ, có thể liền có hết thảy. liền lấy tam quốc nêu ví dụ, ngũ hổ tướng, ngũ tử lương tướng, gia cát lượng, quách gia, chu du đi đến toàn bộ, đại tiêu, diêu thuyền, chân cơ, tôn thượng hương cũng đi đến toàn bộ, thậm chí dương quý phi, tây thi, triệu phi yến đều có thể nhắc vào, lấy thêm trung đông đặc biệt cung cấp bản đến nói, đem trung đông các quốc gia lịch sử danh tướng đều nhắc vào, đem những cái tia trung đông cổ đại mỹ nữ cũng nhắc vào. nếu như nơi đó pháp luật cho phép, còn có thể làm cho kết hôn hệ thống, người chơi có thể cưới mấy cái cổ đại mỹ nữ. Những mỹ nữ này sinh em bé, còn có thể dùng tiền bồi dưỡng thu tính, làm thành một loại có thể trưởng thành đặc thủ võ tướng thể. Đem bản thân con trai, từ màu trắng từng bước một bồi dưỡng thành màu cam, tuyệt đối có cảm giác thành công, nên nhiều tiền hơn nữa bọn hắn đều nguyện ý. Trung Đông bên kia có vài quốc gia, nữ tính nhân vật trò chơi cần đeo khăn che mặt. Nếu như người chơi theo những cái kia nhân vật nữ sắc kết hôn, liền có thể chia nhỏ các nàng mạng che mặt. Ta nghe ngóng, bọn hắn chính sách là cho phép, chỉ lấy xuống mạng che mặt việc này, liền có thể để dầu hỏa lão ca nhóm nhất thời xúc động. Cho nên, không thể vô cùng đơn giản liền cho kết hồn nhất định phải để bọn hắn nện tiền mới có thể cưới vợ. Tiêu Tiền Lý do nha, liền nói đối phương gia tộc cần một trận sen cua lên lễ. Nếu như là hiện đại thương chiến phiên bản, vậy liền chiêu mộ thư ký, quản lý kinh doanh. Thư ký nhất định phải dung mạo xinh đẹp, còn muốn cho các nàng thiết trí khác biệt nhân vật bối cảnh. Đương nhiên, nam thư ký, nam quản lý kinh doanh cũng muốn có, vạn nhất có người chơi nữ tại chơi đầu. Một đám hẹp lượng bộ môn nhân viên, xuất ra sổ tay nhỏ ken kết của nhớ. Chương 395, vội về chịu tang về nhà, chương 395, vội về chịu tang về, về, chị về nhà. Trần Quý Lương không có chuẩn bị cái gì mà ở bình trực tiếp dùng bút tại tiểu bạch bản bên trên tô tô vẽ vẽ hắn đem ký tên rút thưởng rút thẻ cùng loại hệ thống nói một lần tiếp lấy lại rằng như thế nào tăng cường người chơi ở giữa tương tác tức thông qua các loại hoạt động cùng bảng xếp hạng hướng dẫn thủa hào người chơi nện tiền vào cạnh tranh lẫn nhau chúng ta công ty trò chơi không quản là tam quốc sắt vẫn là kỷ nguyên tương lai nạp phí ừm ta quản nện tiền tăng lên chiến lược gọi nạp phí chúng ta trước đây nạp phí hệ thống đều quá khắc chế bởi vì dự định dây dài vẫn doanh nhưng mèo ghe không giống nhau nó tiết tấu nhất định phải nhanh đương nhiên cụ thể phải xem thị trường tình huống Tỷ như trong nước hẹp hẹp thị trường cạnh tranh kịch liệt, chúng ta hẹp hẹp nhất định phải tăng tốc tiết tiếtấu, muốn lập tức đem người chơi hấp dẫn lấy, hướng dẫn bọn hắn tranh thủ thời gian nện tiền tăng lên chiến lược, nhiều hơn mở khu mới, lại đem vùng giải phóng cũ sắp nhập, lồng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mà trung đông thị trường đâu, tạm thời cạnh tranh không kịch liệt, người chơi lựa chọn không nhiều, có thể hơi chút chậm dần tiết tiếtấu, muốn tại kiếm nhanh tiền đồng thời tìm tới tận khả năng dây dài vận hành điểm thăng bằng, trò chơi vận duyên mạch suy nghĩ, không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là phải căn cứ thị trường tình huống làm ra điều chỉnh, lại đến nói xã giao cùng ganh đua so sánh đây là tất cả trò chơi hoạch tâm yếu tố, Mộng Viễn Tây du xã giao làm tốt, quyền ngữ thiên hạ cùng hành trình gánh đua so sánh làm động, mà hẹp thêm đâu, càng thêm cực đoan. Ngươi không muốn cần làm client game lêm tư duy đi làm hẹp lẹm, hẹp lẹm bộ môn nhân viên, tại phòng họp trong nghe được như si như say, Game sở sĩ ẹn sở nội bộ công ty, từ giám đốc xuống đến thực tập sinh, đối ông chủ đều có một loại mù quáng sùng bái. loại này sùng bái không phải chống rông sinh ra, mà là lần lượt thành công tích lũy, tựa như một vị thống soái, luôn có thể mang theo bộ hạ đánh thắng trận, toàn quân quan đến binh sĩ tự nhiên tin tưởng này vị thống soái. Thậm chí tại thống xoáy làm rời khỏi chắc chắn thao tác lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải chất vấn, mà là cảm thấy mình không có lý giải thống xoáy chỗ cá mình. Từ Tam Quốc Sắt đến kỷ nguyên tương lai công ty cái nào bảo trò chơi không phải Trần Tổng tự mình hạ định. Tam Quốc Sắt thậm chí loại trừ Trần Tổng, đều không có mặt khác võ tướng nhà thiết kế. Thậm chí đỡ Lands VS Zombie loại này trò chơi nhỏ, Trần Tổng cũng có thể làm đến có lợi nhuận. Mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng lực ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tiến vào đồ lậu makerzo shop gói cài đặt. Nói đỡ Lands VS Zombie là quốc dân trò chơi đều không bị qua. Tỷ như cửa hàng máy tính tại cho khách hàng lắp đặt hệ thống lúc, gờ gờ cùng tợ Lands VS Zombie bị thuộc về tất trang, mà dị tín, tỉnh sịp, 360 thì là tuyển trang. Một cái 40-50 tuổi trung niên bác gái, nửa đời người không có chạm qua trò chơi. Nhưng nàng tại biểu máy tính về sau, tiếp xúc đệ nhất trò chơi chính là đồ lậu tợ Lands VS Zombie. Giờ này khắc này, Trần Quý Lương tự mình dạy bọn họ làm trò chơi, những nhân viên này còn không vịnh tai nghe. "Tốt, chỉ những thứ này. Các ngươi xuống dưới lại thảo luận một chút. Ba ba ba." Phòng họp trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Quý Lương nhắc nhở, "Hội nghị hôm nay nội dung, cấm chỉ truyền ra ngoài." nếu không là thuộc về tiết lộ công ty cơ mật là phải gánh vác pháp luật trách nhiệm mọi người tinh thần siết chặt vội vàng xưng là Trần Quý Lương còn chưa đi ra văn phòng chung điện thoại di động liền văng lên phụ thân đánh tới Quý Lương ngươi tổ tổ đi rồi mau trở lại Tốt, ta lập tức đi sân bay Trần Quý Lương cúp điện thoại đứng tại chỗ có chút mở mịt luống cuống bi thương cảm xúc cũng không nhiều hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác không biết nên làm gì phản phất đại não lập tức mất đi năng lực suy tính mặc dù hắn sớm có đoán trước tại nguyên thời không tổ tổ là năm ngoái cuối tháng mười qua đời hiện tại sống lâu hai tháng Trần Quý Lương còn tưởng rằng có thể sống càng lâu, ai biết vẫn không có sống qua cái này mùa đông. Hắn vọng du bình thường đi thang máy xuống lầu, bị bên ngoài gió lạnh thổi, rốt cục lấy lại tinh thần. Cho Ngao Ngạn Thần cùng Khúc Quốc Hào gọi điện thoại, nói mình trong nhà có việc gấp nhất định phải chạy trở về, để bọn hắn riêng phần mình phụ trách năm nay bịt cùng game sở xỉ An Sở niên hội. Về đến nhà, Trần Quý Lương thu thập hành lý. Biên Quan Nguyệt ngay tại nghe hí khúc già đĩa nhạc, gặp hắn tại chỉnh lý quần áo, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn đi công tác?" "Lão tổ tổ đã qua đời, ta muốn trở về thủ linh." Trần Quý Lương nói. Biên Quan Nguyệt vội vàng nói: "Ta theo ngươi cùng đi." Trần Quý Lương lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, bản thân vừa rồi thế mà quên mua vé máy bay. Tới gần năm Tết, đi sân bay Lâm thời mua vé còn phải chậm rãi xếp hàng. Hắn gọi điện thoại cho Trần Hoa, "Lão Trần, mời ngươi trước kia nhân viên, giúp ta đặt trước 2 tấm đi Thành Đô vé máy bay. Hôm nay phiếu, càng nhanh càng tốt, không quản cái gì khoang thuyền đều được. Ta đem số căn cước phát cho ngươi." "Được, ngươi chờ một lát." Trần Hoa nói. Trần Hoa đi ăn máng khác đến bịt trước đó, là cụ Tùn CEO. Cụ Tùn đã cung cấp vé máy bay, khách sạn, điểm tham quan cùng loại tin tức lục soát cùng so giá phục vụ, đồng thời cũng làm vé máy bay, khách sạn Điểm tham quan đặt trước vé phục vụ. Nói thật, nếu như kiên trì làm tiếp, chưa chắc không thể làm đến nạ com loại kia cấp bậc. Nhưng đầu tư mạo hiểm cơ cấu các cổ đông, nhất thiết phải mới tăng một đống lớn lục soát phục vụ, muốn đem cụ tổ làm thành bãi đủ như thế đến kiếm tiền quảng cáo. Trung bình là đem hai vị người sáng lập bức cho đi rồi. Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không có thông trì dương thạc lái xe. Trần Quý Lương vừa mới xuống lầu ngồi vào phòng điều khiển, Trần Hoa liền gọi điện thoại tới, còn có hai tấm chờ lên vé máy bay chuyến bay, sớm nhất tại Thế Triệu 1 giờ rưỡi. Khoang phổ thông. Muốn mua sao? Mua, ta quay đầu cho ngươi tiền. Trần Quý Lương nói, Biên Quan Nguyệt nhắc nhở, sắp thả An Tuyết giả, khả năng sẽ kẹt xe, chúng ta đi tàu điện ngầm à? Được. Trần Quý Lương lập tức xuống xe, từ ngũ đạo khẩu thông hướng sân bay tàu điện ngầm là năm ngoái tới gần Olim mới khai thông. Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt một đường đánh tàu điện ngầm đi máy bay, giữa chiều thời gian rốt cục đến sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô. Lên máy bay trước, Biên Quan Nguyệt còn cho láo ba gọi điện thoại. Biên Khỉnh Tùng nghe nói Trần Quý Lương thân nhân qua đời, lập tức giấy thông hành cơ lái xe đến sân bay quốc tế Song Liêu Thành Đô chờ đợi, còn để tài xế thay mình mang đến tang lễ tiền biếu, gắng sức đuổi theo biên ra tài xế lái xe lúc chạm vạng tối đem bọn hắn đưa đến linh đường đã dựng tốt mọi người ngay tại ăn chỗ không phải bàn thiệt hôm nay có rất nhiều người đến giúp đỡ chuyên môn cho bọn hắn làm dạng bữa ăn dùng hàng xóm chiếm đa số đại bộ phận thông gia ngược lại còn không có chạy đến mọi người cười cười nói nói bầu không khí vẫn rất náo nhiệt tứ xuyên cùng trùng khánh vùng tan sự chỉ cần không phải người trẻ tuổi chết rồi hiện trường đều làm đến rất vui sướng chỉ có mở linh làm đạo trường pháp sự thời điểm mới một mảnh trang nghiêm không được cười mua hiếu tử hiếu tôn nhóm cũng tập trung ở khi đó khóc mọi người cũng không phải là lương bạn mà là trời sinh lạc quan, đem tử vòng xem rất nhạt. Trần Quý Lương vừa tới hiện trường lúc, thậm chí có không ít người quen theo hắn chào hỏi nói đùa. "Dã, đại lão bản trở về, đêm nay thủ linh theo hắn chơi mặt trược." "Thắng tiền của hắn." "Chơi mặt trược thắng được không nhiều, muốn đâm kim hoa, thắng hắn tốt mấy ngàn." Dù sao đại lão bản có tiền, chớ có chạy a, Trần lão bản, bình thường khó được nhìn thấy ngươi một hồi. Bầu không khí là sẽ lây nhiễm người, bị bọn hắn như thế một đùa, Trần Quý Lương tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, còn có tâm tình theo người ba hoa, sợ các ngươi. Tổ tổ nói qua, Nàng hồn liền đứng tại bàn đánh bài bên cạnh, cho ta thông bài thắng sạch tiền của các ngươi. Phụ mẫu cùng bà nội đều đi tới. Biểu thúc Phùng Đào cười nói, ngươi mới trở về à? Ngươi tổ tổ cũng chờ ngươi thật lâu rồi, mau dẫn bạn gái đi qua dâng hương dập đầu. Bà nội cầm vải bộ tới, cho Trần quý lương cùng Biên quan Nguyệt đốt giấy để tang. Tiếp theo bị dẫn đi linh đường phía trước quỳ xuống. Trần quý lương đốt hương thời điểm, nhìn xem tổ tổ di ảnh, lại cảm thấy có chút thương cảm. Người trùng sinh thương cảm, theo những người khác khác biệt. Trần quý lương thậm chí biết bà nội là năm nào qua đời, hắn phảng phất tại cho mỗi cá nhân sinh mệnh làm đến được. Dập đầu hoàn tất, bọn hắn bị gọi đi ăn cơm. Biên Quan Nguyệt trở thành trung tâm tiêu điểm, trung lão niên nữ tính đối nàng một chỗ khen. Thổi phong đến mức Biên Quan Nguyệt đều có chút ngượng ngùng. Vào đêm, quả nhiên bắt đầu đánh bài. Trần Quý Lương đánh cược bạc không có hứng thú gì, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Hàng xóm đều đến giúp đỡ, hắn không có pháp cự tuyệt mời. Người thật nhiều, bày hai bàn kim hoa, một bàn mặt trược. Thậm chí phụ nữ cũng chạy tới chơi. Trần Quý Lương bàn này chơi đến hơi lớn, một khối tiền đặt cơ sở kim hoa. Nếu như gặp phải Đoan Gia Bài, một ván thắng thua liền có khả năng 100%. Hết lần này tới lần khác Trần Quý Lương vận may không sai thỉnh thoảng liền lấy hàng hiệu, hắn lại không tốt ý tứ thắng tiền, đánh lấy đánh lấy dứt khoát loạn trời, hết sức chuyên chú làm lên tán tài đồng tử. đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý thua quá nhiều, mọi thứ đều phải có một cái độ. Tới gần nửa đêm, ngày mai còn muốn làm việc đều đi, chỉ còn mấy cá nhân vẫn còn tiếp tục chơi bài. Trần Quý Lương cũng không chơi nữa, lấy cớ là vì tổ tổ nhìn chằm chằm hương hỏa, hắn vừa rồi thua hơn mấy trăm khối. Đường đệ Trần Quý Vinh ngồi lại đây, ân cần thăm hỏi nói, ca, tổ tổ. Biên quan nguyện đáp lại một tiếng, giúp hắn gõ táp tổ. Trần Quý Lương hỏi, ngươi làm sao không chơi nữa? Ngày mai còn muốn đi làm. Ta hôm nay xin nửa ngày giả. Trần Quý Vinh nói. Trần Quý Vinh đã từ chức nghiệp trường học tốt nghiệp, trước mắt tại một nhà tiệm cơm làm công. Cả người tựa hồ trầm ổn rất nhiều, không giống đọc sách lúc theo tiểu lưu manh giống nhau. Trần Quý Lương trước kia đã đáp ứng hắn, để hắn trước sống cầu thả mấy năm, nhiều học một ít làm đồ ăn tay nghề, nhiều học một ít mở quán cơm quý củ, về sau đầu tư cho hắn mở một nhà tiệm cơm. Còn chơi đùa sao?" Trần Quý Lương hỏi. Trần Quý Vinh cười nói, "Chơi a, không có đọc sách lúc như thế điên rồi. Còn lại là chơi kỷ nguyên tương lai nghĩ tới là trò chơi của ngươi, ta gọi điện thoại ngươi khẳng định hỗ trợ nạp tiền." lập tức đã cảm thấy không có như thế có ý tứ. Ta hiện tại lên mạng chủ yếu là chơi 51 con, có thể ở phía trên cho mỹ nữ video. Trần Quý Lương cười mắng, mẹ nó, 51. Con là ta đối thủ cạnh tranh. Ngươi làm sao không chơi hẹn nổi họ ủa? Ta chơi quá à, Hẻn nổi họ ủa không lưu hành video nói chuyện tiếm, Trần Quý Vinh nói, 51. Con nhưng có ý tứ, cực kỳ nhiều mỹ nữ đều nguyện ý video. Ngoá. Trần Quý Lương xem như bạn thân cảm nhận được, 51. Con chủ lưu người sử dụng quần thể đều là dạng gì? Trần Quý Vinh nói tiếp, ngày đầu tiên ban đêm ngươi thủ lĩnh đi. Tổ tổ chức kia đối ngươi tốt nhất, ngươi đến thủ linh nàng mới đi an tâm. Đêm mai đổi lại ta. Ngươi chị họ bên ngoài đâu? Trần Quý Lương hôm nay không thấy được biểu muội. Trần Quý Vinh giải thích nói, nàng năm nay Tết xuân không dự định trở về, nói là tìm cái ăn Tết trả hàng điện thoại di động kiêm trước, làm tốt một ngày có thể kiếm một hai trăm khối. Tiếp vào điện thoại nhà về sau, nàng đi trước mua vé xe lửa, kết quả căn bản liền mua không được. Lại đi mua vé máy bay, chỉ mua đến ngày mai. Trần Quý Lương không tiếp tục hỏi. Ngồi một trận, đường đệ muốn về nội thành, Trần Quý Lương mới biên ra tài xế tiến hắn. Đêm qua, đánh bài người cũng đi hết. Phụ mẫu cùng bà nội cũng đi đi ngủ, để Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt nhìn xem Linh Đường Hương hỏa. Biên Quan Nguyệt tựa ở trong ngực hắn, nhớ lại chuyện cũ nói, ông bà của ta thời điểm ra đi, ta cũng giống dạng này thủ linh. Lúc ấy ta không hiểu chuyện, ăn chỗ thời điểm có người cười toẹt toẹt nói đùa, ta tức giận đến khoảng bát đua mắng bọn hắn cầu vật. Kỳ thật bọn hắn đều là ông nội bà nội đồng sự cũ, bình thường đối ta cũng cực kỳ quan tâm chiều cố. Ngươi không có sai, bọn hắn cũng không sai, chỉ là không có lẫn nhau lý giải. Trần Quý Lương nuốt ve tóc của nàng. Biên Quan Nguyệt nhắm mắt lại, nghe Linh Đường Hương Hòa vị. Trần Quý Lương nói, ngươi liền ghé vào trên người của ta ngủ đi. Chờ một lúc sẽ gọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Ừm. biên quan ngước lên tiếng, Si Ngọc nhìn qua chập chợn ánh đến, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ nàng đang nhớ lại bản thân theo ông nội bà nội chuyện cũ. Chương 396, Linh đường hát Hí Khúc, chương 396, Linh đường hát Hí Khúc. Di thể bình thường ngừng 3 ngày hoặc 7 ngày, nhưng cụ thể số ngày còn phải xem tình huống thực tế. Lập tức liền muốn qua Tết, không thể nào ngừng đến Tết xuân về sau. Chủ yếu là không nghĩ tại Tết sơ mấy phiền phức khách nhân. Tiếp xuống 2 ngày, lão tổ tổ hậu đại lần lượt từ nơi khác chạy về, người không sai biệt lắm đến đông đủ liền mời đến đạo sĩ Mở Linh trước đây còn hi hi ha ha hiện trường lập tức liền trở nên trang nghiêm bắt đầu đạo sĩ miệng lẩm bẩm đại khái có thể nghe rõ ràng tại nói cái gì hắn tại hướng chư thiên thần phật thân bằng hảo hữu đọc lấy lao tổ tổ cả đời kinh lịch đọc lấy lao nhân gia ăn qua khổ gì lại hưởng qua cái gì phúc đời này đại khái vẫn là phúc ít đáng nhiều đạo sĩ lại đem hậu nhân từng cái gọi đi quỳ xuống nói lao nhân gia đối mỗi cái hậu đại vô tư nỗ lực không có mời người khóc tang càng không cần ra đi ô thả khóc tang băng nhạc nhưng bị đạo sĩ điểm danh người đọc lấy đọc lấy liền khóc lên có thấp giọng khóc nức nở có lên tiếng kêu gen Trần Quý Lương nhìn thấy luôn luôn cảm xúc ổn định bà nội, quỷ gối linh đường phía trước cũng không lên tiếng, nhưng Thỉnh thoảng liền đưa tay vật lệ. Biên quan Nguyệt móc ra khăn tay, vây quanh bà nội bên người, yên lặng đưa ra đi một bao. Phụ thân Trần Hưng Hoa liền không có như thế khắc chế, một quỷ dưới liền khóc bổ lu bổ loa. Hắn làm con riêng chịu đủ kỳ thị, vừa có bị khuất liền chạy trở về tìm bà ngoại, lão nhân gia là hắn tuổi thơ thời đại càng tránh gió. Nghe đạo sĩ giảng hắn khi còn bé sự tình, Trần Hưng Hoa khóc đến cuối cùng thân thể đều tại đánh. Thê tâm nhật phế. Đến phiên Trần Quý Lương đợi này, mấy cái biểu ca chị họ bên ngoại trước quỳ xuống. Nói tiếp Sĩ lại hô Trần Quý Lương. Biên Quan Nguyệt danh tự, hai người bọn họ vội vàng đi qua quỳ xuống. Đạo sĩ bắt đầu kể ra từ Trần Quý Lương xuất sinh, lão nhân gia vì hắn nỗ lực từng ly từng tí. Hiếu từng ngoại tôn Trần A Quý Lương, vừa ra đời nha liền nhiều tai họa nhiều bệnh. 20 đồng tiền tiền nằm bệnh viện chưa đóng nổi, mẹ ôm hắn nha, bệnh viện lối đi nhỏ đều không cho dừng chân. Ngoan con đứa nha, cha mẹ không mượn được tiền, ngươi cần phải thế nào cái xử lý sao? Vẫn là tổ tổ lão nhân gia ông ta, Lục Tung nắm lại viện phí lấy ra. Trần Quý Lương cho là mình sẽ không khóc, kết quả nước mắt xoát một chút liền chảy xuống đạo sĩ kêu gọi xong tứ phương tiếp dẫn thần linh mở linh nghi thức liền kết thúc trần quý lương ngơ ngơ ngác ngác đứng lên không khí hiện trường lần nữa trở nên vui sướng đạo sĩ còn tại gõ trúng trọi tiếp tục hát lần này cực kỳ khó có thể nghe rõ ràng hắn đang hát cái gì tiểu hài nhi nhóm bắt đầu truy đuổi đùa giỡn, thậm chí còn hướng đạo sĩ bên kia chạy hoặc đạo sĩ gật gù đáp ý bộ dáng bên này trong chấn lãnh đạo nghe được tin tức cũng tới mấy vị thay phiên đến trong linh đường dân hương phung viếng bọn hắn là chạy trần quý lương đến nhưng cũng không nói thêm gì chỉ nói một tiếng bất đau rồi đi lại theo trần quý lương đơn giản tán gẫu vài câu việc nhà sau đó liền đi. Trần Quý Lương cảm xúc có chút xa xót, nhưng vẫn là đem biểu thuốc Phùng Đào gọi tới. Quên ba mươi máy tính cho các người chấn cơ quan đơn vị. Theo vị kia Lý thư ký nói ta trong khoảng thời gian này không rảnh. Về sau có cơ hội, ta lại đi hắn ngồi một chút bên kia. Tốt, lần này ta chỉ lấy ra vốn. Phùng Đào nói. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, trong chấn trung học, ta lại quên 100.000 khối tiền, làm một cái nghèo khó học đồng. Ngươi cũng ra mặt hỗ trợ làm a? Phùng Đào nói. Có thể, kia là ta trường học cũ. Đêm nay thủ linh người hơi nhiều, Trần Hương Hoa cũng không đánh bài, một mực ngồi tại Linh Đường ngẩn người. Hắn là thương tâm nhất, khóc đến thân thể giật giật. Trần Quý Lương ngồi sồn ở Linh Đường bên cạnh hút thuốc, họ đang cùng biên quan Nguyệt nói chuyện trời đất biểu ngụy chương tình, ngươi tiền sinh hoạt còn đủ không? Chương tình nói, đủ rồi. Một tháng sáu trăm khối, chính ta còn làm kiêm trước. Trần Quý Lương nói, làm kiêm trước cũng có thể rèn luyện người, nhưng vẫn là muốn dùng học tập làm chủ. Ngươi đọc chính là ba quyển, chuyên nghiệp lại là gờ dạo phiệt đệ sinh. Trường học không thể cho ngươi thêm điểm, ngươi nhất định phải nhiều học một điểm kỹ năng. Tiền sinh hoạt nếu như không đủ, liền cho ta gọi điện thoại. Ta đã biết, ta ấn ca. Trương Tỉnh gật đầu. Trần Quý Lương lại cùng mấy vị kia biểu ca trị họ bên ngoại nói chuyện tiếm đều là bà nội kia mấy tỷ bụi tôn tử tôn nữ hỏi bọn hắn tình hình gần đây như thế nào làm việc có thuận lợi hay không có người nói không muốn làm thuê nghĩ bản thân mở một nhà tiệm hoa Trần Quý Lương biểu thị có thể vay tiền làm tài chính khởi động có người nói muốn mua nhà kết hôn Trần Quý Lương cũng biểu thị có thể vay tiền giao tiền đặt cọc lúc nào còn tiền đều có thể thậm chí không cũng đều không quan trọng nhưng nhất định phải là mượn không thể trực tiếp đưa tặng mà lại không thể nào một bữa mượn mượn lần một lần hai có thể quá tang ba bận lao tổ tổ đem giấu đồng bạc giao tất cả cho Trần Quý Lương Trần Quý Lương tự nhiên chiếu cố nàng hậu đại và ố ố ố ba nơi xa truyền đến hải tử tiếng khóc, lại là có quỷ nghịch ngợm bị phụ mẫu treo lên đánh. một đám trẻ con trong thôn cùng hồi não chạy tới nhặt không có bạo tạc pháo. kiếp nổ chỉ còn ném một cái ném loại kia, bọn hắn đều dám cầm lửa đi nhóm lửa, có cái tiểu thí hải nhi ngón tay đều nổ sưng lên. Trần quý lương chợt cười lên, theo biên quan nguyệt giảng bản thân công tích vĩ đại, trước kia có loại kia hải tử chơi nhỏ pháo, ta liền nhặt được bẹn nhỉn xí lìn bình thủy tinh nhỏ, đem nôm chuyền lên làm rơi, lại đem cao su chuyền lên trung gian làm cho cái động. bình thủy tinh là hỏng tháo, cao su chuyền lên là đã tháo, đem nhỏ pháo từ trong động cắm đi vào, nhóm lửa về sau bịch một tiếng cao su trùm lên liền bay ra ngoài. đạn tháo còn có thể đối người đánh, băng trên mặt cực kỳ đau lại không thụ thương. đặc biệt phong cách, ngươi khi còn bé làm qua bao nhiêu loại này nghịch ngông chuyện. biên quan nguyệt dở khóc dở cười. trần quý lương cẩn thận hồi ức, phát hiện một hơi nói không hết, cực kỳ nhiều. liền nói chơi pháo loại chuyện này, loại trừ làm bình thủy tinh đại pháo, còn có đủ loại cách chơi. nếu như tại nghĩa địa trong nhặt được kiếp nổ cực kỳ ngắn pháo, liền đem thuốc nổ móc ra thu thập lại. lại nhặt hai khối tiện tay đá cuội, tay bút thuốc đẩy vào một khối đá cuội bên trên, dùng một cái khác khối đá cuội đi gõ. với Gõ một chút nổ một lần, theo đốt pháo động tính không có gì khác nhau, đặt ở trên tay gõ. Biên Quan Nguyệt hiếu kỳ nói: "Trần Quý Lương nói: "Đúng a, đá cuội không lớn, có thể bỏ vào trong túi quần. Muốn chơi thời điểm liền lấy ra đến, tay trái nâng, tay phải đi nện." Một đường rầm rầm rầm vang, gặp người liền nói mình sẽ trưởng tâm lôi. Biên Quan Nguyệt cảm giác Trần Quý Lương tuổi thơ tốt đặc sắc, bản thân tuổi thơ lộ ra như thế đơn điệu. Trần Quý Lương vẫn rất đắc ý, không quản là bình thủy tinh đại pháo, vẫn là đá cuội trưởng tâm lôi, đều là chính ta suy nghĩ ra được. Ta còn nghiên cứu ra xoa pháo cá chiến pháp. Một cái nhỏ xoa pháo ném xuống, mười mấy con bữa ăn đầu bị thả lật. Nếu như không nắm giữ phương pháp đặc thủ, một con cá đều nổ không đến. Ta có phải hay không từ nhỏ đã có tham dò sáng tạo mới tinh thần. Biên Quan Nguyệt chửi bậy, ngươi tại hồ nháo phương diện này, xác thực cực kỳ có thiên phú. Trần Quý Lương cảm khái, ta nếu là lúc trước tuyển khoa học tự nhiên, đoán chừng hiện tại đã là nhà khoa học, nhất định có thể làm ra đủ loại phát hiện phát minh. Thự biên tự diễn. Biên Quan Nguyệt hé miệng cười nói, "Ca, mau tới đây đâm kim hoa." Đường đợi ở bên kia hồ. Trước đó là khách nhân ở chơi bài, hiện tại gia thuộc đã từ trong bi thương trâm tới. Vô cùng náo nhiệt bắt đầu vây quanh cái bàn tổ chức vấn bài. Trần Quý Lương đối biên quan Nguyệt nói, "Đêm nay ngươi chơi a?" Biên quan Nguyệt nói, "Ta sẽ chỉ chơi mặt trước, không có chơi qua đầm kim hoa." "Không có chuyện, ta giúp ngươi áp trận." Trần Quý Lương nói. Biên quan Nguyệt rất nhanh ngồi xuống, Trần Quý Lương chạm phía sau nàng nhìn xem. Không quản làm gì, đều có tân thủ bảo hộ kỳ. Biên quan Nguyệt vẫn may tốt đến bạo dạ, nửa giờ không đến liền thắng hai ba trăm khối. Nàng càng chơi càng hưng phấn, vừa mới bắt đầu vẫn rất thận trọng, về sau thậm chí nhịn không được hô to gọi nhỏ. Trần Quý Lương lặng lẽ đi trở về linh đường, kéo băng ghế ngồi tại phụ thân bên cạnh, còn không có trở tới. Trần Quý Lương hỏi. Trần Hưng Hoa nổ một ngụm trọc khí, gạt ra Tiếu Dung đứng lên, "Ngươi đến xem hương Hoa, đừng để hương Hoa đoạn mất. Lão tử muốn đi đánh bại. Trần Hưng Hoa đi, bà nội còn tại trong linh đường." Bà nội nói, "Ngươi lão tổ tổ cũng thích nghe kịch, hẳn là mời gánh hát đến. Ta để bọn hắn đi mời, toàn thành phố đều không tìm được gánh hát. Hiện tại đã không có người hát hí khúc, hay là ngươi cho tổ tổ hát một đoạn a?" Trần Quý Lương nói. Bà nội rất nhanh liền hát, không có hát khóc linh đường tam trang tế loại này tang lễ danh mục ca khúc, mà là lựa chọn phi thường vui sướng hoa tử nhạc được vàng. Nội dung chính là tên ăn mày nhạc được vàng về sau hiện tưởng vượt qua phú quý sinh hoạt. Nhặt Vương cười hớn hở, hôm nay ăn mày biến thần tiên, mua ruộng đưa Mặc Tơ lụa, bánh bao cắn một cái, bánh nhân thịt bốc lên dầu tươi. Bà nội ba cái tìm muội, nghe được Hát Hy Khúc gầm thanh đều ngồi lại đây. Biên Quan Nguyệt cũng không có đánh bài, tại Trần Quý Lương nơi đó tìm hiểu tình hình, xung phong nhận việc muốn cho lão tổ tổ linh tiền Hát Hy Khúc. Chú ba cũng biết hát, đơn giản thương lượng một chút, hắn theo Biên Quan Nguyệt hát đối thu giang tuyển đoạn, nguồn gốc từ Ngọc Chân ký. Một cái đóng vai người cầm lái, một cái đóng vai Trần Diệp Thường. Thậm chí đạo sĩ đều gia nhập vào, bọn hắn chúng trẻ cùng chống nhỏ vừa vận phát huy được tác dụng. Bà nội đảm nhiệm tay chống kiếm chỉ huy, theo các đạo sĩ cùng một chỗ chỉ huy dàn nhạc. Đã có tuổi thông gia cùng hàng xóm, nghe nói muốn hát hí khúc trước hết nhất ngồi thống nhất đến, tiếp lấy một chút người trẻ tuổi cũng đến đây. Chú ba đóng vai người cầm lái tại chèo thuyền, biên quan nguyệt chậm chậm đăng tràng. Tốt! đều không đợi biên quan nguyệt mở hát, lão nhân già nhóm liền cùng kêu lên gọi tốt, chủ yếu là kêu tư thái cùng bộ pháp ra dáng. Đường đệ Trần Quý Vinh đang đánh bài, nghe được động tĩnh nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Đi đi đi, xem hết kịch lại đánh. Mọi người kỳ thật đối nghe kịch không có hứng thú gì, nhưng đêm nay không giống nhau. Không bao lâu, linh đường trung quanh đã tụ tập hai ba mươi người. Biên quan nguyện từ khi học kịch đến nay vẫn là lần thứ nhất công khai biểu diễn, khẩn trương đồng thời còn có chút kích động. Nàng cho rằng không có loại cơ hội này, suy cho cùng hát đi ra cũng không có mấy người nghe. Quân đi vậy, ta tới chậm, hai lần tương tư riêng phần mình biết, gặp mặt tiện đem tâm sự tự, bận đến dưới sông thuê thuyền. Tốt, đoạn thứ nhất hát lời văn vừa mới kết thúc, lão nhân ra nhóm lần nữa cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Bọn hắn hơn mấy chục năm không có hiện trận nghe kịch, biên quan nguyện tâm thanh vừa ra, để bọn hắn đã hoài niệm lại kinh diễm. Tại từng tiếng gọi dễ làm bên trong. Các lao nhân đều cười đến không ngậm miệng được. Lão tổ Tổ Di ảnh cũng đang cười, tựa hồ là khích lệ biên quan Nguyệt Hát không sai. Lần này sau khi biểu diễn, mọi người đối Trần Quý Lương bạn gái có mới quen, loại trừ dung mạo xinh đẹp, còn đặc biệt biết hát kịch. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đưa tang. Một đêm không ngủ mọi người, chịu đựng ngáp xúc động, đưa lão tổ Tổ Di thể đi hạ táng. Ngày mai liền qua Tết. Đưa tang trở về, hàng xóm cùng bằng hữu tán đi, thông gia tập hợp một chỗ sớm ăn bữa cơm đoàn viên. Qua hết cái này năm, lại cần phải ai cũng bận rộn. Tiếp xuống năm 2009, đối với Trần Quý Lương đến nói, hẳn là phi thường là sắc hoặc là nói, là chân chính sự nghiệp buộc phát một năm. Chương 397, mẹ ấy dù điện thoại dẫn bạo thị trường, chương 397, mẹ ấy dù điện thoại dẫn bạo thị trường. Lễ tình nhân vừa qua khỏi, mẹ ấy dù cả nước các đại môn cửa hàng liền xuất hiện xếp hàng hiện tượng. Những ngày cửa hàng trước kia chuyên bán MP3, MP3, hai nghe, ám lý cùng loại mẹ ấy dù sản phẩm. Một cái Bắc Kinh Bắc gái sáng sớm ra ngoài mua thức ăn, thấy có người xếp hàng liền tiến tới, cầm giỏ thức ăn kích động nghe ngóng, nơi này làm cái gì hoạt động? Đưa trứng gà không? Xếp tại đội ngũ cuối cùng tiểu ca trợ khóc trợ cười, không đưa trứng gà chúng ta là đến xếp hàng mua điện thoại di động. bác gái vội vàng lại hỏi, ngày hôm nay điện thoại đánh mấy gãy. tiểu ca đứng xếp hàng cũng rất nhang chán, yên nhẫn giải thích nói, không giảm giá, là vừa đẩy ra mẹ ấy rủ smartphone, không giảm giá còn xếp hàng, ăn nhiều chết no. bác gái toái toái niệm rời đi. cửa hàng quản lý kinh doanh sớm hơn nửa giờ tới làm, vừa tới địa phương liền bị xếp hàng tràng diện giật này mình. mẹ ấy dù không có quay quảng cáo, thậm chí không có mở điện thoại buổi họp báo, chỉ ở nhà mình phía chính phủ diễn đàn làm tuyên truyền, không chỉ sớm thả ra tin tức, hơn nữa còn trực tiếp theo người sử dụng giao lưu. Thu thập người sử dụng ý kiến tiến hành điện thoại nghiên cứu và phát triển. Hôm nay đến xếp hàng tất cả đều là người hâm mộ cùng nhiệt nhất. Chớ đẩy, chớ đẩy, đều có thể mua đến, bản điểm đồ phụ tùng cực kỳ đủ. Quản lý kinh doanh tại mở cửa trên lệch điểm bị chênh lật. Bởi vì những này người hâm mộ cùng nhiệt nhất quá nhiệt tình đội vàng, quản lý kinh doanh chỉ có thể không chờ nhân viên đến cửa hàng, liền để mọi người xếp thành hàng bắt đầu tiêu thụ. Mà mẹ nó, theo website lên hình ảnh giống nhau như lúc. Thật phi thường lợi hại, là toàn bộ màn hình cảm ứng, không có vật lý ấn phím. Phía trước mua đến điện thoại di động anh em, nhanh lấy tới thao tác biểu diễn một lượt. Hoàng tổng phi thường lợi hại mẹ ấy dù phi thường lợi hại, lao tử mãi mãi cũng là mẹ ấy dù người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, đời này chỉ mua mẹ ấy dù điện thoại. vừa mới mua đến điện thoại di động may mắn, chạy tới đội ngũ bên cạnh biểu thị, ngay tại xếp hàng nhao nhao rối cổ quan sát, càng xem càng thích, trong nháy mắt cảm giác mẹ ấy dù điện thoại thiên hạ đệ nhất. mặc dù năm ngoái sờ smartphone tại Trung Quốc lượng tiêu thụ bạo tăng, nhưng cơ hồ tất cả đều là màn hình cảm ứng điện trở, vẻn vẹn ủng hộ đơn điểm cảm ứng, cần bút cảm ứng hoặc móng tay dùng sức thao tác, mà lại không phải full screen. điện thoại di động nửa đoạn dưới còn có vật để y ấn vím. Apple tạm thời còn không có bán được Trung Quốc, thậm chí thậm chí Lào Mỹ bên kia, Apple cũng dùng công ty Viễn Thông Hiệp Nghị cơ làm chủ. Ngẫu nhiên có người đem Apple điện thoại đưa đến Trung Quốc, muốn sử dụng vẫn như cũ phi thường khó khăn, coi như thành công giải tỏa cũng chỉ có thể cắm ủ nghị cụ thể. Đối với Trung Quốc người sử dụng đến nói, mẹ ấy rủ M8 liền là thần đồng dạng tồn tại, thuộc về khai thiên tích địa vượt thời đại sản phẩm. Bởi vì bọn hắn đại bộ phận người đều chưa thấy qua Apple. Nguyên lai like, điện thoại còn có thể làm thành loại này bộ dáng. Cùng ngày liền có người sử dụng, đem bản thân vừa mua mẹ ấy rủ M8 chụp ảnh tượng truyền đến hệ lời họ ủa, rên Gen rên con trên bạ cùng diễn đàn, thậm chí còn có người đập video, ghi chép bản thân như thế nào thao tác mẹ ấy dù M8, kinh bạo toàn bộ mạng lưới. Ngày kế tiếp, Lôi Bố Tư sáng sớm liền tự mình lái xe, hùng hùng hổ hổ thẳng hướng mẹ ấy dù cửa hàng. Cái gì? Mới một ngày liền bán đứt hàng. Lôi Bố Tư vừa mới vào cửa hàng, liền nghe được bên trong có người kinh hô. Quản lý kinh doanh ủy khuất giải thích nói, "Bác kinh cửa hàng, đồ phụ từng lượng đã cực kỳ đủ, không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy. Ta đã xin khẩn cấp điều chuyển hàng, nhà máy cũng tại tăng giờ làm việc sản xuất. Thật không phải khỉ làm xiếc, mà là sản lượng không đủ." Mẹ ấy dù M8 sử dụng Samsung cùng mới đột nghĩ chip, hai nhà này chip ưu tiên cung ứng cho Á Bộ cùng loại sản lớn. Mà mẹ ấy dù đâu? Chỉ có thể nhặt người ta còn lại. Samsung cùng mới đột nghĩ cũng không ngờ tới mẹ ấy dù điện thoại có thể bán chạy, bởi vậy cũng không có mở rộng tương quan chip sản lượng. Mẹ ấy dù từ năm ngoái vẫn tại đột chip, để giành được một điểm liền mau để cho nhà máy sản xuất phụ tùng gốc sản xuất. Nhưng cho đến hiện tại, cũng bất quá mới sản xuất ra mấy ngàn bộ điện thoại. Hoàng Trương cũng nghĩ sản xuất càng nhiều, vấn đề là không có chip. Lôi Bố Tư Hiếu Kỳ tiến lên hỏi thăm, vì cái gì không sinh sản nhiều chút điện thoại dự sẵn? Lôi tổng cửa hàng quản lý kinh doanh nhận ra lôi bố tư, có chút ngạc nhiên giải thích, tổng bộ tối hôm qua mở sẽ, đem nguyên nhân tại phép game nói rõ, là chip cung ứng vấn đề hoàng tổng tại ăn tiết trước kia, liền tự mình bay đi Hàn Quốc theo Samsung đàm phán, Samsung nguyện ý để cao sản lượng, nhưng đây nhất định cần thời gian. Lôi bố tư hỏi, ngươi nơi này có nguyên mẫu sao? Quản lý kinh doanh cười hì hì xuất ra một bộ, đây là chính ta. hắn đều không bỏ được đưa di động giao cho lôi bố tư, bản thân cầm ở nơi đó thao tác biểu thị. Lôi bố tư càng xem càng thích, trong nháy mắt trở thành mẹ ấy dù người hâm mộ cùng nhiệt nhất. Về sau tạo Xiaomi điện thoại. Lôi bố tư ở đâu già kinh nghiệm, hắn tự mình bay đi, mẹ ấy rủ toàn bộ. ở trước mặt hướng Hoàng Trương tỉnh giáo, hắn thậm chí tại phụ cận khách sạn thường dừng chân, thường thường liền hướng Hoàng Trương văn phòng chạy, Hoàng Trương cũng chuyên môn chuẩn bị cho hắn coca ca la, Lôi bố tư thích uống. Hoàng Trương dạy Lôi bố tư như thế nào làm điện thoại di động, Lôi bố tư dạy Hoàng Trương làm thế nào phần mềm cùng internet. Hai người lúc ấy thuộc về hảo hữu chí giao, Lôi bố tư còn đem Google ca Trung Quốc viện nghiên cứu phó viện trưởng Lâm Bân giới thiệu cho Hoàng Trương, chỉ cần cho Lâm Bân năm mẹ ấy rủ cổ phần liền nguyện ý gia nhập liên minh. Nhưng Hoàng Trương cực tuyệt. Lôi Bố Tư dứt khoát đem Lâm Bân kéo tới bản thân tạo điện thoại. Mà Lâm Bân lại đem Chu Quảng Bình từ nước Mỹ gọi trở về, đảm nhiệm Xiaomi điện thoại di động nghiên cứu và phát triển người phụ trách. Nếu như Hoàng Trương nguyện ý cho 5% cổ phần mời chào Lâm Bân, đoán chừng Lôi Bố Tư cũng sẽ không sinh ra tạo điện thoại di động suy nghĩ. Các người Hoàng tổng trước mắt trở về nước sao?" Lôi Bố Tư hỏi. "Quản lý kinh doanh lập đầu, không biết. Cảm ứng chip cũng thiếu, dùng chính là nước Mỹ hàng, Hoàng tổng có khả năng đi nước Mỹ." Lôi Bố Tư chỉ có thể từ bỏ lập tức bay qua dự định. Hắn nghĩ lại, Trần Quý Lương cũng tại cao độ nghiên cứu và phát triển điện thoại, không biết hiện tại tiến cho thế nào. Trần Quý Lương ngay tại hồi phục dân mạng. Từ hôm qua đến bây giờ, một đống lớn dân mạng tại hệ này họ vừa rèn rèn cùng hắn. Còn tại Hồng Mông phía chính phủ diễn đàn phát bài viết, hỏi thăm Trần Quý Lương Hồng Mông sở smartphone, đến cùng là mẹ ấy dù loại kia, vẫn là Nokia loại kia. Tại xã giao tài khoản phát động trạng thái về sau, Trần Quý Lương lại đi Hồng Mông điện thoại phía chính phủ diễn đàn phát bài viết. Cái này phía chính phủ diễn đàn, một mực tương đối quần cụ é, hiện tại đột nhiên trở nên có chút nhiệt khí. Mọi người tốt, ta là Trần Quý Lương. Phi thường cảm ơn các bằng hữu đối Hồng Mông điện thoại di động chú ý, chúng ta ngay tại khu nghiên cứu chống nghiên cứu và phát triển ở trong. Đồng thời cũng chúc mừng mẹ ấy rủ Hoàng tổng, mẹ ấy rủ M8 là một cái cực kỳ tuyệt vời điện thoại. Hồng Mông điện thoại theo mẹ ấy rủ M8 giống nhau, đều áp dụng toàn bộ màn hình cảm ứng, không cần sử dụng bút cảm ứng, cũng không có vật lý ân phím. Nhưng có một chút khác biệt, Hồng Mông điện thoại cũng không áp dụng phím home thiết kế, mà là dùng một loại hoàn toàn mới thiết kế phương án. Ở đây, ta muốn nhắc nhở một chút Hoàng tổng, đương tâm Apple khởi tố ngươi phím home xâm phạm bản quyền. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hồng Mông phía chính phủ diễn đàn hồi phục không nhiều, nhưng có dân mạng đem Trần Quý Lương đoạn văn này, nhanh chóng phát đến mặt khác trang web cùng cộng đồng lôi bố tư về nhà lục soát mẹ ấy rủ tương quan tin tức vừa mới bắt gặp dân mạng phát đoạn văn này hắn hiện tại bình thường không có công việc đàng hoàng chuyên môn tác phong hiểm đầu tư có bò lớn thời gian trên mạng lướt sóng phím hôn cũng có thể bị cáo xâm phạm bản quyền trần quý lương đang hù dọa người a thật đúng là có khả năng phím hôn không thuộc loại tại vẹt bề ngoài thiết kế còn liên lụy đến ấn phím phía dưới phần cứng mổ đủ lệ bài bố nếu như phần cứng mổ đủ lệ bài bố khác biệt vậy liền chỉ xâm phạm vẹt bề ngoài độc quyền nếu như phần cứng mổ đủ lệ bài bố tương tự độ cực kỳ cao mẹ ấy dù lần này liền chơi đại phát trên lầu là làm cái gì tốt chuyên nghiệp a Hắc Hắc, Nokia Trung Quốc nghiên cứu và phát triển trung tâm phần mềm nhỏ vựa, phi thường lợi hại. Bình thường, ta liền là cái tại Nokia làm việc vặt. Lại nói, ta phi thường tò mò hồng ngông điện thoại di động thiết kế, bỏ qua phím home về sau cần phải dùng cái gì đâu. Quản hắn dùng cái gì, dù sao ta chỉ mua mẹ ấy dù, mẹ ấy dù phi thường lợi hại không giải thích. Các ngươi những này ngu xuẩn không kiến thức, mẹ ấy dù M8 liền là một cái hàng đái. Cái gì đều sao Apple, có cái gì tốt ý? Apple cùng ruột mới là thật phi thường lợi hại, toàn bộ Trung Quốc điện thoại công ty thêm một khối cũng không bằng Apple. Trên lầu ngươi bị liên rồi. Apple điện thoại còn chưa tiến vào Trung Quốc, cũng đã tích lũy lên đại lượng phấn. Tựa như lúc trước có võ tổ cờ dạp còn không có tiến vào Trung Quốc, nhưng có một đống lớn Trung Quốc fan hâm mộ trông mong chờ đợi giống nhau. Lúc có người gợi chuyện về sau, đại lượng trí thức công chúng người nổi tiếng trên mạng bắt đầu chào phúng mệt ấy dù M8 là hàng nái. Những ngày ra hỏa, kỳ thật đại bộ phận đều chưa thấy qua Apple như thế nào. Nhưng gặp chưa thấy qua không quan trọng, nước Mỹ sản phẩm liền là phi thường lợi hại, Trung Quốc sản phẩm liền là rất rưởi. Mà lại mệt ấy dù M8 hai ngày này chủ đề tính mười phần bọn hắn theo gió thổi nâm khẳng định không có gì lưu lượng, trái lại mắng mẹ ấy dù là rác rời mới có thể hấp dẫn ánh mắt. cứ như vậy không hiểu thấu, mẹ ấy dù điện thoại từ vừa mới bắt đầu liền giành tiếng đi hướng hai thái cực. có người thích chết rồi, có người chẳng thèm ngó tới, hẳn không thể dám té xuống đất nhổ nước bọn. ông chủ, lôi bố tư tới máy phòng. hắn tới làm gì? mời hắn vào a. lôi bố tư chỗ ở, cách trần quý lương công ty rất gần. nhưng hai người chỉ ở tham gia triển lãm trị nạ rồi cùng trò chơi ngành nghề liên hội lúc gặp qua, lễ tiết tính nói qua một chút lời xa giao, tự mình giao lưu cơ hội không có. hoan nên lôi tổng, mau mời ngồi. Trần Quý Lương nhiệt tình nên đoán. Lôi Bố Tư nói, "Mạ muội đến nhà, thực sự không có ý tứ." Trần Quý Lương hỏi, "Uống trà vẫn là cà phê?" Lôi Bố Tư hỏi, "Có Coca-Cola sao?" Trần Quý Lương ấn xuống một cái điện thoại cố định chốt, đối bản thân trợ lý nói, "Đi xuống lầu mua một bình Coca-Cola." Lại khách sáo vài câu, Lôi Bố Tư nói, "Trần tổng bài viết ta xem, ta đối Hồng mông điện thoại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Các ngươi lúc nào có thể tung ra thị trường tiêu thụ?" Trần Quý Lương lập lờ nước đôi nói, "Không xác định, khả năng năm nay, cũng khả năng sang năm. Nghiên cứu và phát triển trong quá trình, xảy ra vấn đề gì cũng có thể coi như đến đại lượng sản xuất giai đoạn cũng có thể sẽ bởi vì chip cùng loại mấu chốt bộ kiện chỉ hoãn. lôi bố tư đối tạo điện thoại nhất khiếu bất thông thuần túy ra ngoài hứng thú nghe nóng năm ngoái không phải toàn cầu nhà máy thương đô chip đọc lại sao nghe nói sở smartphone chip cũng đọc lại trần quý lương nói mẹ ấy dù dùng chip không giống nhau tương đối cao cấp áp dụng kia khoản chip công ty không nhiều cho nên samsung tại sản xuất lúc khá là cẩn thận nước mỹ bên kia cảm ứng chip sản lượng thì càng nhỏ mẹ ấy dù chỉ có thể nhặt đá bổ còn lại phế liệu xem ra chuỗi cung ứng là tạo điện thoại di động trọng trung chi trọng lôi bố tư lập tức đối với cái này có khái niệm Trần Quý Lương cười hỏi, Lôi tổng cũng nghĩ tạo điện thoại, không có ý nghĩ kia, ta đối tạo điện thoại nhất khiếu bất thông. Lôi bố Tư ăn ngay nói thật, hắn lúc này xác thực không nghĩ tới bản thân tạo điện thoại, không quản là chạy tới theo Trần Quý Lương nói chuyện tiếm, vẫn là tiếp xuống chạy đi tìm Hoàng Trương. Thuật ý thuộc về một loại smartphone say mê công việc trạng thái tâm lý. Tựa như Trần Quý Lương chạy tới khách mời phim giống nhau. Kỳ thật, Trần Quý Lương thật muốn xem Lôi bố Tư tạo điện thoại di động, chủ yếu là muốn nhìn một chút Lôi bố Tư theo chu hùng vị ước giá đỡ. Hai người bọn họ nếu như không tạo điện thoại, ước giá đỡ sự kiện liền sẽ không phát sinh chủ yếu là đặc biệt không hợp tỏi thưởng, hai nhà công ty lớn tổng giám đốc, thế mà tại trên mạng ước giá đỡ, mà lại song phương vẫn thật là đi. Lôi Bố Tư thậm chí mang theo Xiaomi công ty cao tầng, sớm chạy tới ước giá công viên kiểm tra địa hình, nghiêm túc nghiên cứu chỗ đứng cùng rút lui lộ tuyến. Này thao tác gọi trước khi chiến đấu điều tra, Lôi Bố Tư là hiệu binh pháp. Chương 398, công ty biểu hiện ra, chương 398, công ty biểu hiện ra. Đã tới, liền không thể chỉ ở trong văn phòng trò chuyện, Trần Quý Lương mời Lôi Bố Tư tham quan biệt cùng Game sợ Censer. Hai nhà công ty Còn có Lôi Bố Tư bộ Hạ Cũ, đều là bị Trần Quý Lương đào đến kỹ thuật người mới. Đương nhiên, nhu nhất cái kia trước mắt ngay tại Thành Đô, đảm nhiệm trung tâm điện toàn đám mây, kỹ thuật nghiên cứu và phát triển người phụ trách. Lôi Bố Tư sức quan sát cực kỳ mạnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra, bịt cùng game sợ sỉ ẹn sợ nhân viên tràn đầy sức sống. Đây là mới phát xí nghiệp đồng bộ phát triển giai đoạn đặc thù hữu vị, bởi vì làm được tốt cực kỳ dễ dàng thăng chức tăng lương, nhân viên từ trên xuống dưới đều có hy vọng cùng nhiệt tình. Nếu là tiếp qua mấy năm, công ty càng lúc càng lớn, nhân viên kết cấu hướng tới ổn định, loại này sức sống liền sẽ chậm rãi biến mất. Đây chính là các ngươi gọi bộ bộ môn Lôi Bố Tư đối với hội bộ cảm thấy hứng thú. Trần Quý Lương giải thích nói, tài nguyên trình hợp, bây giờ gọi bộ phận kinh doanh di động. Tất cả điện thoại internet xã giao cùng phục vụ đều thuộc về cái này bộ môn phụ trách. Mặc dù gửi bộ tin tức vẫn luôn là dùng SMS, mụn đi mẹ đi Ảm Sen Chin sẽ vin hình thức tiếp thu. Nhưng từ đầu năm ngoái bắt đầu, người sử dụng có thể tự hành thiết trí ưu tiên chú ý nội dung, tương quan SMS trực tiếp xuất hiện tại hội bộ cá nhân trang chủ. Mặt khác làm hội bộ khách cũng đi theo chúng ta học. Hội bộ khách này một thôi, biết sắc thuộc về linh chạy người, các ngươi thật giống như so nước Mỹ Twitter đều càng sớm. Làm cái này doanh thu không sai a. Lôi bố tư nói, Trần Quý Lương không nói kiếm lời bao nhiêu, chỉ là gật đầu nói, mấy triệu ấy bộ người sử dụng, mỗi tháng đều muốn thanh toán gói cước tháng phí. Đương nhiên, có chút người sử dụng khả năng cảm thấy quá đắt, dùng một đoạn thời gian liền dừng lại. Vậy bù cao tốc phát triển, để bịt lợi nhuận năng lực đại tăng. Trần Quý Lương một mực chờ lấy bịt giá cổ phiếu tiếp tục nã, sau đó lại dùng siêu giá thấp mua sắm nhà mình cổ phiếu. Ai biết thế mà ổn định? Bởi vì bị không chỉ thực hiện lợi nhuận, mà lại lợi nhuận còn từng tháng tăng nhiều. Bị tỷ đàn sở tài báo càng ngày càng sáng mắt, lại thêm có cổ phiếu mua lại kế hoạch, giá cổ phiếu tại năm nay tháng một liền nên đón bán ngược. Loại này nghịch thị bắn ngược tình huống, còn xuất hiện tại bãi đủ cùng loại công ty, đều là doanh thu tiếp tục cao tăng trưởng xí nghiệp, tại dân chúng lầm than khắp nơi khủng hoảng kinh tế trong lúc đó trở thành những người đầu tư hiếm có cảng tránh gió. Bãi đủ cổ phiếu năm nay biểu hiện đứng đầu nhất lúc thậm chí đạt tới 85 lần thị doanh suất. Gần nhất, bị tỷ đạn sơ giá cổ phiếu lại tại trướng, bởi vì Trần Quý Lương công bố mua lại kế hoạch kỳ thứ 2, liền muốn thực hành, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ngã. À, bây hai vòng đầu tư mạo hiểm cùng Everso ra trận cổ đông, tại bị giá cổ phiếu tăng trở lại tới trình độ nhất định, liền sẽ nắm đúng thời cơ xuất thủ bộ hiện rời sân cổ đông đại quy mô bộ hiện, tất nhiên đem bịt giá cổ phiếu đập xuống, Trần Quý Lương vừa vặn thừa cơ trắng trận thu mua. Tại bịt đi dạo một trận, Lôi Bố Tư lại cùng Trần Quý Lương đi đem sợ sĩ ăn sợ. Đây là tự phát triển 3D đem ăn gì làm? Lôi Bố Tư kinh ngạc nói. Trần Quý Lương gật đầu, võ lâm ngoại chuyện dự nghiên thời gian cực kỳ dài, thẳng đến năm ngoái cuối thu mới mở rộng đoàn đội quy mô chính thức nghiên cứu và phát triển. Hiện tại liền thành trường ăn đều còn chưa làm xong. Đặc biệt phồn hoa xinh đẹp, chi tiết cũng làm tốt. Bình thường máy tính phối trí, chỉ sợ không di chuyển được a." Lôi Bố Tư hỏi. Trần Quý Lương nói, "3 năm về sau máy tính Đoán chừng liền có thể kéo theo. Lôi bố tư càng thêm giật mình, võ lâm ngoại truyện còn muốn làm 3 năm. 2 năm trước các ngươi đều tuyên bố đã được rượt đi. Loại trò chơi này làm 5 năm cực kỳ bình thường. Trần Quý Lương cười nói. Lôi bố tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phi thường xuất sắc. Trần Quý Lương đi đến một cái khác máy tính phía trước, trong trò chơi các loại chi tiết đều phi thường hào cứu. Người xem loại này quần áo, chính thức tên gọi phi ngư phục. Liên nghiên cứu cổ đại phục sức chuyên gia, đều chỉ có thể thông qua minh sử tiến hành phỏng đoán Mà ta trực tiếp phái người tiến về tỉnh Sơn Đông, mời ra Khổng Phủ kho siêu tập cũ truyền thế phi ngư phục vật thật, từ từng cái góc độ chụp ảnh lại lặp lại khắp đến trong trò chơi. Lôi Bố tư ghé vào trước máy vi tính xem đi xem lại, càng xem càng thích, ý phục này quá đẹp. Lúc này Cổ Đại phục sức chuyên gia cùng Hán Phục kẻ yêu thích nhóm, thật đúng là không biết Khổng Phủ cất giữ có phi ngư phục vật thật. Khổng Phủ cũng không phải cố ý che giấu, mà là không biết mọi người ngay tại tìm cái đồ chơi này. Ngay tại trước mấy ngày, Võ Lâm ngoại truyện website lên ban bố phi ngư phục thực chụp hình, cùng mặc phi ngư phục game online nhân vật là vẽ. Trong nháy mắt dẫn bạo Hán Phục vòng Đại lượng hán phục kẻ yêu thích, thậm chí là phục sức chuyên gia từ internet các ngõ ngách vào tới, như ong vỡ tổ chạy tới võ lâm ngoại truyện website game xem xét tình huống. Một vị hán phục kẻ yêu thích tại website game nhắn lại: "Quá kích động, sinh thời còn có thể nhìn thấy truyền thế phi ngư phục. Mặc dù chỉ là anh chủ, nhưng đã cực kỳ để ta thỏa mãn, ta dự định tự mình động thủ làm một bộ." Theo chân chính phi ngư phục so ra, lấy trước kia chút phục hồi như cũ đều thuộc về phòng đoán. "Cảm ơn Trần tổng, cảm ơn võ lâm ngoại truyện trò chơi nhóm dự án. Trò chơi này làm phi thường dụng tâm, online về sau ta khẳng định sẽ chơi." Còn có người nhắn lại nói, "Trần Tổng làm trò chơi là thật phi thường lợi hại, quá mẹ hắn khảo cứu." Hán Phục vòng phục hồi như cũ nhiều năm phi ngư phục, từ đầu đến cuối tại căn cứ tư liệu lịch sử tiến hành phỏng đoán, không nghĩ tới thế mà dựa vào một trò chơi tìm gặp vật thật. Lại có dân mạng trêu chọc, "Các ngươi có phải hay không đều quên rồi?" Trần Một tỷ ban đầu là viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh kiếm tiền nuôi công ty. Người ta bản thân liền là nghiên cứu lịch sử, so đại bộ phận Hán Phục kẻ yêu thích chuyên nghiệp nhiều. Trước kia chỉ là võ lâm ngoại truyện phim truyền hình fan hâm mộ, đang chăm chú võ lâm ngoại truyện cùng tên trò chơi chữ tuyến Hiện tại lại mới tăng một đống lớn hán phục kẻ yêu thích, Thỉnh thoảng liền chạy đến Võ Lâm ngoại truyện website game tản bộ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này trò chơi website game, loại trừ thông báo phi ngư phục bên ngoài, còn thông báo có mặt khác cổ đại phục sức, kiến trúc, dân tộc, âm nhạc, binh khí. Võ Lâm ngoại truyện nhóm dự án một vị thành viên, đọc chính là cổ kiến trúc chữa trị chuyên nghiệp, còn theo phụng ký cùng đi thực địa khảo sát qua. Hắn thậm chí tại trò chơi website game làm cái chuyên đề, mỗi tuần viết văn giảng doanh tạo pháp thức nhập môn tri thức, cũng phối hợp với dàn ra trong trò chơi cổ kiến trúc tranh gốc. Hán phục kẻ yêu thích nhóm đều điên cuồng, khắp nơi hô bằng dẫn bạn. Gặp người liền hạ người võ lâm ngoại truyện webside game. Em đẹp một cái trò chơi webside game, hiện tại cũng sắp biến thành cổ đại kẻ yêu thích diễn đàn. Trần Quý Lương còn hợp thời phát một cái thiệp, chờ trò chơi online, liền mang các ngươi xuyên việt về cổ đại, thể nghiệm chân thật nhất đời mình sinh hoạt. Đại lượng dân mạng nô nước tập ngập trả lời. Ta mẹ nó cũng chờ 2 năm, trò chơi lúc nào làm tốt? Game sở si C sở trò chơi quả thật không tệ, liền là chế tác tốc độ quá chậm. Đoán chừng võ lâm ngoại truyện online thời điểm, như tử ta đều có thể đánh xỉ rầu. Chờ mong trò chơi này. Con mẹ nó, những câu chuyện về triều đại nhà Minh thứ 6 sách lúc nào ra? Trần Mộ tỷ Tại viết, tại viết, mọi người không muốn thuốc. Trần tổng, các ngươi trò chơi nhóm dự án phục hồi như cũ đánh ngựa, thế nào như vậy giống đại phú ông loại hình cờ máy bay. Trung Quốc cổ đại cũng có cờ máy bay. Trên lầu, người làm Trung Quốc cổ đại đều là người Nguyên thủy a. Người ta phục hồi như cũ cổ đại trò chơi lúc giảng được cực kỳ rõ ràng, đánh ngựa trò chơi sớm nhất ghi chép là Lý Thanh Chiếu Tá Mã Đồ Kinh. Đến đời Minh, Lương Hoài, giang nam còn tại chơi đánh ngựa trò chơi, chỉ bất quá quy tắc theo Tống Triều không giống nhau. Nhưng thật sự là phiên bản cổ đại cờ máy bay. Trần Quý Lương tự mình hồi phục, võ lâm ngoại truyện online về sau sẽ có rất nhiều cổ đại nguyên tố bao quát cổ đại các loại trò chơi. Tỷ như loại này đời Minh cờ máy bay người chơi theo nở cờ, cờ giao lưu thời điểm sẽ chơi. Nếu như mọi người thích, chúng ta sẽ cân nhắc đẩy ra người chơi đối chiến chức năng. Dân mạng đi dạo võ lâm ngoại truyện website game thời gian càng dài, phát hiện vui mừng bất ngờ cũng càng nhiều. Đây quả thực liền là một cái bảo tàng trang ép. Đây cũng là một cái mới trò chơi. Lôi Bố Tư đi vào thần dụ kỵ nguyên nhóm dự án. Trần Quý Lương gật đầu mỉm cười, một cái đỏ tại trò chơi. Hắn không sợ tiết lộ bí mật, thậm chí website game đều thành lập xong được, đã bắt đầu tụ tập fan hâm mộ. Nếu như thật có cái gì theo gió người dựa theo đỏ tạ hai cách chơi đi làm sẽ bị trần quý lương hố rất thảm. xin đẹp a. trần quý lương để hứa phong ngâm điều ra dạ sổ tranh gốc. lôi bố tư mặc dù nói không nên lời cái như thế về sau nhưng vẫn là gật đầu nói. đẹp đặc biệt, phong cách theo hiện hữu trò chơi cũng không giống nhau. chúng ta lại đi bên kia. trần quý lương nói. trung gian dọc đường một cái viết chữ ở giữa. lôi bố tư hỏi, nơi này không vào xem. trần quý lương cười nói, nơi này giữ bí mật. lôi bố tư ngược lại bị nói đến cực kỳ hiếu kỳ, muốn biết bên trong đang làm cái gì. hắn hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện còn có ngoại quốc gương mặt liên lạc qua năm trước đó, Trần Quý Lương công khai phát biểu, lôi bố Tư đoán được là tại làm Trung Đông thị trường định chế trò chơi trực tuyến, mặt khác đều có thể tùy tiện xem, duy trì có Trung Đông hẹp đệm không thể gặp người, bởi vì hẹp đệm quá dễ dàng bị theo dõi phục chế. Trần Quý Lương dẫn hắn tiến vào một cái cỡ nhỏ viết chữ ở giữa, nơi này trước kia là pháo đờ công ty phòng khách, pháo đờ dọn đi về sau, bị lêm sở, siển sở thuê lại đến hơi chút cải biến. bên trong chỉ có ba người. Trần Quý Lương nói, vừa mới làm ra mới trò chơi, đã online, tiên cứ gọi mái nẹt cờ giảm chỉ ủ. một cái trò chơi nhỏ mà thôi, không có làm cái gì tuyên truyền hiện tại không nóng không lạnh, nhưng người chơi tích lũy 2 ba ngàn. Ông chủ, ba cái nghiên cứu và phát triển nhân viên vội vàng đứng lên. Mai Nệ cờ giạp chỉ ổ nhóm dự án người phụ trách gọi Đinh Thiếu Kỳ. Đời trước thường xuyên mang Trần Quý Lương tìm muội tử lập nghiệp tiểu đồng bọn. Hắn vừa mới bắt đầu cho là mình bị đẩy đi, trên danh nghĩa thăng cấp làm trò chơi người chế tác, nhưng cái này hạng mục thực sự quá nhỏ. Thính bên trên hắn tại bên trong, tổng cộng cũng liền ba người. Bất quá nha, hiện tại càng làm càng có hứng thú, trò chơi này rất có ý tứ theo nguyên bản máy nẹt cờ dạp chỉ ô lúc online thô lậu khác biệt, game sở xì ẹn sở bản máy nẹt cờ dạp chỉ ô một đầy ra địa đồ càng lớn hơn, nội dung cùng chức năng cũng càng nhiều. đương nhiên, đồng dạng thuộc về bán thành phẩm, cần căn cứ người chơi phản hồi, không ngừng tiến hành đến tiếp sau khai phá phát triển. Lôi tổng muốn hay không chơi hai thanh. Trần quý lương nói, chơi như thế nào? Lôi bố tư ngồi xuống, Đinh Tiếu kỳ lập tức đứng ở bên cạnh giảng giải. Đối mặt với cực kỳ thấp kém trò chơi hình tượng, Lôi bố tư lúc đầu không co coi là gì, có thể chơi lấy chơi lấy liền mê mẩn. Chờ hắn kịp phản ứng, đã là hơn ba phút về sau. Lôi Bố Tư cả kinh nói, trò chơi này phi thường có tiềm lực, nhưng nó dựa vào cái gì kiếm tiền? Trần Quý Lương nói, tạm thời không kiếm tiền, hết thảy miễn phí, thậm chí đều không có khai thông nạp tiền chức năng. Nó chỉ là bán thành phẩm, khoảng cách thành thủ còn rất đây. Lôi Bố Tư đứng lên cả khái, đi thăm Trần Tổng hai nhà công ty, ta để nhớ tới 10 năm trước Kim Síp. Lúc kia Kim Síp, bầu không khí cũng là dạng này. Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì nói thêm gì đi nữa, liền là tại rẻm pha hiện tại Kim Síp. Trần Quý Lương nói, ta này hai nhà công ty vốn chỉ đều là dùng làm sản phẩm làm chủ. Có thể hay không kiếm tiền trước đường quản, đem người sử dụng thể nghiệm làm tốt lại nói. Người sử dụng hài lòng, lợi nhuận tự nhiên liền có. Nhất là game sở Sỉ Ensở, hiện tại mấy cái mới hạng mục, hoặc là không kiếm tiền trò chơi nhỏ, hoặc là khai phá phát triển 3-5 năm trò chơi lớn. Lôi Bố Tư trầm tư nói, ta đại khái hiểu, vì cái gì game Sở Sỉ Ensở có thể làm đến thị trường game online số định mức thứ hai. Chân Thành, Trần Quý Lương nói, dùng chân thành thái độ làm trò chơi, người chơi là có thể cảm nhận được. Chương 399, luận văn tốt nghiệp cuối cùng muốn viết xong, chương 399, luận văn tốt nghiệp cuối cùng muốn viết xong. Lôi Bố Tư tham quan xong hai nhà công ty, còn nói muốn đi Hồng Mông Điện thoại Nghiên cứu và Phát triển trung tâm. Trần Quý Lương biểu thị từ tuyệt, lý do là nghiên cứu và phát triển đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, bất tiện quấy rầy những ngày kia đêm tăng ca nhân viên. Giữa trưa mời Lôi Bố Tư ăn bữa cơm, liền đem nó lê đưa xéo đi. Trần Quý Lương buổi chiều trở lại game sở Censer, tại công ty nội bộ dạo qua một vòng, hỏi tham trưởng kỳ phụ trách giám sát, phân tích công ty cùng ngành trò chơi nhân viên, tiêu giao chuyển thuyết vẫn là sẽ vừa bà mãn. Đây là Trần Quý Lương thiết kế một cái cương vị, tên là cạnh tranh phẩm phân tích chuyên viên. Game sở sở ẩn sở phòng thị trường, bộ phận quản lý hoạt động, bộ nghiên cứu nhân viên, mỗi tháng đều phái ra một người đảm nhiệm chuyên viên, chuyên môn phụ trách quan sát phân tích những công ty khác trò chơi. Luân chuyển cương vị chế tạo, ai cũng có khả năng bị vòng bên trên. Tại đảm nhiệm chuyên viên trong lúc đó, nhiệm vụ chủ yếu liền là chơi game, đồng thời còn muốn xem các loại trò chơi thông tin. Luân chuyển cương vị kết thúc lúc, còn muốn viết một thiên trò chơi phân tích báo cáo. Viết nát không trừng phạt, viết tốt có ban thưởng. Trần Quý Lương thiết trí cái này cương vị, mục đích chủ yếu không phải quan sát công ty cùng ngành, mà là vì để cho nhân viên chơi đùa. Một nhà công ty game nhân viên Nếu như trưởng kỳ không chơi đùa, kia là chuyện phi thường đáng sợ. Không nên cảm thấy khôi hài, loại tình huống này phổ biến tồn tại. Nhất là công ty game phòng thị trường, từ bộ môn tổng thanh tra đến phía dưới nhân viên, cũng có thể xưa nay không có chân chính chơi qua trò chơi. Nhưng bọn hắn lại phải chịu trách nhiệm trò chơi tuyên truyền. Tại một chút cỡ trung tiểu công ty game, phòng thị trường thậm chí dọa khách dắt dọa chủ, làm lên trò chơi hoạch định làm việc. Bọn hắn mặc dù không chơi đùa, nhưng lại có thể chủ đạo mới trò chơi giai đoạn trước hoạch định, bởi vì bọn hắn quen thuộc thị trường, biết cái gì loại hình trò chơi càng kiếm tiền, càng dễ dàng lừa. Đến tự thị trường. Vận doanh, nghiên cứu và phát triển bộ môn ba vị trực luân phiên chuyên viên, lập tức buông xuống con chuột đứng lên. Trần Quý Lương đưa tay đè xuống, ngồi là được. Phòng thị trường phái tới chuyên viên nói, tiêu giao truyền thuyết đặc biệt lửa, một mực tại tăng mở máy chủ vũ khí. Bộ phận quản lý hoạt động phái tới chuyên viên thì nói, ta đoán chừng không kiên trì được bao lâu, trò chơi này theo ngụm huyền Tây Du rất giống, đơn giản liền là một cái khuôn đúc đi ra. Cùng loại người chơi mới mẹ kình thoáng qua một cái, không cách nào lại miễn phí cho chơi, đoán chừng online nhân số sẽ sụt giảm. Bộ nghiên cứu phái tới chuyên viên nói, trò chơi này dính liễu đạo văn, không phải tẹn sẻn loại kia cận kề ranh giới cấm tham khảo mà là pháp luật trên ý nghĩa đạo văn, từ thủ phụ lại ra mới cho chơi. nửa tháng trước bắt đầu ôn tần bệ tạ, ba tổ sẽ vơ ngày đầu liền bão mãn, sau đó không ngừng mới tăng sẽ vơ. bây giờ mát chỉ số online đã có hơn 10 vạn người, đăng ký người chơi đoán chừng có gần trăm vạn người. từ hình tượng đến cách chơi đều theo mộng nguyên tây du giống nhau như lúc. Nghệ tỷ ạ sở trước tiên liền làm ra phản ứng, đầu tiên là buông lời tiêu giao truyền thuyết đạo văn, tiếp lấy lại tuyên bố đã hướng pháp viện khởi tố. trò chơi đạo văn cùng không cực kỳ khó giới định, nhưng tiêu giao truyền thuyết về sau thật bị pháp viện phán định vì đạo văn, liền cực kỳ không hợp tối thường. Này nói rõ Ngộng Uyên Tây Du một ít nội dung, bị từ thủ phụ trực tiếp phục chế đến tiêu giao truyền thuyết. Từ thủ phụ cũng có một phen lý do thoái thác, Ngộng Uyên Tây Du vốn chính là ta hội định, nội dung nói hiểu thực sự quá bình thường bất quá. Trần Quý Lương hỏi, các ngươi cảm thấy tiêu giao truyền thuyết vận doanh có vấn đề sao? Bộ phận quản lý hoạt động chuyên viên nói, vì hấp dẫn người chơi, tiêu giao truyền thuyết làm một cái thẻ thời gian chơi game trò chơi, nếu như đăng ký lúc điển ba cái tốt bạn hồng thư, liền có thể trực tiếp miễn phí chơi đến cấp 30. Nhiều ít công ty thông qua những này hồng thư, nhân công liên hệ người chơi ba vị hảo hữu, nếu như ba vị hảo hữu toàn bộ đăng ký tài khoản trò chơi đồng thời nhân vật đạt tới nhất định đẳng cấp, như thế cần phải người chơi liền có thể vĩnh cửu miễn phí. Cái này hoạt động lỗ thủng tốt lớn, không, không có lỗ thủng. Trần Quý Lương lắc đầu. Bộ phận quản lý hoạt động chuyên viên nói, làm sao có thể không có lỗ thủng? Ta có vô số loại phương pháp có thể lợi dụng sơ hở vĩnh cửu miễn phí chơi tiêu giao truyền thuyết. Trần Quý Lương cười nói, có khả năng hay không? Vị kia từ tổng liền là cố ý cố ý làm một cái trăm ngàn chỗ hở ôn gần bệ tạo hoạt động, để tiêm ẩn người chơi cảm thấy có rảnh có thể chui, mang theo bằng hữu như ong vỡ tổ chạy tới đăng ký. Nếu như trò chơi này có thể làm lớn. Như thế một nắm vĩnh cửu miễn phí người chơi tính cái gì? Phong thị trường chuyên viên nói, Trần tổng nói đến có đạo lý, nhiều ít công ty hẳn là cố ý lôi thủng càng lớn càng tốt, càng có thể bị tùy tiện nhìn ra càng tốt. Này lại để người chơi cảm thấy mừng rỡ như điên. Có một loại, nhìn thấy nhà khác không đóng cửa, tranh thủ thời gian hướng vào trong trộm mấy thứ đồ phạm tội khoái cảm. Bộ nghiên cứu chuyên viên nói, loại này thuộc về bảng môn tà đạo. Ta đặc biệt xem thường tiêu giao truyền thuyết liền cận kề danh giới cấm đều chẳng muốn xoa, trực tiếp đem ngọc nguyễn tây du đổi ra tới. Phong thị trường chuyên viên nói, nếu như đệ tỷ ạ sợ lần này kiện không thắng, nhiều ích công ty liền kiến bộ rồi. Nếu như tiêu giao truyền thuyết có thể lựa chạy đến, nhiều ít coi như thua kiện cáo, chỉ cần không bị cưỡng chế đóng server, đổi một số tiền lớn cũng có kiếm. Bởi vì bọn họ trò chơi khai phá phát triển chi phí phi thường thấp, làm trò chơi sao có thể chỉ nhìn tiền. Bộ nghiên cứu chuyên viên tức giận nói, làm trò chơi chính là vì kiếm tiền á, không kiếm tiền công ty làm sao duy trì? Đương nhiên muốn kiếm tiền, nhưng muốn xem làm sao kiếm tiền. Loại này bằng môn tà đạo trò siếc, lần một lần hai có lẽ có kiếm, nhiều đến mấy lần công ty liền sông đời. Nhiều đến mấy lần, sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều. Ta là nói công ty không thì, nhân viên tinh thủy thần Tất cả đều bị hủy, nhưng là cực kỳ kiếm tiền. Phong Thị Trường cùng bộ nghiên cứu phái tới trực luân phiên chuyên viên, ngay trước Trần Quý Lương mặt liền tranh chấp, thậm chí có cãi nhau xu thế. Trần Quý Lương theo bộ phận quản lý hoạt động chuyên viên, đứng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi náo nhiệt, mới mở miệng nói: Được rồi, đừng cái cọ, lại tranh liền nên đánh nhau. Phong Thị Trường chuyên viên nói: Trần tổng, ta biết Tiểu Dương là có ý gì, nhưng hắn nghe không rõ ta đang nói cái gì. Ta chưa hề nói chúng ta game sở xỉ ẻn cũng nên làm như vậy, ta chỉ là luận sự thảo luận nhiều ích làm pháp, nhiều ích công ty kiếm bùn không lỗ. Bộ nghiên cứu chuyên viên cũng nói, ta biết người tại luận sự. Ta ý tứ là, nếu như nhiều ích một mực làm như vậy, này nhà công ty kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào làm lớn. Trần Quý Lương bình luận, rất tốt. Các ngươi liền căn cứ lời này đề, tại luân chuyển cương vị kết thúc lúc các viết một thiên báo cáo à? Mỗi tháng ba vị trực luân phiên chuyên viên phân tích báo cáo, Trần Quý Lương đều sẽ tự mình đọc xem. Nếu như viết phi thường đặc sắc, hắn còn biết để toàn thể nhân viên đọc xem. Trần Quý Lương cũng đi viết đồ vật, luận văn tốt nghiệp, lại không tranh thủ thời gian viết, hắn còn phải tiếp tục đọc sinh viên năm sáu mấy ngày sau, Trần Quý Lương luận văn viết xong, chạy đi tìm hai vị chỉ đạo giáo viên xem qua. Luận văn độ hoàn thành cực kỳ cao, hai vị giáo viên chỉ lấy ra một chút việc nhỏ không đáng kể sai để luận. Trần Quý Lương dành đến nhang chán, dùng di động chụp mấy bức luận văn ảnh chụp tại cá nhân tài khoản phát động trạng thái. Cái này thời điểm, có ai cũng tại đổi luận văn tốt nghiệp sao? Trong ngay mắt một đống dân mạng đáp lại. A, ta nhớ được Trần một tỷ năm ngoái tốt nghiệp, là Lưu Ban sao? Thật là khó đoán a. Đừng nói nữa, ta ngay tại đổi luận văn đã nhanh đổi khóc. Trần tổng luận văn nội dung là cái gì a? Ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ Trần tổng chuyên nghiệp phương hướng. Này luận văn đề mục là cái quỷ gì? Hiện đại tính sinh dục lực lý, công nghiệp văn minh bên trong chủ thể tính dị hóa cùng nhân khẩu tái sản xuất nguy cơ, căn cứ vào vi bá lý tính hóa lý luận cùng lần thứ hai nhân khẩu chuyển hình lý luận giao nhau nghiên cứu. Thế nào từng chữ ta đều biết, hợp lại ta học tập không hiểu đâu. Có hay không vị cao thủ kia đi ra giải thích một chút? Đây là một thiên vượt chuyên nghiệp luận văn, đem triết học cùng xã hội học làm cho cùng một chỗ viết. Nói thật, có chút kỳ hoa. Nhưng từ tiêu đề đến xem, như thế kết hợp lại hình như cực kỳ có đạo lý. Làm sao không phải xí nghiệp quản lý hoặc là kinh tế nghiên cứu phương diện luận văn? Đại ca, ngươi là công ty ông chủ à? Dung chân một tỷ nước tiểu tính, hắn viết một thiên nghiên cứu đời minh lịch sử luận văn đều không hiếm lạ. Cho nên, giá hỏa này đến cùng đọc ngày nào? Trần Quý Lương không để ý đến bình luận khu, tập trung tinh thần vùi đầu đổi luận văn. Nhưng lời này để thế mà phá vỡ, hắn dùng di động đập kia mấy chương ảnh chụp, bị đám fan hâm mộ phát đến xỉa bạ cùng diễn đàn. Thậm chí thậm chí mấy môn hộ lớn trang web đều tại văn hóa kinh giải trí tiến hành đưa tin. Sở dĩ truyền bá nhanh như vậy, như thế rộng, một là bắt nguồn từ Trần Quý Lương nhiều thân phận, hai là này luận văn tiêu đề sắc thực hấp dẫn ánh mắt. Ngươi viết thiên luận văn đều ẩm mỹ như thế lớn a? Biên quan nguyệt dở khóc dở cười. Trần Quý Lương nói, cô ý định kỳ soát một chút tồn tại cảm, ta bảo trì lộ ra ánh sáng xuất, thuận tiện tiếp xuống tuyên truyền hồng mông điện thoại. Người đây, lúc nào thi nghiên cứu sinh thi vòng 2? tuần sau. Biên quan người nói, hai người đều không có đem thi vòng 2 để ở trong lòng, thi viết đã qua, người hướng dẫn cũng sớm chỉ thấy qua, bị quét xuống tỷ lệ có thể coi là không. Bọn hắn ăn xong cơm tối, ôm vào trên ghế salon một bên nói chuyện tiếm, một bên xem TV giết thời gian. Loại tóc sâu tiết mục, Lưu Nghiễm Vi Đông Phương dạ Đà mặc dù sớm liền ngưng phát hình, nhưng cùng loại tiết mục lại xuất hiện không ít. Tỷ như tóc sâu một tuần của lập ba liền là đang bắt trước đông phương giả đảm. ai tuần trước đánh ra giá trên trời viên minh viên chuột thủ cùng thọ thủ người mua thân phận rốt cục công bố la nổi danh người thu thập thái minh siêu tiên sinh. nhưng thái tiên sinh nói hắn là sẽ không trả tiền. hắn ý tứ đã cực kỳ rõ ràng đầu giá viên minh viên văn vật là đối nhân dân trung quốc vũ đủ. hắn chính là muốn đem đầu giá hội cho quấy nhiễu. người chủ trì ngự khí lòng đầy cam phẫn, lại dẫn mấy phần trêu chọc. biên quan nguyệt hiếu kỳ nói cạnh tranh giống như muốn giao tiền đặt cọc ca hắn vua xuống đến lại không trả tiền, không phải tặng không tiền đặt cọc sao? trần quý lương nói nếu như là mối khách cũ có thể không cần giao tiền đặt cọc. Đương nhiên, Thái Tiên Sinh làm như vậy sẽ bị phòng đấu giá kéo vào danh sách đen. Ta cảm giác không có ý nghĩa gì. Hắn quay yếu nhiều lần này, người ta còn có thể lại đấu giá một lần. Biên quan người nói. Trần Quý Lương nói, nếu như dư luận cực kỳ lớn, người bán lại muốn mặt như vậy thì có ý nghĩa. Hai thứ này đồ vật, về sau trả lại cho Trung Quốc. Thái Tiên Sinh làm sự tình có ý nghĩa. Bất quá mắng Thái Tiên Sinh người cũng thật nhiều, nói hắn không giảng thành tín, đánh lấy hai quốc cờ hiệu, lại chạy tới nước ngoài ném chúng qua mặt. Cái gì là mất mặt, mọi người định nghĩa khác biệt. Làm cái gì mới có ý nghĩa, mọi người cái nhìn cũng khác biệt. Tựa như trước mấy ngày, phòng thị trường cùng bộ nghiên cứu hai vị chuyên viên tranh luận. Hai người bọn họ tăng quan, cùng nhìn vấn đề góc độ liền rõ ràng khác biệt. Cái này thế giới, cần càng nhiều có truy cầu cùng chấp nhận người. Chương 400, Kỷ Nguyên Tương Lai giết vào châu Âu năm vị trí đầu, chương 400, Kỷ Nguyên Tương Lai giết vào châu Âu năm vị trí đầu. Biên quan nguyện thuận lợi thông qua thi vòng 2, trở thành đại học Bắc Kinh nghệ thuật học hệ nghiên cứu sinh. Đào mắt đi vào tháng 4. Năm 2009 đệ nhất quý. Trung Quốc trò chơi trực tuyến sĩ nghiệp thị trường số định mức, ngân hải ngoại thu nhập, trò chơi thanh toán con đường thu nhập, thống kê ra lò. Phía trước mấy tên công ty theo thứ tự là: SeaQuid Game, Game Sở Sỉ Ansơ, Tencent, Neti A Sơ, Hoàn Mỹ, Sổ so Thủ. Đây mới gọi là chân chính biến thiên. Với bộc cổ cờ giặc quyền ngữ thiên hạ cùng hành trình toàn bộ đều tại đi xuống dốc. Nhất là quyền ngữ thiên hạ cùng hành trình lúc trước dựa vào miễn phí hình thức game, xử lý vận doanh không được miễn phí thủy tổ hiệp khách giang hồ nhanh chóng lực lượng mới xuất hiện bó lớn bó lớn kiếm tiền. Nhưng bây giờ khắp nơi đều có miễn phí trò chơi trực tuyến, này hai trò chơi lực hấp dẫn giảm mạnh hơn nữa còn trọng độ nạp phí, khuyên lui cực kỳ nhiều bên trong tầng dưới người chơi, nho nhau, nhau chạy tới kỷ nguyên tương lai thế giới hoàn mỹ thiên long bắt bộ chu tiên cùng loại trò chơi. mà sen kêu thì là thật phi thường lợi hại, đừng nhìn nó giống như tất cả trò chơi cũng không được, nhưng sen kêu thanh toán con đường thu nhập đơn giản người tiên. đặc biệt là trung quốc lớn nhất trò chơi công ty phân phối game dùn cả quảng nội chiến về sau, rất nhiều công ty game lựa chọn đi sen kêu con đường bán thẻ nạp. sen kêu thị trường game online số định mức đã vượt qua 20% bao quát hải ngoại thu nhập tại bên trong, Trung Quốc trò chơi trực tuyến mỗi kiếm 100 khối tiền, bên trong đó 20 khối tiền tiến vào sàn của game hở bao. đương nhiên, dù cả còn nội chiến sự kiện, game sở Censor cũng là người được lợi. Game sở Censor ổn trò chơi con đường thu nhập, tại mấy tháng bên trong tăng vọt 50%. lại thêm kỷ nguyên tương lai phi thường lợi hại, hiện tại game sở Censor vững vàng nghiệp giới lão nhị địa vị. Ừm, game sở Censor hải ngoại thu nhập cũng không sai. Tớ lần VS dòm bị cái này trò chơi nhỏ, bởi vì đồ lậu khắp nơi trên đất, ở trong nước kỳ thật không có kiếm tiền gì, nhưng ở Bắc Mỹ. Châu Âu cùng Nhật Bản lại là tế thủy trường lưu càng bán càng nhiều. Bây giờ mỗi thằng có thể chia gần trăm vạn đô la Mỹ. Lemstar, siennstar còn đem đỉnh cụ thất giả cùng loại game điện thoại bán được nước ngoài đến tiếp sau thu nhập đồng dạng phi thường khả quan. Cơ hội là tại công bố Trung Quốc thị trường số định mức cùng một thời gian, Lemstar, siennstar phía chính phủ đăng lại phát biểu châu bên kia báo cáo. Kỷ nguyên tương lai dứt tới Châu Âu trò chơi trực tuyến doanh thu bảng xếp hạng thứ tư. Châu Âu đệ nhất quý trò chơi trực tuyến doanh thu bảng xếp hạng là với bão cổ sở tạ cờ dạp everonline kỷ nguyên tương lai chúa thể những chiếc nhẫn online bọn hắn đem tinh tế cũng coi như tiến vào trò chơi trực tuyến, suy cho cùng có thể internet nền tảng đối chiến. gặp tình hình này, người Hàn Quốc rốt cục chủ động hạ giá, lần nữa mở ra giờ N F đại diện đàm phán, xác định năm nay mùa hè tại Châu Âu trên khu vực đường. loại này thao tác liền cực kỳ mê hoặc, rõ ràng tại Trung Quốc đã ăn qua một lần thua thiệt, đồng dạng sai lầm còn muốn tại Châu Âu tái phạm một lần, căn bản không nhớ lâu. nước Đức, hè bớt, cuối tuần, con đang học trung học lễ ổn, cầm hạng nhất trò chơi tạp chí, hào hứng chạy đến đồng học trong nhà, phí, ngươi xem trò chơi này, hình tượng cùng nhân vật đều thật xinh đẹp. Phiện hỏi, trò chơi gì? Ea yẩn, theo tờ Vogue Ternity, một cái Hàn Quốc trò chơi, tháng sau liền muốn lên đường. Lệ Lê ông nói. Phép Liz treo chọc nói, ngươi là cảm thấy trong trò chơi nhân vật nữ sắc cực kỳ gợi cảm à? Lệ ông vội vàng lùn án, là mỹ lệ, không phải gợi cảm. Phép Liz nói, theo ta cùng nhau chơi luôn NFA, kỷ nguyên tương lai, đi, ta hôm qua vừa mới bắt đầu chơi, cái này trò chơi đặc biệt thú vị. Nước Đức quan hệ số lượng cực kỳ ít, chủ yếu vẫn là trong nhà chơi lừa, trường học cùng thư viện cũng coi như chủ lưu lên mạng địa điểm. Mà trò chơi tuyên truyền, chủ yếu thông qua báo chí tạp chí, TV quảng cáo, diễn đàn lêm cùng họ liền thi đấu chuyện kỳ nguyên tương lai châu Âu nhà phân phối được ủy quyền tiếp nhận trần quý lương đề nghị nện trọng kim thông qua SNS trang web tuyên truyền nước Đức trước mắt nóng bỏng nhất SNS trang web một là đến từ nước Mỹ Facebook hai là nước Đức bản thổ trang web sở tự đi cùng loại rèn rèn con, tại áo thụy sĩ cùng loại tiếng Đức quốc gia lưu hành NFA ta nghe nói qua một cái Trung Quốc trò chơi Trung Quốc cũng có chơi vui trò chơi sao bên trong nhân vật sẽ không có bím tóc ga lê ổng hiếu kỳ nói Felix lật ra cái khinh khỉnh không có bím tóc mà lại ta nghe nói nghĩa cũng tại NFA thật vậy ta muốn chơi lê ông lập tức thấy hứng thú Felix nói, dùng cha mẹ ta máy tính chơi đi, ta dẫn ngươi đi cày phó bản lụy cấp. Trò chơi rất nhanh đau loạn lắp đặt hoàn tất, lệ ổng nhìn xem trò chơi chức nghiệp giới thiệu, lập tức kinh hỉ nói, những này thiết lập cực kỳ khốc, ta thích chức nghiệp chuyện xưa cùng lời kịch. Felix nói, còn có càng khốc. Nhân vật trò chơi thành lập hoàn tất, rất mau tiến vào kỷ nguyên tương lai mở màn ả niềm. Phá giới ả niềm công ty kia bày danh giáo sinh viên hàng đầu, mặc dù tại làm cái này ả niềm thường có điểm không thực tế, nhưng bọn hắn ống kính sáng ý cùng biểu hiện thủ pháp là thật phi thường lợi hại. Đồng dạng nội dung chính, dùng màn ảnh khác nhau biểu hiện ra ngoài, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Bị nguyên tương lai mở màn hạ niềm cùng đi ngang qua sân khấu hạ niềm phi thường có phim cảm nhận ngại ngang phẳng phất nhìn một bộ đỉnh cấp hạ niềm phim ngắn còn không có chân chính tiến vào trò chơi liền bị khiến cho nhiệt huyết sôi trào mấy phút sau phân biệt tại hai gian phòng chơi game học sinh trung học cửa phòng mở rộng ra la to tiến hành giao lưu ngươi tại sao lại chết rồi loại này cấp thấp phó bản buồn ta mang ngươi liền có thể ngươi thành thật đứng ở phía sau a ta muốn giúp ngươi a đồ đần ngớ ngẩn ta không muốn ngươi giúp bận điệu đừng tiếp tục cho ta thêm a trò chơi đưa tặng đồng xu phục sinh ta sử dụng hết ngươi dùng cái gì đồng xu phục sinh? Vật kia cực kỳ chất quý, cần dùng tiền mua, mà lại mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế. Muốn giữ lại thâm viên địa đồ lại dùng. Cái gì là thâm viên địa đồ? Một loại cực kỳ lợi hại địa đồ. Ta cũng là hôm qua vừa chơi, còn không có đi đánh qua thâm viên địa đồ. Vẹn vẹn một buổi sáng, lê ủng liền trầm mê hướng vào trong. Đến mức sắp tại nước Đức online vĩnh hằng chi tháp sớm đã bị hắn quên đến không còn một mảnh. Tại nguyên thời không, bởi vì người Hàn Quốc ngay tại chỗ lên giá, giờ đàm phán nhiều năm, cũng là tại năm nay đổi bộ châu Âu. Hoàn toàn mới 2 giây chiến đấu trò chơi trực tuyến cách chơi, để châu Âu người chơi mở rộng tầm mắt, online nhân số gần với hớt hốc hộ cỡ dạp cùng sở tạ cờ dạp. Hiện tại kỷ nguyên tương lai vượt lên trước giết tiến vào châu Âu, online vẫn chưa tới 4 tháng, mắt chỉ số online đã đột phá ngàn, trước mắt chỉ có tiếng Đức bản cùng tiếng Anh bản, tiếng Pháp bản sắp chế tác hoàn tất. Đồng thời, người chơi tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cực kỳ nhiều người chơi tự phát tại internet xã giao tài khoản bên trên tuyên truyền, đem bản thân hiện thực trên internet hảo hữu kéo vào được. Người khả năng sẽ nghi hoặc, châu Âu nhiều như vậy quốc gia. 200 ngàn match trị số online nhân số trò chơi doanh thu thế mà có thể xếp tới thứ tư. Bởi vì Âu Mỹ thị trường demo live lúc này thật sự cực kỳ kéo hông. Trò chơi một người chơi cùng máy chủ trò chơi mới là Âu Mỹ tuyệt đối chủ lưu. Một cái trò chơi trực tuyến có thể tại Châu Âu đạt tới 100 ngàn match trị số online liền đã có thể đứng vào thay đội thứ nhất. Năm đó Hàn Quốc sĩ giặt chỉ cờ giạt online match trị số online tối cao cũng liền hơn 10 100.000 người cũng đã được sương tụng nóng nảy kịch liệt Châu Âu. Chúa tể những chức nhận online trường kỳ 100 ngàn match trị số online vương vàng Châu Âu thị trường demo online thay đội thứ nhất người giữ cửa bảo toàn. Google cờ giạt thuộc về dị loại. Năm ngoái lại toát ra một cái gì loại Đến tự na huy cổ nạn theo bạ bạ gì ạn năm ngoái tại châu âu online về sau thời gian ngắn liền đạt tới 700.000 người mát trị số online đã tiếp cận được vóc của cờ giảm trình độ. Bất quá bởi vì burger một đồng lớn cùng đến tiếp sau cập nhật không đủ, cổ nạn theo bạ bạ gì ạn như đồng lưu tinh sẻ qua trước mắt đã ngã đến chỉ có mấy vạn người mát trị số. Trung quốc không biết châu âu thị trường tình huống gì, cho nên game sợ gì ẹn sở si tại tuyên truyền lúc có thể tự do phát huy. Trần Quý Lương tại cá nhân tài khoản phát biểu động thái cực kỳ cao hứng kỷ nguyên tương lai dứt tới châu âu thị trường game online thứ tư. Đoán chừng tháng sau liền có thể vượt qua hạng 3 EVE. Chúng ta mục tiêu là kiếm chỉ sợ tạ cờ dạp cuối cùng theo hotspot tổ cờ dạp tại châu Âu quyết chiến. Sĩ nạ trò chơi kênh rất nhanh liền có văn chương ra lò, Kỷ Nguyên Tương Lai like sắp giết vào châu Âu thị trường phía trước 3, kiếm chỉ tổ cờ dạp. 17173 cùng loại truyền thông cũng đi theo đưa tin, đem Kỷ Nguyên Tương Lai like thổi thành Trung Quốc trò chơi tiêu ngạo. Những mảng lưới này đưa tin đều không cho chi phí quảng cáo. Nhỏ búp phét nhóm mỗi ngày ngồi ở văn phòng, vắt hết óc nghĩ đến như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Farm La gặp được điểm trò chơi thông tin, bọn hắn liền tranh thủ thời gian viết thành một thiên văn chương bao nhiêu nhỏ bước phép nhìn chăm chăm Trần Quý Lương xã giao tài khoản đâu chúc mừng chúc mừng năm nay Kim Vượng hoàng thượng cho kỷ nguyên tương lai ban một cái đặc thù cốt cục trưởng khấu đều chủ động gọi điện thoại tới chúc mừng bởi vì kỷ nguyên tương lai là đệ nhất khoản giết vào châu âu thị trường năm vị trí đầu trung quốc trò chơi mà thế giới hoàn mỹ tốt nhất thành tích là châu âu 10 vị trí đầu Trần Quý Lương nói lời khách sáo nếu như không có cục trưởng khấu trợ rút lem sở sĩ si ensor không thể nào có hiện tại thành tích phần này huy chương quân đội cục trưởng khấu ít nhất phải chiếm hơn phân nửa công lao ha ha ít cho ta lợi tân bút cục trưởng khấu Cao Hưng nói ta sẽ giúp ngươi xin một chút mặt khác vinh dự, cấp bậc rất cao, ta không làm chủ được loại kia. Trần Quý Lương nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm chiếu cố. Kỳ nguyên tương lai sớm đã chủ tuyển Trung Quốc dân tộc trò chơi trực tuyến xuất bản công trình, tiếp xuống game sở xỉ, si sở hơn phân nửa có thể bình bên trên quốc gia văn hóa xuất khẩu trọng điểm xí nghiệp. Đây cũng không phải là đơn giản danh hiệu vinh dự, từ quốc gia quy định của sở ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2003 liên hợp nhận định, còn có tương ứng tài chính ủng hộ và chính sách ưu đãi. Thực sự chỗ tốt. Cục trưởng Cầu tiếp tục nói, lần này tình huống, lãnh đạo cấp trên phi thường hài lòng. Game sở sỉ èn bên kia chuẩn bị một chút, các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo khả năng sẽ đi thị sát. Thời gian cụ thể lợi định, ta nhất định làm tốt tiếp đãi làm việc. Trần Quý Lương vội vàng cam đoan, kỷ nguyên tương lai dứt vào châu Âu thị trường năm vị trí đầu, không phải này tháng suốt dẻo nhất trò chơi trực tuyến tin tức. Xem cuối game ngay tại Phô Thiên cái điệu tuyên truyền vĩnh hằng chi tháp tuyên truyền khẩu hiệu vì Hàn Quốc trò chơi trực tuyến góp lại người và tốt hồ cờ giặc mạnh nhất người cạnh tranh. Mở máy chủ liền nóng này kịch liệt y tờ tờ bờ bờ s, bao quát kỷ nguyên tương lai tại bên trong, tất cả trò chơi đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Cái này từ Senku Game đại diện Hàn Quốc cho chơi, đổi mới Trung Quốc thị trường game online mở máy chủ ghi chép. Nghiệp giới kinh hô, Senku Game này vị lao đại ca lại mạnh mẽ lên. Game sở thị ẹn sở phòng thị trường, bộ phận quản lý hoạt động bận biểu thành một đoàn, điên cuồng làm tuyên truyền, làm hoạt động đến đánh lén Vĩnh Hằng Chi Tháp. Trần Quý Lương phát đầu kia châu Âu động thái, cũng có một bộ phận đánh lén mục đích. Mặt khác công ty game, phản ứng cũng kém không nhiều, tận khả năng làm hoạt động, tuyệt đối không thể để Senku Game tái xuất một cái bạ khoản. Sự thật chứng minh, có thể đánh bại Senku Game cùng Vĩnh Hằng Chi Tháp chỉ có chính bọn hắn. Thẻ thời gian chơi game còn muốn cộng thêm đạo cụ thu phí cái này bị nhiều lần chứng minh không thể lấy vận doanh phương thức, thế mà lần nữa bị sen cuối áp dụng, mà lại trong trò chơi rất nhanh hắc bay đời trời, là thật bay đời trời, vĩnh hằng chi tháp có thể không chung chiến đấu, mà sử dụng hắc người chơi, có thể vô hạn phi hành, gia tốc, xuyên tường, đem có thể cướp giã ngoại tài nguyên toàn bộ cướp sạch ánh sáng, không cần hắc, không mua đạo cụ người chơi, căn bản liền chơi không số dưới, sen cuối vận doanh cùng kỹ thuật bộ môn, tựa như tất cả đều đang ăn phân giống nhau, đối hắc tốc độ phản ứng kỳ lạ chậm vô cùng, rất khó tưởng tượng đây là trung quốc từ đầu đến cuối xếp số một công ty lem. Chương 401, game sở chỉ ẹn sở thảm bị bãi đủ trong nhà, chương 401, game sở chỉ ẹn sở thảm bị bãi đủ trong nhà. Chu sở sân của Lâm, Trần Thiên Kiều đã tức giận đến má mẹ, Hàn Quốc nhà đầu tư, người còn không có tới sao? Mẹ nhà hắn, rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào? Vĩnh ngàm chi tháp tại Trung Quốc online ngày đầu tiên, liền đã xuất hiện luyện cấp kịch bản gốc, có thể tự động đánh quái, tự động hoàn thành lặp lại tính nhiệm vụ. Tốc độ nhanh như vậy, không thể nào là trong nước làm ra. Vĩnh ngàm chi tháp tự động luyện cấp kịch bản gốc, hơn phân nửa tại Hàn Quốc đã xuất hiện Trong nước có người sớm mua lại, chỉ chờ trò chơi tại Trung Quốc online, liền lập tức bán cho Trung Quốc người chơi kiếm tiền. Vẹn vẹn một vòng thời gian, Phi Thiên treo lại xuất hiện, trực tiếp phá hủy trò chơi hạch tâm bán điểm, phi hành hệ thống. Shen Quy Lâm làm nhà phân phối được bị quyền, không có quyền sửa chữa hạch tâm cỏ, không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết hạch. Mà Hàn Quốc nhà đầu tư bên kia lại chậm chạp không phái người tới xử lý, Trần Thiên Kiều phẫn nộ có thể nghĩ, nguyên tập đoàn thịnh đại CEO, hiện Shen Quy Lâm công ty Lâm chủ tịch đảng của triều, đối mặt Trần Thiên Kiều lựa giận lúc áp lực tràn đầy, tháng sau liền có thể đến. Trần Thiên Kiều lập tức tức giận đến càng lợi hại, phái người đến Trung Quốc xử lý hực mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tỉnh thế mà muốn kéo tới tháng sau, bọn họ có phải hay không không có tiền mua vé máy bay? Không có tiền ta có thể thanh lý. Đàm Quân Chiêu giải thích nói, tự động luyện cấp kịch bản gốc tương đối dễ xử lý, nhưng Hàn Quốc bên kia không có gặp qua Phi Thiên Kheo. Bọn hắn nghe được miêu tả về sau, cho rằng trong ngắn hạn khả năng không cách nào xử lý, cần làm làm việc hộ chiếu thường trú Trung Quốc. Trần Thiên Kiều không thể tin nhìn xem này vị cấp dưới coi thâm niên, ngươi chẳng lẽ không có nói phía trước làm chuẩn bị? Đàm Quân Chiêu túi lầu nói, không nghĩ tới hực tới nhanh như vậy cũng không nghĩ tới phía Hàn Quốc thế mà cần làm việc ký. Trần Thiên Kiều giận quá mà cười, "Ngươi, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Tại Hàn Quốc làm phổ thông hộ chiếu cùng hộ chiếu, lúc này đại khái cần một vòng thời gian, khẩn cấp phục vụ có thể rút ngắn đến trong vòng 3 ngày. Nhưng phía Hàn Quốc phái tới xử lý hồ nhân viên, trường kỳ làm việc nhất định phải có được làm việc hộ chiếu. Muốn xử lý cái này đồ vật, tại năm 2009 cực kỳ phức tạp cùng dài dòng giặc. Xin khuê Lâm cần vì Hàn Quốc nhân viên xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, sau đó lại xin thông báo cấp visa từ đơn vị được ủy quyền. Tiếp xuống, phía Hàn Quốc mới có thể vì nhân viên xin làm việc ký." Nếu như song phương đều điên cuồng đưa tiền, tất cả chương trình toàn bộ khẩn cấp xử lý, chỉ ít cũng cần 3 vòng thời gian. Ba cái tuần lễ, giao cúc vàng đều nhanh lặng. Bởi vì Phi Thiên Treo ở trò chơi online tuần thứ nhì liền bắt đầu tràn lan. Trần Thiên Kiều mặc dù bảo thủ, nhưng loại trừ mắng em trai ruột bên ngoài, hắn cơ bản sẽ không ở công ty mắng chửi người. Đàng Quần Chiêu xuất hiện như thế lớn sơ sẩy, Trần Thiên Kiều đều có thể nhịn xuống mắng chửi người xúc động, hắn cố gắng bình phục tâm tình nói, khóa tài khoản a. Một mực tại phòng, nhưng Phi Thiên Chiêu lan tràn tốc độ quá nhanh, Đàng Quân Chiêu nói, nếu như vĩnh cựu khóa tài khoản, sẽ sói mòn đại lượng người chơi cho nên chỉ có thể phong ba đến 7 ngày. Trần Thiên Kiều nói, chỉ phong thời gian ngắn như vậy chờ tại tại Dung Túng Hắc. Đàm Quân Chiêu nói, hiện tại là mới trò chơi mới vừa lên đường, mấy ngày thời gian cũng cực kỳ quý giá, đối người chơi mà nói vẫn rất có lực uy hiếp. Trần Thiên Kiều trầm mặc, hắn biết Đàm Quân Chiêu tại quỷ kéo, nhưng hắn bản thân cũng không biết cần phải làm sao xử lý. Dung phi thiên treo người chơi quá nhiều, nếu là phát hiện hặc liền vĩnh cửu khóa tài khoản, ai cũng không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Bởi vì Sen Cú Lêm kiểm soát hệ thống cực kỳ rất dời, nếu như lại thêm một chút người chơi lung tung báo cáo, vô cùng có khả năng xuất hiện diện tích lớn khóa nhầm hiện tượng bị khóa tài khoản người chơi đều nói mình là khóa nhầm, mỗi ngày khiếu nại có thể đem Senkuilem phục vụ khách hàng cho làm sổ đổ, dẫn đến Senkuilem phục vụ khách hàng bộ môn trực tiếp mất đi xử lý năng lực. Cẹn Sen đại quy mô khóa tài khoản giỡn nơ ép tài khoản lúc, trò chơi phục vụ khách hàng liền bị xông đến 1 2 tháng bên trong cái gì cũng không làm được. Nhưng cẹn Sen có cái kia sự tá bạo, mà Senkuilem rõ ràng không có. Trần Thiên Kiều cùng Đàm quần chiêu đều sợ vĩnh hằng chi tháp bởi vậy chết bất đắc kỳ tử. Trò chơi này đối Senkuilem mà nói, thực sự quá trọng yếu, ai cũng không dám đánh cược một lần. Đàm quần chiêu mặc dù không có bị ông chủ chửi mắng, nhưng hắn trong lòng so với bị mắng còn khó chịu hơn. Đây là hắn đảm nhiệm sen của game trò chơi chủ tịch về sau, tự tay dẫn vào đệ nhất hoàn cỡ lớn trò chơi, tại công ty nội bộ coi là khắc phục khó khăn hàng ngũ. Mới vừa lên đường liền xảy ra vấn đề, hắn trở lại bản thân văn phòng, đem trợ lý gọi tới phân công làm việc. Kỳ thật không có gì tốt phân công, nên làm đều làm, tiếp xuống chỉ có thể nhìn tình huống. Cũng không lâu lắm, phòng thị trường tổng thanh tra tìm đến, đàm đồng, mặt các công ty game hạ chẳng, đều tại đối vĩnh hằng chi tháp âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích. Loại này châm ngòi thổi gió hành vi, để người chơi càng phẫn nộ, hiện tại danh tiếng kịch liệt chư chúng ta căn bản không có pháp làm quan hệ xã hội, hoặc vấn đề nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý. lúc này sân cuối game không có chuyên môn bộ phận A. bình thường quan hệ xã hội cùng nhãn hiệu tuyên truyền từ phòng thị trường phụ trách, nhưng chuyện lớn như vậy, phòng thị trường đảm đương không nổi trách nhiệm, cần nhiều bộ môn hợp tác xử lý. Đang quân chiêu hỏi, lại là hệ nảy họ ừa. phòng thị trường tổng thanh tra nói, hệ nảy họ ừa lực ảnh hưởng lớn nhất, mặt khác diễn đàn cùng xệ bạ cũng đang náo. Trần Quý Lương thích tại hệ nảy họa ừa phát động trạng thái, còn thích đem danh nhân kéo đến hệ nảy họa ừa đăng ký tài khoản. này dẫn đến kết quả gì? Một đống lớn ít công ty chủ tịch, CEO tại hệ nảy họ hở có được tài khoản, đồng thời học Trần Quý Lương không có chuyện liên phát mấy đầu tin tức. Đang quần chiêu bản thân liền có hệ nảy họ hở tài khoản. Hắn bật máy tính lên đăng nhập hệ nảy họ hở, phát hiện đã bị dân mạng trò phát nổ. Lại đi xem những công ty khác tổng giám đốc hoặc cao tầng tài khoản, càng xem càng tức người, kém chút cho khí ra nội thương. Nghệ tỷ ạ sợ đinh tam thạch, nghệ tỷ ạ sợ dưới cờ trò chơi, là kiên quyết đã kết học. Vì giữ gìn người chơi thể nghiệm cảm giác, chúng ta một khi phát hiện ảnh hưởng trò chơi cân bằng học, tất nhiên đối học người sử dụng tiến hành vĩnh cửu khóa tài khoản xử lý. Không có nói xuống quy lêm Không có nói vĩnh hẳn chi thấp nhưng ai cũng biết Đinh Tam Thạch tại âm dương hai. Trương Chiêu Dương lúc đầu không có đăng ký hẹn nảy hoạ ở tài khoản, hắn bình thường đều là tại sổ hữu nó gửi công văn, hiện tại thế mà cũng chạy tới hẹn nảy hoạ ở tham gia náo nhiệt, đổi thành ta là Trần Thiên Tiểu đã sớm đem sự tình giải quyết. Lấy mà lề mề đến bây giờ, đơn giản không thích đáng. Thậm chí xưa nay không nói người nói xấu Trần Tiểu Vi, lần này cũng nhịn không được nhảy nhót một chút. Đại diện nước ngoài trò chơi thời điểm, giai đoạn trước công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt, để thông do ứng đối các loại đột phát tình huống. Theo chín lý mỹ tịt tiểu tùy lúc theo bợ là sạt bảo trì khỏe mạnh câu thông. Lúc trước ổ cờ dập hạch vấn đề cũng là cấp tốc xử lý. Một nhà lại một nhà công ty game cao tầng, phảng phất tại hệ nổi họ ủa làm tim điệu điên, nhao nhao chạy tới đối sen cu lem bộ đá xuống giếng. Ai để sen cu lem là trò chơi nghiệp giới long đầu lão đại. Lão đại gặp nạn, bắt phương đến truy. Mà hệ nổi họ ủa vừa vận cung cấp bạo truy nền tảng, cái này cần nhờ vào Trần Quý Lương gặp người liền mời. Mà tại cái khác nền tảng, công ty game cao tầng cũng không có như thế chính thể. Trần Quý Lương vừa đem bản thân luận văn tốt nghiệp đội tốt, xem xét nhà mình trang web náo nhiệt như vậy, cũng chạy tới chửi bậy một câu. SenQwenGame thanh toán con đường làm rất phi thường lợi hại. SenQwenGame sáng tạo Tân Viện thậm chí tại nghiên cứu và phát triển công nghệ đám mây. Có phải hay không hẳn là điều nhân thủ, đem SenQwenGame trò chơi hoặc hệ thống theo dõi cho cải tiến một chút. Cái này chửi bậy, trực kích SenQwenGame bậy tấp. Đoàn trưởng Trần Thiên Kiều nhìn đều không kèm được. SenQwenGame là từ năm 2006 bắt đầu, mới nghiên cứu và phát triển trò chơi tự động hệ thống theo dõi, năm ngoái lại dẫn vào bi, thương nghiệp trí năng, kỹ thuật. Nhưng nó thời gian thực giám sát năng lực cực kỳ chiến lệnh, lại chủ yếu chú ý trong trò chơi ngành kinh tế thông tồn tại suất, trả tiền suất, một cái người sử dụng bình quân thu nhập, người chơi sói mòn số liệu vân vân. Nói trắng ra là, ShenQ Game trò chơi hệ thống theo dõi, hoàn toàn là vây quanh vận doanh phục vụ. Nó dự tính ban đầu cũng không phải là dùng để chống hack. Game sở sở tại Trần Quý Lương hướng dẫn dưới, trực tiếp áp dụng kèn sen trò chơi giám sát hình thức. Tức chú trọng thời gian thực tính cùng chi tiết giám sát, thông qua sản phẩm cùng kỹ thuật đến trình điều khiển thiết bị, chế tạo phần cốt lõi cấp phòng hộ hệ thống, hình thành IEG nội bộ bế vòng, nghiên cứu và phát triển vận doanh đạt thành một thể. Kèn sen mặc dù cũng làm đại diện, nhưng theo ShenQ Game không giống nhau kèn sen tự phát triển thành phố hệ thống, tại phòng hộ thời điểm giám sát số liệu. Một khi đại diện trò chơi xảy ra vấn đề, kèn sen liền lập tức nghiên cứu phương pháp giải quyết, đem nhu cầu, phương án, thậm chí là miếng vá có đưa ra cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư xét duyệt kiểm nghiệm thông qua, liền có thể tích hợp đến chính thức phiên bản ở trong. Mà sen cuối game đâu? Chỉ có thể bị động chờ đợi, mời nhà đầu tư tranh thủ thời gian đến xử lý. Chỗ không xử lý, lúc nào xử lý, cần nghi thoáng phát buôn bán tâm tình. Tại cá nhân tài khoản chửi bậy hoàn tất, Trần Quý Lương liền đem game sợ sỉ answer bộ môn cấp trở lên tầng quản lý đưa tới họp. Lần này Senku đem vĩnh hằng chi pháp học sự kiện, cho chúng ta một lời nhắc nhở. Ta cảm thấy có thể tiến hành kỹ càng phân tích cùng thảo luận. Senku game trò chơi tự động hệ thống theo dõi, nói thật kỹ thuật vẫn là cực kỳ mạnh. Nhưng nó dùng vận doanh làm trung tâm, hết thảy đều vì vận doanh phục vụ, này đã đi đến một đầu đường tà đạo. Vận doanh đương nhiên trọng yếu, nhưng vận doanh năng lực cho dù tốt, cũng không thể nào đem một đống phân vận doanh thành vàng. Chúng ta iptở, game sở xì ăn sở thời gian thực phong hộ, hệ thống hẳn là cũng nhất định phải dùng sản phẩm làm trung tâm. Hoặc là nói, dùng sản phẩm cùng kỹ thuật làm trung tâm. Hết thể cũng là vì đem sản phẩm nội dung làm tốt, mà không phải đem sản phẩm vận doanh càng tốt. Nói thật, chúng ta iv hệ thống tạm thời còn làm không như tèn sen thành phố hệ thống. Trần Quý Lương kể xong, Đồng Thiên Thu cái thứ nhất phát biểu, tèn sen thành phố hệ thống, kỹ thuật nội tình bắt nguồn từ cờ cờ mấy trăm triệu cấp người sử dụng, lại lâu dài đẩy ra cờ cờ xuyên di trò chơi rèn luyện ra được. Bọn chúng năm ngoái làm cũng không thiếu gì, ứng đối cờ ép hực chả lan, mới tính nhắm vào tiến hành nâng cấp. Trần tổng không cần phải dài người khác chi khí, dễ duy phong mình. Đồng Thiên Thu cũng tính tình tăng trưởng, thế mà công khai về oán giận Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cười nói, ngươi nói không sai, không cần phải diễn uy phong mình. Các ngươi cố gắng ta nhìn ở trong mắt, ủi cùng ý tờ hệ thống đều đang không ngừng hoàn thiện. Kỳ nguyên tương lai người lập kế hoạch chính chính Mông Tử Thông đã rời đi cụ thể nhóm dự án, đảm nhiệm lên sở sỉ hẹn sở bộ nghiên cứu quản lý kinh doanh. Mông Tử Thông nói, sền cuối em vấn đề chính là quá thiên về vận doanh, bọn hắn dù sao cũng là làm đại diện xuất thân. Nói đến không em hai một điểm, trò chơi ngành nghề mua giới. Ta nghiên cứu qua mấy năm này sền cuối em tự chủ khai thác trò chơi, bọn hắn trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên, giống như muốn xem vận doanh sắc mặt giống nhau nhất là đến tiếp sau cập nhật tất cả đều đang vì vận doanh phục vụ mà không phải trò chơi bản thân bộ phận quản lý hoạt động quản lý kinh doanh Hà Chí xuyên mỉm môi cúi đầu không nói chuyện Hà Chí xuyên cũng là Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp theo ngao ngạn thần cùng một chỗ chào hàng qua Tam Quốc sát thực thể thể bài lại liên tiếp phụ trách Tam Quốc sát kỷ nguyên tương lai vận doanh hắn từ cái gì cũng đều không hiểu các loại phạm sai lầm tại Trần Quý Lương tay nắm tay dạy dỗ từng bước một phía dưới từng bước một trở thành giám sở xỉn sở bộ phận quản lý hoạt động người phụ trách hắn đối Trần Quý Lương tự nhiên là cảm kích nhưng công ty quá chú trọng nghiên cứu và phát triển bộ phận quản lý hoạt động tựa hồ vĩnh viễn muôn thấp một đầu Hà Chí Xuyên tự phụ nguyên láo cấp nhân vật, bây giờ lại bị Mông Tử Thông đè ép. Mông Tử Thông tính cái giám a? Không có lao tử vận rành, kỷ nguyên tương lai sớm liền xảy ra vấn đề. Hà Chí Xuyên thật hâm mộ sen cuối lên bộ phận quản lý hoạt động quản lý kinh doanh, quyền lực thật mẹ hạt lớn, có thể ở công ty đi ngang. Tèn sen năm ngoái sẽ tới đón sở hắn, lương một năm mở rất cao. Chỉ bất quá hắn không nỡ game sở xỉ tẹn sở tuyển chọn, lại còn độc trần quý lương tình cũ, cuối cùng không có bị tẹn sen cho đào đi. Nhưng không nghĩ tới, tẹn sen năm nay lại phái người đến đảo, mà lại chức vụ cũng cho rất cao, càng không hợp thói thường chính là bại đủ cũng tới đảo hắn. Lý Ngạn Hồng năm ngoái thụ Trần Quý Lương kích thích, bại đủ trò chơi từ quá khứ công ty phân phối game chính thức chuyển hình vì công ty game. Ngay tại tự phát triển một trò chơi, năm nay lại dự định đại diện một trò chơi. Suốt ruột thiếu trò chơi vận doanh người mới. Hà Chí xuyên chỉ cần đi ăn máng khác đi bại đủ, liền có thể trực tiếp đảm nhiệm bại đủ trò chơi. Công ty con, vận doanh tổng thanh tra, hơn nữa còn có thể thu được cái gia đình này công ty quyền chọn. Trái với cạnh tranh nghiệp hiệp nghị tiền bồi thường, từ bại đủ hỗ trợ thanh toán. Mọi người đều biết Lý Ngạn Hồng đối nguyên lão tương đối lương bạc, nhưng hắn là thật thích để bạn người mới. Hội nghị kết thúc. Hà Chí Xuyên nhăn nhăn nhó nhó đi vào Trần Quý Lương văn phòng, "Trần tổng, ta nghĩ từ trước." Trần Quý Lương sững sờ, hắn đã sớm biết có công ty đến nào người, đem sở thị si ẹn sở bộ phận quản lý hoạt động, bộ nghiên cứu đều bị người để mắt tới, nhưng không nghĩ tới nguyện ý đi ăn máng khác chính là Hà Chí Xuyên. Đây chính là lập nghiệp sơ kỳ liền theo bản thân Nguyên lão a, mặc dù lúc ấy chỉ là tới làm kiếm chức, nhưng tư lịch cũng giả đến phi thường đáng sợ. Mà lại, là tay mình đem tay dạy dỗ vận doanh người mới. Đối phương cho ngươi bao nhiêu năm lương?" Trần Quý Lương hỏi. Hạ Chí Xuyên hổ thẹn cúi đầu, "Trần tổng, cái này cũng đừng hỏi sao a." Trần Quý Lương nói. Tùy tiện tâm sự. Hà Chí xuyên nói, lương một năm 1.5 triệu, cộng thêm tiền thưởng cùng quyền chọn. Ký tên phí 2 triệu. Trần Quý Lương lắc đầu cười khổ, tài đại khí thô a là bãi đủ a. Những công ty khác mở không ra cao như vậy giá, mà lại dùng cái này cấp bậc lương một năm, đi liền là vận doanh tổng thanh tra, chỉ có bãi đủ trò chơi sốt ruột thiếu vận doanh tổng thanh tra. Hà Chí xuyên nói, không chỉ là vận doanh tổng thanh tra, vẫn là bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc. Giữa hai xanh không ngọn, lưu lại là lưu không được. Bãi đủ mở ra điều kiện quá không hợp tói thưởng. Hà Chí xuyên lại bù một câu, kỳ thật ta lúc đầu không có đáp ứng. Về sau lần thứ hai tìm ta, hứa hẹn để ta làm bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc ta mới đồng ý. Trần Quý Lương nói, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tùy thời có thể dùng trở về. Nhưng ngươi tạm thời còn không thể đi, làm việc nhất định phải giao tiếp tốt. Mặt khác, để bãi đủ đem ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngoan ngoan giao tới. Thật xin lỗi, Trần tổng, ta. Hà Chi Xuyên vẫn cảm thấy bản thân không quá trưởng nghĩa. Trần Quý Lương cười nói, người hướng chỗ cao leo, ta có thể hiểu được. Không liền là đào người sao? Lão Tử cũng đi bãi đủ đào mấy cái hạch tâm nhân viên kỹ thuật, vẫn doanh người mới tính cài giấm, ta có thể nuôi dưỡng được một cái liền có thể bồi dưỡng được cái thứ hai, lêm sở sỉ si e này nhà công ty là thật ngứa bước, có thể để lý ngạn hồng mở ra siêu cao đái ngộ đào người, sân cuối game trò chơi vận doanh tổng thanh tra lương một năm cũng không thể nào vượt qua một triệu hai ngàn, bại đủ thế mà trực tiếp cho một triệu, còn duy nhất một lần thanh toán hai triệu ký tiền ví, mà lại đi ăn máng khác đi qua liền là bại đủ trò chơi phó tổng giám đốc, là cá nhân đều sẽ động tâm. mẹ nó, trần quý lương mới vừa rồi còn đang dẻo cỡ sân khấu lêm, không nghĩ tới đảo mắt liền bị bại đủ trò chồng nhà, kỳ thật nhất cam tức không phải trần quý lương mà là trương chiêu dương, sổ thủ chèn chi ủ cũng bị bại đủ đảo còn một đào liền là mấy cái. Lão Trương đoán chừng muốn bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Chương 402, khổ chủ nhóm trạm mặt thương lượng trả thù bại đủ, chương 402, khổ chủ nhóm trạm mặt thương lượng trả thù bại đủ. Năm ngoái Thiên Long bắt bộ cực kỳ lửa, số thủ chèn trì hữu dựa vào trò chơi này, từng bước giết tiến vào Trung Quốc trò chơi trực tuyến sĩ nghiệp mười vị trí đầu, chương 7. Sau đó liền bị công ty cùng ngành cho đè mắt tới. Bởi vì sở hữu chèn trì hữu hạch tâm nhân viên đãi ngộ không cao, mà lại là mấy năm này chấp vá lung tung xây dựng đoàn đội, nội bộ vẫn tồn tại tương đối nghiêm trọng phe phái đấu tranh. Cho nên, một đảo một cái chắc gần như chỉ ở năm ngoái, liền bị đào đi hơn 10 người, gần như sắp đem hoạch tâm đoàn đội thay máu. Bên trong đó, Hoàn Mỹ Thời không đào vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ Vũ Phong bắt lấy sổ hủ chẹn chỉ ủ đào chân tường Bởi vì Trương Chiêu Dương trước đây cũng đào qua hắn người. Trương Chiêu Dương tức giận đến đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, công khai điểm danh giận dữ mắng mỏ Hoàn Mỹ Thời không, công bố loại này ác tính đào gốc là vô sỉ là phá hoại ngành nghề quy tắc không đạo đức hành vi. Chi Vũ Phong làm bộ không nghe thấy, bụng trộm vui đâu. Trương Chiêu Dương vì lưu lại người mới, nhanh lên đem sổ hộ chẹn chi ủ tháo rời ra, biến thành sổ hộ dưới cờ công ty con cho hạch tâm nhân viên tăng lương, đề cao tiền thưởng, còn ban thưởng chèn chỉ ủ quyền chọn. Không nghĩ tới, đều đã dạng này đề cao đánh lộ, bại đủ còn có thể đem sổ hủ chèn chỉ ủ hạch tâm nhân viên đào đi. Hàn Quốc nhà đầu tư rõ ràng cố ý lèm mà lèm mề, thế mà không có làm khẩn cấp phục vụ, mà là cố ý chậm rãi đi chính quy quá trình. Ai cũng không biết Hàn Quốc lao thế nào nghĩ. Vĩnh Hàng Chi Tháp vẫn như cũ hực bay đầy trời. Đúng lúc này, Trương Tiêu Dương tại sổ hủ lo cái soạn văn chửi rủa, mắng xong còn không hạ giận, lại chạy tới hẹn nảy họ hựa phát động trả thái. Có chút người làm xí nghiệp, cái gì đều nghĩ được một chút, liền theo gậy quấy phân heo giống nhau. Hắn năm trước liền nói muốn làm ép auto, đến bây giờ cũng không làm lên tới. Còn nói muốn làm điện tử thương vụ, trước mắt làm nửa chết nửa sống. Hiện tại càng lợi hại, giống chống cưa chiêm tiến quân trò chơi trực tuyến ngành nghề, thật sự là không đem ban dân tiền đường tiền dùng. Chỉ nghe nói qua không từ thủ đoạn đào cao tầng, còn chưa thấy qua siêu cấp tràn giá đào trung tầng. Ngươi dùng như thế cao lương một năm, nuôi nổi trò chơi đoàn đội sao? Nay đã không phải là đạo đức phương diện vấn đề, mà là đầu vóc có vấn đề. Nhà đào một cái kỹ thuật trưởng phòng, thế mà có thể mở ra trăm vạn năm lương. Ngươi nhà nhiều như vậy lập trình viên, liền thiếu một cái trò chơi phó chủ trình. Văn chương vừa ra, mọi người nhao nhau suy đoán, lại là cái nào nhà công ty đảo số hữu. Đáp án cực kỳ rõ ràng, liền là bại đủ Trần Quý Lương khó được Trương Chiêu Dương một ít xí nghiệp sát thực không chính đáng, ỷ vào tại nước Mỹ thị trường chứng khoán dựa tiền, luôn thích khắp nơi đào góc. Kỳ thật này nhà công ty có rất nhiều đỉnh cấp người mới. Đáng tiếc ông chủ không biết Trần Quý, làm cho đỉnh cấp người mới một cái tiếp một cái trốn đi. Trần Quý Lương động thái không có phát ra ngoài bao lâu, Trương Chiêu Dương liền gọi điện thoại tới, ngươi cũng bị đảo. Game sở C answer trò chơi vận doanh người phụ trách chạy tới. Trần Quý Lương nói Trương Chiêu Dương cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, cái chức này vụ có thể trọng yếu cực kỳ. Lý Ngạn Hồng lần này đem ngươi tức điên lên a." Trần Quý Lương nói, "Có cái gì tức giận? Người ta cho lương một năm cực kỳ cao, hơn nữa còn là bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc. Mà mẹ nó, ta bên này bị đào đi bên trong đó một cái, cũng muốn đi qua đảm nhiệm bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc. Hắn nuôi nhiều như vậy phó tổng giám đốc tới làm gì?" Trương Chiêu Dương càng nói càng tức. Trần Quý Lương nói, "Phụ trách nghiệp vụ khác biệt chứ sao? Suy cho cùng cho siêu cao lương 1 năm, không treo một cái phó tổng giám đốc danh hiệu, không cách nào hướng bãi đủ mặt khắp nhân viên giải thích." Trương Chiêu Dương nói: Ta đoán bài đủ trò chơi làm không bắt đầu. Ha ha, rửa mắt mà đợi đi. Ta thật muốn biết bài đủ đại diện đệ nhất trò chơi là cái gì. Trần Quý Lương cười nói: Lý Ngạn Hồng thuộc về người tâm cao khí ngạo, bài đủ trò chơi lập nghiệp làm, không thể nào tiểu đả tiểu nháo. Bình thường trò chơi, Lý Ngạn Hồng căn bản trước mắt. Tin tức rất nhanh liền phóng ra, bài đủ trò chơi đại diện đệ nhất khoảng trò chơi trực tuyến là lỗ hẻm Môi Online, ạ ốc rẻ cổ đỉnh. Cái này game cổ điển lực ảnh hưởng cực lớn, trò chơi trực tuyến bản năm nay tại Âu Online trả tiền người chơi tổng số đã vượt qua năm Bây giờ danh tiếng chính đầy tuyên truyền khẩu hiệu là lừa gáp vượt vót cổ cửa giảm. Công rồng com mới CEO Vương Nhị Lôi tại bài đủ cao điệu tuyên bố đại diện ổ hẻm mở online, áo rẻ cổ đỉnh về sau ngày kế tiếp liền chạy đến hẹn nảy họa vừa đăng ký tài khoản làm tim dữ Vương Nhị Lôi còn Trần Quý Lương cùng Trương Chiêu Dương có chút công ty xác thực tài đại khí thô, liền chưa thấy qua dạng này cướp trò chơi quyền đại lý. Công rồng com đều ký tên đại diện hợp đồng, nay mẹ hắn còn có thể bị trái với điều nước cướp đi, thật sự là mặt cũng không cần. Ha ha ha ha, Trần Quý Lương bị chọc cho vui vẻ cười to, lại có một cái khổ chủ hiện thân thuyết pháp. Công rồng com trước kia là Trung Quốc lớn nhất điện thoại phép bảo nhưng năm ngoái đội CEO liền bắt đầu chuyển hình, cũng tương tự tại cao điệu tiến quân trò chơi trực tuyến ngành nghề thành công nhất nghiệp vụ liền là đại diện ở TOTAS. Vương nhị lôi trước kia là chuyên môn làm thải linh có thể xưng được là Trung Quốc thải linh nghiệp vụ đệ nhất nhân bị tỷ đản sơ hiện tại bộ phận kinh doanh di động người phụ trách Hoàng Hằng Nguyên trước kia liền là Vương nhị lôi cấp phó của cấp phó Vương nhị lôi vì mau chóng quen thuộc trò chơi trực tuyến nghiệp vụ tại năm ngoái trò chơi sản nghiệp niên hội bên trên bốn phía tìm người muốn số điện thoại di động các loại nghe ngóng trò chơi trực tuyến vận doanh kinh nghiệm hắn theo Trần Quý Lương lẫn nhau lưu lại quá điện thoại dây số Trần Quý Lương bấm điện thoại này Vương Tổng A, đi ra uống một chén chứ sao? Ta đem trương chiêu dương cũng kêu lên. Được. Báo cái địa chỉ, ta lập tức tới. Vương Nhị Lôi nói. Ba nhà công ty đều tại biển điến. Mười phút liền có thể đi ra chạm mặt. Quán cà phê. Vương Nhị Lôi mặc quần áo trong cùng quần tây, hai tay đút túi xài bước đi tới. Theo hắn cùng đi, còn có cổng rộng com tiền nhiệm CEO Chu chủ nhiệm. Vì sao gọi Chu chủ nhiệm? Người ta không thích hợp CEO. Chạy tới tổng chính, trước mắt là thôn trung quan quản ủy hội phó chủ nhiệm. Hết hạn Trần Quý Lương sống lại thời điểm, Chu chủ nhiệm đã một đường lên chức làm Chu Tý trưởng. Công tổng com hai vị CEO đều có đặc thù bối cảnh, đương nhiệm CEO Vương Nhị lôi ông nội là tướng quân. Tham gia qua chương trình. Bên này, Trương Chiêu Dương thua tay nói, hai người cùng nhau mà đến, theo Trần Quý Lương, Trương Chiêu Dương nhiệt tình nắm tay. Trương Chiêu Dương theo Chu chủ nhiệm cực kỳ quen, gặp mặt còn lẫn nhau dùng gì ở đấm vai. Chu chủ nhiệm tại khởi đầu công tổng com trước kia, còn theo Trần nhất Chu liên hợp khởi đầu qua chỉ nạ gen, cờ Clark Com. Cái này trang web bị Trương Chiêu Dương thu mua, Chu chủ nhiệm đi theo trang web cùng nhau gia nhập sở hữu. Trần tổng rốt cục gặp mặt, ta đối ngươi thế, nhưng là mộ danh đã lâu ai trước kia có mặt hoạt động mặc dù đã gặp, nhưng một mực không có cơ hội ngồi xuống tâm sự. Chu chủ nhiệm mỉm cười nói. Trần Quý Lương cười nói, làm sân trường xã giao chán web, ngài là tiền bối. Hiện tại ngài lại là lãnh đạo, trong coi thôn trung quan một đống xí nghiệp. Về sau còn mời Chu chủ nhiệm chỉ giáo nhiều hơn. Trương Chiêu Dương không nhịn được nói, lấy ở đâu nhiều như vậy lời khách sáo? Đều là nhà mình anh em. Bằng Hữu. Đúng đúng đúng, đều là Bàng Hữu, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Chu chủ nhiệm cười nói. Trương Chiêu Dương còn nói, uống cà phê không có ý nghĩa, không như đổi một nhà quán ba. Chu chủ nhiệm nói, uống rượu liền miễn đi. Hai lôi nhất thiết phải kéo lên ta, ta hiện tại là chuẩn mất đi ra, chờ một lúc còn muốn biên lai nhận vị làm việc. Bốn người ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu, liền nói đến bãi đủ. Vương nhị lôi đặc biệt tức giận, hắn nha, ổ hẻm mở online, ả óc rẻ cổ nỉnh ta nói chuyện non nửa năm, xử lý mấy cái đối thủ cạnh tranh mới ký đại diện hiệp nghị thư. Đảo mắt đối phương liền trái với điều nước, ta còn không biết bị ai có đi. Hôm qua bãi đủ tuyên bố đại diện ổ hẻm mở online, ả óc rẻ cổ nịnh con mẹ nó chứ mới biết được là bãi đủ ở sau lưng đánh lén. Trương Chiêu Dương so với bốn cái đầu ngón tay, bại đủ một hơi đào đi ta bốn cá nhân, dòn dã bốn cá nhân, mọi người đều rất sinh khí, Trần Quý Lương không thuận tiện cười trên nỗi đau của người khác, thế là cũng lòng đầy căm phẫn nói, ta mặc dù chỉ bị đào đi một cái, nhưng đó là đi theo ta lập nghiệp nguyên lao cấp nhân viên, Này người vừa mới bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, là ta tay đem tay dạy hắn làm thế nào trò chơi vận doanh. hắn là ta trọng điểm bồi giữa người mới, sau này ít nhất là lên sở chỉ ẹn sở phó tổng giám đốc, làm được tốt thậm chí có thể để hắn làm tổng giám đốc. Trương Tiêu Dương nghe cực kỳ dễ chịu, phiền muộn tâm tình đều tán đi không ít, vậy ngươi thật sôi sẹo. Loại nhân viên này lại là huynh đệ, lại là đồ đệ, khẳng định chút xuống đại lượng tình cảm cùng tâm huyết. Sớm xem rõ ràng một cá nhân, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chu chủ nhiệm đánh giá rằng, loại nhân viên này thế mà nguyện ý đi ăn mắm khác, nói rõ đã không hiểu được cảm ơn, ánh mắt cũng không làm sao lâu dài. Vương nhị lôi ngược lại luận sự, nói thật, ta rất có thể lý giải Trần tổng bị đảo đi tiêu người. Suy cho cùng hiện tại bãi đủ như mặt trời ban trưa, là Trung Quốc ý xí nghiệp long đầu lão đại. Chạy tới bãi đủ trò chơi đương phó tổng giám đốc, đối bọn hắn quá có lực hút. Trần quý lương hỏi, vô online, áo ốc rẻ cổ đình bị ước, tiếp xuống ngươi muốn thay thế để ý trò chơi gì? không biết, có chút mờ mịt. Vương nhị lôi lắc đầu. Gia gia hắn là Giả trường Trình, chính hắn cũng là quân mê cùng khoa học viện Tưởng mê. Sau này đương nhiên là đại diện quân sự cùng khoa học viện tưởng trò chơi. Đường đua liền rất đặc biệt. Hàn Huyên một hồi, Trương Chiêu Dương nói, ba người chúng ta không thể giả bị bại đủ khi dễ a. Lúc này Trương Chiêu Dương đặc biệt mành trướng cùng cửa đoán. Thuận tiện, gián đoạn tính hợp hực. Trần Quý Lương cười nói, chúng ta cũng có thể đi đào bại đủ a. Vương Nghị lôi nói, cũng không thể vì đào người mà đào người a, đào phổ thông nhân viên, đối bại đủ đến nói không đầu không nữa đào nhân viên cao tầng lại nhất định phải cho đủ lãnh ngộ đào đến cũng không biết cần phải cho chức vụ gì dù sao ta dự định đến cái hung ác Trần Quý Lương nói Trương Chiêu Dương hỏi ngươi có mục tiêu Trần Quý Lương thần bí mỉm cười bãi đủ đào ta một cái nhân viên đi làm trò chơi phó tổng giám đốc Lão Tử liền trực tiếp đào bãi đủ một cái phó tổng giám đốc phi thường lợi hại Vương Nghị lôi dựng thẳng lên ngón tay cái Trương Chiêu Dương đối với cái này có chút chờ mong chờ ngươi đem người đào tới ta viết log giúp ngươi tuyên truyền một chút Chu Chủ nhiệm Hiếu Kỳ nói bãi đủ phó tổng giám đốc thật nhiều ngươi đến tận cùng muốn đào cái nào Trần Quý Lương nói cụ thể là ai tạm thời giữ bí mật nhưng đem hắn đào đi nhất định có thể để Lý Ngạn Hồng cảm thấy ti đau lời nói này đi ra ba người đều đem chờ mong cảm giác kéo căng Chu chủ nhiệm ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ rời đi nói là muốn về đơn vị xử lý công việc còn lại Trần Quý Lương cùng Vương Nhị Lôi bị Trương Chiêu Dương sinh kéo cứng rắn kéo mang đến quán ba hạp ti mẹ nó giữa ban ngày còn ngâm rượu à bất quá giữa ban ngày có một số việc cũng thuận tiện Trương Chiêu Dương gọi tới ba cái nữ minh tinh mặc dù không phải đỉnh cấp minh tinh nhưng cũng coi như danh khí không nhỏ uống đã nửa say Trương Chiêu Dương lại nhịn không được hỏi ngươi đến cùng muốn đào ai vậy Trần Quý Lương ôm nữ minh tình cười không nói, hắn muốn bảo ai? Bài đủ xệ bà cha, Du Quân. Chương 403, lại một cái bài đủ chỗ làm việc tờ tờ S giờ người bị hại, chương 403, lại một cái bài đủ chỗ làm việc tờ tờ S giờ người bị hại. Lý Ngạn Hồng gần nhất Xuân Phong đã ý, bài đủ giá cổ phiếu năm ngoái một lần ngã đến 100.5 đô la Mỹ, năm nay lại tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó nghịch thế dâng lên, trước mắt đã tăng vọt đến 160 đô la Mỹ, hơn nữa còn tại tiếp tục chững. Chiếu cái này tình thế số dưới, cuối năm đoán chừng lại có thể tăng lại 300 đô la Mỹ. Càng ngày càng nhiều nước Mỹ người đầu tư để bài đủ xem như càng tránh gió, Lý Ngạn Hồng đã đi hướng Nhân Sinh đỉnh phong. Ông chủ, mặt gỗ TV muốn tại ngày thanh niên ngũ tứ ngày ấy tổ chức 2009 lễ thành nhân cỡ lớn tiệc tối. Vừa mới chúng ta thu được thư mời, mặt gỗ TV xin ngài đi tham gia tiệc tối. bọn hắn sẽ mời cực kỳ nhiều danh nhân, Viên Long Bình nhà học thuật đã xác nhận có mặt, Viên Long Bình nhà học thuật cũng sẽ đi. Đúng thế, xí nghiệp gia quần thể này một khối đã xác nhận có mặt còn có Du Mất Hồng. Vậy ta cũng đi à? Tốt, ta cái này đi hồi phục. Nếu như nếu đổi lại là năm ngoái. Lý Ngạn Hồng hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, hắn phải tận lực bảo trì điệu thấp cùng thần bí. Nhưng năm nay khác biệt, Bài đủ quá phong quang. Lý Ngạn Hồng đáp ứng Mạn Cổ TV mời về sau, phản phất như là bị mở ra một cổng kiểm tra an ninh cửa. Tiếp xuống mỗi tháng, hắn đều sẽ công khai biểu diễn, hóa thân nhân sinh người hướng dẫn khắp nơi diễn thuyết, bị tỷ đàn sợ. Mạn Cổ TV mời ta. Trần Quý Lương cảm giác không hiểu thấu. Đúng vậy, tiết tối định tại ngày thanh niên ngũ tứ. chủ đề là gửi lời chào tấm gương hướng dẫn cùng tạo nên thanh thiếu niên chính xác giá trị quan. Đồng thời, cũng vì năm nay đã đủ cùng đem đầy 18 tuổi Trung Quốc thanh niên cử hành tập thể lễ thành nhân, cho nên sẽ mời đến các dạng các nghiệp nhân vật nổi danh. Viên Long Bình nhà học thuật cũng sẽ tới trận. Đã xác nhận có mặt Sí nghiệp gia, còn có Lý Ngạn Hồng cùng Du Mẫn Hồng. Được, vậy liền đáp ứng. Ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Trần Quý Lương thật sự là đi tham gia náo nhiệt, hắn không thể nào tại loại này trường hợp, theo Lý Ngạn Hồng ầm ỉ cái gì khó chịu. Lấy điện thoại cầm tay ra, Trần Quý Lương gọi điện thoại. Kết nối về sau, bên kia truyền đến giọng quân âm thanh, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ai?" Trần Quý Lương nói Dụ Tiên Sinh ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương. Trần Tổng, ngươi tại sao có thể có số di động của ta? Dụ Quân hơi có chút kinh ngạc. Trần Quý Lương giải thích, tìm bằng hữu bằng hữu bằng hữu muốn tới. Dụ Quân hỏi, Trần Tổng có chuyện gì không? Nghĩ mời Dụ Tiên Sinh ăn bữa cơm, không biết Dụ Tiên Sinh ngày nào có rảnh. Trần Quý Lương nói, Dụ Quân chờ mặc. Trần Quý Lương hỏi, không có được hay không? Bãi Đủ nhân viên không thể có tư nhân xa giao. Dụ Quân nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá có chút không thuận tiện. Ta là bãi Đủ sản phẩm phó tổng giám đốc, mà ngươi lại là hai nhà công ty tổng giám đốc. Vạn nhất bị phóng viên đập tới ảnh hưởng không tốt. Thời gian địa điểm ngươi đến tuyển." Trần Quý Lương nói, "Dù quân do dự một trận, cuối cùng vẫn là đáp ứng." Hắn đại khái đoán được Trần Quý Lương muốn đạo chính mình. Dù quân xác thực không nghĩ tại bãi đủ làm, nhưng hắn không nghĩ tới muốn đi ăn máng khác, thậm chí không nghĩ tới lập nghiệp. Thuần túy liền là đảm nhiệm bãi đủ phó tổng giám đốc, đem hắn khiến cho thể xác tinh thần đều mệt, chỉ cầu sa thải làm việc nghỉ ngơi thật tốt. Cùng loại nghỉ ngơi tốt, lại tìm chuyện có ý nghĩa đi làm. Hắn đời này đều không nghĩ lại có cái gì công tác chính thức. Bãi đủ liền là như thế để hắn hy vọng. Hai ngày về sau, hắn theo Trần Quý Lương ước tại một nhà tiệm cơm phòng gặp mặt ngươi tốt Dụ tiên Sinh cửu ngưỡng đại danh Trần Quý Lương nhiệt tình nắm tay Dụ Quân không hăng hài lắm Trần tổng tốt hai người ngồi xuống Trần Quý Lương gọi món ăn Dụ Quân cũng không nói chuyện trạng thái tinh thần đặc biệt hỏng bét tiếp tục tại bãi đủ làm tiếp hắn sẽ đến mất Trần Quý Lương buông xuống menu nói cực kỳ thật có lỗi Bắc Kinh không dễ tìm chuyên môn thượng hải quán cơm cũng không biết nơi này giang chức đồ ăn là không có thể hợp Dụ Thiên Sinh khẩu vị ta tùy tiện đối ăn không quan tâm chú ý Dụ Quân nói Trần Quý Lương cũng không bàn công việc càng không cầm đào người chuyện chỉ là theo Dụ Quân ngồi chém gió. Thư An bung lên hai đạo, dù quân có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp hỏi, Trần tổng có phải hay không muốn đào ta? Trần Quý Lương cười nói, dù tiên sinh có muốn tới không. Dù quân lắc đầu, ta hiện tại tình trạng cơ thể không hề tốt đẹp gì, tiếp xuống dự định tu dưỡng một trận, ta sẽ không lại thêm vào bất luận cái gì công ty, bại đủ bên kia ta cũng sẽ từ trước. Thuần túy là thân thể nguyên nhân, đã khó mà đảm nhiệm làm việc, cho nên, ta đã tại Trần tổng coi trọng, nhưng ta thật phi thường thật có lỗi. Trần Quý Lương nói, người rời đi bại đủ về sau, có thể đến bịt làm sản phẩm cố vấn, không tính chính thức nhân viên, ta thậm chí cũng không cho ngươi giao xã bảo đảm cái này an bài thế nào? ta suy nghĩ thêm một chút. dù quân không có lập tức cự tuyệt. trong tay hắn bài đủ quyền chọn. tại giá cổ phiếu siêu cao thời điểm, liền đã toàn bộ chuyển thành hiện vật. cho nên, dù quân không thiếu tiền, tại nguyên thời không, hắn xin miễn vô số công ty mời, thật sự cả một đời không tìm công tác chính thức, cũng lời lại đi mở công ty lập nghiệp. nhưng hắn lại rảnh rỗi không dừng chân, lặng lẽ đảm nhiệm các loại cố vấn. thì như chỉ đạo đậu Hà Lan giáp như thế nào vận doanh sản phẩm, lại thì như thực sự nhịn không quá bằng hữu mắt mũi, đáp ứng đảm nhiệm tích tích xuất hành cố vấn. hắn chỉ nghĩ tới nhàn vân giả hạc sinh hoạt, lúc tuổi còn trẻ kích tỉnh lý tưởng cùng khát vọng, cũng sớm đã tại bại đủ toàn bộ hết sạch. Trần Quý Lương hỏi, ngươi biết gì Hủ Công sao? Du Quân gật đầu, có nghe thấy. Ta đi thăm một lần, nhưng không cách nào đăng ký tài khoản. Trần Quý Lương cười nói, Dỉ Hủ Công một mực là nuôi thả trạng thái, thậm chí không có chuyên môn sản phẩm quản lý kinh doanh. Ta định đem Dỉ Hủ Công từ bị tháo rời ra, độc lập vận hành, tự chịu trách nhiệm lợi lỗ. Trần tổng muốn cho ta đi Dỉ Hủ Công đường cố vấn. Du Quân hỏi, Trần Quý Lương nói, đúng vậy a, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Có ý nghĩ gì, có thể tùy tiện nói đi ra nếu như gì hủ com sau này người phụ trách không nghe ngươi những cái kia đề nghị ngươi có thể tại chỗ mang hắn sau đó nhăn mặt không theo an bài Tùy tâm sở dục trạng thái làm việc nghe có phải hay không cực kỳ thoải mái dù quân không thể không thừa nhận loại kia trạng thái thật mẹ hắn thoải mái đúng là hắn một mực mong mà không được đổ vật đã có thể diễn tả bản thân ý tưởng chân thật đem sản phẩm làm xong còn có cảm giác thành công lại không cần để ý tới loạn thất bát tao quan hệ nhân mạch đem hắn làm tức giận còn muốn chửi liền chửi muốn đi thì đi tựa như một cái cưới át vợ trợ夫 ly hôn về sau cũng không tiếp tục muốn kết hôn thậm chí không nghĩ bản lại yêu đương nhưng bỗng nhiên có cái mỹ nữ đối với hắn nói ta nguyện ý theo ngươi ở chung ngươi không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào dừng chân không vui vẻ ngươi tùy tiện cãi nhau tùy thời có thể dùng rời đi thậm chí có thể đem ta chỗ này đương quan trọng một tháng nghỉ đến mấy lần đều được nửa năm cũng không lộ diện cũng không quan trọng quá sớm rồi nhưng có dạng này không cầu hồi báo mỹ nữ sao dụ quân hỏi vì cái gì trần quý lương nói bại đủ sẽ bạc bà, bại đủ biết cùng loại một loạt sản phẩm ai không rõ ràng là dụ tiên sinh tác nếu như ngươi có thể tới làm cố vấn thỏa thích phát huy bản thân thông minh tài trí Ta còn không cần ra kết sổ lương một năm, thậm chí đều không cần cho ngươi giao năm loại bảo hiểm xã hội một kim. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Du Quân sử sở. Lời nói này thật tốt mẹ hắn có đạo lý. Kỳ thật, Trần Quý Lương chân chính muốn cho Du Quân chức vụ là để hắn đảm nhiệm hệ trạng sản phẩm quản lý kinh doanh. Dị thủ com chẳng qua là một cái nguy trang, nhưng không thể xuất ruột, chậm rãi câu hắn, đem hắn câu thành bệnh lên miệng, bản thân chủ động cắn câu. Trục xưng CVU. Avarphi. Du Quân trở lại bài đồ, lập tức đưa lên đơn xin từ chức. Lý Ngạn Hồng chau mày, vì cái gì? Nếu như có không thuận tâm địa phương, ngươi hoàn toàn có thể nói ra. Du Quân nói, ta tại bãi đủ làm rất hài lòng, nhưng thân thể không chịu nổi. Lý Ngạn Hồng nói, thân thể không được, có thể đi tu dưỡng một trận. Có lương nghỉ ngơi, chức vụ giữ lại cho ngươi, nghỉ ngơi nửa năm đều có thể. Ông chủ, ta đã quyết định muốn từ chức. Du Quân thái độ kiên định nói. Lý Ngạn Hồng hỏi, có cái nào nhà công ty đến đòi ngươi? Du Quân lắc đầu lại gật đầu, có người đào ta, nhưng ta cự tuyệt. Lý Ngạn Hồng hỏi, muốn theo lưu kiện quốc giống nhau, từ chức đi tự chủ làm nghiệp. Du Quân nói, ta sẽ không làm nghiệp. Lý Ngạn Hồng đã nhanh muốn điên rồi đã không đi ăn mang khác, lại không lập nghiệp, vậy ngươi tại sao phải đi? Ta cho ngươi thả nửa năm được nghỉ phép, hoàn toàn đầy đủ ngươi nghỉ ngơi a. thật có lỗi. Dụ quân không nguyện nhiều lời. Lý Ngạn Hồng mặt đen lên nói, cho ngươi ba tháng, hoàn thành làm việc giao tiếp. Tạ ơn. Dụ quân cáo từ rời đi. Lý Ngạn Hồng nhìn qua Dụ Quân bóng lưng, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Ba năm này đến, bại đủ cao tầng không ngừng thay người. Loại trừ một cái thuộc về ngoại ý muốn qua đời, mặt khác tất cả đều là chủ động từ trước. Hỏi một chút từ trước lý do, liền trả lời thân thể không tốt. Những cái kia từ trước quản lý cấp cao toàn bộ tự tuyệt theo hắn thực tình giao lưu, bài đủ công trạng cực kỳ không sai a, đãi ngộ cũng là ngành nghề hàng đầu, thế nào liền lưu không được người đâu, chẳng lẽ là bài đủ cao ốc phong thủy không đúng? Kỳ thật Lý Ngạn Hồng trong lòng là rõ ràng, chỉ bất quá hắn không nguyện thừa nhận mà thôi. Lý Ngạn Hồng phong cách cá nhân quá cường thế, tất cả bộ môn hắn đều sẽ tự mình hỏi đến. Chuyện hắn quyết định, không cho phép bất luận cái gì người cải biến, mà lại không quản là mới nghiệp vụ vẫn là già nghiệp vụ, thời gian nhất định bên trong không thể đạt tới mong muốn, Lý Ngạn Hồng hoặc là trực tiếp thay người, hoặc là tiến hành nghiêm khắc chắc cứ, hắn còn thích dẫn vào lính này rủ. Tên gọi quá cờ mở nở hay cá neo hiệu ứng, không quản cái nào bộ môn đều có dàn hàng binh làm phụ tá, tùy thời uy hiếp tất cả cao tầng, trung tầng người quản lý, Bài đủ tầng quản lý, từ đầu đến cuối ở vào một loại nồi áp suất hoàn cảnh. Cái này cũng thì thôi, bài đủ còn điên cuồng phát triển mới nghiệp vụ, mà lại mới nghiệp vụ thường thường đung đưa không ngừng, trong ngắn hạn không gặp hiệu quả liền giảm bất tài nguyên, nhưng lại không trực tiếp chém nước, không có tài nguyên còn tiếp tục còn tại đó, thỉnh thoảng còn biết thúc người làm ra thành tích, lại thêm lý ngạn hồng phát triển lý niệm. Theo quản lý cấp cao nhóm có nghiêm trọng xung đột, tầng quản lý không bị toàn bộ tài năng điên cuồng vãi. Hết lần này tới lần khác những cái kia có quyền chọn hoặc cổ phần quản lý cấp cao cũng sớm đã thực hiện tài phú tự do, ai mẹ nó nguyện ý lưu lại thụ ức khí. Lý Ngạn Hồng quản lý phong cách có điểm giống xung trinh hoàng đế. Tại loại này tay của người dưới làm việc, sau một quãng thời gian, hoặc là bỏ dở giữa chừng, hoặc là từ trước. Trương Chiêu Dương thì là đi hướng một cái khác cực đoan, trường kỳ đương ông chủ lười biếng, căn bản liền không quản chuyện của công ty. Công ty thật sự là sẽ ra đại vấn đề, Trương Chiêu Dương mới có thể chạy tới tự tay giải quyết. Hiện tại cực kỳ có ý tứ lên sở xì ẹn sở vận doanh người phụ trách đang bận giao tiếp làm việc, sau đó chạy tới làm bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc, bãi đủ tập đoàn sản phẩm phó tổng giám đốc cũng đội vàng lấy giao tiếp làm việc, sau đó chạy tới bị tỷ đạn sở làm sản phẩm cố vấn. ai càng ăn thiệt tỏi a? Trần Quý Lương dù sao cảm thấy mình không thua thiệt, hắn thậm chí không có lương cao đảo người, liền xã bảo đảm đều không cần cho du quân giao cạnh tranh nghiệp hiệp nghị phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn càng là không cần ra, bởi vì du quân căn bản không tính bị tỷ đạn sở chính thức nhân viên loại tình huống này liền rất kỳ hoa, thuật tủy là bởi vì bãi đủ đem du quân chỉnh xuất chỗ làm việc tơ tơ sờ Ngươi đào được người sao? Trương Chiêu Dương cách mấy ngày liền gọi một cú điện thoại tới. Trần Quý Lương cười nói, đào được. Trương Chiêu Dương hỏi, thật sự là bài đủ phó tổng giám đốc? Thật sự là. Trần Quý Lương nói, ai vậy? Giữ bí mật, về sau ngươi sẽ biết, để ngươi không chính đáng. Hắc hắc, ngươi liền chậm rãi đoán đi, ta muốn đi Mạn Cổ TV bên trên tiếp mục. Mạn Cổ TV? Mạn Cổ TV không có mời ngươi sao? Lý Ngạn Hồng cùng Du Mẫn Hồng đều muốn đi, còn có Viên Long Bình nhà học thuật đâu? Trần Quý Lương cố ý đùa hắn. Trương Chiêu Dương quả nhiên Trương Tiêu bị khiến cho trong lòng không cân bằng. Màn gỗ TV dựa vào cái gì không mời ta? Trần Quý Lương nói, khả năng là bởi vì ta cùng Lý Ngạn Hồng đều lớn lên đẹp trai. Người không được, người miễn cưỡng tính không xấu. Cút sang một bên, ta so du mẫn Hồng đẹp trai nhiều. Trương Chiêu Dương đặc biệt không thoải mái, chủ yếu là cảm thấy thật mất mặt. Màn gỗ TV mời người khác lại không mời hắn. Trần Quý Lương cười hì hì cút điện thoại, mang theo biên quan Nguyệt Bay đi màn gỗ TV. Lần này tới Minh Tinh vẫn rất nhiều, Lưu Đức Hoa, Lâm Tuấn Kiệt, Thái Y Hi Lâm, Lý Vũ Xuân, S .E. còn có yêu mến làm tóc tiểu lộ tỷ tỷ. Ừ, Quách Tiểu tứ cũng tới. Mago TV còn mời Hàn Hàn, nhưng Hàn Hàn không nể mặt bọn họ. Chương 404, theo đương đại thần nông gặp mặt, tự nhiên muốn mang máy ảnh lấy liền. Chương 404, theo đương đại thần nông gặp mặt, tự nhiên muốn mang máy ảnh lấy liền. Mạ mẹ nó, nhiều như vậy người. Trần Quý Lương đến hiện trường lúc, Mago TV cao ốc bên ngoài cũng sớm đã người đông nghìn nghìn. Tất cả đều một ít minh tinh fan hâm mộ. Trần Quý Lương tự nhiên là ngồi khách quý dùng xe tới, cửa xe mở ra trong mắt, những cái kia fan hâm mộ lập tức thét lên hò hét. Sau đó, bọn hắn phát hiện Trần Quý Lương là khuôn mặt xa lạ. Có an tĩnh lại, đồng thời cảm thấy thất vọng, có tiếp tục kêu to, dù sao khách quý xe kéo ra sẽ không là người bình thường, mà lại dáng dấp cũng phong nhã, không chừng là không biết Hàn Quốc minh tinh, chỉ có cực thiểu số mới nhận ra Trần Quý Lương. Đối với hơn 10 tuổi fan cuồng mà nói, Trần Quý Lương căn bản không tính cái gì danh nhân, bọn hắn không nhận biết không thể bình thường hơn được. Ji ji, ji ji, a ji ji, lại một cố khách quý xe lái tới, Lâm Tuấn Kiệt hiện thân trong mắt, toàn trường lập tức sôi trào lên. Biên Quan Nguyệt cười chửi bậy, ngươi nhân khí không đủ a. Chờ bọn hắn sau này lên đại học, theo đại lưu đăng ký rèn giệm con, khi đó liền nên nhận biết ta. Trần Quý Lương nhũ môi, nhưng xem bọn hắn điên cuồng theo đuổi thần tượng bộ dáng, cũng không biết có bao nhiêu có thể lên đại học. Lâm Tuấn Kiệt nhìn thấy Trần Quý Lương chậm rãi đi ở phía trước, hắn hướng hai bên fan cuộn vắt tay, sau đó hai ba bước liền đuổi theo. Trần tổng, biên tiểu thư, hai vị tốt, Người tốt. Trần Quý Lương quay người nắm tay, Người tốt. Biên Quan Nguyệt cũng theo Lâm Tuấn Kiệt rất quen. Tăng Quốc Sát lúc trước đem Lâm Tuấn Kiệt ký vì hình tượng người phát ngôn, lúc đầu chỉ tính toán ký ba năm, nhưng ba năm đến kỳ lại gia hạn hợp đồng, mà lại phí đại diện phát ngôn không biến, hợp tác coi như tương đối vui sướng. Hàng năm Tam Quốc sát cả nước bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng chọn Lâm Tuấn Kiệt đều sẽ đến hiện trường biểu diễn tào tháo. Nhìn thấy Trần Quý Lương cùng Lâm Tuấn Kiệt phi thường quen thuộc trò chuyện, những cái kia tiểu thí hải nhi fan cuồng phi thường kinh ngạc. Người kia là ai a? Đại Loan đến Minh Tinh. Di Di theo hắn rất quen thuộc, xem bộ dáng là cực kỳ có quan hệ tốt bằng hữu. Các ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Đại danh đỉnh đỉnh Trần Một Tỷ a? Trần Một Tỷ là ai? Nóa Hẹn nơi họ ủa. Diên Diên Quang, người phụ tổng giám đốc. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh tác giả Tam Quốc sát kỷ nguyên tương lai cũng là hắn công ty trò chơi. Tam quốc sát cùng kỷ nguyên tương lai ta biết, lớp chúng ta có nam sinh ở chơi. Ha ha, ta biết rèn rèn con, ta còn đi đăng ký qua. Bất quá không chút chơi, bình thường đều dùng cờ cờ không gian cùng năm mươi một. Hắn thật có một tỷ a, là một tỷ đô la Mỹ, mà lại kia là chuyện trước kia, hiện tại sớm liền liên tục không ngừng một tỷ. Rất đẹp trai thật trẻ tuổi ông chủ. Ai, Trần Quý Lương lúc trước cũng coi như là thanh thiếu niên thần tượng, tại trung học sinh quần thể người bên trong khí cực kỳ cao. Lúc này mới thời gian mấy năm, lúc trước những cái kia học sinh trung học, sớm học tập đại học hoặc công tác, hiện tại thế mà không có nhiều học sinh trung học biết hắn. Chuyển xác đến giảng là điên cùng theo đuổi thần tượng học sinh trung học. Bây giờ không có mấy cái còn biết hắn. Tiến vào màn gỗ TV cao, Úc, nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi phòng hóa trang. Nơi này phòng hóa trang thật nhiều, nhưng cũng sắp xếp hồ sơ lần. Trần Quý Lương vừa mới đi ngang qua kia hai gian kín người hết chỗ, bên trong tất cả đều là xuyên trận ca múa biểu diễn nhân viên. Đứng cửa nhìn lướt qua, đa số hắn cũng không nhận ra, chỉ đối trí Thượng lệ hợp có chút ấn tượng. Lại hướng phía trước, liền là gian nhỏ. Lâm Tuấn Kiệt được lính đến một cái gian nhỏ, bên trong đều là đại minh tinh. Trần Quý Lương cùng biên quan Nguyệt bị lính đi một cái khác gian nhỏ, dù mẫn hổng đều đã đem trang cho hóa tốt. Sĩ nghiệp gia trang điểm không nói như thế nào cứu, cũng liền ở trên mặt nhào điểm phấn, phòng ngừa ca mê gia đánh ra đến mặt quá mở. Ha ha, Trần tổng, Du mẫn Hồng cười tới nắm tay. Trần Quý Lương nói, Du tổng tốt, cuối cùng lại gặp mặt, hai người bọn họ chỉ ở trường hợp công khai gặp qua, tự mình cũng không cái gì giao lưu, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, quan hệ hợp tác. Rèn rèn quang đẩy ra danh sư lưới khóa hạng mục, xin không ít nhà học thuật đến giảng bài, nhưng nhà học thuật cơ bản chỉ lộ mặt một hai lần, còn lại lưới khóa chủ yếu là theo liệu họ dỉn tổ hợp tác, liệu họ dỉn tàu cũng vui với mở rộng internet lực ảnh hưởng. Cổ Vũ giới cờ giáo viên tại Rèn Rèn Com nối mạng quá. Bình thường đều là miễn phí, thuần thúy vì tích lũy danh khí. Có danh khí, lại đẩy ra xâm nhập trường trình học, thu phí. Trường học giáo viên cũng có thể đến Rèn Rèn Com nhập học, tỉ như lịch sử nhà phát minh viên bay lên, ngay tại Rèn Rèn Com một lần phi thường nóng nảy kịch liệt. Nhưng viên bay lên nhiều lần bị cảnh cáo, vẫn như cũ chết cũng không hối cải, hiện tại đã bị Rèn Rèn Com cho khóa tài khoản tài khoản. Dù Cụ cảm thấy không thể để Minh Châu bị lòng vòng, tranh thủ thời gian tiếp bản ký viên bay lên, thừa cơ kiếm lấy cực cao lưu lượng. Hiện tại viên bay lên giảng bài, thích mang kèm theo âm dương Trần Quý Lương cùng Rèn Rèn Com. Có chút trang web không có ngôn luận tự do, hết lần này tới lần khác vẫn là trong nước lớn nhất sân trường xã giao trang web. Mà sân trường xã giao trang web vốn nên là ngôn luận tự do nhất địa phương. Phòng giảng dạy, Lệ Tu Dung, ta đều có thể đi lên giảng bài, hết lần này tới lần khác tại rèn rèn cơm giảng không. Hắn chỉ là đi phòng giảng dạy, Lệ Tu Dung, ghi chép tiết mục, nhưng tạm thời còn không có truyền ra. Đoán Trường tiết mục truyền ra về sau, viên bay lên còn muốn âm dương rèn rèn cơm. Đến lúc đó, Trần Quý Lương liền nên về đoán giận, hắn đã nhịn giá hỏa này cực kỳ lâu. Những người khác còn chưa tới. Trần Quý Lương hỏi. Du Mẫn hùng gật đầu, chúng ta tới sớm. Nghe nói còn mời Phạm Tăng giáo viên, không biết hắn hôm nay có hay không tới. Trần Quý Lương nghe xong danh tự này liền xối quẩy, Phạm sư phụ vô lợi không dạy sớm, màn gỗ TV không cho nhiều cao phí xuất hiện, lao nhân gia ông ta là chắc chắn sẽ không đến. Chúng ta nếu là cho một hai trăm vạn phí xuất hiện, vài phút có thể mời hắn tới công ty mở liên hội. Người tin hay không? Ha ha ha, có khả năng cao. Du Mẫn Hồng cười lên. Trần Quý Lương giới thiệu nói, đây là ta bạn gái Biên Quan Nguyệt, vừa thi đậu đại học Bắc Kinh nghiên cứu sinh, còn không nhập học dành đến nhăng chán, thuận tiện đến xem náo nhiệt. Biên nữ sĩ ngươi tốt. Du Mẫn Hồng lập tức nắm tay. Dù tổng người tốt. Biên quan Nguyệt mỉm cười. Ba người tọa hạ trò chuyện, biên quan Nguyệt chủ yếu phụ trách nghe. Không có tán gẫu vài câu liền nói tới giá cổ phiếu, Dù Mẫn Hùng có chút tự hào nói, đầu năm lưu họ Dĩ tổ giá cổ phiếu chỉ có 12.5 đô la Mỹ, hiện tại đã tăng lại 20 đô la Mỹ. Ta cảm thấy khủng hoảng tài chính rất nhanh liền có thể đi qua. Bịt giá cổ phiếu tăng bao nhiêu? Trần Quý Lương nói, tăng lại phát hành giá. Nước Mỹ thị trường chứng khoán, tại năm nay tháng 3 ngã đến điểm thấp nhất, đầu tháng 4 liền đụng đáy bắn ngược, thậm chí có bạo lực bắn ngược dấu hiệu. Biết giá cổ phiếu lúc đầu đã tăng lại 12 đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm cơ cấu các cổ đông tập thể bộ hiện lại đem giá cổ phiếu cho làm tiếp một khối nhiều bọn hắn không có tiếp tục bộ hiện rời sân mà là lựa chọn tạm thời thu tay lại chờ trứng một chút lại đến bộ hiện Trần Quý Lương không xót ruột năm nay cổ phiếu khái niệm Trung Quốc biểu hiện lưỡng cực phân hóa có chút trứng đến cực kỳ mãnh có chút vẫn còn tiếp tục ngã xuống còn có thật nhiều trực tiếp ngã lui thị Viên Lão đối mặt cửa phòng tọa hạ du mẫn hồng đông nhiên đứng lên nên đón Trần Quý Lương cùng biên quan Nguyệt cũng liền vội vàng xoay người đứng lên đi qua theo viên Long Bình nhà học thuật nắm tay ha ha Trần Quý Lương thậm chí chuẩn bị máy ảnh lấy liền. Chụp ảnh chung hoàn tất, lập tức yêu cầu ký tên. Nai đem Du Mẫn Hồng đều xem xử sốt, trực tiếp tới cướp máy ảnh lấy liền, nhanh cho ta mượn sử dụng. Trần Quý Lương che lấy máy ảnh không cho, nói đùa, ngươi muốn mượn liền mượn a. Thu lệ phí, đập một tấm một trăm khối tiền. Người chui tiền mắt, quay đầu mời người ăn cơm. Du Mẫn Hồng vẫn còn tiếp tục cướp. Viên lão vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn chơi đùa, cùng đi hắn đến người nhà cùng học sinh cũng cười lên. Hai vị tung ra thị trường công ty tổng giám đốc, giờ phút này liền theo cấp độ chơi tiểu thí hải nhi giống nhau. Đặc biệt có những thú vui trẻ con. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên ngồi lên xe lăn bị thuốc đẩy tới. Hoàng khả, năm 2006 cảm động Trung Quốc thập đại nhân vật. 7 tuổi chẩn đoán chính xác tiên thiên tính tiến hành tính cơ bắp bất lương, loại bệnh này cực kỳ khó sống qua 18 tuổi. 15 tuổi thời điểm, hắn theo phụ thân điều khiển ba lượt xe gắn máy, vượt qua 82 tòa thành thị, hành trình 130.000 cây số, nghĩ đổi tại bản thân rời đi nhân thế trước đó, hướng hơn 10 vị quyên giúp người ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn cũng đưa tặng hoa tươi. Năm nay hắn 21 tuổi, tạm thời còn sống, nhưng sắp đi đến sinh mệnh phần cuối. Hắn đã theo hai vị người mù, ký tên khỏe mắt mạng quên tặng hiền nghị, bên trong đó một vị vẫn là động đất tai họa khu thiếu niên chỉ chờ bản thân vừa chết, liền lập tức quên tặng ra ngoài. Vị thiếu niên này xuất hiện, dù vẫn mẫn hùng trở nên biểu tình nghiêm túc, giọng nói mơ hồ mang theo một chút thương hại. Trần Quý Lương vẫn như cũ cười toe toét, lôi kéo Hoàng Khả chụp ảnh lưu niệm, lại hỏi: người đôi tay này còn có thể hay không di chuyển?" Quay đầu ta đưa ngươi một bộ tờ ép tờ chơi đùa. Có chút khó khăn, nhưng ngón tay còn có thể di chuyển. Hoàng Khả cao hứng phi thường. Có thể chơi hay không trò chơi không phải trọng điểm, mà là hắn gặp quá nhiều kẻ đồng tình, giống Trần Quý Lương dạng này thái độ cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn không đem hắn làm mệ nhân. Hoàng Khả thích loại này giao lưu phương thức. Trần Quý Lương lấy cớ đi nhà xí lấy điện thoại di động ra, cho ngay tại khách sạn Dương Thạc gọi điện thoại, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ mua một bộ tờ ép tờ tới. Viên Lão theo Hoàng Khả nói chuyện trời đất đồng thời, cũng tại quan sát những người khác. Trần Quý Lương làm pháp, Viên Lão đặc biệt thưởng thức. Không bao lâu, Quách Tiểu Tứ cũng tới. Cái này gian phòng, xem ra không phải để lại cho xí nghiệp ra, mà là vì đặc biệt khách quý nhóm chuẩn bị. Đặc biệt khách quý không tham dự ca múa biểu diễn, nhưng mỗi người đều muốn đưa cho bọn một kiện lễ thành nhân, cổ vũ bọn hắn yêu quý sinh hoạt, yêu quý học tập, cố gắng hướng lên. Quách Sư Minh, Trần Quý Lương cười nắm tay. Quách tiểu tứ không có có ý tốt, hô sư đệ, trần tổng người tốt. Hai người bọn họ trước đây ít năm thường xuyên bị cầm tới một khối đến đưa tin, nhưng hôm nay vẫn là lần thứ nhất nắm tay giao lưu. Đây là ta bạn gái biên quan nguyện, cũng là trường trung học số 2 đồng học. Trần quý lương giới thiệu nói. Ba vị đồng học ngồi bên cạnh trò chuyện, lại có hai cái đặc biệt khách quý trình diện. Lý ngạn hồng đếm ngược cái thứ hai quan thay tới chậm. Gia hỏa này dáng dấp phong nhã, mà lại nho nhã lễ độ, luôn có thể cho người tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Thậm chí nhìn thấy trần quý lương, lý ngạn hồng đều phảng phất cái gì đều không có phát sinh, đặc biệt quý ông tới mỉm cười nắm tay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Quý Lương còn có thể nói cái gì? Người tới không sai biệt lắm, Hà Cảnh chạy tới đơn giản dạng thuật thứ tự xuất trận. Quách Tiểu tứ cái thứ nhất ra sân, Lý Ngạn Hồng cái thứ hai ra sân. Hai người bọn họ quý nhân bận chuyện, muốn sớm một chút ghi chép xong mau chóng rời đi, cho nên sớm liền theo tổ tiết mục thương lực qua. Trần Quý Lương không quan trọng, không cầm bất kỳ yêu cầu gì, hết thảy nghe mạn gỗ TV an bài. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, tổng giám đốc Lý cho bọn đưa cái gì lễ thành nhân? Lý Ngạn Hồng đắc ý nói, 10 cái bài đủ thực tập danh ngành. Mẹ nó, vừa đây 18 tuổi thanh niên, có thể tại bài đủ thực tập cái cái gì? Còn không phải chạy tới bãi đủ đi dạo một vòng. Bất quá đây đúng là cực kỳ tốt lễ vật, bãi đủ lúc này như mặt trời ban trưa, bọn có thể đi được thêm kiến thức. Lý Ngạn hướng hỏi, "Trần tổng đâu?" Trần Quý Lương nói, "Mười bộ Hồng mông điện thoại, chương 405 đều là thành công xí nghiệp ra, họa Phong lại hoàn toàn khác biệt, chương 405 đều là thành công xí nghiệp ra, họa Phong lại hoàn toàn khác biệt." Mạn gỗ TV cỡ lớn trường quay trong, thính phòng trong có 2009 vị 18 tuổi học sinh cấp 3. Bọn hắn theo bên ngoài những cái kia fan cuồng khác biệt, là Mạn gỗ TV từ cả nước các trường chuyên cấp 3 mời tới. Mở màn ca múa là sùng bái hạnh phúc thay đổi chính mình cùng loại ma thuật, nhưng không có mời đến Phan Soái, vương lực hành biểu diễn, mà là một chút Trần Quý Lương không quen biết ca sĩ. Khả năng là hai năm này khỏe nam và nữ, nhưng Trần Quý Lương không chút chú ý. Trần Quý Lương lúc đầu ngồi ở phía sau đài theo người nói chuyện tiễm, chợt nghe trường quay bên kia hạ cảnh hô to: "Hoàng Cương Trung học các bạn học, các ngươi ở đâu?" A, một đám học sinh cấp 3 bắt đầu reo họ. Tiếp lấy Tạ Na lại hô: "Kiếm Đông Trung học các bạn học, các ngươi tốt sao?" Ờ ờ năm, lại là một trận nhiệt liệt đáp lại. Một chỗ lại một coi trọng điểm trường cấp 3 danh tự báo ra đến. Trần Quý Lương nghe được lập tức liền vui vẻ, giống hay không cả nước trường chuyên cấp 3 thi đại học hội chiến tuyên thệ trước khi xuất quân hiện trường. Biên quan nguyệt một tiếng phốc suy bị cho cười, người ta em đẹp lễ thành nhân khánh điện, ngươi chớ nói lung tung có được hay không? Trường quay bên kia, ba vị người chủ trì lại tại trời dưới, bất quá không khí hiện trường sát thực cực kỳ sung sướng. 2009 vị trường chuyên cấp 3 sinh, mỗi cá nhân đều chuẩn bị một phần lễ vật, bọn hắn cho là mình có thể lựa chọn đưa tặng đối tượng, không nghĩ tới là màn hình lớn ngẫu nhiên nhấp nô rút ra, có cái nam sinh cho nữ nội trong lòng nữ sinh viết thư tình, thế mà bị rút ra đút vào cho một vị không quen biết nam sinh mà lại thư tình nội dung còn bị Tạ Na tình cảm dạt dào đọc diễn cảm đi ra, không, không muốn niệm, nam sinh kia đã nhanh đi rồi, một mực tại bản thân trên chỗ ngồi gào thét, công khai tử hình, toàn trường học sinh cấp 3 cười thành một mảnh, tiếp xuống, lại là ca múa biểu diễn, Trần Quý Lương hỏi, mới vừa lên trận bờ lọc tổ hợp, người nghe nói qua sao? Biên quan Nguyệt lắc đầu, không biết, Trần Quý Lương cảm khái, ta cũng không nhận biết, ai, chúng ta đều đã giả, khó trách bên ngoài những cái kia fan cũng không nhận biết ta, Lão gia gia ngươi tốt, ta có thể không giả, chỉ là không chú ý nói hát vọng, cho nên mới không biết bọn hắn biên quan nguyện không nghĩ làm lão bà bà tiểu lộ tỷ tỷ hẳn là cực kỳ thích nhân viên công tác đông nhiên hồ quách tiểu tứ tiên sinh chuẩn bị ra sân quách tiểu tứ chỉnh lý bản thân đồ vest đứng tại cửa thông đạo chờ lấy cũng không lâu lắm thông đạo đại môn mở ra quách tiểu tứ đi ra trong ngay mắt toàn trường học sinh núi kêu biển gầm khá lắm nhân khí còn như thế cao Năm ngoái tổ kèm sói mặc dù thanh thế khiến cho cực kỳ lớn nhưng toàn bộ năm sách báo lượng tiêu thụ quán quân là tiểu thời đại một quách tiểu tứ đưa xong lễ vật trở về thời điểm một đám năm nay vừa đầy mười tuổi sinh viên đại học người mâu đi ra ngoài song phương giao thoa mà qua Quách Tiểu Tứ đứng đầu, chỉ bằng một vị nữ sinh viên đại học được. Không phải hắn quá thấp, mà là nữ sinh kia dáng dấp quá cao. Người ta là năm ngoái Thế Vận Hội Olimpiad nghi thức khai mạc dơ bảng tiểu thư. Trần tổng, gặp lại. Quách Tiểu Tứ tới theo Trần Quý Lương nắm tay. Trần Quý Lương nói, gặp lại. Quách Tiểu Tứ tựa hồ quên biên quan nguyện, cũng quên mặt khác khách quý, lại chạy tới theo viên lão tạm biệt. Sau đó liền trực tiếp tránh người. Liên Lý Ngạn Hồng cùng Du Mẫn Hồng đều bị hắn lãng quên. Du Mẫn Hồng nói, ngươi vị sư huynh này. Được rồi. Trần Quý Lương cười nói, ta theo hắn không quen, cho nên ta không biết hắn nghĩ như thế nào. Du Mẫn Hồng hỏi. Ngươi nói mình muốn đưa hồng mông điện thoại. Người điện thoại kia làm được. Trần Quý Lương gật đầu, máy móc xây dựng làm được, đang tiến hành nghiệm chứng kiểm nghiệm. Từ máy nguyên hình nghiệm chứng kiểm nghiệm đến cuối cùng sản xuất hàng loạt tiêu thụ, coi như hết thể thuận lợi cũng cần non nửa năm. Nếu như một ít khâu không thuận theo, thời gian một năm cũng có thể hao tổn hướng vào trong. Du Mẫn Hồng không hiểu tạo điện thoại, còn tưởng rằng lập tức liền có thể sản xuất, dựng thẳng lên ngón tay cái nói, phi thường lợi hại. Lý Ngạn Hồng vẻn thanh nghe, trong lòng đã sinh ra tạo điện thoại di động ý nghĩ. Hắn thật sự theo mã hóa đằng ca giống nhau, cái gì nghiệp vụ đều muốn đến chỏ một chân vào. Đương nhiên bài đủ tạo điện thoại theo tiền sản tạo điện thoại khác biệt lý ngạn hồng biết mình không thích hợp làm phần cứng cho nên nghĩ làm điện thoại di động mobile nền tảng đối xứng bị ẩn os android cùng loại điện thoại hệ thống tiến hành chiều sâu hóa làm riêng chỉnh hợp bãi đủ lục soát thương mại điện tử cùng loại phục vụ sau đó cùng điện thoại công ty hợp tác làm dán bài bài đủ dán bài điện thoại đặc biệt nhiều trước sau theo đeo trẻ ống phố con đều hợp tác qua lại theo mobile cùng loại công ty viễn thông hợp tác trọng điểm chế tạo một số không nguyên mua cơ nhưng những này bài đủ điện thoại tất cả đều không thể nhấc lên bỏ nước về sau dứt khoát đem bản thân đủ iros bài đủ trí tuệ nhân tạo hệ điều hành trao quyền cho Hugo, vì vô, vô cùng loại công ty. Trần Thiên Sinh, điện thoại di động của ngươi là mẹ ấy dù loại kia. Lý Ngạn Hồng nhịn không được hỏi, hắn là thật cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Trần Quý Lương cười nói, đúng vậy, A Kẹn Sẻn cũng tại tạo điện thoại. Tổng giám đốc Lý biết cái này tin tức sao? Lý Ngạn Hồng sững sở, lập tức nói, có nghe thấy, tin tức này là thật. Khả năng là thật đi, không biết Kẹn Sẻn cái nào nội bộ nhân viên tiết dạy, cũng khả năng là Mã Tổng cố ý thả ra phong thanh. Trần Quý Lương nói, Lý Ngạn Hồng càng thêm kiên định làm điện thoại di động quyết tâm, Kẹn Sẻn làm đồ vật, bại đồ nhất định phải theo vào. Lý Ngạn Hồng Thiên Sinh xin hãy chuẩn bị ra sân. Tốt, ta đã biết. Hai ba phút về sau, thông đạo đại môn mở ra, lý ngạn hồng tiêu sái đi ra. Du Mẫn hồng cười nói, các ngươi quan hệ nhìn cũng không tệ lắm. muốn hay không như thế bắt quái. hắn đảo ta người, ta cũng đảo hắn người chứ sao? Trần quý lương nói. Du Mẫn hồng nói, gần nhất các ngươi huyên náo rất lớn. ngươi cùng trương chiêu dương, còn có vương nhị lôi, liên hợp lại tại trên mạng cháo phúng hắn. bao nhiêu công ty tại xem náo nhiệt đâu? mọi người đều muốn biết đến tiếp sau kết quả. ngươi theo lý ngạn hồng cực kỳ quen. Trần quý lương hỏi. duẫn mãn hồng lắc đầu, không quen, cũng không lạ lắm tất cả mọi người là đại học Bắc Kinh đồng học nha, luôn có chút trường hợp sẽ chạm mặt. Hắn năm nay cho đại học Bắc Kinh góp 10 triệu, mà lại là ta mới từ đại học Bắc Kinh tham gia hoạt động trở về quên. Cái này lộ ra ta cực kỳ hiềm hỏi, mẹ nó, sớm biết ta lúc ấy cũng quên một điểm. Trần Quý Lương cười nói, hiện tại cũng có thể quên a, lại không có người ngăn đón ngươi. Du Mẫn hùng nói, vẫn là tuyển phù hợp thời cơ, nếu không người khác còn tưởng rằng ta tại ganh đua so sánh. Lần sau đại học Bắc Kinh lại mời ta trở về, đến lúc đó ta liền sẽ quên tiền. Lại nói Lý Ngạn Hồng đi hướng trường quay, nghe được tên của hắn, toàn trường học sinh cấp 3 có một nửa đều đang hoan hô. Hà cảnh sợ lý Ngạn Hồng bị vắng vẻ, hướng những cái kia không có gì phản ứng học sinh cấp 3 hồ, vị này là bài đủ CEO Lý Ngạn Hồng tiến sinh. Bài đu. Toàn trường ngoênh động, học sinh cấp 3 nhóm nhau nhào đứng dậy. Lý Ngạn Hồng chủ động đi thính phòng nắm tay, lối đi nhỏ hai bên học sinh cấp 3 trong nháy mắt toàn bộ đưa tay đi ra. Hắn thật sự một cái tiếp một cái đi nắm tay, đặc biệt thân dân tiếp địa khí. Đem những này trọng điểm trung học học sinh cấp 3 nhóm, tất cả đều tại chỗ biến thành fan cuồng, điên cuồng hò hét hướng phía trước gạt ra theo hắn nắm tay. Ba vị người chủ trì cứ như vậy chờ lấy, tiết mục đạo diễn cũng không thuận tiện thúc dục. Cho đến Lý Ngạn Hồng nắm xong tay tới. Hà Cảnh lập tức bước ra hai bước nắm tay nên đón, sợ đứng tại chỗ nắm tay sẽ có vẻ lãnh đạm. Tạ Na phản ứng muốn chậm nửa nhịp, chỉ tới kịp tiến lên một bước nắm tay, nhưng nàng vội vàng dựa vào nói chuyện đến bộ cứu, đây chính là thành công nam nhân đại biểu. Còn lại cái kia gọi Dương ý Nhi người nữ chủ trì, đần độn đứng tại chỗ cùng loại lý ngạn hướng tới, rõ ràng theo không kịp Hà Cảnh, Tạ Na tít tấu, này theo Quách Tiểu Tứ đãi ngộ, khác biệt cũng quá rõ ràng. Quách Tiểu Tứ ra sân thời điểm, ba vị người chủ trì toàn bộ đứng tại chỗ, Hà Cảnh còn tại lênh lợi cho cười. Giao lưu lúc cũng không có gì lời khách sáo, trực tiếp tiến vào tiệp tối chủ đề, mà giờ khác này đâu? Người chủ trì căn bản không suốt ruột tiến vào chủ đề. Hà Cảnh hỏi, hiện trường các bạn học, các ngươi cảm thấy này vị CEO có đẹp trai hay không? Đẹp trai. Toàn trường hò hét. Lớn lên muốn hay không đương dạng này nhân sĩ si thành công? Muốn. Thật xin lỗi, mới vừa nói sai. Cái gì gọi là lớn lên? Các ngươi đã lớn lên đúng hay không? Đúng. Hà Cảnh đem bầu không khí tạo nóng về sau, hỏi Lý Ngạn Hồng, ngươi cảm thấy bọn hắn thích ngươi cái gì? Lý Ngạn Hồng ngại ngùng cười một tiếng, ta cũng không biết. A, wow, âm thanh thật tốt nghe nha. Cái kia gọi Dương Y Lệ nữ chủ trì tranh thủ thời gian soát tồn tại cảm trực tiếp đem hạ cảnh theo Lý Ngạn Hồng giao lưu cắt đứt. Tiết mục hậu trường. Dương Thạc đã đem tờ SFD đưa tới, Trần Quý Lương đang cùng Hoàng Khả cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dung đầu gối nghĩ cũng biết, Lý Ngạn Hồng giờ phút này khẳng định đang khoác lác bực, giảng thuật bản thân làm sao thi đậu Đại học Bắc Kinh, lại như thế nào đem bài đủ làm đánh vỡ nước Mỹ thị trường chứng khoán đi chép. Mà lại, Lý Ngạn Hồng thổi như bức còn thổi đến cực kỳ mật mà tự nhiên, không giống Du Mẫn Hồng thổi như bức lúc thường xuyên lộ ra đồ lột. Lưu Họ Dìn Tô mới vừa lên thị thời điểm, Du Mẫn Hồng gặp người liền nói việc này, khiến cho liền cực kỳ giống câu cá láo. Làm sao ngươi biết ta hôm nay câu được một đầu nặng 20 cân cá lớn? Ha ha, ngươi chết, đội ta đến." Trần Quý Lương vô cùng sung sướng nói. Hoàng Khả đem ép SFV đưa cho Trần Quý Lương, "Ta mới vừa rồi còn không quen, lần sau khẳng định chơi đến càng tốt." Du Mẫn Hồng nghe được ngươi chết ba chữ, nhịn không được nói khẽ với biên quan Nguyễn nói, "Ngươi không nhắc nhở hắn chú ý một chút. Này vị tiểu huynh đệ thật sống không được bao lâu." Biên quan Nguyễn nói, "Vẫn tốt chứ, bọn hắn chơi đến thật vui vẻ." Toàn bộ trường quay hậu trường, thật sự bọn hắn chơi tốt nhất vui vẻ, một mực chơi lấy trò chơi hô to gọi nhỏ, dẫn tới mặt khác khách quý trận trận gãy mắt. Trần Quý Lương căn bản không quan tâm. Hoàng Khả thì là không có ý thức được cái gì, hắn hôm nay chơi đùa thật là cao hứng, xưa nay không có người theo hắn dạng này cướp chơi đùa. Bình thường mọi người đều nhường hắn. Viên lão ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, cũng lại gần nói, các ngươi trò chơi này chơi như thế nào? Cùng đi." Trần Quý Lương hỏi. Viên lão cười nói, "Các ngươi tiếp tục, ta liền đến nhìn một chút." Cùng loại xem sẽ lại chơi. Trần Quý Lương một bên thao tác, một bên giảng giải, còn thuận miệng hỏi, "Viên lão bình thường lên mạng sao?" Viên lão nói, "Sẽ ở trên mạng xem một chút thông tin." Trần Quý Lương nói, "Đến hẹn rồi họ vừa đăng ký tài khoản rồi." cũng có thể đi rèn rèn com cho mọi người nói một chút khóa, coi như là sau khi làm việc giết thời gian, người kia trang web còn có thể giảng bài a." Viên Láo hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương nói, "Chu viện sĩ, Vũ viện sĩ, bọn hắn, năm ngoái ngay tại rèn rèn com cho cả nước học sinh nói qua lới khóa. Các học sinh đều phi thường nhiệt tình nô nước cập nhật, khóa trình bình đồng đều đọc xem lượng đã có hơn 6 triệu người lần." Đó lấy, hắn lại giải thích cặn kẽ lới khóa làm sao làm, cũng không cần chiếm dụng quá nhiều thời gian, cũng không cần giảng quá cao thâm tri thức. Trần Quý Lương nói, "Mục đích chủ yếu liền là phụ cập khoa học, kích phát học sinh đối tương quan chuyên nghiệp hứng thú." Viên Lão nếu như cũng tới, có lẽ liền có học sinh cấp 3 lên ngài lưới khóa, thi đại học lúc điển nguyện vọng lựa chọn nông nghiệp liên hệ, sau này trưởng thành là nông nghiệp chuyên gia cũng có nói. Viên Lão cười nói, ngươi cái miệng này, thật đúng là rất có thể nói. Trần Quý Lương tiếp tục lừa dối, mặt khác nhà học thuật dạng lưới khóa thủ lao, tuân theo ý nguyện của bọn hắn, đã toàn bộ quyên tặng cho hy vọng công trình. Đây là nhất cử bốn sự tình, nhà học thuật truyền bá tri thức, học sinh học được đồ vật, trang ép thu được lưu lượng, nghèo khó nhi đồng đạt được trợ giúp. Hoàng Khả bỗng nhiên đến một câu, dạng này thật tốt. Viên Lão có chút ý động, vậy ta cũng tham dự vào. Tại nguyên thời không. Viên lão còn vào ở quá nhanh tay. Trần Quý Lương chơi đùa cố ý sai lầm. Hoàng Khả hưng phấn nói, ngươi chết, đội ta đến. Ta đây là bởi vì theo Viên lão nói chuyện thiếng, không có tập trung lực chú ý, lần sau nhất định có thể kiên trì càng lâu. Trần Quý Lương đem trò chơi FSG đưa cho Hoàng Khả, lại lấy điện thoại cầm tay ra theo Viên lão lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Lý Ngạn Hồng trở lại trường bay về sau, phong độ nhẹ nhàng theo tất cả mọi người bắt tay nói đừng. Xuất khí nhiều kim, còn đặc biệt quý ông. Thậm chí từ Đài Loan tới SHE cũng nhịn không được theo Lý Ngạn Hồng nói chuyện thiếng, nghĩ lôi kéo hắn nhiều giao lưu một hồi. Nào giống Trần Quý Lương chỉ lo theo Hoàng Khả cùng Viên lão chơi đùa, không có ý tứ, tới hơi trễ. Lưu Đức Hoa khoan thai tới chậm, hắn mới từ Thượng Hải bay tới. Cùng loại Lưu Đức Hoa theo những người khác đánh xong trò hỏi, Trần Quý Lương mới hồ, "Hoa ca, này vị ngươi biết sao?" Lưu Đức Hoa cười nói, "Nhận biết, nông nghiệp chuyên gia. Viên tiên sinh ngươi tốt." Ngươi tốt? Ngươi là Lưu Thiên Vương, ta nghe qua ngươi bài hát." Viên lão vẫn rất mốt. Lại qua 20 phút, rốt cục đến phiên Trần Quý Lương ra sân. Hà cảnh tại trước đại hồ, tiếp xuống này vị, hắn nặng bao nhiêu thân phận? Đã là khái niệm mới xuất thân bán chạy sách nhà văn, lại thị phi thưởng thành công xí nghiệp. Gia mà lại theo mọi người giống nhau, hiện tại vẫn là học sinh. Biết hắn là ai sao? Trần 1 tỷ. Ha ha ha ha. Đa số học sinh cấp 3 đều không có kịp phản ứng, nhưng cũng không ít người trong nháy mắt đoán được, mà lại còn mở lên cho đùa. Lý Ngạn Hồng thuộc về phong độ nhẹ nhàng nhân sĩ thành công, các học sinh đối với hắn chủ yếu là sùng bái. Mà đối mặt Trần Quý Lương đâu? Sùng bái sau khi còn có mấy phần cảm giác thân thiết, là có thể lẫn nhau chơi trò đùa vui tồn tại. Trần 1 tỷ xem bên này. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh thứ 6 sách lúc nào xuất bản a? Ta đều muốn cho ngươi gửi lưới dao. Tranh thủ thời gian nghiên cứu và phát triển võ lâm ngoại chuyện. Trần Quý Lương không có đi một đường nắm tay chỉ hướng phía lối đi nhỏ hai bên tính phòng vất tay còn có không biết hắn là ai nhao nhao hướng bên người đồng học nghe nóng. rên rên con hễ nơi họ ủa tổng giám đốc cả người ta vẫn là học sinh liền thân ra một tỷ đồ làm mỹ ta đi ngươi không biết Trần Quý Lương chúng ta còn chơi qua Tam Quốc sát mặt giết Tam Quốc sát liền là hắn làm ra theo bên người đồng học giới thiệu rất nhanh liền toàn trường hoan hô lên Trần một tỷ ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh con một người nam sinh tê thanh liệt phế la lên Trần Quý Lương đều chẳng muốn quay đầu nhìn sang hướng phía bên kia thính phòng thuận tay so một ngón giữa ha ha ha toàn bộ trường quay đều cười vang bắt đầu ba vị người chủ trì hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này hòa phong trước đây ra sân khách quý mặc dù cũng phản ứng nhiệt liệt nhưng danh nhân cùng học sinh ở giữa bao nhiêu đều mang khoảng cách cảm giác trần quý lương trực tiếp theo những học sinh kia hòa mình nếu như đội thành lý ngạn hồng tuyệt đối làm không được trường hợp công khai dựng thẳng ngón giữa sự tình trần quý lương đi đến chính giữa sân khấu thời điểm tạ na lần này đã hấp thụ giáo huấn theo hà cảnh lên một lượt phía trước hai bước nên đón chương bốn hồng mông điện thoại lần đầu biểu diễn chương bốn Hồng nông điện thoại lần đầu biểu diễn. Trần Quý Lương theo hạ cảnh, Tạ Na nắm tay, cái kia gọi Dương Y Ly người nữ chủ trì, cũng rốt cuộc biết tiến lên nửa bước nghênh đón. Dương Y Ly đương nhiên rõ ràng loại này đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nàng không nghĩ khác nhau đối đãi quá rõ ràng, lại không tốt ý tứ tiếp tục đứng tại chỗ chờ lấy. Trong sinh hoạt đại bộ phận người đều là như đây. Tỷ như biết hẳn là đập lánh đạo mộng ngựa, lại ngượng ngịu mặt mũi, qua không được trong lòng hảm. Có thể nếu như không biểu thị một chút, luôn cảm giác mình không làm tốt, thế là lại muốn bổ túc một chút. Loại thời điểm này bổ cứu, thường thường biến thành giới cho chuyện. Trần đánh lúc trước lý ngạn hồng thời điểm, Dương Y Nhi bổ cứu hành vi liền rất dối. Nàng phi thường đột ngột khen Lý Ngạn Hồng nói chuyện êm thay, kết quả xáo trộn Hà Cảnh chủ trì tiết ấu, khiến cho Hà Cảnh chỉ có thể lặp lại đặt câu hỏi một lần. Dương Y Nhi lúc này ở mạng gỗ TV nhân khí cũng không tệ lắm, theo ông hàm cộng tác chủ trì càng lên kế hoạch càng hạnh phúc. Nhưng vì người tương đối phật hệ, không đến 30 tuổi liền kết hôn huy vọng. Phật hệ người cũng có nghĩ biểu hiện thời điểm. Lần này Dương Y Nhi liền cấp tại Hà Cảnh phía trước mở miệng, wow, hiện trường phản ứng nóng quá liệt. Tạ Na rõ ràng sửng sốt một chút, không quản là nắm tay vẫn là giao lưu, mãi mãi cũng là Hà Cảnh tới trước, nào có Dương Y Nhi dẫn đầu một chút. Hà cảnh mặt không đổi sắc, cười hì hì đem lời nói tiếp nhận đi. Đúng vậy à, các bạn học đều phi thường nhiệt tình, tựa như gặp được lao bằng hưu. Trần tổng là làm sao theo chúng ta học sinh cấp 3 chỗ thành bằng hưu? Ta cũng là học sinh à, học sinh ở giữa tự nhiên có cộng đồng chủ đề. Trần Quý Lương nói, rèn rèn con cũng không ít học sinh cấp 3 người sử dụng, ta thường xuyên theo bọn hắn giao lưu. Đương nhiên, cũng có đối phút thời điểm, mang lấy mang lấy liền thành bằng hưu. Tạ Na nói, hoa vẫn là học sinh cũng đã là đem công ty làm đến thị, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Trần Quý Lương nói, bạn trai ngươi cũng phong nhã. Ở năm, toàn trường học sinh cấp ba cũng bắt đầu ồn ào. Tạ Na cùng Trương Kiệt chuyện xấu bay đầy trời, nhưng bọn hắn hai người hiện tại cũng không thừa nhận. Đương nhiên, cũng không phủ nhận. Tạ Na vẫn muốn công khai tình cảm lưu luyến, lại sợ bản thân cùng Trương Kiệt fan hâm mộ phản cảm. Cho nên nàng vui lòng bị người nhắc lên việc này, bồi dưỡng fan hâm mộ đội chấp nhận, một chút xíu thăm dò fan hâm mộ phản ứng. Hà Cảnh cười bông đùa chọc cười, "Trần tổng, ngươi một cái đại lão bản, còn có thời gian chú ý Na Na chuyện xấu à?" Trần Quý Lương nói, "Ta theo bạn trai nàng nhận biết, tham gia nhanh nam trước kia liền có biết." Hoa. Thính phòng trong lại là một tràng tốt lên. Hà Cảnh dùng phi thường khoa trương biểu tình nói, "Đây chính là cái tin quan trọng." Chúng ta hôm nay không trò chuyện việc tư, Tạ Na thấy tốt thì lấy, chúng ta hôm nay mời tới đồng học, tất cả đều là 18 tuổi thanh niên. Trần tổng 18 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Dương Y Ly bỗng nhiên đến một câu, "Ta biết, tại tham gia khái niệm mới viết văn giải thi đấu." Trần Quý Lương nói, "Ta tham gia xong thi đại học mới đầy 18 tuổi, lúc ấy tại nhà chờ lấy đại học Bắc Kinh thư thông báo trúng tuyển. Nói 18 tuổi tham gia giải thi đấu khái niệm mới cũng được, viết văn trận chung kết là năm đó tháng 1 cử hành." Hà Cảnh nói, "Giống như lúc ấy đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh, phục đàn cùng loại 10 chỗ danh giáo, tất cả giáo viên đều muốn đoạt lấy ngươi." Có trường học thậm chí hứa hẹn không xem thành tích thi tốt nghiệp trung học. Nghe đồn là thật. Trần Quý Lương gật đầu. Hoa. Wow. Hiện trường học sinh cấp 3 lại là tập thể kinh hô. Những bạn học này đều đến từ cả nước trường chuyên cấp 3, mà Google TV thừa dịp năm một nghỉ dài hạn đem bọn hắn mời đến. Tổ Tiết Mục trực tiếp theo trường học tiến hành kết nối, từ trường học chọn lựa phẩm học kiêm ưu học sinh tham gia. Xác nhận cử đi học sinh liền có một đồng lớn, không có cử đi cũng không làm sao sầu thi đại học. Hà Cảnh lại hỏi, lúc ấy cực kỳ nhiều người cho là ngươi sẽ đọc khoa tiếng Trung, sau này xử lý sáng tác hoặc mặt khác văn hóa làm việc. Làm sao bỗng nhiên liền chạy đi mở công ty rồi? Trần Quý Lương nói đùa, ta từ nhỏ đã cực kỳ nghèo nha, vì tiết kiệm tiền mua sách xem, trường cấp 3 có thời gian 2 năm ăn không nội trợ. Lúc ấy tiền thù lao thêm tiền thưởng hơn 10 vạn, trong tay chưa từng có nhiều tiền như vậy. Ta cũng không biết làm sao tiêu ra ngoài, dứt khoát liền đi mở 2 nhà công ty xử lý một chút. Nghe một chút, này giống như là người lợi nói sao? Hà cảnh cố ý khích Di chuyển nói chuyện đều giọng điệu đề tông, trong tay có tiền không biết nên xài như thế nào, cho nên tùy tiện đi mở 2 nhà công ty, không cẩn thận liền tại nước Mỹ tung ra thị trường. Tạ Na hỏi, "Trần tổng, trong tay của ta cũng có tiền không biết nên xài như thế nào?" Chúng ta có thể góp vốn mở một nhà công ty sao? Ha ha ha. Học sinh cấp 3 nhóm lại cười vang bắt đầu, bọn hắn cảm thấy Trần Quý Lương cùng người chủ trì nói chuyện đều rất có ca có la. Ha cảnh ngữ khí trở nên nghiêm chỉnh lại, chúng ta hiện trường đồng học đều 18 tuổi, lập tức liền muốn đi vào đại học. Có lẽ có người cũng nghĩ đại học lập nghiệp, Trần tổng có cái gì kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn? Trần Quý Lương cũng thu hồi thiếu dung, ta không đề nghị sinh viên đại học lập nghiệp. Một là đặc biệt mệt mỏi, so lớp 12 bắn bọn thi đại học còn mệt hơn. Ta lúc ấy đồng thời quản lý hai nhà công ty, còn muốn viết tiểu thuyết kiếm tiền thủ lao đến nuôi công ty. Lại báo 14 khóa học Đại học năm đầu không dám động chiếc liền trốn học, cho nên mỗi ngày đều rất ngủ không đủ, chúng ta cũng không biết làm sao sống qua tới. Dương Yí tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ đến một câu, xem ra tất cả nhân sĩ thành công, phong quang phía sau đều bỏ ra khổng lồ cố gắng. Trần Quý Lương nói tiếp, hai là sinh viên đại học lập nghiệp sát xuất thành công cực kỳ thấp, nhất là không có bối cảnh cùng mạng giao thiệp sinh viên đại học. Mới vừa nói xử lý tiền thù lao thuộc về nói đùa, ta sở dĩ lựa chọn lập nghiệp là bởi vì ta có nắm chắc, ta vẫn tin web 2.0 là internet tương lai xu thế, cho nên mới làm SNS trang web. Dù vậy, ta cũng đồng thời mở một nhà công ty game bởi vì làm SNS mạo hiểm cực cao nếu như thất bại còn có công ty Lem vững tâm trong khoảng thời gian này Dương giáo sư sự kiện lại bị xào nóng lên mà lại nghiện nét bệnh tâm thần phán định tiêu chuẩn ra lò cũng gây nên xã hội dư luận kịch liệt thảo luận Hà Cảnh sợ hãi dứt lấy phiền toái không cần thiết vội vàng đổi góc độ chống giáp nói Trần tổng dưới cờ hai trò chơi đều đã trúng tuyển Trung Quốc dân tộc trò chơi trực tuyến công trình vì quốc gia xuất khẩu tạo ngoại hối kiếm lời cực kỳ nhiều đồ làm Mỹ Trần Quý Lương nói bổ sung Lem sở sĩ Ens này nhà công ty đã được bầu thành quốc gia văn hóa xuất khẩu trọng điểm xí nghiệp Này một nhóm danh sách là ở trên cuối tháng công bố từ quốc gia quy định của sở ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2003 liên hợp nhận định Hoa, văn hóa xuất khẩu trọng điểm xin nghiệp đây là vì nước tranh ánh sáng a tạ na hợp thời vớt mông ngựa dẫn truyền bá nhắc nhở người chủ trì chú ý thời gian hà cảnh lập tức hỏi loại trừ lập nghiệp kinh nghiệm trần tổng còn có cái gì nghĩ đối hiện trường cùng cả nước thanh niên nói trần quý lương nói làm việc phải chuyên chú học tập thời điểm học tập cho giỏi trò chơi thời điểm thật tốt trò chơi không muốn trần trừ nếu không học không tốt cũng chơi không vui đúng vừa rồi ra sân thời điểm ta dựng lên một ngón giữa Đây là không văn minh hành vi, tiểu hài tử không muốn học ta. Dừng a. Hiện trường có một ít Trần Quý Lương internet fan hâm mộ, bị lời nói này tập thể ồn nào. Trần Quý Lương theo người xem tương tác rất sung sướng, hạ cảnh kỳ thật muốn nhiều đến điểm cái này. Nhưng dẫn truyền bá một mực thúc thời gian, hắn chỉ có thể tăng tốc tiến độ, hôm nay tất cả khách quý đều muốn vì bọn mang một phần lễ vật. Trần tổng mang đến lễ vật gì? Trần Quý Lương móc ra một bộ điện thoại, đây là ta tự hành nghiên chế hồng không smartphone, còn chưa đưa ra thị trường, trước mắt vừa đem máy nguyên hình làm được. Ta đem mời 10 vị may mắn bằng hữu năm nay nghỉ hè tiến về Hồng Mông Điện Thoại nghiên cứu và phát triển căn cứ tham quan cảm thụ một chút công nghiệp ứng dụng phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học bầu không khí cũng tại Hồng Mông Điện Thoại chính thức tiêu thụ trước đó đưa cho bọn họ một bộ điện thoại vượt lên trước thể nghiệm thật xinh đẹp Tạ Na nhìn chăm chăm điện thoại từ đáy lòng cảm khái Trần Quý Lương đưa di động đưa cho nàng còn không có lắp đặt ứng dụng phần mềm tạm thời cũng không thể cắm thẻ người thử một chút Hà Cảnh nói không như trước rút thưởng để chúng thưởng người cùng đi thể nghiệm Trần Tổng xin nhấn chốt Trần Quý Lương cầm tới một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật màn hình lớn không ngừng nhấp nô dây số Tức, vị thứ nhất chúng thưởng người ra đời. Một Số 385. Hà Cảnh nói, chỗ ngồi hào là 1385 nam sinh hương phấn đứng lên, điên cuồng phất tay nói, "Ta, là ta chúng thưởng. Còn lại chín cái, duy nhất một lần tuyển ra." 10 cái học sinh cấp 3 vui dạo dực lên đài. Sáu nam tứ nữ, ánh mắt đều rất thanh tịnh. Bên trong đó một người nam đồng học, trước đây còn tại thính phòng ồn nào, không ngừng hô Trần Quý Lương ngoại hiệu. Hiện tại thật khoảng cách gần tiếp xúc, hắn lại trở nên câu nệ bắt đầu, đứng tại Trần Quý Lương bên cạnh thân thể hơi run rẩy. Người quay phim kéo rối ống kính, đối điện thoại đập đập ta. Trần Quý Lương không chỉ là đến tham gia náo nhiệt, vẫn là đến tuyên truyền hồng mông điện thoại di động. Hắn thao tác biểu thị nói, Apple cùng mẹ ấy dù điện thoại, áp dụng đều là phím hôn thiết kế. Hồng mông điện thoại thì là ba phím điều hướng thiết kế, loại này thiết kế phương án chúng ta đã xin độc quyền. Đây là trở về chốt, có thể trở về cái trước giao diện hoặc menu, quan bế bàn phím, không chặt. Đừng nói 10 vị may mắn học sinh, thậm chí ba vị người chủ trì đều hết sức chăm chú nhìn xem. bọn hắn chưa bao giờ dùng qua Apple, cũng chưa dùng qua mẹ ấy rủ. Lần thứ nhất hiện trường nhìn thấy chân chính toàn bộ cảm ứng sờ Đặc biệt mới lạ, đặc biệt kinh dịm. Nếu như Hồng Mông Điện Thoại hiện tại liền tiêu thụ, Hà Cảnh tuyệt đối phải đi mua một bộ nếm thức ăn tươi. Hoa! trên đài dưới đài phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Ngồi tại thính phòng hơn 2.000 vị học sinh cấp 3, nhìn xem màn hình lớn truyền ra thời gian thực hình tượng đối còn tại nghiên cứu và phát triển ở trong Hồng Mông Điện Thoại sinh ra vô kỳ hạ đợi. Qua cấp, hai ngón tay cắt tới vạch tới liền có thể tùy ý thao tác điện thoại, bọn hắn trước kia gặp đều chưa thấy qua, thậm chí là nghe đều chưa nghe nói qua. Vì làm một màn này, Trần Quý Lương tham gia hoạt động, chẳng những không có thu phí xuất hiện, ngược lại cho màn gầu TV một bút phí tài trợ băng không mà nói thu hiện trường có thể tùy tiện làm chuyên gia lúc khẳng định cắt đi 99% điện thoại biểu hiện ra ống kính tạ na đối hồng ngông điện thoại yêu thích không buông tay truyền đến trong tay nàng liền không lại truyền một mực dùng ngón tay cắt tới vạch tới đẻ tới nhân tới các học sinh chỉ có thể vây quanh ở bên người nàng quan sát ha ha các ngươi đều không nên gấp gáp trần tổng sẽ đưa mỗi người các ngươi một bộ điện thoại hạ cảnh lại thu được dẫn truyền bá nhắc nhở phần lễ vật này phi thường có ý nghĩa nó không chỉ là một bộ điện thoại cũng là chúng ta hàng nội địa công nghệ cao sản phẩm này chứng minh trung quốc chế tạo cũng tại hướng công nghệ cao lĩnh vực dào bước tiến lên trần quý lương nói xác thực Công nghệ cao chế tạo không thể rời đi sáng tạo mới, mà thanh niên là có đủ nhất sáng tạo mới tinh thần. Ta giới cờ bị tỷ đạn sở cùng game sở sĩ Enzo, hai nhà công ty nhân viên bình quân tuổi tác cũng chưa tới 30 tuổi. Bịt giới cờ hồng mông khoa học kỹ thuật, nhân viên bình quân tuổi tác cũng chỉ có 30 tuổi khoảng trường. Chúng ta tôn kính trường giả, đồng thời cũng coi trọng thanh niên, hy vọng Trung Quốc thanh niên đều có thể hăng hái hứa lên. Một mực không có cơ hội nói lời nói dương y dị, tranh thủ thời gian đến một câu, Trần tổng giảng được quá tốt. Cảm ơn Trần tổng cho chúng ta thanh niên mang đến lễ vật cùng chuyển lời. Cảm ơn. Hà cảnh rốt cục bắt đầu thiến khách, còn có không ít ca múa diễn viên cùng khách quý trở lấy ra sân đâu. Toàn trường hò hét vui vẻ đưa tiễn. Trần quý lương lại không đi. Này, đưa di động còn ta a. Tạ Na nói đùa nói, ta có thể dùng tiền mua xuống không? Trần quý lương cố ý đối miệng rồi phun nói, điện thoại kết nối mạng giấy phép đều không có xử lý, không thể cắm thẻ gọi điện thoại. Ngươi mua về làm gì? Cả ngày soát lấy chơi a. Ha ha ha ha. Dưới đài lần nữa cười vang. Thốt a, còn cho ngươi. Tạ Na lưu luyến không rời. Kỳ thật hơn vân nửa là giả vờ, có ý là Trần quý lương tuyên truyền điện thoại đâu. Trần Quý Lương giải thích nói, cái này thuộc về máy móc xây dựng, cần nghiệm chứng kiểm nghiệm về sau mới năng lượng sinh. Nếu như ngươi muốn mua, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay bên trong hẳn là có thể mua đến. Hà Cảnh nói, cái này điện thoại quá tuấn tú, theo Trần tổng giống nhau đẹp trai. Hơn nữa còn đặc biệt cao cấp chờ điện thoại online về sau, ta theo Nana khẳng định ủng hộ. Trần Quý Lương lúc này mới thu hồi điện thoại rời đi, một đường hướng tính phòng vất tay rời đi. Máy móc xây dựng làm được, Trần Quý Lương tuyên truyền thế công cũng muốn bắt đầu làm. Tranh thủ tại Hồng Nông điện thoại đem bán ngày đầu, cũng có thể giống mẹ ấy rủ, như thế xuất hiện sếp hàng tràn diện. Chuỗi cung ứng nhất định phải làm tốt, lặp đi lặp lại theo cung cấp hàng hóa công ty cầu thông, thuyết phục bọn hắn để cao tương ứng sản lượng. Nếu là tuyên truyền làm quá tốt, một đống lớn fan hâm mộ chạy tới tranh mua, kết quả điện thoại sản lượng không đủ vậy liền lúng túng. Mẹ ấy dù hiện tại liền rất xấu hổ, luôn luôn ở vào đoạn hàng trạng thái. Mới ra lò một nhóm điện thoại, trong vòng vài ngày liền tiêu thụ không còn, sau đó tiếp tục chờ lấy thương nghiệp cung ứng phát tới chi. Chương 407, nhập cổ phần gà ảo. Chương 407, nhập cổ phần gà ảo. Trần quý lương tại màn gỗ TV tuyên truyền vẫn tương đối thành công. Chi ít những cái kia màn gỗ TV trung thực người xem đã biết Hồng Mông sở smartphone cực kỳ khốc, nếu như mình cũng có một bộ, ra ngoài đi chỗ nào đều khẳng định phong cách. Trần Quý Lương trở lại Bắc Kinh, dẫm lên luận văn tốt nghiệp hết hàng ngày, đưa ra đi lên trở lấy tháng sau bảo vệ. Sau đó hắn liền vội vàng vì Hồng Mông điện thoại làm chuẩn bị. Không chỉ là tuyên truyền, còn có bên trong ứng dụng, nhất là địa đồ loại ứng dụng. Mặc dù hệ điều hành Android đã thông báo, nhưng Trần Quý Lương vẫn cố gắng tự mình làm hệ thống, sau đó miễn phí thông báo ra ngoài hấp dẫn công ty cùng ngành sử dụng. Vạn nhất có thể thành đâu? Dù sao cũng phải thử một chút. Thực sự không được, liên thành thành thật thật dùng Android chứ sao? Nếu là hồng nông hệ thống có thể thành sự, làm như vậy bản đồ điện tử là cực kỳ kiếm tiền, càng hướng chi Google ca địa đồ liền nhanh muốn rời khỏi Trung Quốc. Nhưng địa đồ phần mềm tương đối đặc tù, cái đồ chơi này thực sự không tốt làm. Vừa mới bắt đầu, Trần Quý Lương dự định theo sục mạng phần mềm hợp tác, bởi vì sục mạng nghiên cứu và phát triển trung tâm ngay tại Bỉ tỷ đạn sở dưới lầu. Hắn năm ngoái liền theo sục mạng nói qua, kết quả sục mạng chỉ cung cấp khai phá phát triển nền tảng, bản thân không làm thương dụng địa đồ phần mềm. Hợp tác khai phá phát triển cũng không được, căn bản đàm luận không xuống tới. Trần Quý Lương lại khắp nơi tìm hiểu tình huống mới biết được bài đồ địa đồ cùng kẻn sẹn sổ sổ địa đồ, lúc này đều đang cùng 4 triệu đồ công ty mới hợp tác. Bài đồ cùng kẻn sẹn không có đo vẽ bản đồ tư chất, là không thể tự mình hạ chẳng làm địa đồ phần mềm. Hai nhà này đều tại đánh cận kề danh giới cấm cầu, địa đồ tầng dưới chốt số liệu từ 4 triệu đồ mới cung cấp, bọn hắn chỉ là địa đồ phần mềm nhà cung cấp dịch vụ. Nếu như ngày nào 4 triệu đồ mới yêu cầu kết thúc hợp tác, bài đồ cùng kẻn sẹn địa đồ phần mềm liền phải lập tức loại bỏ. Bài đồ cùng kẻn sẹn vì không bị quản chế tại người, về sau riêng phần mình thu mua một nhà có đo vẽ bản đồ tư chất công ty, giá cả thu mua đặc biệt quý. Bởi vì doanh nghiệp tư nhân tư chất danh ngành có hạng, có tiền đều không nhất định có thể mua đến. Trần Quý Lương muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp nhập cổ phần gà ảo. Nhưng gà ảo ngay tại chủ bị Ethero tung ra thị trường, căn bản liền không tiếp nhận đầu tư. Trần tổng, người bên kia còn thiếu người sao? Lữ Chí Huy bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương cười nói, tùy thời hoan nên. Lữ Chí Huy cảm khái, năm ngoái tháng 12, cao thịnh giảm biên chế không có cắt đến ta, ta còn tưởng rằng không có chuyện gì. Nào nghĩ tới năm nay thị trường chứng khoán đóng lại, thế mà còn có nhóm thứ hai giảm biên chế danh sách. Ai? Mẹ nhà hắn? ta trước kia công trạng tốt như vậy, vẫn là bị Cao Thịnh cho cắt. Ha ha, ta hẳn là cảm ơn Cao Thịnh, có thể đạt được một viên đại tướng." Trần Quý Lương biểu hiện được cầu hiền như khác. Lữ Chí Huy đoán trưởng thật cực kỳ sinh khí, tiếp tục chửi bậy nói: "Ta biết bản thân vì cái gì bị cắt, bởi vì ta là người hoa, nhưng lại không phải dê đời thứ hai. Đệ nhất phát giảm biên chế không có bị cắt đến, đã coi như là cực kỳ coi trọng ta." Mấy ngày sau, Lữ Chí Huy bay trở về Trung Quốc, cấp tốc làm vào vị trí thủ tục. Chức vụ của hắn là đầu tư phó tổng giám đốc. Cái này ăn bài, không có gây nên lão công nhân phản cảm, suy cho cùng Lữ Chí Huy công lao còn tại đó thành công vận hành bị tung ra thị trường, tới sớm không bằng đến đúng lúc. Lữ Chí Huy vào vị trí tuần thứ nhì, hắn liền có chuyện phải làm. Trần Quý Lương một mực nóng trong bịt giá cổ phiếu ngã xuống, tốt bắt đấy mua nhà mình cổ phiếu. Ai biết năm nay không ngã ngược trường? Hiện tại rốt cũng ngã, mà lại giá cổ phiếu sụt giảm nguyên nhân hoàn toàn vượt quá Trần Quý Lương đón trước. Phần mềm kiểm soát nội dung internet. Ngày 19 tháng 5, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin giới phát thông báo về việc cải sản phần mềm lọc internet trên máy tính, yêu cầu tại ngày mùng ngày 1 tháng 7 về sau, Trung Quốc cảnh nội sản xuất máy tính ra nhà máy lúc ứng gắn sẵn bản với phần mềm kiểm soát nội dung internet, hoa quý hộ hàng. Nay mẹ nó để máy tính gắn sẵn phần mềm kiểm soát nội dung internet, quan ta sns trang f cái gì vậy? Bởi vì nước mỹ truyền thông tại gây sự. Google ca sắp rời khỏi Trung Quốc đã huyên náo sôi sùng sụ, nước mỹ báo chí tổn hại sự thật, điên cuồng công kích cái kia cái gì? Cùng lúc đó, Twitter bởi vì có quá nhiều mẫn cảm nội dung, năm nay chính thức bị Trung Quốc xuất thủ nã lại, người trong nước nhất định phải leo tường mới có thể sử dụng Twitter. Nay đông dạng bị nước mỹ truyền thông trắng trợn đưa tin hiện tại lại đẩy ra phần mềm kiểm soát nội dung internet, nước Mỹ đương nhiên phải bắt được cơ hội lại làm một chút. bọn hắn công bố phần mềm kiểm soát nội dung internet là chính phủ Trung Quốc giám sát phần mềm, có thể nhờ vào đó nắm giữ tất cả máy tính người sử dụng thông tin cá nhân. hiện tại là giám sát máy tính, bước kế tiếp liền là giám sát trang web. năm nay giá cổ phiếu phóng đại sina, netty, a share, số thủ, bởi vì phần mềm kiểm soát nội dung internet mà lọt vào đánh đòn cảnh cáo, giá cổ phiếu tập thể ứng thanh ngã xuống. bại đủ thì thí sự không có, bởi vì bại đủ là làm lục xoát. Bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu giảm mức độ lớn nhất, bởi vì bịt chủ yếu liền là tại làm internet xã giao. Nay một thối, bị cho rằng là giám sát trọng trung chi trọng, phần mềm kiểm soát nội dung internet bị nước Mỹ truyền thông yêu ma hóa ngày đó, bị giá cổ phiếu liền sụt giảm 14%. Tiếp xuống tiếp tục đi ngã, đoan trưởng hưu cơ cấu thừa cơ bán khống, bịt bàn nhỏ càng tốt thao tác. Một mực ngã đến tháng tiếp theo thượng tuần, bịt giá cổ phiếu đã chỉ còn hai khối nhiều. Trần Quý Lương để lữ chí huy phụ trách thao tác, đem đem sở xỉ si ensor lần trước không dùng hết đô la Mỹ, cùng bán khống dẹt mần kiếm mấy triệu đô la Mỹ, còn có Trần Quý Lương sớm chuẩn bị xong tài chính toàn bộ tiêu xài mua sắm bịt cổ phiếu. Thao tác kết thúc, bị vốn chủ sở hữu kết cấu lại biến. Trần Quý Lương 51.48%, Quách Phong 4.04%, nhân viên kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu 9.60%, Gem sở C and sở 6.75%, chỉ còn 28.13% cổ phiếu còn ở bên ngoài. Bít giá cổ phiếu rất nhanh liền dừng ngã bán ngược, mặc dù tăng lên cực kỳ chậm, nhưng vẫn là đang một một chứng. Suy cho cùng tài báo còn tại đó, bởi vì này đã liên tục không ngừng công ty mua lại cổ phiếu, Trần Quý Lương còn tại cá nhân gia tăng nắm giữ cổ phần, chứng minh ông chủ đối công ty phi thường có lòng tin cái trước làm như vậy là đinh tam thạch, đinh tam thạch không có phản ứng, trương chiêu dương đã tại chửi bậy phần mềm kiểm soát nội dung internet, ba đại môn hộ trang web bên trong, sốt u bởi vì phần mềm kiểm soát nội dung internet mà giá cổ phiếu ngã thảm nhất, trương chiêu dương còn chạy tới trần quý lương, trần tổng lần này suất huyết nhiều, dùng tiền tăng cầm bịt đại lượng cổ phần, liền không phát biểu một cái nhìn, trần quý lương đáp lại nói, cũng không tốn bao nhiêu tiền, vừa vặn bắt đáy, sao ai không phải sao, sao nhà mình cổ phiếu ngọn nguồn cũng không sai, trương chiêu dương trần quý lương học đinh tam thạch đâu, trần quý lương đáp lại, không kém bao nhiêu đâu nhanh chúc ta luận văn tốt nghiệp bảo vệ thuận lợi thông qua. Trương Chiêu Dương, một đám ít xí nghiệp tổng giám đốc, còn có vô số dân mạng chạy tới xem náo nhiệt, nho nho đối Trần Quý Lương đưa lên chân thành chúc phúc, cầu chúc Trần tổng sinh viên năm 6 hạnh phúc. Trần Một Tỷ vẫn là đi học tiếp tục các dạng này, chúng ta liền có cộng đồng thân phận, đều là học sinh. Nhanh đưa ta một bộ hồng mông điện thoại, ta liền mời Phật tổ phù hộ ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Trần Quý Lương đối những tên kia phát một cái dựng thẳng ngón giữa biểu tình, sau đó liền đi cưới xe đạp về trường học. Chiếc kia phá xe đạp, hai ba tháng không có cưới qua, đặt ở công ty dưới lầu thế mà không có bị trộm bất quá trong bánh xe khí đã để lọt xong, mà lại thân xe tất cả đều là cho bụi. đến nơi đến trốn a, hôm nay nếu như không cưới, đoán chừng đời này cũng sẽ không lại cưới. Trần Quý Lương làm ra một khối khăn lau, lại đánh tới một thùng nước máy, nghiêm túc lau thân xe cho bụi. còn Đem Linh đang xoay mở, đem nội bộ lau sạch sẽ. tiếp lấy lật ra đồng dạng bị long đong đầu van xe đạp, đem lốp xe đạp cho đánh đầy khí. dần dần tụ lại không ít xem náo nhiệt. Trần tổng, ngươi muốn cưới chiến xa đi chỗ nào a? một người đại tỷ tỷ hỏi. Trần Quý Lương quay đầu nhìn lại. Lờ mờ có chút ấn tượng, là năm đó làm học thuật, cổ tịch xuất bản, lập nghiệp lúc công ty tại Bỉ Sắt Véc. Các ngươi kia nhà xuất bản, không phải bị Đại học Bắc Kinh nhà xuất bản tiếp bản sao? Trần Quý Lương hỏi. Tiên đại tỷ tỷ nói, ta cũng từ Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp a, hiện tại là Đại học Bắc Kinh nhà xuất bản nhân viên. Công viên khoa học cái này xuất bản sảng hàng, hiện tại về ta phụ trách. Trần Quý Lương lại hỏi, mặt khác đối ta đâu? Đại tỷ tỷ cảm khái, sớm liền đường ai nấy đi. Ai, cảnh còn người mất. Trần Quý Lương thu hồi đầu van xe đạp, quay lại trò chuyện tiếp, ta muốn đi bảo vệ luận văn. Chúc ngươi sang năm vẫn là học sinh. Đại tỷ tỷ cười vui nói, Trần Quý Lương theo cái tiểu thí hài nhi giống như bán ngược. nguồn dừa vô hiệu. Người vây xem đều cười lên. Cắt, các, các ngươi cười cái gì a? Học sinh của ta thời đại liền nhanh kết thúc, còn không thể cuối cùng hiện ra một chút những thú vui trẻ con. Trần Quý Lương cưỡi xe tại công viên khoa học cổng dừng lại, ném ra một điếu thuốc cửa đối diện vậy nói, đại gia, giúp ta nhìn một chút đầu van xe đạp. Đi, thả ta này cam đoan không bị trộm. Gác tổng đại gia cười nói, đinh linh linh bốn. Trần Quý Lương một đường án lấy trôn xe, có phần có thiếu niên cảm giác cuồng đạm bàn đạm, cảm giác lại trở lại lúc trước đọc sách thời điểm. Hắn tiến vào cửa trường thời điểm, còn dự định theo Bắc Đại môn vệ chào hỏi. Ai biết Bắc Đại môn vệ thay người? Trước đó cái kia gác cổng hơn 30 tuổi, một mực tại dự thính tự học, đoán chừng đã thi nghiên cứu sinh thành công, cũng khả năng làm công đi. Chúc phúc hắn a, ta có một đầu con lừa nhỏ, ta xưa nay đều không cưới. Trần Quý Lương tâm tình khoái trá, ngâm nga bài hát xuyên thẳng qua ở sân trường ở bên trong. Không thường có người theo hắn chào hỏi. Xem ra hồi lâu không trở về trường vườn, hiện tại Đại học Bắc Kinh vẫn như cũ nhân khí rất cao. Đi vào bảo vệ luận văn viện trường, trong phòng học đã ngồi không ít người, đều là năm nay khoa chính quy thuộc khóa này tốt nghiệp. Ha ha, Trần Sư Minh cũng tới nha. Trần Quý Lương vừa mới tiến phòng học, liền có người vui cười la lên, tất cả mọi người đều hướng hắn hành chú mục lễ. Chủ yếu là hắn năm nay không có ở trường học lộ diện. Trần Quý Lương tọa hạ về sau, tính tình hướng ngoại đồng học, nhao nhao chạy tới theo hắn nói chuyện phiếm nói nhảm. Chỉ một lúc sau, một vị bảo vệ ban giám khảo đi tới. Trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Trần Quý Lương chuông điện thoại cũng vang lên, hắn một giọng nói thật có lôi ra ngoài nghe. Ý giờ gờ hùng hiểu cấp đánh tới. Trần tổng, có hứng thú hay không đầu tư gà ảo? Hùng hiểu cấp hỏi. Trần Quý Lương không hiểu ra sao. Bọn hắn không phải cự tuyệt tiếp nhận đầu tư sao? Hung hiểu cấp giải thích nói, Hoa đăng quốc tế là gã A vòng danh tiếng cổ đông một trong. Hoa đăng phía sau có một cái lệp đợi là nước Mỹ California công chức về hưu quỹ đầu tư. Cái này quỹ đầu tư hiện tại cực kỳ thiếu tiền, khắp nơi trên đất nghĩ biện pháp hấp lại tài chính. Gã A vòng đầu tư bỏ vốn cổ phiếu đã phát hành trước đó, dự định bán một bộ phận đi ra, tổng giá trị đại khái 30 triệu đô la Mỹ. Chúng ta ý giờ dự định ăn 5 triệu đô la Mỹ cổ phần, thuận tiện hỏi ngươi có hứng thú hay không. Vậy nhưng quá khéo. Trần Quý Lương không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Ngay tại chủ bị Evero công ty lại có a vòng cổ đông nguyện ý nhượng lại cổ phiếu đã phát hành trước đó. Phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, toàn cầu khủng hoảng tài chính trong lúc đó, sự tình gì cũng có thể xuất hiện. Mặc dù một khi tung ra thị trường liền có kiếm, nhưng có thể hay không thuận lợi tung ra thị trường ai cũng nói không chính xác, một năm này đến nước Mỹ thông qua xét duyệt cổ phiếu mới phát hành cực ít. Đến mức Hoa đăng phía sau cái kia lập tờ, gọi cái gì California công chức về hưu quỹ đầu tư. Đoán chừng khủng hoảng kinh tế trong lúc đó thua thiệt thảm rồi, hiện tại đã không có tiền cho công chức phát tiền hưu chờ không kịp gạ tung ra thị trường vừa muốn đem tiền rút đi, do vậy, cũng có gấp bội lợi nhuận. Trần Quý Lương nói: Ta lập tức phái người cho gã áo liên hệ. Đa tạ hùng tiên sinh cáo chi tin tức. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương lập tức lại cho lữ Chí huy đánh tới. Gã a vòng cổ đông muốn bán cổ phiếu đã phát hành trước đó, này nhà công ty ngay tại chủ bị tung ra thị trường, nhất định phải cầm xuống. Chương 408, bảo vệ luận văn. Chương 408, bảo vệ luận văn. Trần Quý Lương nói chuyện điện thoại xong trở về phòng học, bảo vệ ban giám khảo lại đến hai vị. Chờ một lát nữa, các giáo viên rốt cục đến đông đủ. Tổng cộng bốn cái. Ba vị triết học giáo sư, một vị xã hội học giáo sư. Hôm nay trận này là hệ triết học bảo vệ sẽ bên ngoài hệ ủy viên mời đến một cái xã hội học giáo sư đã thỏa mãn quy định lại vừa vặn nhằm vào Trần Quý Lương kia thiên luận văn rất nhanh vị thứ nhất đồng học ra sân ban giám khảo giáo viên tốt các bạn học tốt ta luận văn đề mục là sợ cùng không hơi đỡ gỡ cùng tư tưởng đạo ra bên trong nguồn gốc tồn tại đường đi tương đối nghiên cứu bản luận văn ý đồ tương đối hạ dịch đức người tại tồn tại cùng thời gian bên trong thông qua hướng chết mà sinh cùng sợ cảm xúc thể nghiệm đạt tới nguồn gốc tồn tại đường đi cùng tư tưởng tạo ra nhất là thôn trang thông qua tâm trai ngồi quên chỉnh tề vật cùng loại công phu tiêu mất chủ thể tính dung nhập không cảnh giới. Bảo vệ chủ tịch là dạy phương Tây lịch sử triết học giáo sư Trần, ngươi luận văn tuyển đề cực kỳ có dũng khí, làm sự so sánh triết học là tương đương khó khăn. Vấn đề của ta cực kỳ trực tiếp, ngươi như thế nào phòng ngừa loại này tương đối biến thành cách nghĩa kiểu dáng so sánh cấp hiếng. Hạ dịch đức ngươi tồn tại cùng lao Trang đạo, hạ dịch đức ngươi sợ cùng thôn trang ngồi quên, là tại hoàn toàn khác biệt văn hóa, ngôn ngữ cùng vấn đề trong ý thức sinh ra khái niệm. Vị bạn học kia có chút khẩn trương, vừa trả lời lúc đập nói là ba, nhưng dần dần liền lưu loát, tạ ơn Trần lão sư nhắc nhở. Ta rõ ràng ngài lo lắng. Ta nếm thử không phải trực tiếp tương đối khái niệm, mà là tương đối bọn hắn đối mặt vấn đề. Bọn hắn đều đối mặt người bị thường ngày tính, chấm luân trạng thái che đậy khốn cảnh. Trần Quý Lương ở phía dưới nghe, cảm giác vị bạn học này rất ưu, hoặc là nói, lúc này Đại học Bắc Kinh hệ triết học rất ưu. Châu Á thứ nhất, thế giới nhất lưu tồn tại. Hệ triết học đại bộ phận học sinh đều là bị điều hòa tới, nhưng cũng có một chút nhu nhân, chủ động lựa chọn hệ triết học. Loại nhân vật này, bình thường đều đặc biệt lợi hại, mà lại thường thường chọn môn học đại lượng không phải triết học chương trình học. Trần Quý Lương dự thính đại khai 40 phút, cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Ban giám khảo giáo viên tốt, ta gọi Trần Quý Lương. Ta luận văn đề mục là hiện đại tính sinh dục lực lý. Công nghiệp Văn Minh bên trong chủ thể tính dị hóa cùng nhân khẩu tái sản xuất nguy cơ, căn cứ vào vi ba lý tính hóa lý luận cùng lần thứ hai nhân khẩu chuyển hình lý luận giao nhau nghiên cứu. Bốn vị ban giám khảo giáo viên cùng nhìn nhau trước mắt, mặc dù không có ý định cố ý làm khó dễ, nhưng vẫn là muốn biết Trần Quý Lương tài nghệ thật sự. Bởi vì Trần Quý Lương trưởng kỳ bệ bội nhiều việc công ty quản lý, căn bản không có gì về thời gian khóa cùng đọc sách. Vạn nhất bản này luận văn là mời người thay thế bu đâu, lại hoặc là, dứt khoát liền là hắn hai vị luận văn chỉ đạo giáo viên tại cho ăn cơm. Qua khẳng định nhất định phải qua, thuận tiện khảo nghiệm một chút. Giáo sư Trần nói: Đồng học Trần, ngươi luận văn tầm mắt phi thường hùng vĩ, đem vi bá, hạ bở mạ tường, phúc kha lý luận cùng nhân khẩu học chứng minh thực tế tiến hành cực kỳ có giá tâm trình hợp. Vấn đề của ta muốn về đến triết học căn bản, tức khái niệm định nghĩa bên trên. Ngươi toàn bộ bài văn sử dụng chủ thể tính dị hóa học tâm khái niệm, tại Higo, mặt truyền thống bên trong, dị hóa chỉ hướng chính là chủ thể cùng loại bán chất tách rời. Tại ngươi luận thuật trong, ngươi hiện đại đến tột cùng là cùng cái dạng dị sinh dục bản chất khác nhóa. Ngươi là có hay không là ám chỉ tồn tại một loại phía trước hiện đại, không bị dị hóa, căn nguồn gốc sinh dục trạng thái. Nếu như là, ngươi như thế nào giới định nó? cũng phòng nửa lâm vào đối truyền thống lãng mạn hóa tưởng tượng. tốt mẹ nó sắc bén đặt câu hỏi. trần quý lương hít sâu một hơi, ta ơn trần lao sư cái này phi thường khắc sâu vấn đề. chuẩn xác chỉ ra ta luận văn nhất định phải đối mặt một cái hạch tâm triết học hỏi khó. câu trả lời của ta đem từ ba cái phương diện triển khai. thứ nhất, làm sáng tỏ ta sử dụng dị hóa khái niệm hệ thống ra phả. thứ hai, giải thích ta chỉ sinh dục bản chất đến tột cùng là cái gì. thứ ba, đáp lại liên quan tới phía trước hiện đại nguồn gốc trạng thái phê bình. đầu tiên, ta phải thừa nhận, ta luận văn trong dị hóa khái niệm lý luận trọng tâm càng khuynh hướng mát vì bá lý tính hóa lý luận mà không phải kinh điển Hegel, mặt dị hóa lao động lý luận. Tại Hegel, mặt truyền thống bên trong. Bởi vậy, ta nói tới dị hóa, càng chuẩn xác biểu đạt là, sinh dục hành vi cùng cố hữu, thuộc người giá trị lý tính cơ sở tách rời, cùng với bị công cụ lý tính logic hệ thống tính thực dân. Đây là một loại ý nghĩa dị hóa, mà không phải lao động sản phẩm dị hóa. Trần Quý Lương trả lời cái này vấn đề, tròn vẹn tốn thời gian 4 phút. Không có người cảm thấy buồn kẻ lãng phí thời gian, bao quát ở đây mặt khác hệ triết học đường học, tất cả đều say sưa ngon lành nghe Trần Quý Lương trình bày. Bọn hắn trước kia chỉ cảm thấy Trần Quý Lương làm ăn phi thường lợi hại, vô ý thức cho là hắn ở trường học liền là sống sung thả. Hiện tại mới phát hiện, Trần Quý Lương thật nghiêm túc học qua trên học. Trên thực tế, Trần Quý Lương tại sống lại trước kia, vẫn thích xem những sách vở kia. Chẳng qua là không có chút nào hệ thống tùy tiện xoay loạn, đời này đọc đại học Bắc Kinh về sau, mới đối trước kia xem sách tiến hành trải vớt. Vị kia chuyên môn chạy tới xã hội học giáo sư hỏi, ngươi xảo diệu mượn dùng quốc tế kinh tế học tam nguyên mịch lý mô hình đến tạo dựng ngươi hạch tâm luận điểm, này rất sáng tạo. Nhưng mô hình là vì đơn giản hóa hiện thực để lý giải. Mọi người vì mình mô hình biện hộ, trong hiện thực có tồn tại hay không được lẽ? Tức tồn tại cái nào đó xã hội, nó ở một mức độ nào đó đồng thời thực hiện kinh tế phân vinh, cá nhân tự do cùng cao tỷ lệ sinh. Nếu như tồn tại, người mô hình liền cần sửa đổi. Trần Quý Lương hỏi lại, vì cái gì muốn ta nêu ví dụ để chứng minh chính ta sai rồi? Nếu như giáo viên có dị nghị, mời ngươi cử ra ngược lệ. Ha ha, có mấy cái đồng học phát ra tiếng cười khẽ. Vị kia giáo sư nghĩ nghĩ nói, Bắc Mỹ, nước Mỹ cùng Canada hai quốc gia, bọn chúng liền kinh tế phân vinh, cá nhân tự do, đồng thời gần 20 năm qua tỷ lệ sinh cũng không hạ xuống. Trần Quý Lương cười nói, nước Mỹ cùng Canada tỷ lệ sinh có thể ổn định, là mới gì dân công lao. Vị lão sư này hẳn không có kỹ càng đọc ta luận văn, kỳ thật luận văn trong đã thảo luật qua. Bắc Mỹ tỷ lệ sinh biến hóa, chính là bản này luận văn chứng minh thực tế luận cứ một trong. Chỉ nói nước Mỹ. Nước Mỹ hiện tại tỷ lệ sinh, theo năm 1990 số liệu tương đương, nhưng trung gian cũng có một đoạn thấp sinh dự kỳ. Mà nước Mỹ kia đoạn thấp sinh dự kỳ, vừa lúc là kinh tế Mỹ quốc biểu hiện mạnh mẽ nhất cỡ Lincoln phồn vinh thời kỳ. Kinh tế Mỹ quốc càng phồn vinh, tỷ lệ sinh liền càng thấp, trái lại liền càng cao. Bất quá tình huống cụ thể cần cụ thể phân tích. Ta cho rằng tiếp xuống 10 năm, nước Mỹ không quản kinh tế là không phòng dinh, tỷ lệ sinh đều sẽ từng bước hạ xuống. Ta dùng nước Mỹ phía chính phủ số liệu thống kê, gần 3 năm đến, nước Mỹ bản thổ xuất sinh đám người tỷ lệ sinh giảm xuống 6%, nhưng ngoại quốc gia đời di dân quần thể tỷ lệ sinh hạ xuống 14%. Này nói rõ cái gì? Nước Mỹ những cái kia mới di dân cũng không nghĩ sinh. Mới di dân tỷ lệ sinh sụt giảm. Một là bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Hai là nữ tính di dân, nhất là châu Mỹ Latin nữ tính di dân tại giảm bớt, từ châu Mỹ Latin bên kia chạy tới nước Mỹ di dân dùng nam tính làm chủ bọn hắn cực kỳ nhiều cả một đời đều không thể kết hôn sinh con. vị kia giáo sư nghe xong, gật đầu nói, cảm ơn ngươi trả lời, ta không có nghi vấn. ở đây tham dự bảo vệ luận văn đồng học, tất cả đều là học triết học. bọn hắn trước kia thật đúng là không chú ý qua cái này. nghe trần quý lương tiểu nói này, đều cảm giác phi thường ly kỳ, thậm chí là có chút khác thường biết. có mấy cái đồng học còn một mực tại dùng di động ghi chép video, nghiêm ngặt đến dạng, ghi chép video là trái với kỷ luật. nhưng năm 2009 còn không có văn bản rõ ràng quy định, cũng không cần đại học giao thông thượng hải điện thoại chỉ cần điều chuyển thành chế độ máy bay, đừng để tiếng chuông cùng chấn động máy nhiễu bảo vệ là được. Đó lấy, lại hỏi ba cái vấn đề, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Xã hội kia học giáo sư nói, ngươi tại bốn chiều đề ép mô hình bên trong nhắc tới, ở lại chi phí bành trướng là một cái hạch tâm đề ép nhân tố, cũng trích một số liệu. Mày cụ thể nói rõ ngươi là như thế nào sử dụng CGS số liệu đến thao tác hóa ở lại chi phí áp lực cái này lượng biến đổi. Là dùng nhà ở chi ra thu vào so, giá nhà ở thu nhập so, vẫn là chủ quan cảm thụ chỉ tiêu. Ngươi như thế nào bảo đảm cái này lượng biến đổi cùng ngươi mô hình bên trong một cái khác lượng biến đổi giáo dục tổ chức và trang bị quân sự thi đua ở giữa cộng tuyển tính. Những học sinh khác đều không còn gì để nói, đây đã là vấn đề thứ 7, hơn nữa còn không có đem truy vấn tính hướng vào trong. Vừa xa khỏi bình thường bảo vệ đặt câu hỏi số lượng, cố ý làm khó dễ. Không, là các giáo sư đối bản này luận văn cảm thấy rất hứng thú. Trần Quý Lương bản này luận văn tuyệt đối có thể bằng chất lượng bị bình lưu. Coi như trực tiếp lấy ra làm làm thạc sĩ sinh luận văn tốt nghiệp, đều thuộc về phi thường ưu tú tác phẩm. Trước trước sau sau Trần Quý Lương bị hỏi xong 8 cái vấn đề, ban giám khảo nhóm cuối cùng nguyện ý thả hắn rời đi. Hắn đi ra phòng học thời điểm, không ít đồng học đều hướng hắn dựng thẳng lên ngón tay cái. Hô, đi vào hành lang hành lang bên trên, Trần Quý Lương phun ra một ngụm trọc khí. Mẹ nó, khiến cho theo ý vợ hớ vợ cáo giống nhau khẩn trương. May mắn Lao tử sớm làm đủ chuẩn bị, nếu không thật đúng là gánh không được những cái kia ban giám khảo giáo viên đặt câu hỏi. Nhưng nếu như Trần Quý Lương vấn đề thứ nhất liền biểu hiện cực kỳ trí lệch, ban giám khảo giáo viên liền sẽ không làm như vậy, khẳng định sẽ cầm một chút càng dễ hiểu vấn đề để hắn thuận lợi thông qua. Trần Quý Lương trả lời càng ngặt sắc, ban giám khảo giáo viên vấn đề liền càng sâu sắc bén nhọn. Cười xe đạp, Trần Quý Lương đi vào Chu Viện trưởng văn phòng bảo vệ xong. Chu Viện trưởng hỏi, Trần Quý Lương ném qua một hộp không có hủy đi thuốc lá Trung Hoa, cuối cùng có thể tốt nghiệp, nói thật còn có chút không bỏ. Chu Viện trưởng cười nói, nửa năm đều không gặp được người, loại trừ đến thư viện kiểm tra tư liệu, người liền sân trường đều không tiến vào một chút. Người ở đâu ra không bỏ? Đối cuộc sống đại học không bỏ ai chứng nhận tốt nghiệp một cầm tới, liền triệt để biến thành xã hội người. Trần Quý Lương cảm khái nói, người luôn luôn cự tuyệt lớn lên, ta đặc biệt hoài niệm trường cấp ba nếu như có thể nhiều đọc mấy năm trường cấp 3 liền tốt, Chu Viện trưởng cười ha ha một tiếng, vậy ngươi đi tuyển cái trường cấp 3, một lần nữa tham gia thi đại học thôi, khẳng định cả nước trường chuyên cấp 3 đều muốn đoạt lấy ngươi. hiện tại đi học trung học có ý gì? lớp học đồng học cũng không giống nhau. Trần Quý Lương nói, Chu Viện trưởng nói, chờ lấy tham gia buổi lễ tốt nghiệp đi, thuận tiện chuẩn bị một chút tốt nghiệp đại biểu diễn thuyết bàn thảo. lần này tùy ngươi viết như thế nào bàn thảo, không người đến thẩm tra ngươi diễn thuyết bàn thảo. Trần Quý Lương đã chuẩn bị xong trang phục, Quách Phong bọn hắn mặc kiểu Trung Quốc học sĩ phục có ý gì? Trần Quý Lương dự định trực tiếp mặc một thân làm riêng phi ngư phục đi tốt nghiệp. Chương 409, vậy bổ cuối cùng có thể cùng phát, chương 409, vậy bổ cuối cùng có thể cùng phát. Mười năm về sau, phi ngư phục thuộc về nát đường cái tồn tại. Nhất là tổ chức hán phục hoạt động lúc, hiện trường 10 cái lộn bên trong, đoán chừng có 5 6 cái mặc phi ngư phục. Nhưng phóng tới hiện tại, còn không có người xuyên qua. Một cái đều không có. Võ Lâm ngoại truyện website game công bố phi ngư phục anh trụ, vừa mới đi qua không lâu. Cho dù có dân mạng chiếu vào phòng chế, cái đồ chơi này ít nhất cũng phải 2 3 tháng mới có thể làm đi ra. Ai, ngươi cũng muốn tốt nghiệp? Tạ Dương cảm khái vô cùng. Trần Quý Lương nói, ngươi có thể chạy đi tìm trường học, bọn hắn khẳng định nguyện ý cho ngươi một tấm chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng bằng tốt nghiệp khả năng có chút không tốt làm, cụ thể phải xem nhân viên nhà trường làm sao thao tác. Tạ Dương nói, ta thiếu cũng không phải chứng nhận tốt nghiệp, mà là một đoạn tốt đẹp đại học thời gian, cùng phát sinh ở sân trường đại học trong tình yêu. Ngươi cái kia bạn gái chia tay. Trần Quý Lương hỏi. Tạ Dương vung một chút tóc, có chút buồn bực nói, điểm. Nàng ở trường học có bạn trai, lớn lên so ngươi còn đẹp trai. Mẹ nó, một bên thu ta lễ vật, một bên theo xoáy ca tiếp tục lui tới, mà lại náo loạn đường này thật giống như ta mới là tiểu tam nhi, trần quý lương thực sự không nín được cười, đây là một cái bi thương chuyện xưa, có thể không trò chuyện cái này sao? tạ dương nói sang chuyện khác nói, bên ngoài bây giờ một đống lớn người bồ, thậm chí tối vô com cn đều đẩy ra nhân dân người bồ. chúng ta mới bồ, có phải hay không cần phải đổi một cái vang dội dễ nhớ danh tự, đổi cái giám, không chỉ không đổi, còn muốn khởi tố bọn hắn, trần quý lương nói, tạ dương nói, ta hỏi qua pháp vụ bộ môn, loại tình huống này khởi tố, cơ bản cũng là sống chết mà bay, pháp viện chắc chắn sẽ phá nội bộ vì thông dụng danh, trần quý lương cười nói, chúng ta khởi tố không quan hệ thắng bại. Trọng điểm nếu là thừa cơ tuyên truyền, để dân mạng rõ ràng chúng ta mới là chính tông người bộ. Ta biết làm sao làm?" Tạ Dương trong nháy mắt liền nghe rõ. Ban đầu, duyệt bộ thuộc về hệ nơi họ Ngọa Mô bắt cắt sẽ bản, tên đầy đủ vì hệ nơi họ Ngọa duyệt bộ khách. Sau đó Trần Quý Lương cũng là người ta đăng ký nhãn hiệu. Duyệt bộ nhãn hiệu đăng ký thành công. Duyệt bộ khách nhãn hiệu đăng ký thất bại. Bởi vì blog thuộc về thông dụng danh, bị cục quản lý đăng ký và bảo hộ thương hiệu dùng thiếu tính nổi bật làm lý do bắt bỏ. Hiện tại cả nước toát ra hơn 30 khoản duyệt bộ loại sản phẩm. Sina, NetEase, số thủ, bài đủ, Tiền Sen Tất cả đều như ông vỡ tổ vọt tới làm cái bồ, thậm chí tí vô Vocom CN đều chỉnh ra một cá nhân dân đội bồ. Nhưng mà, Trần Quý Lương đã đem lấy bồ đăng ký vì nhãn hiệu. Loại tình huống này vẫn là cực kỳ thường gặp, nước ngoài có Apple tỷ dịn trong nước có ổ USB flash, đều là nhãn hiệu diễn hóa thành thông dụng danh. Nhãn hiệu mặc dù vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng cực kỳ khó thông qua khởi tố đạt được bồi thường, cũng không cách nào làm cho những công ty khác không được tái sử dụng. Cuối tháng 6, Trần Quý Lương cá nhân xã giao tài khoản, cùng Bỉ Tỷ đàn sở phía chính phủ ảo, đồng thời thông báo độc thái. Bỉ Tỷ đàn sở vừa đẩy ra hỡi bồ lô Mọi người đối với cái này không có chút nào khái niệm. Bản công ty trước sau đầu nhập 30 triệu nhân dân tệ chi phí quảng cáo, khiến cho hệ bộ bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Hiện tại trong nước có bao nhiêu nhà công ty trực tiếp áp dụng Ngụy Bộ vì tên sản phẩm, xâm chiếm bỉ tỷ đạn sở tuyên truyền thành quả. Bỉ tỷ đạn sở có được Ngụy Bộ nhãn hiệu. Bản công ty đã chính thức khởi tố Sina, NetEase, số thủ, bài đủ, Tencent, tổng dòng con, com CN, nói thầm lưới. Cùng loại hơn 30 nhà công ty hoặc trang web. Yêu cầu tương quan xí nghiệp lập tức ngưng sử dụng Ngụy Bộ vì sản phẩm danh bản công ty ấm áp nhắc nhở, gửi bù khách là có thể sử dụng thông dụng danh, mời tương quan xí nghiệp tại đăng ký cùng tuyên truyền lúc, cần phải tại gửi bù đằng sau thêm một cái khách chữ. động thái vừa thông báo ra ngoài, liền gây nên nhiều mặt vây xem thảo luận. Tạ Dương cũng phát động truyền thông cùng Thủy Quân lực lượng, thừa cơ trắng trợn tuyên truyền bị tỉ đạn sở gửi bù mới chính thống nhất. bị thấy bù sản phẩm, so nước Mỹ Twitter còn sớm, thuộc về toàn cầu gửi bù khách thủy tổ. là thôn chúng ta trong không có thông lưới sao? lại có hơn ba loại gửi bù, bài đồ cũng có gửi bù, Tim CN cũng có gửi bù quả thực không nghĩ tới, Trần Quý Lương đây cũng quá bá đạo đi bản thân giành quyền trước nhãn hiệu không được người khác dùng, người ta đầu nhập 30 triệu đem lấy bộ làm nổi danh, hơn nữa còn có được tương quan nhãn hiệu, theo pháp luật, theo tình cảm, theo lý lẽ bằng cái gì không thể khởi tố. lại nói những công ty khác thêm một cái chữ khách liền có thể dùng, thêm chữ khách liền xong đời xin nợ hủy bộ khách sở hữu hủy bộ khách nhiều khó đọc ga. trương chiêu dương trần quý lương huynh đệ, ngươi cái này có chút không chính đáng. trần quý lương hồi phục, thân huynh đệ rõ tính sổ sách, quay đầu mời ngươi ăn cơm, thuận tiện mang cho ngươi thư luật sư. trương chiêu dương cút, vương nhị lôi trần quý lương, lần trước uống cà phê thế nhưng là ta mời khách. Mà lại, công rồng cơm làm vậy bổ thời gian, theo lịch chỉ kém 2 3 tháng. Trần Quý Lương hồi phục, nhưng các ngươi cái kia không gọi hồi bổ. Ngay lúc đó sản phẩm chính thức tên vị biểu lặp lặp tụ sưng không trung tin. Là ta đem vậy bổ làm nổi danh, các ngươi mới đổi tên gọi không trung hồi bổ. Luận sự, lần sau uống cà phê ta mời khách. Lời tuy như nói vậy, nhưng Trần Quý Lương vẫn là cho bọn hắn gọi điện thoại, miễn cho bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thật trở mặt. Trong điện thoại mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Chiêu Dương cùng Vương Nghị Lôi đã rõ ràng, Trần Quý Lương liền là muốn thừa cơ làm tiên truyện. Gần như chỉ ở năm nay hơn nửa năm Trung Quốc điện thoại người sử dụng số lượng liền tăng gọn 1/3. Weibo cũng bởi vậy tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nhất định phải nắm lấy thời cơ tuyên truyền quốc trương, hơi không chú ý liền bị si Sina vượt lại, một cái khác thời không si Sina Weibo, 8 tháng liền đăng ký người sử dụng đột phá 10 triệu. Lúc này bị Tỷ Đạn sờ Weibo, đăng ký người sử dụng số lượng là hơn 13 triệu. Có một nửa thuộc về gần nhất nửa năm đăng ký người dùng mới. Vương Hân phèn Pháo lúc đầu sắp xếp hạng 2, hơn 3 triệu người sử dụng lượng. Nhưng bởi vì bọn mặc bất lương tin tức truyền bá, đã bị cưỡng chế đình chỉ đóng cửa chỉnh đốn và cách cách sina vậy Bù tình thế phi thường mãnh, người sử dụng số lượng đã đột phá 2 triệu. Tạm liệt thứ hai. Không chung mọi bổ, 1.5 triệu người sử dụng. Nói thăm mọi Bù, 1 triệu người sử dụng. Số thu, Netty Asar, Kenzen Bù, người sử dụng số lượng đều là mấy chục vạn. Trần Quý Lương một hơi khởi tố mấy chục nhà công ty, hơn nữa còn là bởi vì gần nhất cực kỳ lưu hành Bù. Cái này tin tức thực sự hấp dẫn ánh mắt. Truyền thống truyền thông ناو nhau, nhau đưa tin, thảo luận trọng điểm là lấy bổ thuộc về lấy bổ khách viết tắt, là không thích hợp trưởng kỳ làm nhãn hiệu bị nào đó nhà công ty độc chiếm. Đại lượng còn tại thông qua đọc báo giấy hiểu tin tức dân chúng. Lần thứ nhất biết có lễ bộ cái đồ chơi này, thậm chí có người lần thứ nhất biết Trần Quý Lương cùng bị tỷ đạn sở tồn tại, tuyên truyền hiệu quả tiêu chuẩn. Doanh nhân Trung Quốc tạp chí thì mở ra lối riêng tiến hành đưa tin. Sắp từ đại học tốt nghiệp Trần Quý Lương, hẳn là nhất biết bắt giữ đầu gió, thương nghiệp khiếu giác linh mẫn nhất ít người khởi nghiệp một trong. Có đôi khi thậm chí có thể đem một trong bỏ đi. Năm đó ở nơi hẻo lánh trong có thụ lệnh nhà Thời bổ, một lần bị chế rêu vì cởi quần đánh giám dư thừa sản phẩm. Ta lần đầu tiên nghe nói đội bổ là tại mấy năm trước internet trên đại hội. Lúc ấy Trần Quý Lương tại tuyên truyền đội bổ, người Hàn Quốc tại tuyên truyền si hot hai cái này sản phẩm bản chất là giống nhau, mà Twitter lúc ấy liền cái bóng cũng không thấy, ai có thể ngờ tới? ngắn ngủi mấy năm trôi qua, vậy bù vậy mà trở thành đầu tư phổ biến, mấy chục nhà xí nghiệp lớn nhỏ nhau nhau ra chợt. nhưng đối với Internet sản phẩm đến nói, thời gian mấy năm đã dài đằng đẵng, Trần Quý Lương thế mà sớm mấy năm liền bắt đầu làm bù, hắn là ánh mắt lâu dài, vẫn là vận khí tốt đúng phải. nếu như là vận khí tốt, có thể một mực tốt xuống dưới sao? Năm ngoài SNS trang web tiểu bộ phát tăng trưởng, năm nay vậy bù lại tiểu bộ phát tăng trưởng, mà Trần Quý Lương vừa hay cực kỳ sớm ngay tại làm hai cái này, trong mắt của ta. Bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu bị nghiêm trọng đánh giá thấp, chỉ ít hẳn là lật gấp 10 mới là bình thường trình độ. Bây giờ bị tỷ đạn sở mang theo gãy bộ nhãn hiệu, đồng thời khởi tố hơn 30 nhà công ty, ta tin tưởng sẽ trở thành trung quốc thương nghiệp trong lịch sử một cái kinh điển án lệ. Tạ Dương lập tức để tuyên truyền nhân viên phát tiên văn chương này. Bọn hắn thao tác phi thường thành thạo, tiêu đề mang theo mãnh liệt Trần Quý Lương phong cách, chấn kinh, Trần một tỷ vậy mà sớm mấy năm nghĩ đến loại chuyện này. Tại báo chí tạp chí cùng internet chủ đề nóng phía dưới, có hai khái niệm dần dần xâm nhập vào người. Thứ nhất, Trần Quý Lương là làm internet xã giao cao thủ, sớm mấy năm tại bộ cục mà đồng loại người cạnh tranh lại là 2 năm này mới chạy tới theo gió. Thứ hai, tất cả mấy bộ loại sản phẩm, bao quát Twitter tại bên trong, đều là bị thổi bổ theo gió sản phẩm. Xí nạ tổng bộ. Xí nạ Huệ bộ người phụ trách Bành Thiếu Binh, chỉ vào trên vách tường hình chiếu nói, nhìn một chút những báo cáo này cùng internet bình luận đi, chúng ta Huệ bộ đều đã thành hàng ái. Mặt khác tham dự hội nghị người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vốn chính là hàng ái. Bành Thiếu Binh nói, chúng ta đã chậm mấy bước, hiện tại càng chậm. Hôm qua ta nhận được tin tức, bị thổi bổ trang web dành cho điện thoại di động đời cũ Venuus Appter, thông qua trình duyệt điện thoại thực hiện cùng phát chức năng Tại điện thoại trang web dành cho điện thoại di động đời cũ V-Note Appờ thực hiện cùng phát chức năng, kỳ thật kỹ thuật bên trên không có gì độ khó, sớm 2 3 năm liền có thể làm đến. Nhưng người sử dụng thể nghiệm cảm giác kỳ lạ trên lệnh, còn không bằng không đẩy ra tương quan chức năng. Nhưng năm nay điều kiện thành thục. Một là mobile internet tăng tốc, mặc dù 3G còn không có phổ cập, nhưng trung tâm thành thị đã thực hiện S 2.75G. Hai là smartphone tăng nhiều, lại rất nhiều điện thoại bàn phím cũng ủng hộ cao cấp thao tác. Ba là V-Note Appờ kỹ thuật trở nên càng thành thục. Thế là, bị thấy bộ từ này tháng bắt đầu, không lại chỉ có thể đơn phương tiếp thu tin tức Người sử dụng rốt cục có thể bạn tốt, cũng có thể phát hào hữu với Bồ. Bành Thiếu binh lại hoán đổi app ở Bình, bị thấy Bồ lần này sửa đổi phần, không chỉ mới tăng cùng phát chức năng, mà lại chém đứt đại lượng dư thừa nội dung. Thế giới của bọn họ trở nên càng ngắn gọn, ta tối hôm qua dùng một chút, người sử dụng thể nghiệm cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Đều nói một chút đi, làm như thế nào đổi theo? Hoa Thái Đầu, nổi danh internet WeChat, xí nạp hối Bồ sản phẩm cố vấn, nói, bị thấy Bồ hiện tại 13 triệu người sử dụng, chúng ta chỉ là người ta số lẻ. Cho nên, chúng ta hẳn là mở ra lối riêng. Ngươi nói rõ chi tiết. Vành Thiếu Bính nói, Hoa Thái đầu nói, một là văn nghệ thanh niên, hai là theo đuổi thần tượng fan hâm mộ, ba là tình hình chính trị đương thời kẻ yêu thích. Mời một bang đạo diễn, nhà văn, người chủ trì tới, dùng hấp dẫn văn nghệ thanh niên. Lại mời một đám minh tinh tới, hấp dẫn bọn hắn fan hâm mộ. Lại mời người nổi tiếng trên mạng trí thức công chúng tới, hấp dẫn những cái kia yêu bình luận thời sự dân mạng. Về sau Sina hủy bổ phó tổng giám đốc Lưu Tâm Trình, lúc này vẫn là sản phẩm quản lý kinh doanh. Hắn nói, cái thứ ba tạm thời đừng làm. Năm nay là thành lập đất nước sáu mươi năm, phèn phổi bổ liền là làm cái này bị đình chỉ đóng cửa. Nhưng cũng không cần ngăn lại, thuận theo tự nhiên tăng cường xét duyệt xí nã thuế bộ vận doanh người phụ trách tào tàng huy nói hiện tại đừng nói rõ tinh cùng nhà văn thậm chí xí nghiệp ra đều chạy tới hẹn nảy họa ừa người xem trương chiêu dương loại này người rõ ràng bản thân liền có sổ hù lọt lại luôn thích chạy tới hẹn nảy họa ừa phát động trạng thái hẹn nảy họa ừa đã đem cực kỳ nhiều minh tinh cùng nhà văn chuyển hóa làm bọn hắn lưỡi bộ người sử dụng chúng ta làm sao đem những này người mời đi theo mọi người trầm mặc bành thiếu binh suy nghĩ hồi lâu rốt cục đụng tới một câu ta hướng lên phía trên xin càng nhiều tài chính làm chuyện này chương bốn xí nã gây áp lực to lớn chương bốn xí nã gây áp lực to lớn Xỉ Na Huy bổ lúc này còn không phải đơn độc bộ môn, thuộc về mặt bản sản phẩm bộ phận kinh doanh phía dưới một cái nhóm dự án. Người cần bao nhiêu tiền? Xỉ Na Si Ưễu Tào Quốc Vĩ hỏi. Bành Thiếu binh nói, chỉ ít cần hơn trăm triệu tài chính. Tào Quốc Vĩ lại hỏi, có năm chắc làm giống Xỉ Na Block như thế được không? Chúng ta bắt đầu làm Block thời điểm, mức Trung Quốc thị phần vượt qua 85%. Hiện tại đã trái ngược, Xỉ Na Block thị phần tiếp cận 80. Đây cũng là trương Chiêu Dương đặt vào sổ hộ Block không chơi, lại chạy tới hẹn đợi hỏi vụ phát động trạng thái nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Xỉ Na Block đã đạt được toàn thắng, Trương Chiêu Dương đối nhà mình sản phẩm trực tiếp bỏ dở giữa trường. Bành Thiếu binh cực kỳ nghĩ vô ngữ đánh cược, nhưng do dự một chút, vẫn là không dám phóng đại lợi nói, mặc dù bị tẩy bù thị phần không đủ 85% không như năm đó block Trung Quốc cường thế. Có thể Trần Quý Lương cái này người quá cường thế, mà lại đặc biệt khó làm. Lúc trước Xí nạ block là lợi dụng danh nhân hiệu ứng thực hiện vượt lại, hiện tại danh nhân cực kỳ nhiều đều đã đăng ký bị tẩy bù tài khoản. Tao Quốc Vĩ từ chối cho ý kiến, chỉ là để Bành Thiếu binh đi trước làm việc. Hắn cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tao Quốc Vĩ trước kia là Xí Na tung ra thị trường người phụ trách, còn thông qua đọc hoàn kế hoạch chống cự qua Sentinel mua Năm nay hắn lại chủ đạo tầng quản lý thu mua, đem bản thân biến thành xin nợ đệ nhất đại cổ đông. Đối xin nợ có mạnh vô cùng lực không chế. Xin nợ bù, liền là Tào Quốc Vi tự mình quyết định cuối cùng muốn làm. Nếu như không có bị thuế bù tồn tại, hắn đem thừa dịp thị trường thời gian trống, năm xin nợ toàn bộ công ty chi lực đến phát triển để bù. Hắn thời gian 2 năm nện vào đi đếm ngàn vạn đô la Mỹ. Vậy bù quảng cáo treo ở xin nợ trang đầu hơn 1 năm làm mở rộng, vẹn vẹn cái kia không gian quảng cáo giá trị liền là thiên văn số tự. Có thể làm đến qua vì sao? Tào quốc Vi dòm dã suy tư hai ngày, rốt cuộc quyết định làm. Năm đó Block Trung Quốc. Tại blog lĩnh vực một nhà độc đại, không vẫn là bị xì Na block đánh ngã rồi. Tao quốc vi đem Bành Thiếu binh gọi tới, ta sẽ vận dụng toàn bộ tập đoàn truyền thông quan hệ, toàn lực tuyên truyền Xi Na Weibo. Ngươi lập tức mở rộng đội ngũ tiếp thị trực tiếp, lần lượt bái phòng Minh Tinh, doanh nhân, học giả, truyền thông, xí nghiệp, thuyết phục bọn hắn vào ở lại tổ kiến một chi cường lực phục vụ khách hàng đoàn đội, cho bọn hắn đương chuyên môn phục vụ khách hàng, giúp bọn hắn quản lý tài khoản, giải quyết vấn đề kỹ thuật. Tốt, ta toàn lực ứng phó. Bành Thiếu binh lòng tin tăng cường không ít. Xi Na tập đoàn thực lực là cực kỳ kinh khủng, đã không thể đơn thuần dùng tiền tài để cân nhắc. Nâng toàn bộ tập đoàn lực lượng đến phát triển h่ย bổ, bị ty đạn sở hơi không chú ý liền sẽ bị vượt lại. Ngay kế tiếp, Sina h่ย bổ quảng cáo, liền phụ lên Sina môn hội trang đầu, Sina tất cả thứ cấp kênh trang đầu. Mỗi ngày đều có vô số Sina bạn, vừa mở ra trang web liền có thể nhìn thấy h่ย bổ quảng cáo. Ngay sau đó, Bắc Kinh chi Sina net, Lý Du con, có con, bệ tạ, e at moni con. Những này Sina tham dự đầu tư trang web, tất cả đều xuất hiện Sina h่ย bổ adverto gì ở hoặc quảng cáo. Bao quát Sina block mỗi tiên văn trường, không quản bắt chủ có đồng ý hay không, trong cùng nhất đều sẽ xuất hiện Sina h่ย bổ để cử lời tuyên truyền khiến cho tựa như là chủ blog tại để cử giống nhau. Cái này thao tác gây nên cực kỳ nhiều Sina blog chủ blog phản cảm, nhưng cũng bèn bèn phản cảm mà thôi, nhiều lắm là viết văn mắng vài câu. Liên xem như mắng loại này bá vương thao tác văn trường, cuối cùng vẫn như cũ có xỉ nạ hủy bổ để cử ngữ. May mắn lúc này kỹ thuật điều kiện không đủ, Sina blog không cách nào một chút đồng bộ văn chương đến nội bộ. Sau đó liền là Tỉ A Ni A Im, mốc con, xỉn xi -si Hộ Tổng, tệ bạn. Liên quan tới Sina hủy bổ quảng cáo cùng ạt vợ tỏ gi ổ tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, cả nước mấy chục nhà báo chí tạp chí cũng bắt đầu đưa tin Sina hủy bổ Từ online đến Hogwarts Berlin, khắp nơi đều có liên quan tới Sina đẩy bổ tin tức. Một đợt nối một đợt tuyên truyền thế công, tập trung ở cùng một tuần bên trong dũng mãnh tiến ra. Tạ Dương bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh, "Lão Trần, may mắn ngươi đoạn thời gian trước đi A qua, đem mấy bổ khái niệm theo bị tỷ đạn sợ chiều sâu khóa lại. Nếu không dựa theo Sina cái này tư thế, chúng ta đoán chừng liền muốn lý quỷ biến lý quỷ. "Mẹ nó, Sina đây là duy nhất một lần đầu nhập vào mấy chục triệu tuyên truyền tài chính, liên tục không ngừng là chuyển tiền, Sina tập đoàn truyền thông tài nguyên quá kinh khủng." Trần Quý Lương cũng là lòng còn sợ hãi. Tạ Dương nói, Xì Na còn gây dựng đội ngũ tiếp thị trực tiếp, đã có Minh Tinh tuyên bố vào ở xì Na hội bộ. Đương nhiên, chúng ta danh nhân cùng Minh Tinh không có bị tốc đi, mọi người càng có khuynh hướng đồng thời sử dụng hai cái hội bộ. Chỉ có từ Tĩnh lôi cái này xì Na block chiều sâu khóa lại người sử dụng, mới theo xì Na hội bộ ký tên độc nhất vô nhị vào ở hiệp nghị. Mở rộng đội ngũ tiếp thị trực tiếp quy mô, theo bọn hắn cấp người a." Trần Quý Lương nói. bị tỷ đàn sở cũng có đội ngũ tiếp thị trực tiếp, nhưng quy mô vẫn luôn không lớn, lần này muốn bị Xỉ Na làm cho lảm thật. Cho dù thân là người trung sinh, Trần Quý Lương cũng không dám xem thường. Bắc Trung Quốc tấm gương nhà ân không xa. Lúc trước ai có thể ngờ tới, thì phần vượt qua 85% block Trung Quốc, vẹn vẹn thời gian một năm liền bị xì nạ block thực hiện vượt lại. Trần Quý Lương lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Tam ra gọi điện thoại, "Hàn tổng, ta phần diễn lúc nào được ạ?" Hàn Tam ra nói, "Này tháng ngọn nguồn đi, cụ thể còn không xác định. Đến lúc đó sớm một vòng thông chi ngươi." Trần Quý Lương nói, "Thương lượng vấn đề. Bị tỷ đạn sở tài trợ đại nghiệp kiến quốc 5 triệu nguyên, đối phim không có bất kỳ cái gì yêu cầu, thậm chí không cần tại cuối phim đăng lời cảm ơn phụ đề. Ta muốn tìm cầu phái ra đội ngũ tiếp thị trực tiếp và ở đại nghiệp kiến quốc đoàn làm phim. Chúng ta cam đoan không quấy rối." mà lại đạo diễn có thể tùy tiện sai xử chúng ta đoàn đội, chúng ta chỉ là tại quay chủ khoảng cách, theo các diễn viên thương lượng đăng ký hệ bổ công việc. Hàn Tam Gia không có quá nhiều cân nhắc, liền đáp ứng nói, được. người đem đoàn đội phái đến đây đi, nhưng nhân số không muốn quá nhiều, nhất định phải khống chế tại 10 người trong vòng. còn có một khi ảnh hưởng đến đoàn làm phim quay chủ, đạo diễn có quyền lập tức đuổi đi bọn hắn. ta ơn Hàn tổng ủng hộ, lần này ơn tình ta nhớ kỹ, về sau có gì có thể hỗ trợ, Hàn tổng cứ mở miệng. Trần Quý Lương chỉnh trọng nói. Hàn Tam Gia cười ha ha một tiếng, để điện thoại di động xuống, Trần Quý Lương đối Tạ Dương nói đại nghiệp kiến quốc đoàn làm phim, thậm chí đóng vai phụ đều là tiểu minh tinh. nơi đó minh tinh tụ tập tụ tập, ngươi lập tức đem hạch tâm đội ngũ tiếp thị trực tiếp phái đi qua. nếu như thuận lợi, một ngày có thể mời đến hai ba mươi cái minh tinh vào ở ghế bộ. Tạ Dương kinh ngạc đến cực điểm, mà mẹ nó, ngươi như thế nào nghĩ ra cái này chủ ý? Ta cũng không biết có bộ phim này tại đập. Lão tử cũng là diễn viên một trong, ta diễn văn nhất đa con trai. Trần Quý Lương đắc ý nói. Tạ Dương nói, lần sau ta cũng làm một vai, qua một thanh làm diễn viên nghiện. Nói, Tạ Dương lại biểu đạt bản thân ý kiến chúng ta không thể đần độn theo xì nạ so truyền thông tài nguyên, tuyên truyền tài chính cùng quảng bá trực tiếp ngoài thực địa năng lực. chúng ta hiện tại ưu thế lớn nhất là có được 13 triệu giấy bầu người sử dụng. Trần Quý Lương Phi thường vui mừng, không sai, đây mới là mấu chốt nhất. Tạ Dương nói, một là đem người sử dụng thể nghiệm làm tốt, hai là bị giấy bầu đã khóa lại số điện thoại di động, hiện tại có thể làm ra người sử dụng mở rộng hoạt động. chỉ cần ra người sử dụng để cử bản thân hảo hữu, thành công đăng ký một cái người dùng mới, liền có thể đạt được tháng đó gói cước phí ban thưởng. thành công để cử ba người bằng hữu đăng ký tài khoản, liền có thể đạt được nửa năm gói cước phí ban thưởng. Đây mới là bị thuế bổ chỗ cường đại, bởi vì kinh doanh nhiều năm, có khổng lồ người sử dụng cơ số. Một khi làm loại virus này kiểu dáng mở rộng, xì nạ căn bản liền chống đỡ không được. Hiện tại lười nhát sen vào nữa bị tài báo, trực tiếp từ bộ đại bút thuế bổ gói cấp phí thu nhập, ban thưởng cho người sử dụng tiến hành virus kiểu dáng mở rộng. đương nhiên, danh nhân cũng phải kéo vào được. Tạ Dương chạy tới An Bài làm việc, Trần Quý Lương tiếp tục gọi điện thoại. Cái thứ nhất liền gọi cho Hàn Hàn. Gia hỏa này gần nhất hai năm đặc biệt lửa, mặc dù Hàn Ba bài còn không được xuất bản, nhưng dựa vào viết internet bình luận tụ tập đại lượng nhân khí. Hàn Hàn tại hệ nảy hỏa SN blog, số thủ blog đều có tài khoản, thậm chí vào ở qua La Thái quân ngũ lock CN, còn vào ở qua Hồng Hoàng thị ẩn hũ ạ củ CN blog. Không quản ai mời hắn, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng cụ thể đem văn chương phát ở đâu cái trang web, lại hoặc là đồng thời phát tại mấy cái trang web, thuật túy xem Hàn Hàn lúc ấy tâm tình như thế nào. Hàn Hàn thậm chí sớm đã có bị truy bộ tài khoản, có thể hắn ngại với bộ số lượng từ quá ít, không thể phát huy bản thân văn hại, chỉ ngẫu nhiên tại vậy bộ phát động trạng thái chửi bậy chuyện gì. Hàn thiếu, lại tại huấn luyện đâu?" Trần Quý Lương nói. Hàn Hàn nói, vừa huấn luyện xong. "Nói đi, có chuyện gì?" Trần Quý Lương nói, vậy bù đẩy ra chức năng mới, có thể giống hẹn lời họ Ưu như thế cũng phát. Ngươi hay là đi thể nghiệm một chút. Hàn Hàn nói, có thể. Ta vừa đẩy ra độc sướng đoàn tạp chí, ngươi cũng hỗ trợ tuyên truyền một chút. Lý Tâm Hoan đã đã nói với ta, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định hỗ trợ. Trần Quý Lương cười nói, hai người bọn họ sách báo xuất bản người đại diện đều là Lý Tâm Hoan. Mẹ nó, Lý Tâm Hoan cho Hàn Hàn mở ra nhọn bút, so Trần Quý Lương lúc trước còn không hợp tối thường, cao nhất có thể cầm ba mươi phần trăm bút. Này đều còn không tính cái gì, Lý Tâm Hoan về sau trực tiếp đem xuất bản công ty cổ phần phân cho Hàn Hàn kết thúc trò chuyện. Hàn Hàn lấy điện thoại di động ra đăng nhập bị tới bổ trang web dành cho điện thoại di động đời cũ V-Dust After, quen thuộc một chút sửa đổi phần sau giao diện cùng chức năng mới. Rất nhanh hắn liền đứng tại bản thân xe đua trước, mặc xe đua phục đập mấy chương đẹp trai chiếu đang người bổ. Có lý tầm hoan trung gian quan hệ, Trần Quý Lương lại đáp ứng hỗ trợ tuyên truyền độc sướng đoàn Hàn Hàn dự định ở sau đó một tháng, bình quân hai ngày phát một đầu đẩy bộ để báo đáp lại. Đến mức một tháng về sau, phát không đang ngụy bộ xem tâm tình của hắn. Trần Quý Lương lại cho Quách Tiểu Từ gọi điện thoại, "Sư Minh, bật đi đâu?" Quách Tiểu Từ nói, "Vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua làm việc đến rạng sáng 4 giờ." Quá cơ khổ, Trần Quý Lương hỏi, vậy Bù Khai thông chức năng mới ngươi biết không? Quách Tiểu Từ nói, còn không hiểu rõ. Trần Quý Lương đại khái giảng thuật một chút, kỳ thật vậy Bù càng thích hợp ngươi. Mỗi ngày phát một phát đẹp chiếu, trò chuyện chút hàng hiệu sản phẩm, chuyên chú vào kinh doanh bản thân fan hâm mộ, không cần để ý tới ngoại giới những cái kia dư luận. Quách Tiểu Từ internet xã giao tài khoản chỉ có 3 cái, hẹn lời họ ưa, xí nạp log, mệt chỉ ạ diễn đàn. Nhưng mang hắn quá nhiều người, đem hắn phun đều không làm sao nổi lên. Quách Tiểu Từ xác thực càng thích hợp vậy Bù, xuống thả cái đồ chơi này hắn như cá gặp nước. Trần Quý Lương lại cho mện chỉ A Mạ Gạ Dĩn Hồ Vĩ Thời gọi điện thoại, "Vĩ Thời tỷ, đã lâu không gặp a." Hồ Vĩ Thời nói chuyện Vĩnh Viễn tê Thanh tê Khí, "Thật hiếm có a, Trần tổng thế mà chủ động cho ta gọi điện thoại." Trần Quý Lương nói, "Ta nghĩ làm một cái nhà văn lọ pher lỉn diễn đàn, đem từ giải thi đấu khái niệm mới đi ra nhà văn, cùng chú ý khái niệm mới truyền thống nhà văn, tập hợp một chỗ xem khái niệm mới 10 năm lịch trình." Hồ Vĩ Thời dở khóc dở cười, "Đại lão bản, năm ngoái liền là khái niệm mới 10 năm trọn, lúc ấy làm hoạt động ngươi cũng không đến tham gia." "Năm ngoái tương đối bận rộn, năm nay bổ túc một chút." Trần Quý Lương nói. Ta dùng mấy bộ danh nghĩa tài trợ, theo mệnh chỉ ạ mạ gạ rịn liên hợp làm nhà văn Von lìn hoạt động. Hồ Vĩ Thời nghĩ nghĩ, cũng không hỏi Trần Quý Lương tài trợ bao nhiêu, liền nói, ta theo tổng biên tập thương lượng một chút, hẳn là khả năng hoàn thành. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, đảm nhiệm lần này khái niệm mới viết văn giải thi đấu khách quý. Trần Quý Lương cười nói, không có vấn đề. So với đám kia truyền thống nhà văn, từ khái niệm mới đi ra tuổi trẻ nhà văn quần thể, kỳ thật tại trên internet càng sinh động, càng khả năng hấp dẫn fan hâm mộ vào ở Weibo. Trần Quý Lương muốn mượn làm hoạt động, đem đội trẻ nhà văn quần thể một mẹ gọn. Theo Hồ Vĩ Thời giao lưu hoạt động, Trần Quý Lương lại cùng nhận biết sĩ nghiệp gia, học giả, minh tinh lần lượt gọi điện thoại. Sĩ Na Hủy Bộ tuyên truyền thế công, để Trần Quý Lương như lâm đại địch, trước nay chưa từng có khẩn chưng lên, nhất định phải sử xuất tất cả thủ đoạn đến đối mặt. Chương 411, dùng mới thương nghiệp hình thức đến Hàng Duy đại kích, chương 411, dùng mới thương nghiệp hình thức đến Hàng Duy đại kích. Sĩ Na có kinh khủng truyền thông tài nguyên, còn có nó cửa hộ cùng bọn hướng sĩ Na Hủy Bộ dẫn lưu. Nhưng mật cũng không phải ăn chay. Hệ nội họ Hựa đăng ký người sử dụng đã tiếp cận 90 triệu, bên trong đó nguyện hoạt dụng hộ liền nữa hẹn 40 triệu dèn dèn con đăng ký người sử dụng vượt qua 15 triệu nguyên hoạt dụng hộ hơn 8 triệu lâu dài không đăng nhập cương thi hảo đại bộ phận thuộc về đã tốt nghiệp người sử dụng những này người hiện tại cũng chạy tới sông cầu thả hẹn nơi họ bữa còn có một mực bị nuôi thả hạ thì mà kẹt cùng gì hủ con những này trang web đều có thể vì bị thủy bộ dẫn lưu xì nạ còn có thể phát động một đống tham dự đầu tư trang web trần quý lương đương nhiên cũng có thể phát động tiểu đủ con xì ạ mi new zip cùng sủng quặng nhất là xì ạ mi new zip sớm liền theo biệt hẹn lời họ bữa trang web dành cho điện thoại di động đời cũ vdo tháp tờ chiều sâu hợp tác làm riêng bài hát đơn hoàn toàn có thể theo bị thủy bổ tiến hành tương tác lại thêm thông qua ban thưởng gói cấp phí bị lấy bộ làm vi rút kiểu dáng quyết trường mấy ngày ngắn mũi liền thu được không thu tục hiệu quả song phương tuyên truyền thế công đối với nửa tháng đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó mũi thuốc súng Bịt cùng xin nạ làm lấy bộ đại chiến cái thứ nhất tuyên bố bại lui chính là kẹn sen kẹn sen hiện tại lấy bộ sản phẩm gọi cước nội dung của nó cùng g không gian website dành cho điện thoại di động độ cao trung hợp. Mắt thấy bản thân thực sự là mất quá, không Sen trực tiếp quan bế không bộ, không đem không g không g không g không không g không g không g không g không g không g không g không g không g không g Cũng tại GG không gian đẩy ra tâm tình, nói một chút tiền thân, dùng tâm tình đến bao gồm lúc đầu gấy bộ chức năng. Không thể không nói, đây là kẻn sèn trọng đại sai lầm. Kẻn sèn cho rằng GG tâm tình có gấy bộ chức năng, cho nên cũng coi như là tại tiếp tục làm mới bộ, hơn nữa còn có thể dựa vào GG không gian khổng lồ thể lượng đến tác chiến. Nhưng này bằng với tại GG không gian nội bộ làm mới bộ, sinh thái là song toàn khóa bế, căn bản là không có cách lại tiếp tục khuyết trương. Chờ sau này kẻn sèn kịp phản ứng, khẳng định còn phải lại đẩy ra Hệ nổi họ cửa trang web dành cho điện thoại di động đời cũ về nút after, đồng dạng nội dung theo bị truy bổ độ cao trùng hợp. Hiện tại cũng đang tiến hành trùng hợp, đem ấy bổ tương quan chức năng toàn bộ bắc ra. Hệ nổi họ cửa trang web dành cho điện thoại di động đời cũ về nút after người sử dụng, nếu như chuyển tới bị truy bổ, có thể miễn phí sử dụng 3 tháng, vậy bổ gói cước phí bị bỏ ra. Ngay tại Sina nạ truy bổ vội vàng kéo danh nhân, làm tuyên truyền thời điểm, Trần Quý Lương đã đang tiến hành bước kế tiếp thao tác. Hàng Châu. Trần Quý Lương tự mình bay tới gặp Giáp Ma, đây là bọn hắn lần thứ nhất tự mình gặp mặt. Mã tổng, ngươi tốt. Trần tổng mời ngồi, cà phê vẫn là trà. Cha, Á-li bảy bạ năm nay tình huống có chút hỏng bét. Mặc dù bạ phát triển được rất nhanh, nhưng B2B nghiệp vụ, Á-li bảy bạ quốc tế trạng, thụ trọng thương, bởi vì khủng hoảng tài chính dẫn đến Trung Quốc buôn bán bên ngoài héo rút. Hết lần này tới lần khác gã Li bảy bạ tung ra thị trường chủ thể, chính là B2B nghiệp vụ. Ngay tại loại thời điểm này, Dĩ Mạc còn lực bài chúng nghị, dự định chi tiêu nhiều tiền làm điện toán đám mây nghiên cứu và phát triển. Các cổ đông đối với cái này cực kỳ không hiểu, thậm chí tại cổ đông trên đại hội chất vấn, Dĩ Mạc hao hết nước bọt miễn cưỡng thuyết phục những người kia. Bịt cùng Sina hội bộ đại chiến thật là náo nhiệt, ta gần nhất cũng có đang chăm chú. Zác Ma nói: "Trần Quý Lương ra vẻ kinh người ngữ liệu, trận này gọi bộ đại chiến, kỳ thật theo bà ảo cũng có liên quan." Zác Ma cười nói: "A Lị Bạch bà không làm đại bộ." Trần Quý Lương nói: "Nhưng bị tẩy bộ có thể giúp bà ảo bán sản phẩm." Zác Ma lập tức thấy hứng thú: "Bán thế nào?" Trần Quý Lương nói: "Bị tẩy bộ có đại lượng danh nhân, nhất là người nổi tiếng trên mạng, bọn hắn chỉ có lưu lượng, cũng rất khó chuyển thành hiện vật kiếm tiền. Như thế, bà chủ quán hoặc là nhãn hiệu phương có thể hay không mời người nổi tiếng trên mạng tại tẩy bộ quay quảng cáo đâu?" Zác cẩn thận suy nghĩ, giống như có thể dạng này thao tác. Trần Quý Lương nói tiếp, TV tiền quảng cáo cực kỳ quý, trang web tiền quảng cáo cũng không rẻ, hơn nữa còn không nhất định đạt được hiệu quả. Nếu như tìm một cái người nổi tiếng trên mạng quay quảng cáo, mấy ngàn khối tiền liền có thể phát một đầu để bù. Không vẹn vẹn tiền nghi, còn trực diện người tiêu dùng. Người nổi tiếng trên mạng trực tiếp đem quảng cáo nội dung truyền lại cho fan hâm mộ, đây là phi thường có sức thuyết phục. Một cái chiếc hộp vẹn đó dạng, sắp bị Trần Quý Lương mở ra. Hiện tại vẫn chỉ là người nổi tiếng trên mạng mang hàng hình thức. Đoan Trường bị Trần Quý Lương mở ra mạch suy nghĩ về sau, không dùng đến bao lâu hơi buôn bán liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. đương nhiên. Hắn còn có một chút danh giới cuối cùng, tức cấm chỉ tại bị đội bổ tuyên truyền dược phẩm. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe quảng cáo mặc dù có thể đánh, nhưng thuộc về thẩm tra trọng điểm, không tuyên truyền bất luận cái gì hiệu quả trị liệu. Không quản là chữa khỏi trăm bệnh, vẫn là đối một loại nào đó tật bệnh có đặc hiệu, loại này lý do thoái thác toàn diện không được cho phép. Những cái kia doanh nhân, không phải ai cũng không đắc tội sao? Đồng thời vào ở nhiều cái hội bộ. Đi, ta cho các ngươi chỗ tốt, để các ngươi có thể tại bị đội bổ kiếm tiền. Trần Quý Lương lại đến một câu, ta tại Bắc Kinh thời điểm, đã theo đảng đảng con đạt thành hợp tác. Chủ tổng giám đốc Liu mấy ngày nay không rảnh chúng ta ước tại hạ tuần gặp mặt. mặt khác điện thương đô muốn theo bị hợp tác, bà khẳng định không thể rơi xuống a. giáp ma hỏi, trần tổng có thể nói một chút hợp tác chi tiết. trần quý lương nói, bà hướng bị khai thông app đợi y tiếp lời, thuận tiện số liệu theo dõi cùng kết toán. vậy bộ người nổi tiếng trên mạng có thể đăng ký trở thành ạ ly bảy bà ma mở rộng người, dùng thu hoạch bọn hắn chuyên môn mở rộng đợi y giờ lấy bộ người nổi tiếng trên mạng sử dụng ạ ly bảy ba mẹ công cụ tạo ra thương phẩm chuyên môn mở rộng kết nối. nếu như trở lên hợp tác hình thức có kỹ thuật độ khó, vậy liền áp dụng phương pháp nguyên thủy. Người nổi tiếng trên mạng tại Bị Thủy Bù viết rõ lục xoát cửa hàng danh hoặc sản phẩm danh, lại thêm người nổi tiếng trên mạng theo fan hâm mộ ước định từ mẫu chốt. Bị Thủy Bù còn biết tại Bình đài Nội Bộ thành lập một cái trung gian trang, nhãn hiệu phương hoặc bà ảo người bán nhưng tại phía trên thông báo mở rộng nhiệm vụ. Người nổi tiếng trên mạng thẩm tra nhiệm vụ tiếp đơn báo giá, bị Thủy Bù thu lấy nền tảng tiền thuê. Nhưng loại mô thức này xét duyệt sẽ rất nghiêm ngặt, không chỉ dược phẩm quảng cáo sẽ không đụng, vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều cực kỳ khó thông qua thẩm tra, trừ phi nó có thể xuất ra hoàn chỉnh hợp pháp thủ tục. Không quản loại nào hình thức, đều cần bịt cùng bà cộng đồng đến thôi đậu. Tại kỹ thuật cùng vận doanh bên trên đạt thành hợp tác. Tương lai nếu như muốn chiều sâu hợp tác, chúng ta song phương còn có thể lẫn nhau cung cấp càng kỹ càng số liệu khán bản, bao quát bà họ làm lớn kiểu hoạt động, bị thấy bộ bên này cũng sẽ phối hợp. Zappa đã nghe vào tận. Loại này hợp tác hình thức rất phi thường lợi hại, mà lại Trần Quý Lương có vẻ như đã thăm dò ra hủy bổ hoàn toàn mới thương nghiệp hình thức. Hiện tại liền có thể kỳ ý hướng hợp tác sách, cụ thể hợp tác thế nào, ta cần họp thảo luận. Di mạc làm việc lôi lệ phong hành. Trần Quý Lương nói, trong vòng một năm, tại lấy bối loại sản phẩm phương diện, bạn chỉ có thể theo biệt độc nhất vô nhị hợp tác. Cái này sao? Di Mặc do dự. Hắn muốn theo nhiều cái người bù cùng một chỗ hợp tác. Trần Quý Lương nói, bị thuế bù trong khoảng thời gian này tại làm mở rộng, đăng ký nhân số đã tiếp cận 16 triệu. Mà sắp xếp thứ 2 xì Na Huy Bù làm ra to như thế chiến trận, đăng ký nhân số vừa mới qua 3 triệu. Bạn có thể làm ra lựa chọn, hoặc là theo bị độc nhất vô nhị hợp tác, hoặc là theo mặt khác người bù nhiều nền tảng hợp tác. Mặt khác hơn 30 mươi khoản người bù, đăng ký người sử dụng cộng lại cũng không bằng bốn. Giáp Ma liền là một cái cường thế người. Giờ phút này Trần Quý Lương mạnh hơn hắn tình thế, trực tiếp để Giáp Ma làm lựa chọn. Giáp Ma nói, ta cần lại họp thảo luận một chút. Có thể ta muốn bay trở về gặp chỉ còn tổng giám đốc Lưu Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay Giáp Ma vẻ mặt tươi cười Trần tổng không lưu lại ăn bữa cơm ngươi đến Hàng Châu một chuyến ta dù sao cũng phải tận tận tình địa chủ hữu nghị Trần Quý Lương nói lần sau đi cùng loại xác định quan hệ hợp tác chúng ta lại đem rượu ngon hoan Trần Quý Lương nhất định phải dạng này bất cận nhân tình buộc bạ theo bị thủy bổ độc nhất vô nhị hợp tác trong một năm ta đưa Trần tổng Giáp Ma cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo Trần Quý Lương theo Lưu cường Đông định ngày hẹn mặt loại trừ đàm luận thương nghiệp hợp tác bên ngoài còn có thể nếm thử đàm luận một chút đầu tư đầu năm nay chuồn kem chút sập tiệm, bởi vì tiền muốn nó rủi. A vòng cổ đông hỗ trợ kéo tới đầu tư mạo hiểm, để chụp cùng đạt được 21 triệu đô la mỹ bê vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng số tiền kia đốt không được bao lâu, trong vòng một năm đoán chừng liền phải đốt rủi. Bởi vì tự xây kho chứa cùng hậu cần hệ thống quá phí tiền. Bất quá một khi xây thành, chẳng khác nào xây lên cao cao hàng rào, bất luận cái gì bạn thương đô khó mà công phá. Chứ nếu như ngày nào chết bất đắc kỳ tử, khẳng định không phải bắt nguồn từ ngoại bộ uy hiếp, mà là nó nội bộ xuất hiện vấn đề. Ông chủ, Trần tổng đến rồi. Mời hắn vào a. Lưu Cường Đông một mặt mệt mệt, hắn mới từ nơi khác trở về. Tự mình chỉ đạt hai cái kho chứa điểm thành lập. Tháng 1 tan đến 21 triệu đô la Mỹ, lúc này đã thiêu hủy 70%. Đốt tiền tốc độ viễn siêu lưu cường đông mong muốn, đến mức hắn tiếp xuống chậm lại phát triển tốc độ, 6 tháng cuối năm nhất định phải căng thẳng sinh hoạt. Một mực chờ đến có đầu tư mạo hiểm cơ cấu nguyện ý đầu tư xe vòng. Đổi thành 2 năm trước, dùng chút vốn phát triển tình huống, sớm đã có đầu tư mạo hiểm nghe được mùi máu tươi đến rồi. Nhưng bây giờ vẫn là khủng hoảng kinh tế trong lúc đó a. Tỷ như sang năm chi tiêu nhiều tiền đầu tư xe vòng lão hổ quý đầu tư, lúc này chính hãm sâu khủng hoảng tài chính vũ mụn. Nói đến đầu tư cuồng, nó đang chú ý không dành đâu vội vàng chữa trị đầu tư tổ hợp, ứng đối người đầu tư chủ về. mắt khác đầu tư mạo hiểm tình huống cũng kém không nhiều. thậm chí gã a vòng cổ đông bán cổ phiếu đã phát hành trước đó, loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Trần Quý Lương thế mà cũng có thể kiếm một chuyến canh. Irg hùng hiểu cấp chuyên môn cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, bởi vì Irg cùng loại đầu tư mạo hiểm ăn không vô nhiều như vậy. Tổng giám đốc Lưu, hạnh ngộ, Tiểu ngưỡng đại danh, Trần tổng ngồi ngồi. năm hai đông tử còn không có mập ra, rất tinh thần một cái tiểu tử. mắt quần thâm cực kỳ nặng, đoán chừng không có sao ngừng hơi thở tốt. Trần Quý Lương đem theo giặc ma bộ kia lý do thoái thác, lại cho Lưu Cường Đông nói một lần. Lưu Cường Đông không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, bởi vì hắn hiện tại tình huống, so bà áo bên kia muốn ác liệt được nhiều, vô cùng cần thiết mới tuyên truyền mở rộng con đường, chuẩn đang cùng gồm, số nỉnh cong đại chiến. Độc nhất vô nhị hợp tác liền độc nhất vô nhị rồi, dù sao bị đối bộ hiện tại như bức nhất, Lưu Cường Đông đối cái này hợp tác phương án phi thường hài lòng. Trần Quý Lương đột nhiên hỏi, "Chuyện thiếu tiền sao?" "A." Đông tử sững sờ, lập tức một mực chắc chắn, "Chúng ta không thiếu tiền." Trần Quý Lương cười nói, nhưng truyền thông đều nói chỉ còn thiếu tiền, nói ngươi tự xây kho chứa hậu cần hệ thống thuộc về ý nghĩ hao huyền, cuối cùng khẳng định sẽ đốt tiền đem bản thân tiêu chết. Lưu cường đông nói, trước này mấy tháng nghiệp vụ phát triển rất nhanh, nhưng khổng lồ thua thiệt. Trần quý lương nói, Lưu cường đông sắc mặt rất khó coi, đây là chúng ta mình sự tình, Trần tổng không cần quan tâm. Ta dự định đầu tư đâu? Trần quý lương nói, tháng một bê vòng, ta hiện tại đầu tư, không tính cê vòng đi, phải gọi bê vòng mở rộng vòng. Lưu cường đông mừng rỡ, ngươi thật nguyện ý đầu tư? Trần quý lương nói, ta có thể đầu tư, nhưng ta không thể tiếp thu qua cao đánh giá giá trị. Trần Quý Lương nếu như tham dự tháng một bê vòng, vậy hắn liền kiếm lợi ra. Nhưng người trùng sinh không phải toàn trí toàn năng, chuyện dự bí mật làm việc cũng làm tốt, bê vòng kết thúc hơn 1 tháng Trần Quý Lương mới biết được tin tức, hiện tại cũng không tính muộn. Chưởng AB2 vòng cổ đông, giờ phút này đều đang khắp nơi giúp đông tử kéo đầu tư, sợ chứ đem tiền đốt xong sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng căn bản không kéo được đầu tư mạo hiểm, một là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, hai là chứ tài sản cố định hình thức để người đầu tư phi thường cẩn thận. Lưu Cường đông hỏi, Trần tổng dự định đầu tư bao nhiêu? Nay muốn xem chứ đánh giá giá trị, cùng các ngươi nguyện ý để ta đầu tư bao nhiêu? vẫn là câu nói kia, đánh giá giá trị nếu như cao hơn bệ vòng quá nhiều, ta sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Ngươi theo các cổ đông thương lượng một chút ta. Trần Quý Lương nói. Chương 412, dùng bất cứ thủ đoạn nào Trần Quý Lương, chương 412, dùng bất cứ thủ đoạn nào Trần Quý Lương. Trần Quý Lương tự mình đi nói chuyện hợp tác thương mại điện tử, chỉ có A Li B3, Quân cùng Đặng đảng. Đặng đảng thuận tiện nhất, đem Lý Quốc cần kêu đi ra uống bữa rượu chính là. Này vị lão ca mặc dù tương đối trừu tượng, nhưng từ trước đều rất dễ nói chuyện, càng hướng chi đối này Đặng Đặng muốn là có chỗ tốt. Còn lại thương mại điện tử, Trần Quý Lương đều là để cho thủ hạ lần lượt đi làm luật. Mà lại hợp tác bắt đầu vẫn còn tương đối phức tạp, cần thuyết phục bọn chúng trước tiên đem điện thoại website dành cho điện thoại di động dựng lên. Liên lấy Amazon China đến nói, thân là quốc tế thương mại điện tử cự đầu Trung Quốc bộ phận, thế mà đến nay ngay cả điện thoại website dành cho điện thoại di động đều không có xây. Chậm lụt như thế là hỏng, khó trách không cạnh tranh được bạo cùng đảng đảng. Mà trước mắt Weibo còn không thể theo trang web trên máy tính trang web tương tác, đang cùng thương mại điện tử làm hợp tác lúc, chỉ có thể treo thương mại điện tử website dành cho điện thoại di động kết nối. Ga áo bên kia đàm luận như thế nào rồi? Trần Quý Lương cho Lữ Chí Huy gọi điện thoại. Lữ Chí Huy trả lời nói: Gà ảo ngay tại chủ bị EWR tung ra thị trường, cái này thời điểm đánh giá giá trị đặc biệt cao. Dựa theo cái này đánh giá giá trị, 20 triệu đô la Mỹ chỉ có thể mua đến 3.64% cổ phần. Nhưng Hoa Đăng vội vã điều tài chính, nguyện ý quy ra tiền bán ra cổ phiếu đã phát hành trước đó. Ta theo EGR cùng loại mấy nhà cùng một chỗ ép giá, hiện tại đã nói tới giá tiền là 20 triệu đô la Mỹ có thể mua 4.21% cổ phần. Ta dự định tiếp tục đàm luận, mục tiêu dự chủ là mua 5%. Gà ảo đánh giá cao giá trị là sắp EWR, nhưng bây giờ chính em Mỹ khủng hoảng kinh tế ai cũng khó mà nói có thể hay không thuận lợi tung ra thị trường. Chỉ cần bắt được điểm này liền có thể làm luận. Người bên kia nhìn xem xử lý, ngươi toàn quyền phụ trách." Trần Quý Lương nói. "Bị tỷ đạn sờ ở trên thị thời điểm, đầu tư bỏ vốn 150 triệu đô la Mỹ. Nhưng đào đi tung ra thị trường chi phí, tung ra thị trường người phụ trách tiền thuê, nhận tiêu phí, pháp luật phí, sẽ thu phí các loại, cuối cùng đến tay chỉ có 137 triệu đô la Mỹ. Số tiền này hiện tại muốn xuất ra tới mua gạo cổ phiếu đã phát hành trước đó, còn muốn ủng hộ Hồng mông điện thoại nghiên cứu và phát triển." sản xuất, tuyên truyền cùng tiêu thụ, mà lại hồng nông khoa học kỹ thuật còn tại ngoại ô Bắc Kinh cầm mặt đất làm kiến thiết. Bây giờ lại cùng Sina đánh dậy bộ đại chiến, tuyên truyền cùng hoạt động phí biển đi. Cho nên, đầu tư chỉ còn không thể để bị tái xuất tiền, bịt nhất định phải giữ lưu lại sung túc tài chính làm sự tình. Trần Quý Lương đối Lữ Chí Huy nói, "Ta muốn cho ngươi điều chỉnh một chút cương vị." Ông chủ thỉnh giảng. Lữ Chí Huy nói, Trần Quý Lương nói, "Ta muốn cho Bỉ Tỷ Đạn Sở cùng Game Sở Censer liên hợp bỏ vốn tổ kiến một nhà đầu tư công ty. Ngươi tới đảm nhiệm đầu tư công ty giám đốc. Tỷ như lần này mua sắm gà cổ phiếu đã phát hành trước đó, liên dùng đầu tư công ty danh nghĩa đến thao tác tiếp xuống ta còn dự định đầu tư chủẩm, cũng dùng đầu tư công ty danh nghĩa đến thao tác cái này ý nghĩa cực kỳ bổng a lữ chí huy cao hứng phi thường chờ tại để hắn một mình đảm đương một phía trần quý lương nói ngươi về tới trước tổ kiến công ty đem hoa đăng quốc tế phơi mấy ngày công ty mới danh tự nhà liền gọi khi di đầu tư nhìn tới không gặp tên là gì nghe không nổi tiếng nói hi. tức nhìn rõ thường nhân nhìn không thấy không nghe được xu thế cùng giá trị tại im mắng chối nghe kinh lôi lữ trí huy điên cuồng nuốt ngựa không thẹn là đại học bắc kinh sinh viên hàng đầu ông chủ đặt tên liền là có nội hàm chỉ cần để hắn làm đầu tư công ty giám đốc, đem công ty lấy tên gọi đại tiện đầu tư hắn đều vui lòng. Lưu Cường Đông đang cùng Từ Hân câu thông. Từ Hân là hôm nay tư bản người sáng lập, cũng là chủ cổ áp vòng người đầu tư, B vòng người trung gian. Bây giờ chỉ cổ phần cấu thành như sau, Đông tử cùng với đoàn đội 62.5% hôm nay tư bạn 22.5% Hùng Nưu cùng loại B vòng đầu tư mạo hiểm 15%. Tháng một cầm tới tài chính, đã tiêu hủy gần 70. Lưu Cường Đông nói. Từ Hân chỉ là hơi chút kinh ngạc, thế mà đã thành thói quen, cười khổ nói, ta liên tục không ngừng đầu tư một nhà công ty, ngươi tuyệt đối là đốt tiền nhanh nhất cái kia. Lưu Cường Đông hỏi, còn có thể kéo tới đầu tư mạo hiểm sao? Từ Hân nói, hiện tại toàn cầu khủng hoảng tài chính còn không có kết thúc, rất nhiều cơ lớn đầu tư cơ cấu đều không có thông thả lại sức. Ngươi đốt tiền lại nhanh như vậy, có thể dọa lùi hơn phân nửa đầu tư mạo hiểm, đi chỗ nào giúp ngươi kéo đầu tư đi? Chứ nếu như thật tốt như vậy kéo đầu tư, bê vòng liền sẽ không nhanh sập tiệm mới có đầu tư mạo hiểm xuất thủ. Gặp Lưu Cường Đông túi đầu chấm tư, Từ Hân lại bổ sung, ngươi đã lựa chọn tự xây kho chứa hậu cần hệ thống, liền không thể bỏ dở dự chứng. Ta còn là cực kỳ xem trọng loại mô thức này, tận lực giúp ngươi lại đi làm ý tiền. 6 tháng cuối năm người muốn tiết kiệm lấy điểm hoa, sang năm kinh tế tình thế khả năng chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng liền có cơ lớn cơ cấu nguyện ý đầu tư tiền." Lưu Cường Đông nói, "Trần Quý Lương nguyện ý đầu tư chứ?" Trước kia theo lý ngạn hồng cãi nhau, hiện tại lại cùng Sina ấy bộ đại chiến, một hơi khởi tố hơn 30 nhà công ty cái kia. Từ Hân đối Trần Quý Lương ấn tượng, chủ yếu dừng lại tại những này mang tính tiêu chí sự kiện bên trên. Lưu Cường Đông gật đầu, liền là hắn." Từ Hân thầm nói, "Hắn có thể có bao nhiêu tiền lấy ra đầu tư?" Lưu Cường Đông nói, "Ta hai ngày này tra xét một chút tin tức." Hắn game sở si èn sở rất kiếm tiền. Tại Trung Quốc công ty game trong sắp xếp thứ hai, gần với sân của game, làm trò chơi là rất kiếm tiền. Thứ Hân công nhận Trần Quý lương tiền giấy năng lực, hắn dự định đầu tư bao nhiêu? Lưu Cường Đông nói, không có nói rõ. Hắn không dự định đầu tư xây vòng, khăng khăng đầu tư chính là bê vòng mở rộng vòng. Cho nên nếu như còn đánh giá giá trị cao hơn bê vòng quá nhiều, hắn liền sẽ từ bỏ đầu tư. Ta gọi điện thoại. Thứ Hân nói, Lưu Cường Đông nói, ta đi toa LED thuận tiện một chút. Cung loại Lưu Cường Đông rời đi. Thứ Hân gọi Lương Bách Thao điện thoại, Lương Đồng ngươi tốt, ta là Thứ Hân. Lương Bách Thao được vinh dự hồng chủ cha từ nơi này ngoại hiệu liền có thể nhìn ra giang hồ địa vị. Ngay tại khủng hoảng tài chính buộc phát phía trước một năm, Lương Bách Thao đầu nhập 600 triệu nhân dân tệ mở đảm bảo công ty. Đồng nhiên lại chi tiêu nhiều tiền thu mua châu giang bên trong dầu, thuận lợi tiến vào ban giám đốc. Hiện nay, Lương Bách Thao trong tay cực kỳ gấp, căn bản liền lấy không ra bao nhiêu tiền tới. Hắn phi thường xem trọng chuyện tuần phát triển hình thức, nhưng đầu năm B vòng đầu tư bỏ vốn, hắn còn phải kéo lên mặt khác đầu tư mạo hiểm, mấy nhà cùng một chỗ kiếm tiền mới đầu 21 triệu đô la Mỹ. Tiểu tử ngươi tốt, có chuyện gì nói thẳng a. Lương Bạch Thao cực kỳ bận dữ. Tư Hân nói, Chu Cung tháng 1 tan đến tài chính, hiện tại đã đốt rủi bảy mươi, nhanh như vậy. Lương Bách Thao chấn động vô cùng. Tư Hân còn nói, Chu Cung đốt tiền quá nhanh, ngươi cũng biết hiện tại hoàn cảnh, ta cực kỳ khó trong ngắn hạn sẽ giúp hắn kéo tới đầu tư mạo hiểm. Lương Bách Thao nói, ta cũng rất khó khăn, hiện tại cuộc sống của mọi người cũng khó khăn qua. Tư Hân nói, có một cái gọi là Trần Quý Lương Đại Lục sĩ nghiệp ra, hắn công ty lên ngành nghề xếp hạng thứ 2, mặt khác có một nhà đi tới Mỹ tung ra thị trường công ty, hắn nguyện ý đầu tư Chu Cung vòng mở rộng vòng, yêu cầu là đánh giá giá trị không thể so bê vòng cao quá nhiều. Lương Bách Thao cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, ngươi đến Hồng Kông một chuyến, ta đem Hùng Như mấy vị kia cũng kêu lên, mọi người cùng nhau thương lượng làm như thế nào đánh giá giá trị thuận tiện, xem còn có thể hay không giúp cùng kéo đến mặt khác đầu tư mạo hiểm. "Tốt, ta hai ngày nữa liền bay đi Hồng Kông." Thư Hân nói. "Xin hạ tổng bộ, ban thiếu binh ngay tại báo cáo làm việc, ta lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Bị thể bổ lợi dụng 13 triệu người sử dụng cơ số, làm có thưởng mở rộng tiến hành vi rút kiểu dáng quỹ trương. Kéo tới một cái hảo hữu đưa một tháng gói cước phí, kéo tới ba cái hảo hữu đưa nửa năm gói cước phí. Hoạt động mới một vòng thời gian, bị thể bổ đăng ký người sử dụng liền mới tăng 2 triệu." Tao Quốc Vĩ nói, kéo tới lại nhiều người đăng ký, cũng không nhất định lưu lại được. Chúng ta phải giống như lúc trước làm Sina Blog giống nhau làm Sina Weibo. Nhất là danh nhân người sử dụng, chuyên môn vì bọn họ tổ kiến phục vụ khách hàng đoàn đội, bảo mẫu tiểu dáng phục vụ để bọn hắn dùng đến thư thái. Bành Thiếu Bính nói, Weibo cũng tại làm như vậy. Mà lại, bọn hắn thế mà chạy tới Đại Nghiệp Kiến Quốc đoàn làm phim làm quảng bá trực tiếp ngoài thực địa. Một hơi lôi đi trên trăm vị minh tinh, cùng đếm cũng đếm không xuể 2 3 4 đường diễn viên cùng phim phía sau bản nhân viên. Đại Nghiệp Kiến Quốc có nhiều như vậy minh tinh cùng diễn viên. Tao Quốc Vĩ căn bản là không có nghe nói qua bộ phim này. Bành Thiếu Binh nói: Ta cũng là vừa nghe nói bộ phim này liền xem như đóng vai phụ đều là minh tinh, hay là không quá nổi danh thâm niên diễn viên. Tao Quốc Vĩ nói: Những minh tinh ca cùng diễn viên hẳn là sẽ không tại cái nào đó nền tảng độc nhất vô nhị và ở coi như bị bịt mời đi, chúng ta lại đi mời cũng có thể. Cho nên trọng điểm vẫn là muốn tăng lên người sử dụng thể nghiệm. Chỉ cần Sina nã huy bổ người sử dụng thể nghiệm càng tốt, dần ra người sử dụng liền sẽ từ bỏ hoặc coi nhẹ ít, lựa chọn trọng điểm kinh doanh xì nã bổ tài khoản. Người sử dụng thể nghiệm có thể để người sử dụng tiền liền là tốt nhất thể nghiệm. Tào Quốc Vĩ cùng Bành Thiếu Binh cũng không biết Trần Quý Lương ngay tại mưu đồ cái gì, cũng hoàn toàn không cách nào đoán trước tiếp xuống hàng duy đặc kích. Đại Minh Tinh có lẽ không quan tâm kêu ba dưa hai táo, nhưng vô số 2, 3, 4 đường diễn viên, cùng các loại người nổi tiếng trên mạng cũng rất vui lòng tại hội bộ kiếm tiền. Bị thư hội chỉ cần đem nhóm lớn thể cho lưu lại, uy mô hiệu ứng tuyết cầu càng lăn càng lợi hại, Đại Minh Tinh vì lực ảnh hưởng tự nhiên nguyện ý kinh doanh biệt tài khoản. Còn có, số thu hội bộ cũng cuốn vào. Hai ngày này rõ ràng tại gia tăng tuyên truyền cường độ, mà lại ta còn nghe nói, Trương Chiêu Dương lợi dụng vòng văn nghệ bắt kinh mạng giao tiếp, ngay tại tự mình thuyết phục Minh Tinh vào ở sở hữu hội bộ. Mạnh Thiếu Bình nói: Tam quốc vĩ cho mày. Tại sao lại là Sô hữu? Hai năm trước làm lọt, Sô thu liền là xin hạ chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hiện tại làm bẫy bù, Sô thu lại đến cắm một vậy. Vậy bẫy linh vực lưỡng cường tranh chấp, liền nhanh muốn diễn biến thành Tam quốc đại chiến. đương nhiên, có một cái hiện tượng, đối tất cả người cạnh tranh đều có chỗ tốt. Đó chính là các phương làm bẫy bù đại chiến, tuyên truyền thế công phô thiên cái địa, để bẫy bù cái từ này hợp thành toàn dân đều biết. Thậm chí không lên mạng thế hệ trước, cũng thông qua báo chí biết hiện tại bẫy bù cực kỳ lưu hành. Người trẻ tuổi càng là chạy tới chạy theo trào lưu mới, các loại bẫy bù sản phẩm người sử dụng số lượng đều rõ ràng tăng trưởng. Trần Quý Lương đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn thậm chí cho Vương Uy gọi điện thoại hỗ trợ liên lạc một chút trung Cư Tình Yêu đoàn làm phim để bọn hắn tại kịch bên trong tuyên truyền bị thay đổi. Vương Uy nói, trung Cư Tình Yêu giống như sắp đập xong, Trần Quý Lương nói, để bọn hắn bổ đập, hoặc là dứt khoát thêm đập một tập, nội dung chính chuyên môn quay chung quanh bị thay đổi triển khai. Ta cho bọn hắn năm trăm ngàn phí tài trợ, ngươi có tiền, ngươi nói tính. Vương Uy cười nói, trung Cư Tình Yêu đệ nhất quý chế tác phí cực kỳ thấp, đơn tập quay chụp chi phí thậm chí không đủ một nguyên. So võ lâm ngoại chuyện còn càng tiết kiệm tiền, bởi vì từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên. Tất cả đều không phải cá gì biết danh nhân vật. Trước mắt trung cư tình yêu còn không có đóng máy, diễn viên cùng sân bãi đều là có sẵn. Trần Quý Lương nếu như nện 500.000 phí tài trợ hướng vào trong, đạo diễn khẳng định lập tức để biên kịch đuổi bản thảo, vây quanh bị tùy bổ chuyên môn đập một tập. Dù sao là tình cảnh hài kịch, mỗi tập nội dung chính có thể lâm thời lập, tùy tiện cắm cái gì nội dung hướng vào trong đều không lộ ra được một. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, đúng rồi, để đạo diễn an bài cho ta phần diễn, có vài câu lời kịch loại kia. Ta muốn bản thân diễn bản thân, giống biệt ông chủ thân phận xuất hiện tại kịch bên trong. Vương Uy nói đùa, Trần Tổng Xì Na Huệ Bồ đem ngươi bức thành dạng này a, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho xì Na lớn nhất tôn trọng." Trần Quý Lương nói. Hắn là thật có chút sợ hãi, suy cho cùng tại trước khi trưởng sinh, xì Na Huệ Bồ quá sâu vào lòng người. An bài tốt các loại thao tác, Trần Quý Lương cuối cùng có thể thanh thản ổn định đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Chương 413, thời thời khắc khắc nghĩ đến sinh ý, chương 413, thời thời khắc khắc nghĩ đến sinh ý. Đẹp trai không? Trần Quý Lương đứng tại trước gương. Biên Quan Nguyên xem hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, cực kỳ đẹp trai. Trần Quý Lương trên thân bộ này phi ngư phục, phí tổn 18.8 vạn nguyên gia hỏa này tài đại khí thô lựa chọn phi ngư phục truyền thống dùng tài liệu trang hoa la trang hoa lụa mỏng trang hoa lụa này ba loại vải vóc đều là gấm hoa phổ thông đồ án gấm hoa liền phải tốn hao 3-4 vạn nguyên trần quý lương còn chuyên môn làm riêng cá trùn đồ án cá trùn đồ án đầu năm nay mới từ khổng phụ khám phá ra gấm sư trước hết nghiên cứu làm sao trước tạo giá cả bởi vậy bảo tăng phi ngư phục đều mắc như vậy mũ vớ dày quần áo trong quần lót túi xốp ao đương nhiên không thể qua loa trần quý lương tham gia buổi lễ tốt nghiệp toàn thân trang phục tổng phí tổn vượt qua ba ngàn nguyên liền là quá Ừm, quá mổ mè. Biên quan nguyện cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Trần Quý Lương cảm khái, ngươi không hiểu, này gọi công và tư tiện cho cả hai. Đến một lần chính ta phong cách, thứ hai cho võ lâm ngoại truyện làm tuyên truyền. Trần Quý Lương này một thân trang phục, sau này sẽ thành trong trò chơi trang bị. Thậm chí hắn làm quần áo tiền, đều là đi Ramsey C&S công ty danh sách chi tiêu. Mặc xong về sau quần áo cung cấp ở công ty, có khách nhân đến có thể tham quan, thỉnh thoảng đập mấy chương làm theo tuyên truyền. Có khả năng mang tới tuyên truyền hiệu quả, không phải 300 ngàn nguyên năng nhẹ sạn mà đến. Trần Quý Lương cảm giác bản thân càng ngày càng lạ, lạ vô luận làm gì đều mang thương nghiệp mục đích. thậm chí bản thân đại học buổi lễ tốt nghiệp, mặc cái gì quần áo đều nghĩ đến vì trò chơi làm tuyên truyền. hai người kết bạn xuống lầu, dưới đất bãi đỗ xe chờ đợi. còn chưa tới sao? đến rồi đến rồi, ta nhìn thấy ngươi. Tạ Dương một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác giơ lên vung vầy. Trần Quý Lương nghĩ làm tuyên truyền, tự nhiên xứng một cái thợ quay phim. Tạ Dương tự mình chạy tới khách mời, dùng lời của hắn đến nói, mang một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quá sốc nội, ảnh chụp đập đến quá chuyên nghiệp ngược lại không tốt, loại này ảnh quảng cáo tốt nhất định vị vì người qua đường quay chủ. mà mẹ nó, ngươi ăn mặc quá lẳng lơ. Tạ Dương vừa thấy mặt liền sợ hãi thán phục. Trần Quý Lương ngẩng đầu đỡ ngực, làm sao theo ông chủ nói chuyện đâu? Ta này gọi đẹp trai. Tạ Dương chua chỗ nói, ta cũng muốn làm cho một bộ, mẹ nó, xuyên ra ngoài tuyệt đối có quay đầu xuất. Trần Quý Lương nghĩ kĩ nói, ngươi có thể bản thân làm riêng một bộ, chạy tới tham gia hán phục hoạt động. Bên trong hơn phân nửa có xinh đẹp muội tử, vẫn là cổ trang muội tử nhà. Ngươi hiểu. Chủ ý này được đấy a. Tạ Dương trong nháy mắt tâm động. Hán phục vận động trải qua mấy năm liên men, hiện tại đã trở nên tương đối lưu hành, tương quan ngọ phờ lỉn tụ hội hoạt động càng ngày càng nhiều bao quát kiểu Trung Quốc học vị phục, mặc cái đồ chơi này tham gia buổi lễ tốt nghiệp liên tục không ngừng một hai cái. Trải qua dân gian lớn thảo luận, sớm tại năm 2007 mùa xuân, liền có toàn bộ đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn quốc biểu tại 2 sẽ đưa ra đề nghị, ứng tại Trung Quốc ba đại học vị trao tặng lúc, thầy cho mặc thống nhất kiểu Trung Quốc học vị phục. Tiểu Trung Quốc học vị phục tiểu dáng, có thể mời chuyên gia nghiên cứu văn hóa lịch sử, lúc kết hợp thay mặt đặc thủ tiến hành thiết kế. Đây chính là 2 sẽ đại biểu đề án, lập tức liền dẫn phát báo chí cùng internet chủ đề nóng. Đương nhiên, tại Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp tiệc tối bên trên, tổ chức Trung Hoa học vị phục thiết kế giải thi đấu. 18 khoản từ học sinh thiết kế kiểu Trung Quốc học vị phục biểu diễn. Năm nay liên tục không ngừng Trần Quý Lương mặc cổ trang ra sân, ngay tại 2 ngày trước, Đại học Công nghệ Chiết Giang thiết kế thời trang chuyên nghiệp, thậm chí toàn lớp mặc tự hành thiết kế chế tác tiểu Trung quốc học sĩ phục. Ngồi xe đi vào Đại học Bắc Kinh cửa trường học, Đào Tuyết đã đợi hồi lâu, nàng cũng muốn tới tham gia Trần Quý Lương buổi lễ tốt nghiệp. Hoa, học trưởng, ngươi là từ cổ đại xuyên qua tới sao? Đào Tuyết lênh lợi tiến lên, vây quanh Trần Quý Lương xoay quanh. Liên tục không ngừng Đào Tuyết phản ứng cực kỳ lớn, bên cạnh người qua đường cũng đều xem tới. Thậm chí Đại học Bắc Kinh các cổng đều hướng Trần Quý Lương trên thân nghiêng mắt nhìn. Trần Quý Lương thuộc về ám ảnh xã hội nhân sĩ, tên đầy đủ xã giao phần tử khủng bố. Hắn không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại hướng phía mọi người chắp tay, phản phất hắn thật sự là đợi Minh xuyên qua đến. Tại chỗ liền có hơn 10 cái người qua đường, lấy điện thoại cầm tay ra đối Trần Quý Lương chụp ảnh. Bên trong đó còn có hai cái tại đang ngồi bù. bọn hắn vô cùng náo nhiệt đi vào trường học, được không bao xa liền đụng phải một cái hán phục nội tử. Nội tử kia cũng là tham gia điện lễ tốt nghiệp, nhìn thấy đồng loại phi thường vui vẻ, bước nhanh đi đến Trần Quý Lương trước mặt đi chắp tay trước ngực phúc lễ, công tử vạn phúc. Trần Quý Lương hết sức vui mừng, lúc này thở dài đáp lễ. Tiểu thư Văn Phúc, tại hạ không dám nhận. Trang diện lộ ra vẻ nhỏ nhã, nhưng không khí này rất nhanh liền bị đánh phá, Cổ Trang Ngụy Tử hiếu kỳ hỏi, "Trần tổng, ta mặc chính là đại học Bắc Kinh đồng học chụp nhận nghe đàn thiết kế kiểu Trung Quốc học sĩ phục. Người bộ quần áo này thật xinh đẹp a, quần áo tên gọi cái gì?" Trần Quý Lương trả lời, "Phi ngư phục. Đời minh nhị phẩm ban thường phục, đồng dạng tại triều hội, tình nguyện, thay, xem sinh cùng loại chính thức hoạt động bên trên mặc. Bình thường cơ bản sẽ không xuyên ra ngoài chạy loạn." Tạ Dương Thở cơ nói, "Các ngươi đứng chung một chỗ, ta chiếu một tấm chụp ảnh chung." Cổ Trang Ngụy Tử lập tức nằm Trần Quý Lương bên người. Bọn hắn đập xong, lại có học sinh tới thỉnh cầu chụp ảnh chung. Năm đó Trần Quý Lương ném ra bổ mẹ dạng, rốt cục nện vào đầu mình bên trên. Quách Phong mặc hán phục tham gia buổi lễ tốt nghiệp, bởi vì yêu cầu chụp ảnh chung đồng học quá nhiều, Trần Quý Lương đề nghị hắn bày một khối chụp ảnh chung 10 nguyên bảng hiệu. Hiện tại liền rất thích hợp bày bảng hiệu, Đoan Trường có thể kiếm cái 180 khối. Một đường đi một đường đập. Cái kia cổ trang ngụy tử cũng bị người lôi kéo chụp ảnh. Đào Tuyết theo tại phía sau bọn họ, nói khẽ với biên quan người nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao không xuất thủ cản một chút? Vừa rồi có hai cái mỹ nữ, thật không thể đem học trưởng ăn. Ngươi gọi ta cái gì?" Biên quan Nguyệt kinh ngạc nói: "Đào Tuyết cười hì hì: "Tỷ tỷ nha, ngươi là chính phỏng, để ta làm nhỏ." Biên quan Nguyệt nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi tại lấy ta làm tư dụng? Ngươi không nghĩ hắn bị mỹ nữ vây quanh, bản thân không nguyện ý ra mặt, lại giật dây ta đi làm ắc nhân?" "Nào có a, ta là thực tình gọi ngươi là tỷ tỷ." Đào Tuyết cười đến như cái tiểu hồ ly. Trong sân trường khắp nơi đều là ngay tại chụp ảnh tốt nghiệp, một đường đi đến tam giác, Trần Quý Lương đã phát hiện ba cái mặc hán phục. Cái đồ chơi này rất muốt. "Ông chủ." "Trần tổng." "Tổng giám đốc ạ." Mấy chữ thiết nhân viên đi lên trước cung kính nhân cần thăm hỏi trần quý lương cùng tạ dương thừa dịp đại học bắc kinh buổi lễ tốt nghiệp bị thầy bồ đoàn đội ngay tại làm sân trường mở rộng bọn hắn tuyên truyền bày hàng đối diện chính là xì nã về bù mà tại một bên khác còn có sổ hủ về bù đại học bắc kinh là trần quý lương sân nhà bị thầy bồ tuyên truyền trước dân hàng tụ tập học sinh nhân số rõ ràng càng nhiều đương nhiên cũng có không hiểu thấu chán ghét trần quý lương học sinh cố ý chạy tới xì nã cùng sổ hủ bên kia đăng ký về bù nhận lấy quà tặng đống nhiên có học sinh đi đến xì nã trước dân hàng ta mới vừa ở biệt nhận quà tặng có thể lại đến xì nã linh sao xì nã lấy bù quảng bá trực tiếp ngoài thực địa nhân viên sưng sở rất nhanh liền cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần đăng ký xin nợ vay bù, đồng thời phát một đầu động thái, liền có thể hiện trường nhận lấy lễ vật. này học sinh nhanh chóng đăng ký xin nợ vay bù tài khoản, phát động trạng thái lĩnh lễ vật một mạch mà thành, tiếp lấy lại đi hướng sổ hủ quầy hàng, nơi này có thể lĩnh sao? số thu đội ngũ tiếp thị trực tiếp im lặng nói, có thể. vì sao không phải tuyển một nhà? lao tử tất cả đều muốn đăng ký, có thể chơi gái miễn phí càng nhiều lễ vật, quảng bá trực tiếp ngoài thực địa hoạt động trong lúc đó, còn biết đưa tặng một tháng vay bù gói cước phí. những bạn học khác cũng kịp phản ứng, nho nhau, nhau chạy tới nổ ba nhà vay bù lông dê. Trần Quý Lương trợn khóc trợn cười, các ngươi coi như muốn chơi gái miễn phí cũng đừng ở ngay trước mặt ta làm loại này à. Tạ Dương nói, mời những cái kia doanh nhân, cũng là loại tình huống này. Trung Quốc xếp hàng đầu Minh Tinh, cơ hồ tất cả đều có ba nhà lấy bộ tài khoản. Tiếp xuống phải xem nhà ai càng lưu lại được người, người sử dụng thể nghiệm mới là trọng yếu nhất. Mang hàng hình thức vừa ra, chúng ta khẳng định toàn thắng." Trần Quý Lương có phần có tự tin. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Rốt cục đi vào trăm năm mục giảng trước, nơi này chụp ảnh tốt nghiệp càng nhiều. Đào Tuyết lôi kéo Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt, học trưởng, tỷ tỷ chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ đập trụ ảnh chung. biên quan nguyệt biếng môi, không có phản đối. Tạ Dương cả người đều đã thấy thoáng, Trần Quý Lương đứng ở chính giữa, Tả Hưu hai vị mỹ nữ, ba người chung đụng được như này hòa hợp, không phải cần phải tranh giành tình nhân sao? hắn ngấm lại bản thân long đong tình cảm kinh lịch, tức chết lão tử nhà. thật vất vả tìm tới một cái theo Chu Tĩnh có điểm giống học sinh nội tử, mà lại thuận lợi xác lập quan hệ yêu đương. kết quả nội tử kia sớm đã có bạn trai, hơn nữa còn không đỡ phân, một mực chân đạp hai con thuyền. Tạ Dương tức giận đến chạy tới trường học, muốn hành hung kia nam một chầu. gặp mặt về sau mới hiểu rõ, Tiểu Tam Nhi lại là chính mình mẹ nó, coi như là chơi gái. Tạ Dương suốt ngày vội vàng làm việc, thật không có cái gì tinh lực yêu đương. hắn lại không tốt ý tứ ăn trong công ty cỏ gần hàng, khiến cho hiện tại cũng không có gì cơ hội nhận biết nữ sinh. hắn nhớ tới Trần Quý Lương đề nghị, cảm giác bản thân là nên đi tham gia công ty dùng bên ngoài hoạt động. Hắn phục hoạt động liền rất không tệ, không chừng thật có thể nhận biết xinh đẹp muội tử. Tới gần một điểm, tốt, quả cả. Tạ Dương thành thành thật thật cho ba cái cậu nam nữ đương thợ quay phim, ba người đảo xong, lại hai hai chụp ảnh chung. Cuối cùng thậm chí bỏ qua một bên Trần Quý Lương, biên quan nguyện cùng Đạo Tuyết hợp tác quay chụp một tấm biên quan nguyệt nói, tạ dương, ngươi theo hắn là lão bằng hiu, các ngươi cũng tới một tầm a. tạ dương cười nói, ha ha, ta không đập. hắn hôm nay mặc quá lẳng lơ, ta sợ đem ta cũng lây bệnh. đừng mấy cái nói nhảm, mau tới đây. trần quý lương hô. tạ dương lúc này mới vui tươi hớn hở đi qua, đem trong tay máy ảnh đưa cho biên quan nguyệt. đập xong ảnh chụp, mấy người cười nói tiến về lễ đường. tại cửa ra vào gặp được một đoàn trung lão niên người, lại là đại học bắc kinh mời tới trường chuyên cấp ba hiệu trưởng, chọn vẹn xin hơn tám vị. đáng tiếc, trần quý lương không nhìn thấy quê quán hiệu trưởng. năm nay xuyên thục thí sinh, lại là địa ngục cấp khó khăn. Năm ngoái bởi vì động đất, thi đại học ra đề mục cực kỳ đơn giản. Năm nay ra đề mục độ khó tới một cái siêu cấp gấp bội. Mà lại đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh tại trong tứ xuyên tiêu sinh danh ngạch giảm mạnh, hơn phân nửa danh ngạch đều bị thành đô cùng Miên Châu thí sinh cướp đi. Trần Quý Lương trường học cũ, năm nay một cái đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh đều không có. Nhưng tỷ lệ thành phố lớn cùng tỷ lệ thành thị hạng 3 toàn thành phố đệ nhất. Kia hơn 80 vị trường chuyên cấp 3 hiệu trưởng, phi thường kinh ngạc nhìn xem Trần Quý Lương. Vội lễ tốt nghiệp còn thịnh vượng mặc cổ trang a. Sinh viên đại học Bắc Kinh quả nhiên thật súng đậu, nhìn xem có chút khuôn mặt. Đây không phải Trần Quý Lương sao? Đại học Bắc Kinh mấy năm này triều bài học sinh. Cổ trang một mặc, thật đúng là không nhận ra được. Nói nói, liền có 10 cái hiệu trưởng tới theo Trần Quý Lương nắm tay. Trần Quý Lương cũng phi thường nhiệt tình, theo bọn hắn lúc bắt tay hỏi, ngài đăng ký bị thuấy bổ không có.